chương hai trăm mười chín mở miệng một tiếng hứa thế luân chương hai trăm mười chín mở miệng một tiếng hứa thế luân văn hỏa nhìn hứa thế luân một mắt cũng không có mảy may muốn bông ra ý nghĩ ngược lại đem nó nắm chắc hơn một bên nắm chặt một bên tùy ý mở miệng giải thích không đ ổ i nhanh đến lập tức liền muốn nhìn gặp n g ọ a lòng lại kiên trì một hồi nhìn thấy n g ọ a lòng ngươi liền không khó thụ hứa thế luân ra sức vùng vẫy một hồi thế nhưng là thế nhưng là vẫn có chút khó chịu à, ngươi liền không thể bông ra một chút xíu nha không được à nơi này cao như vậy nếu như ta vung lòng ra chúa công ngươi rơi xuống làm sao bây giờ dạng này là rất nguy hiểm vì chúa công an toàn tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm hứa thế luân tiếp tục dãy rủi lấy mở miệng thế nhưng là ta biết bay a đối với câu nói này văn hỏa coi như giống như không nghe thấy tiếp tục hướng phía trước bay đi dù sao phía trước không xa đã đến trước đó cùng hứa thế luân nói nhảm hoàn toàn là không muốn hắn gây sự hiện tại cũng nhanh đến nơi nào còn có tâm tư còn hắn đợi lát nữa trực tiếp đem cái này nổi lên hàng ném cho ngọ a lòng để hắn một mũ ngớt đoán chừng thực lực của hắn liền có thể lại một lần nữa khôi phục định phong đạt tới cấp hai hậu kỳ nếu như là ta ăn hết lời nói tuy tiện đều có thể đạt tới tam giai thậm chí có khả năng đến tam giai trung kỳ ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị văn hòa từ trong đầu vứt ra ngoài làm yêu tộc yêu hoàng thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa hắn nên cũng biết hiện tại ngoại long cũng còn không có siêu p h à m liền đã có thực lực như thế thật đánh nhau cho dù là tự mình bên trên đều có chút quá sức cho nên hắn đột phá nhị giai hiệu quả tuyệt đối phải so với mình đột phá tam giai tốt chỉ là đáng tiếc cái đồ chơi này hơi ít nếu như chúa công còn có thể lại nhiều điểm hoặc là lại l ớ điểm nghĩ đến cái này hắn túi đầu nhìn thoáng qua trong tay nho nhỏ một cái hứa thế luân nên nói không nói xuyên qua đến bên này về sau bọn hắn đúng là thụ hứa thế luân rất nhiều ân huệ tại hứa thế luân phó bản mở ra trước đó hứa thế luân sau khi chết để vô số yêu tộc khai trí còn có di sản của hắn đặc t ỷ gà hiện tại cũng là bọn hắn tại kế thừa cuối cùng hắn lại liếc mắt nhìn trong tay tên giả mạo nhìn một chút ngũ nước đều không tự chủ chảy ra một chút hắn chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua một bên nội tâm cũng không khỏi cảm t h ắ n một câu chúa công n g ư ờ i t h ơ m qua a vung vệ cánh nhanh chóng hướng phía n g o ạ long phương hướng bay đi hắn sợ tự mình chấm nữa điểm sẽ nhịn không được mở miệm một tiếng chúa công thật một ngụ một cái hứ Trước đó h ắ nhưng k hiện n g có tại tình huống này hắn cũng không biết là tình huống như thế nào a không chỉ như thế thậm chí nhiều lần hứa thế luân còn cảm giác họa long nhìn mình ánh mắt không thích hợp giống như là đang nhìn một cái mỹ nữ ra họa này sẽ không cần thế nhưng là hắn như thế lớn ta mới một tí teo như thế không thể nào dạng này ta căn bản gánh không được a hứa thế l u ô n không ngừng đang miên man suy nghĩ tự hỏi rời đi phương pháp văn hỏa tăng thêm tốc độ muốn nhanh chóng tìm tới ngoại long cứ như vậy song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lại qua hai giờ rốt cuộc văn hỏa tại một chỗ thâm h ả i trên đảo nhỏ gặp được ngoại long lúc này ngoại long hình thể đã đi tới một vạn ba ngàn trượng nhưng cái này hắn còn vẫn không có bước vào nhất giai vẫn chỉ là một cái mới vừa tiến vào siêu phàm đại môn tân binh đạt tử có thể cho dù là dạng này hắn hình thể cũng thay đổi lớn cơ hồ một phần ba mỗi một lần đột phá một cái lớn đẳng cấp thời điểm hình thể sẽ còn biến lớn hơn thậm chí có chút sẽ đạt tới trước đó gấp đôi hoặc là gấp bội nếu như tiếp tục dựa theo cái này biến lớn tốc độ phát triển tiếp đạt tới nhị giai ngoại long sẽ có cỡ nào khổng lồ hắn quả thực là không dám tưởng tượng văn hòa nhìn thấy ngoại long ngoại long tự nhiên cũng nhìn thấy hắn còn không đợi ngoại long mở miệng hỏi thăm hắn vì sao lại trở về nhanh như vậy sự tình có phải hay không kết thúc lớn quả dưới đâu các loại một hệ liệt vấn đề thời điểm một đạo tinh thần ý niệm chuyển ra văn hòa đem trước phát sinh sự tỉnh trực tiếp chuyển tàu cho ngoại long nguyên bản còn đang chờ đợi văn hòa tin tức tốt ngoại long lập tức biến sắc sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến văn hòa trong tay chúa công thiên tài địa b ả o phía trên sau đó trải qua ngắn ngủi thương lượng cuối cùng xem ở hứa thế luân làm bọn hắn chúa công mà lại sau khi chết còn đưa bọn hắn nhiều như vậy di sản tình huống phía dưới vẫn là không có đối hứa thế luân độc thủ đương nhiên đây là bọn hắn hứa thế luân cũng là đối trực tiếp ở giữa lời nói tình huống thực tế là ngọa long đem một trận no bụng đổi thành ngừng lại no bụng hứa thế luân bị văn hòa ném ra ngọa long mở ra huyết bùn đại khẩu một mụn đem nó nứt vào sau đó đem hứa thế luân cắm ở một cái trong cái răng dù hắn lại nói chính là chúa công bên ngoài nguy hiểm nhanh đến miệng ta bên trong đến dạng này đã có thể cam đoan hứa thế luân bất tử đem nó mang ở trên người còn không chiếm địa phương mà lại còn tương đương ở trên người tùy thời tùy chỗ nhiều một cái hấp thu yêu khí bởi uff vẹn vẹn đem hắn đặt ở bên người hấp thu yêu khí tốc độ chính là trước đó gấp năm lần trở lên nếu như trực tiếp liếm bên trên một ngụm càng là có thể hấp thu mấy chục lần yêu khí tốc độ tu luyện có thể nói một ngày n g à n trượng vẹn vẹn ba ngày thời gian ngoại long đột phá nhất giai hình thể đi tới kinh khủng hai vạn tám ngàn trượng liền cái này hình thể tam giai bên trong hắn vô địch thay cái phổ thông tam giai tới hắn cũng có cơ hội một b ả i một hình thể bày ở nơi này bình thường tam gia công kích hắn t r ọ i cứng đều có thể kháng trụ coi như không có gánh vác vẫn là câu nói kia hình thể bày ở nơi này nhất thời bán hội cũng không chết được đào mắt lại là hai tháng lúc này trải qua bọn hắn chúa công gia trì gần hai tháng hắn đi tới nhất giai đ ỉ n h phong bình thường tu luyện khẳng định là không có nhanh như vậy nhưng không chịu nổi bọn hắn chúa công quá g i a sức mà lại ngoạ long lúc tu luyện sẽ còn thỉnh thoảng liếm bên trên hứa thế luân một ngụm mỗi bị liếm một g ụ m hứa thế luân trên người yêu khí đều muốn tiêu tán hơn phân nửa thế là hắn cũng chỉ có thể hấp thu giữa thiên địa yêu khí để duy trì tự mình không bị hai cái này loạn thần tặc tử triệt để t h n p h ệ hứa thế luôn mỗi một lần hấp thu linh khí không đúng phải nói yêu khí thời điểm bên trên bầu trời sẽ xuất hiện một cái c ỡ nhỏ hữu du mạc kỳ nhìn qua dị thường dễ thấy mà lại bởi vì bị n g ọ a long liếm nhiều hơn rất nhiều nơi đều trực tiếp bị liếm không có thế là hắn liền triệt để đem tự mình biến thành một cái viên cầu hình dạng dạng này bị liếm thời điểm có thể tận lực giảm bớt đau đớn cùng bị liếm đến diện tích ngoạ long như là hắc long đồng dạng khổng lô hình thể tăng thêm trong miệng hắn chúa công không đúng phải nói là h ạ châu cực kỳ giống một cái long châu mà lại long châu bên trong còn ẩn chứa kinh khủng thiên địa linh khí cái này đơn giản chính là một viên rồng thực sự châu h ứ a thế luôn biết rõ hắn hiện tại sở dĩ còn sống chủ yếu là bởi vì chính mình có lợi dụng giá trị nếu có một ngày tự mình ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có thời điểm như vậy hắn liền thật cách cái chết không xa cho nên hắn không dám phàn nàn cũng không dám nói cái khác thậm chí có đôi khi ngoại long văn cùng hỏi hắn vấn đề thời điểm hắn cũng còn phải hào hào trả lời đạo mắt khoảng cách cùng tối cao ý chí ước định cẩn thận thời gian cũng đến tối cao ý chí chậm rãi quay đầu nhìn về phía ba người khác mở miệng nói rất đáng tiếc đồng bạn của các ngươi từ bỏ các ngươi cho nên các ngươi cũng đã không có giá trị lợi dụng đã bọn hắn không muốn đem yêu hoàng chi vị cho ta như vậy ta cũng chỉ có tự mình đọc thủ chương hai trăm hai mươi n g ọ a long không thảm chương hai trăm hai mươi n g ọ a long không thảm d i ụ c giải mạt kỳ thật sớm tại trước đó liền đã đoán được loại kết quả này bất quá hắn không nói văn h ò a là địch nhân của mình cái này tối cao ý chí cũng giống như vậy hai bên đều là địch nhân của mình tự mình lại vì cái gì muốn giúp tối cao ý chí đâu để bọn hắn tự mình cho căn chó không tóc nha tối cao ý chí sau khi nói xong lại tiếp tục nhìn về phía dục giải mạn lưu đại quân lớn quả dứa ba người kỳ thật trước đó ta còn là nghĩ tới cho các ngươi những người xuyên việt này một cơ hội một cái sống sót cùng một chỗ hợp tác cùng một chỗ mạnh lên cơ hội nhưng rất đáng tiếc các ngươi không có chọn đúng đã như vậy các ngươi cũng không cần sống tiếp nữa thế giới này không cần người xuyên việt nói xong hắn đôi lớn quả dứa dôi ra một con thạch đầu nhân kinh khủng lực hút lôi kéo xe nát hết thảy vẹn vẹn chỉ là một lát lớn quả dứa liền triệt để hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa lần này hủy diệt cùng trước đó khác biệt bình thường người dết không chết lớn quả dứa là bởi vì bọn hắn thực lực còn không có đạt tới nhưng thạch đầu nhân đã đạt đến tứ giây cùng lớn quả dứa đồng dạng thực lực bất quá cũng có không đồng dạng lớn quả dứa chỉ là một mảnh vụn mà tối cao ý chí lại là hoàn chỉnh tứ giây tình huống này tựa như là một cái hoàn chỉnh người cùng đoạn mất hai tay hai chân người tàn tật đánh nhau đồng dạng lần này lớn quả dứa chết đi đại biểu cho cái này hai khối đã vỡ vụn mảnh vỡ rốt cuộc không thể xuất hiện bất kỳ một cái lớn quả dứa chỉ cần tối cao ý chí đem tất cả lớn quả dứa mảnh vỡ toàn bộ thanh lý một lần thiên tướng lại hàng huyết vũ làm xong đây hết thể về sau. hắn vừa nhìn về phía lưu đại quân hắn không có mở miệng hỏi thăm chỉ là làm ra một cái đối lớn quả dứa lúc đồng dạng động tác sau một khắc lưu đại quân cũng triệt để biến mất ở cái thế giới này lúc này trực tiếp ở giữa bên trong người còn tại thảo luận gia hỏa này có chút ngư bức ca xác thực ngư bức một chiêu d i ệ u lớn quả dứa tồn tại trước đó ta chỉ nhìn thấy qua một người không đúng phải nói một cái ba huynh đệ ngươi không muốn sống nữa cái gì cũng dám nói lung tung chỉ có thể nói thổ dân chính là thổ dân hắn căn bản cũng không biết lớn quả dứa thực lực coi là đánh chết một cái lớn quả dứa liền kết thúc ngươi tin hay không đợi lát nữa lớn quả dứa ngay tại trong thân thể của hắn lần nữa phục sinh ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói cái này thật là có khả năng dù sao ta quả dứa ca thế nhưng là truyền kỳ nhịn chết vương a các ngươi sợ không phải đầu góc có bị bệnh không ta hỏi lớn quả dứa thực lực gì thứ dai như vậy hiện tại ngươi nói cho ta thạch đầu nhân thực lực gì cũng là tứ dai đã đều là tứ dai như vậy vì cái gì một cái hoàn tất tứ dai thạch đầu nhân đánh không chết một cái chỉ có mảnh vỡ tứ dai ngươi nói cho ta a lớn quả dứa là truyền kỳ nhịn chết vương đã sống mấy cái kỷ nguyên hắn vì cái gì còn sống chẳng lẽ các ngươi không biết mà trước đó người thực lực gì hiện tại người thực lực gì trước đó mấy cái k ỳ nguyên lúc nào lớn quả dứa thực lực không phải trước mắt phiên bản cực hạ lúc nào không phải t r ầ n nhà hiện tại thế nào ngươi nói cho ta nương theo lấy một đoạn như là ngôn ngữ đồng dạng thu phát trực tiếp ở giữa trầm m ặ t một lát ý của ngươi là lớn quả dứa bị hại chết là bị hại chết nhưng không phải toàn bộ bị hại chết các ngươi quên đi nha nơi này chỉ là lớn quả dứa hai khối mảnh vỡ bất quá cho dù là dạng này cái này hai khối mảnh vỡ cũng không còn cách nào phục sinh lớn quả dứa thậm chí, chỉ cần người đá này tốn hao một chút thời gian đem lớn quả dứa mảnh vỡ toàn bộ tìm ra giết chết như vậy lớn quả dứa liền thật đã chết rồi giống như hứa thế luân chết rồi không phải hứa thế luân vừa mới không phải còn sống sao ngươi nhìn cái kia hứa thế luân là hứa thế luân sao có ý tứ gì thật hứa thế luân sẽ hỏi ra loại kia ngu xuẩn vấn đề thật hứa thế luân sẽ không biết lớn quả dứa không biết lưu đ ạ i quân văn hòa nhìn xem thật hứa thế luân sẽ chảy nước miếng a ngươi chừng nào thì trông thấy văn hòa chảy nước miếng đó là các ngươi không thấy cẩn thận ta thế nhưng là nhìn chằm chằm vào văn hòa dù sao là một côn trùng nghiên cứu chuyên gia khoảng cách gần nhìn như vậy một con mỗi cơ hội cũng không nhiều lúc ấy ngươi không có phát hiện văn hòa nhìn về phía hứa thế luân ánh mắt thật giống như s ắ c lang trông thấy mỹ nữ đồng dạng kém chút liền không có nhỏ qua l i ê n tình huống này chẳng lẽ các ngươi sẽ cảm thấy là bọn hắn chủ tớ tình nghĩa n g ạ c h ngươi cũng có thể trông thấy cái này thổ dân thạch đầu nhân sẽ nhìn không thấy trước thực lực tuyệt đối ngươi cảm thấy người ta sẽ để ý sao cái này cái này nói như vậy m ặ tổng t sẽ không m ặ tổng ngươi đừng chết ta đáp ứng ta một trăm vạn còn chưa tới sổ sách đâu ngươi chết ta nhưng làm sao bây giờ a đúng vậy a mà tổng ngươi có thể hay không trước đừng chết trước tiên đem tiền cho ta các ngươi tại cái này phát có làm được cái gì hiện tại mạ tổng đều nhìn không thấy mưa đạn không đúng nếu như nói trước đó mạ tổng bị khóa ở trong thân thể nhìn không thấy mưa đạn là bình thường nhưng hắn hiện tại ra linh hồn đều xuất hiếu vì cái gì trực tiếp ở giữa tầm mắt còn ở lại chỗ này cái thạch đầu nhân trên thân cái đồ chơi này ai biết đoán chừng là dùng cái gì siêu phàm thủ đoạn đi dù sao đây không phải cái gì khoa học đồ vật cái này nếu như mạ tổng chết rồi cái này trực tiếp ở giữa có thể hay không quan bế a ngạch thực sự không được liền đi nhìn n họa long văn cùng chơi tàu điện ngầm đào vong đi cái gì tàu điện ngầm đào vong chính là hắn truy hắn chạy hắn không đường có thể trốn hắn trốn hắn truy hắn mọc cánh khó thoát tàu điện ngầm đào vong cực hạn bà tố giỏi tối cao ý chí nhìn thoáng qua mưa đạn nguyên bản đối dục giải mặt tay mừng lại t r â m mặc sau một lát đem nó lại một lần nữa nhốt vào nội tâm thế giới hắn cuối cùng vẫn là không dám xác định g ụ c giải mặt chết đi có thể hay không để trực tiếp lũ l o bế kỳ thật hắn hiện tại cũng không biết tự mình còn cần cái này trực tiếp ở giữa làm cái gì nhưng hắn nội tâm luôn có một thanh âm tại nói với mình thứ này rất trọng yếu đạo mắt bốn năm qua đi trước đó bị thốn vệ cùng chiến đấu tử vong non nửa thạch đầu nhân lại một lần nữa bắt đầu sinh sôi số lượng đi tới hai ước phải biết trước đó thạch đầu nhân số lượng đã liền đạt đến một trăm tám mươi triệu bình thường phát triển lần này nên có ba ước mới đúng làm lần này vu yêu đại chiến bọn hắn cũng đầy đủ tổn thất tám ngàn vạn đương nhiên cái này tám ngàn vạn bên trong có bao nhiêu là bị đánh chết trong đó lại có bao nhiêu là bị chính bọn hắn thốn vệ sẽ rất khó nói mà cái này bốn năm thiên địa cách cục triệt để phát sinh biến hóa yêu hoàng bỏ chạy yêu tộc bị thạch đầu nhân trắng trợn vây quét nhưng tối cao ý chí cũng không có giết bọn hắn chỉ là đem hắn đóng lại chỉ có một ít phản kháng đại yêu mới có thể bị hắn đánh giết thời gian bốn năm thập đại yêu x o á i chết thì chết trốn thì trốn hai đại yêu hoàng càng là cả ngày mệt mỏi nguyên bản đi theo tại ngoại long bên người đặc tỷ gạ lúc này càng là trở thành đuổi giết bọn hắn chủ lực cũng chính là lúc này văn hòa đột phá tam giai ngoại long cũng đột phá cấp hai cho dù là đối mặt tam giai trùng kỳ đặc tỷ gạ cũng là có thể miễn cưỡng chiến thắng đương nhiên đây là một đối một tình huống phía dưới Nếu chương hai trăm hai mươi một thiên địa đồng thọ thời gian bốn năm phát sinh rất nhiều chuyện xuyên qua tới về sau mặc dù bắt đầu không thế nào thuận lợi nhưng về sau lại một mực rất thuận mà lại nhanh chóng lên làm yêu hoàng một đường có thể nói là xuôi gió xuôi nước ngoạ l ò n g văn cùng tao nổ cực kỳ bi thảm truy sát bọn hắn nhiều lần sinh tử nhiều lần đều là cơ h ộ i đến hẳn phải chết biên giới nhìn xem những cái kia tại loại này tình huống phía dưới cũng không nguyện ý từ bỏ bọn hắn đi theo đám bọn hắn phản kháng yêu xoái từng cái chết ở trước mặt bọn họ bọn hắn trưởng thành cũng chân chính bắt đầu giống như là một cái yêu hoàng nhưng rất đáng tiếc bọn hắn yêu hoàng khí vận vị cách nhưng cũng đang nhanh chóng trôi qua cùng lúc đó từng cái phó bạn tại bị rút ra Từng k hoặc ố i diệt. Giữa thiên mảnh cũng thôn phệ, hủy vỡ các bị địa, l ạ i siêu tươi Liên liên chinh chiến, thêm nguyên phàm thanh thúy hồ đình chỉ. càng này mấy năm năng lượng ngay bản lộ lúc ra cả tục cơ tốt. đã o là nói ngoại trừ vây quét n g ọ a long văn cùng hai vị này yêu hoàng bên ngoài cơ hồ liền đã biến mất cái này có thể nói là yêu tộc quật khởi về sau nhất bình tĩnh mấy năm nhưng mà buồn cười là sáng tạo yêu tộc yêu hoàng dẫn đầu bọn hắn quật khởi yêu hoàng lúc này lại bị người đổi rét lên trời không đường xuống đất không cửa vô số yêu tộc tất cả đều tại nham thạch đế quân cũng chính là thạch đầu nhân tối cao ý chí mê hoặc dưới lựa chọn phản loạn mà vừa mới thành thục chính thức có được thuộc về mình yêu hoàng khí khái hai vị yêu hoàng cũng đã phải chết đương nhiên những cái kia lựa chọn đầu hàng yêu tộc n h a n thạch đế quân cũng xác thực không tiếp tục tổn thương bọn hắn n g o ạ long văn cùng lần lượt trở về từ có chết nếu không phải những năm này bọn hắn xác thực cũng chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau hoặc là bọn hắn cũng sớm đã chết rồi có thể mặc dù là như thế bọn hắn cũng lần lượt bị buộc lên t u y ệ t lộ nếu không phải đã từng những yêu x o à y đó t ừ n g cái d u n g m ệ n h vì bọn họ đổi lấy lần lượt cơ hội bọn hắn thật cũng sớm đã chết rồi n g o ạ long hư được nâng lên hắn mấy ngàn mét to lớn đầu đâu huyết bùn đại khẩu mở ra đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi vẹn vẹn chỉ là cái này một ngụm máu tươi vậy mà đều có một cái hồ nước chi lớn đủ để thấy lúc này n g ọ a long thân thể đến cùng là đến cỡ nào khổng lồ cũng chính bởi vì vậy vây quét hắn mới cần nhiều như vậy đặc t ì g ạ k h u k h ú n g ọ a long nôn ra máu về sau lại là đột nhiên hai tiếng ho khan trên bầu trời kiến chúa cùng chung quanh đặc t ì g ạ đều sợ con hàng này trực tiếp khục chết rồi thời gian lâu như vậy đến nay bọn hắn một mực có thể nhanh chóng tìm tới n g o ạ long văn cùng cũng là bởi vì văn hỏa hình thể quá lớn cho dù là trốn ở trong biển trong biển thủy tộc cũng có thể phát hiện hắn tồn tại sau đó bị cái khác yêu tộc vây quét nhưng lúc này đây n g ọ a long văn cùng tự nhiên tách ra cái này khiến kiến chúa thật đúng là cảm giác có hơi phiền thoái đương nhiên phiền phức cũng vẹn vẹn chỉ là phiền phức mà thôi còn chưa không tính là cái đại sự gì dù sao nếu như n g ọ a long chết rồi đơn độc còn lại văn hòa một cái cũng không có khả năng náo ra cái gì lớn yêu tiêu thân cho dù là hiện tại bọn hắn cũng náo không ra cái gì yêu tiêu thân vẫn luôn ở vào bị đổi u g i ế t trên đường n g ọ a long lần nữa ho khan hai tiếng ngầm đầu nhìn về phía kiến chúa cười nạo một tiếng muốn giết ta bắt ta mệnh đi cùng cái tia thạch đầu tranh công vườn cười. ngươi ngươi Các có biết, các biết, bảo tại đây là lộn hồ r A nhưng biết, đây là tại tự đây là cho u đầu i v à dọ, m nên tính tự trung mặt không biểu tình, những thứ Kiến không không những này đã nói qua vô số lần lời nói, ngươi cũng không cần phải lại nói. Mà lại lần này, cũng không chúa phải xác. giữa biểu lời lại lại bay qua y ở vô Mà đã có số u xoá sẽ đ ế giúp ngươi. lại, Mà cho dù là vào tự chui c đầu vào dọ ũ nên g húng so cho trực tiếp tiến phần mộ muốn tốt, chi chỉ là mãn tính tự chi chỉ xác. phần muốn mãn n mộ là các h o nên, c ngươi giết ta các ngươi lại có thể sống bao lâu hiện tại thạch đầu nhân ta thô sơ giản lược đoán chừng đã vượt qua ba trăm triệu kế tiếp năm năm chính là sáu mươi mười năm về sau chính là mười hai ư c hai mươi năm chính là bốn mươi tám ư c thạch đầu nhân dựa theo bọn hắn thôn vệ tốc độ các ngươi tuyệt chiêu bất quá ba mươi năm có thể cho dù là dạng này các ngươi cũng nguyện ý cho hắn làm chó mà không dám phản kháng thật sự là cỡ nào bực cười chỉ là ba mươi năm ba mươi năm cũng so trực tiếp chết muốn tốt không phải nha cho nên ngươi vẫn là không có ý định nói ra văn h ò a hạ là sao a ngươi cho rằng ta sẽ cùng các ngươi những thứ này phản nghịch đồng d ạ n g mà kiến chúa trầm mặc một lát nếu như thế như vậy vừa rồi câu kia liền xem như di ngôn của ngươi đi nói xong kiến chúa liền muốn hạ lệnh để cái k h ắ c đ ạ c tì g ạ độc thủ nhưng vào lúc này ngoại long lại là lần nữa mở miệng nói h o à n g phải có hoàng minh nghi cho dù là chết cũng là như thế m u ố n ta vốn chỉ là một cái thường thường không có gì là hiện đại xa xúc không nghĩ tới xuyên qua gì thế về sau cũng có trở thành yêu hoàng một này g dạng này kỳ thật cũng không l u ồ n công đời này các ngươi không phải muốn biết văn hỏa đi nơi nào nha gọi là thạch đầu người ra ta liền hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết kiến chúa còn chưa mở miệng không gian một trận lắc lư một tôn chỉ có m ư ơ i mét lớn nhỏ thạch đầu nhân từ đó đi ra nhìn thấy người đá này trong n h y mắt t r u n g quanh đạt thị gà cùng kiến chúa nhau n h a o cúi đầu văn hòa hạ lạc kỳ thật ta cũng không quan tâm bởi vì chỉ cần ngươi chết ta liền có thể trực tiếp trở thành chân chính yêu hoàng sở dĩ tới cũng bất quá là muốn nhìn xem ngươi cái này vị thứ nhất yêu hoàng vẫn lạc mà thôi dù sao bất kể nói thế nào ngươi cũng coi là nhất đại hoàng giả yêu tộc cũng đúng là ngươi thành lập nếu không phải ngươi cũng không có hôm nay yêu tộc làm sắp trở thành vị thứ hai yêu hoàng ta sẽ r ử a theo các ngươi bên kia tập tục vì ngươi chọn một phong thủy bảo địa đem ngươi phong quang đại táng a ha ha, ha phúc nhìn thấy thạch đầu nhân xuất hiện văn hòa đột nhiên bắt đầu cười to nhưng mà còn không có cười hai tiếng liền lại là một ngụm máu tươi đột nhiên p h u n ra ta đối với tử vong không có gì yêu cầu mai táng địa phương cũng không thèm để ý thậm chí đã cảm thấy nơi này liền rất tốt bất quá đã ngươi xuất hiện ta còn là muốn nói một câu ngươi xác thực muốn đối ta cùng những người xuyên việt kêu đ ổ i tận giết tuyệt sao tối cao ý chí nghe nói như thế tựa hồ cảm giác được có cái gì không đúng k ì n h nhưng lại vẫn như cũng còn không có kịp phản ứng thế là hắn nhàn n h ạ t gật đầu nói ngươi cùng n g ư ơ i xuyên việt đều hẳn phải chết chế ta lúc ban đầu đã cho các ngươi lựa chọn nhưng các ngươi lại lựa chọn một đầu tử lộ Tốt, nếu như đây là người di ngôn lời nói như vậy ngươi liền có thể chết rồi nói xong tối cao ý chí liền muốn đậu thủ thậm chí chẳng biết tại sao giờ khác này hắn cảm thấy một c ô lớn lao nguy cơ tự hồ nếu như mình chậm một chút lời nói như vậy cho dù là chính mình cũng có sinh mệnh nguy hiểm đã ngươi không muốn để cho chúng ta sống như vậy mọi người liền đều đừng sống văn h ò a đậu thủ nhan thạch đế quân nội tâm điên cùng dự cảnh một cái tay rối ra kinh khủng lực hút liền muốn đem ngọa lòng thân hình khổng lồ trực tiếp xé nát ngọa lòng đầu ngầm cao nhìn về phía bầu trời phát ra một tiếng g ố n g to Ngóa, t A Thanh tiếng hắn như, như của âm sáng ấ o thế thần ta bên trên sầm tám b sáng thế thần ta thích ngươi c sáng thế thần đậu xanh rau má d tự do trả lời Trường sau c ó bị m ạ o p h ạ m đ ế n thời r ư n g ạ m đến. g i khác này, không khí h này, n đột ê nên n n trở gian ư n Đừng n g tụ. ó không khí, liền n g y cả trực tiếp ở giữa ở g ư ờ i đều một trước đó ngoại Long trực tiếp ở giữa người nhìn một mực long văn cùng nói thật ra không được liền cùng bọn hắn phát nổ bọn hắn lúc đó còn đang suy nghĩ liền ngoại long văn cùng tình huống hiện tại còn có thể có biện pháp nào có thể cùng nham thạch đế quân phát nổ kết quả không nghĩ tới lại là loại phương pháp này phương pháp kia ngươi nói không làm được đi còn giống như thật hữu dụng nhưng thật dám dùng có lẽ có thể nghĩ đến cái này người thật không nhiều chủ yếu vẫn là không dám nghĩ người khác trong đầu nghĩ đến đâu một vị đều toàn thân r u n g dày không trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không tệ mấy cái ngoại long vậy mà điên cuồng đến muốn lợi dụng cái này một vị cái này mẹ nó hiện tại tình huống này liền xem như ngươi không chết ngươi cũng muốn chết ta bất quá hiện tại giống như cũng cùng chết không có gì sai biệt dù sao đều là chết thà rằng như vậy còn không bằng tới này địch nhân cho cùng trong nháy mắt rất nhiều người đều nghĩ đến điểm ấy sau đó n a o động sáng lên nếu như mình xuyên b i ệ t rồi về sau có người muốn làm mình chẳng phải là cũng có thể dùng chiêu này lúc này giữa thiên địa một m ả n h t í n h linh không hẳn là ngưng kế hết kiến chúa nín thở cả người bắt đầu không hiểu run rẩy l i ê n ngay cả năm vạn đạc t ỷ gà đều cảm giác thân thể của bọn hắn có chút như run ra cái này cái này cái này cái này mẹ nó là thằng điên a nếu như không cho hắn sống hắn liền muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ cho cùng quá mẹ nó điên cuồng n g ọ a long lời nói nói đến đây ngừng lại quay đầu khiêu khích nhìn nham thạch đế quần một mắt tựa hồ là đang nói có bản lĩnh ngươi liền đến giết chết ta à ngươi dám à? n g ư ơ i có thể giết chết ta ngươi còn có thể giết chết tại thiên địa một phương k h á c văn hòa mà nếu như ngươi thật có thể tại chúng ta còn không có nói hết lời trước đó liền giết chết hai chúng ta như vậy ta coi như ngươi ngư bức trên bầu trời âu vân đều tại thời khắc này dừng lại l a n lộn tựa hồ cũng cảm thấy sợ hãi n g o ạ long chữ nhật cùng nói đều còn chưa nói hết toàn bộ đều đứng tại cái t i ê mấu chốt từ ngữ bên trên không có tiếp tục nói đi xuống Im nay, ngươi điên rồi ngoại long cười nhẹ phun ra một vùng máu ta điên rồi sao không có chứ ta không đồng nhất thẳng đều cái dạng này sao kỳ thật ngươi giết chết ta cũng là không quan trọng dù sao ta biết tại trước mặt của ngươi ta căn bản là chạy không thoát thậm chí liền ngay cả lời cũng không thể nói xong đương nhiên nếu như ngươi không thể đang lộng chết ta trong n ấ y mắt đem văn h ò a cũng làm chết như vậy hắn sẽ làm ra sự tình sẽ rất khó nói nham thạch đế quân trầm mặc một lát nói ra yêu cầu của ngươi ta là yêu hoàng bốn chữ lợi í c mà ý nhiều minh xác biểu đạt ngoại long không muốn chết cũng không muốn thoái vị ý nghĩ Hán, m ộ trên bước người Hoặc chết, cùng không nhau lùi. là, mọi ta t trời vị kia đi nhà cầu đi không nhìn thấy bất cứ thứ gì cái gì cũng đều không nghe thấy hoặc là ngươi liền thành thành thật thật đồng ý ta ý nghĩ chính là đơn giản như vậy nham thạch đế quân lại một lần nữa rơi vào trầm mặc đây là một cái song khó khăn cục diện hấp thu lớn quả giữa đại lượng ký ức cũng có được cảm xúc hắn giờ khác này thậm chí đều có chút hối hận sớm biết liền không ép h á c như vậy dù sao hiện tại yêu tập cũng cơ bản bị hắn t r ư n g khống mà lại hắn cũng đã nằm trong tay bộ phận yêu tộc quyền hành chỉ cần đợi một thời gian hắn liền có thể chậm rãi đem yêu hoàng vị trí cấp lấy cho dù là ngọa long văn cùng không chết cũng không quan hệ cái này thuộc về là vạn yêu tán thành mà ngọa long văn cùng nếu như chủ động được ra hay là tử vong kế thừa cái này tự nhiên là tương đối mau một chút kết quả hắn lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà điên đến loại tình trạng này ngọa long nham thạch đế quân tất cả cũng không có mở miệng giờ k h ắ c này song phương đều đang đánh cược ngọa long đang đánh cược đối phương không dám giết hắn nham thạch đế quân cũng đang đánh cược ngọa long không dám nói ra nhưng c ự c thứ này nếu biết là c ự c như vậy thì hẳn phải biết mười lần đánh cựa chín lần thua mà lại ngoại long thật đã cùng đổ m ặ t lộ tự mình thật muốn cùng dạng này một cái đã cùng đổ m ặ t lộ yêu hoàng đi c ự c mà hơn nữa còn là tại loại này đối phương có thể điều khiển kết cục tình huống phía dưới trong lúc nhất thời song phương đều rơi vào t r ầ mặc m tinh không bên trong trong tay thao túng một đống thiên thạch đang chuẩn bị dựa theo trước đó thiết lập tốt mỗi mười năm cho thạch đầu nhân một đợt nhảy dù hắn sắc mặt có chút đen dựa theo bình thường thời gian đến xem kỳ thật khoảng cách lần trước hồng thủy còn kém thời gian mấy tháng mới đến năm năm nhưng trước đó tô mặc nói qua nếu như có thể mà nói tại yêu tộc còn không có xuất hiện ngũ dai trước đó không cho n g ọ a long chết đây là hắn thần hứa hẹn đã nói hết ra mà lại người ngay ở chỗ này nhìn xem hắn tự nhiên cũng không có khả năng xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì thế là hắn liền định đến một đợt thiên thạch tại thiên thạch hạ xuống thời điểm đến điểm điều khiển tinh vi tiện thể đem n g ọ a long cứu ra ngoài liền tốt mà lại n g ọ a long cũng không phải đổ đần trời mưa cũng là bết i chạy hơn nữa còn là như thế lớn mưa thiên thạch cái k i a lại càng không cần phải nói nhưng nhìn xem lúc này n g o ạ long văn cùng thao tác t ô mặc cảm giác hắn có bị mạo phản đến ta mẹ nó hảo ý muốn cứu ngươi kết quả ngươi lại tại nói xấu ta mặc dù ngươi không nói ra nhưng ngươi mẹ nó i cho là ta là kẻ ngu mà chưa nói xong coi như không nói bên trên số tám cùng ba có phải hay không một cái ý tứ người khác chẳng lẽ không biết mà mà lại còn cần tự mình xem như uy hiếp nếu là ngươi làm như vậy hữu dụng như vậy về sau bất kể là ai chẳng phải là đều có thể dùng một chiêu này chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh người khác làm hạch uy hiếp cũng còn cần phải có một cái hạch mới được ngươi trực tiếp dùng ta không đúng dùng thần uy hiếp ngay cả cái thần vị đều không làm thế nhưng là nếu như bị mắng không hề làm gì lời nói cũng làm cho t ô mặc cảm giác ý niệm không thông suốt ý niệm không thông suốt hắn liền muốn gây sự tình giờ khác này t ô mặc thật nghĩ trực tiếp thao t u n g cái này thiên thạch trực tiếp đập xuống sau đó trực tiếp đem n g ọ a long đập chết thế nhưng là nếu như mình làm như vậy như vậy chẳng phải là sẽ có vẻ ta cái này thần rất keo kiệt bất quá cũng không đúng a nếu như không có trừng phạt về sau người khác cũng chửi mình làm sao bây giờ chỉ mình cái mũi mắng mặc dù mình cũng không phải không có bị người mang qua dù sao trước đó mỗi một lần diệt thế thời điểm chửi mình người cũng không ít Ngày, nghĩ đến cái này t ô mặc lại liếc mắt nhìn trong tay mình thao túng thiên thạch nếu như thế như vậy liền cho các ngươi tăng lớn điểm phân lượng đi bất quá chỉ lần này một lần mà lại đây là xem ở trước đó ta nói qua bảo đảm ngươi một mạng tình huống phía dưới nếu như lần sau bất kể là ai nói xấu ta trực tiếp bị xét đánh chết nghĩ đến cái này t ô mặc lập tức thoải mái ngạch t ố t ta trong lòng của hắn vẫn có chút khó chịu t ô mặc tín điều ta mắng người tuyệt đối không phải người tốt mà mắng ta vậy liền nhất định không phải người tốt cự tuyệt bên trong hao tổn hỏi ít hơn hỏi mình vì cái gì hỏi nhiều hỏi người khác dựa vào cái gì đây chính là hắn xử sự, sự làm người nguyên tắc song phương vẫn như cũ còn tại rằng co mà lúc này tô mặc nhẹ nhàng huy vũ cánh tay một cái chương 223, t a t h ạ c h thiên đế làm chấn áp hết thẻ địch chương 223, t a t h ạ c h thiên đế làm chấn áp hết thẻ địch nương theo lấy tô mặc một cái phất tay động tác nguyên bản phiêu phủ ở trong lòng bàn tay hắn vô số thiên thạch lập tức thẳng cấp hướng về phía dưới rơi đi đột nhiên n h a n thạch đế quân ngầm đầu trên bầu trời thiên thạch còn chưa tới gần t ầ n g khí quyển n h a n thạch đế quân cảm giác bén nhạy liền đã phát giác rầm rầm theo sát mà đến là như sấm xét kinh khủng đồ đùng giờ khác này giữa thiên đ i ệ toàn bộ sinh linh tất cả đều ng trong thắng chốc bọn hắn thậm chí cảm giác cái này mỹ lệ mưa sao băng ngay tại bể lớn tựa hồ đang đến gần bọn hắn trên bầu trời ầm ầm tiếng vang không ngừng hơi lớn mạnh một chút yêu tộc đã xuyên thấu qua lưu tinh hoa lệ bản chất thấy do nội bộ bị bao khỏa thiên thạch nhìn xem tinh không bên trong như là như hạt mưa kéo dài không nhìn thấy quế l ư u tinh kinh khủng linh rắc để bọn hắn lập tức dùng mình nhưng muốn nói sợ hãi sợ nhất còn muốn số tận mắt nhìn thấy đây hết t h ể kiến chúa nó nhìn tận mắt n g ọ a long nói ra câu nói kia sau đó trên bầu trời liền xuất hiện loại này kinh khủng dị động mà cái này vẫn là n g ọ a long trả lại ngươi không có đem vậy cái kia câu nói nói xong tình huống phía dưới phát sinh giờ phút này hắn quả thực là không dám tưởng tượng nếu quả như thật để n g ọ a long đem câu nói kia nói ra như vậy sẽ còn là như vậy tình huống sao hay là thế giới trực tiếp hủy diệt n h a m thạch đế quân sắc mặt băng lãnh bất quá thân là thạch đầu nhân trên mặt hắn cho tới bây giờ liền không có qua bất kỳ biểu lộ trước đó như thế hiện tại vẫn như c ũ n h ư thế nếu là trước đó ta còn kính nể ngươi là nhất đại yêu hoàng là yêu tộc người khai sáng mặc dù ngươi là người x u y ê n việt nhưng vẫn như c ũ không trở ngại ta thưởng thức ngươi tài tình nhưng từ ngươi nói ra câu nói này muốn kéo lấy tất cả yêu tộc cho ngươi trôn cùng thời điểm ngươi liền đã không phải một cái hợp cách vương mà là một cái giống như hứa thế luân vì đạt được mục đích không tử thủ đoàn người như ngươi dù là thật sống sót dù là thật như trước vẫn là yêu hoàng cuối cùng c ũ ngươi bất nhất một thế thôi. thế thống tam tộc, quả luôn luôn chính cái khác hứa Hứa h n là mà n cùng, hồn tộc đều không hắn. n g g cuối cái tộc có cho đều lại một ư cũng sẽ như thế ngọa long vẫn như cũng ngẩng cao lên đầu lâu cho nên sau đó thì sao ngươi muốn nói gì ta muốn nói ngươi không xứng là một m cái yêu hoàng ha ha ha phúc ngọa long muốn cười to lại tại cười đắp một nửa thời điểm đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi nôn ra máu tươi về sau ánh mắt của hắn băng lánh nhìn về phía nham thạch đế quân lại liếc mắt nhìn cái khác đặt tì gà cùng kiến chúa buồn cười thật sự là buồn cười thật sự là quá buồn cười cái này trên đời này bất kỳ người nào bất kỳ cái gì yêu đâu có tư cách cùng ta nói câu nói này nhưng duy chỉ có ngươi không có ta tại hủy diệt thế giới ta muốn dẫn dắt yêu t ộ c cùng ta t r ô n cùng như vậy ngươi đây các ngươi thạch đầu nhân đâu các ngươi vừa đang làm gì thôn vệ thế giới hủy diệt thế giới cứ như vậy ngươi cũng có tư cách tới nói ta nhằm thạch đế quân đối ngoại long lắc đầu ngươi căn bản là cái gì cũng đều không hiểu đã ngươi cho rằng dựa vào những thứ này thiên thạch liền có thể thắng dựa vào những thứ này thiên thạch liền có thể hủy diệt thế giới như vậy hôm nay ta liền để ngươi xem một chút t ứ gia lực lượng để ngươi chết được rõ ràng để ngươi biết cái gì gọi là chân chính tranh l ệ n h Và a nam h n thạch đế quân phải âm rơi xuống cả người phóng lên t ậ n trời tứ giai kinh khủng uy áp cũng tại thời khắc này phóng thích mà ra kinh khủng chất lượng cùng t à i trọng lượng cũng tại thời khắc này bị hắn phát huy đến cực hạn nếu như là hồng thủy hắn có lẽ cầm cái này còn không có biện pháp gì nhưng nếu là thiên thạch như vậy hắn hôm nay liền muốn để thế nhân biết cái gì gọi là chân chính nam thạch đế quân đây là có thể diện thế cái gọi là thiên thạch cái gọi là mưa thiên thạch ở trước mặt hắn cũng bất quá chính là một bữa tiệc lớn mà thôi mà lại nếu như thần cũng liền như vậy như vậy thần cũng qua như thế hắn đối bầu trời đột nhiên khẽ vừa ư tay vừa mới tới gần tầng khí quyển nhưng còn chưa đột phá tầng khí quyển mà lại phân tán thiên thạch lập tức tập trung lại hắn hôm nay liền muốn làm lấy thiên hạ và tộc ngay trước đời trước yêu hoàng cùng tinh không bên trong cái tia cái gọi là thần trước mặt đem những n à y thiên thạch một ngụm n u ố t vào trên bầu trời nguyên bản ngay tại nghỉ ngơi chu thiên đế mở ra sáu con mắt kép đối với trên bầu trời thiên thạch hắn cũng sớm đã phát hiện nhưng hắn cũng không để ý tới dù sao giống như nham thạch đế quân nói như vậy chỉ là thiên thạch mà thôi hơn nữa còn là như thế phân tán tán loạn thiên thạch đối với hắn đối với hắn tơ n ệ n căn bản liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng lần trước hồng thủy là như thế hiện tại thiên thạch vẫn như cũ là như thế mặc dù hắn cùng hắn tơ n ệ n vẫn như cũ sẽ trở thành vì thiên địa ngăn cản một bộ phận thiên thạch nhưng những thứ này căn bản liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng đối với hắn như thế đối với thiên địa vạn tộc cũng là như thế bởi vì dù là không có trong tinh không tốc độ tăng thêm cho dù là bị chu thiên đế ngăn cản nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng thiên thạch từ không trung giáng xuống lúc lại tạo thành to lớn phá hư cái này lại không phải cái gì tinh chuẩn đà kích nhiều như vậy thiên thạch lúc đầu cũng là bao trùm tính cho nên tô mặc cũng để ý chính là bởi vì như thế chu thiên đế dứt khoát ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc gần nhất bay trên trời yêu t ộ c càng ngày càng ít hắn có thể ăn cũng càng ngày càng ít mặc dù đã từ giai đình phong hắn căn bản cũng không cần ăn nhưng thích ăn muốn ăn cùng có cần hay không ăn là hai chuyện khác nhau có thể nguyên bản không thèm để ý những thứ này chu thiên đế tại vừa mới lại đột nhiên có động tĩnh hắn đã nhận ra một cái cùng hắn ngang cấp nhưng so với mình nhỏ yếu hơn rất nhiều tồn tại đang đến gần chính mình mà lại những cái kia thiên thạch cũng bởi vì đối phương cải biến phương hướng hắn tơ n h ệ n có thể kháng trụ thiên thạch không sai nhưng có thể gánh vác cũng chỉ là thiên thạch phạm vi lớn đã kích m à thôi nếu như đem thiên thạch toàn bộ hội tụ vào một chỗ hắn tơ n h ệ n cũng gánh không được a đương nhiên chỉ là một chút tơ n h ệ n cho dù là toàn bộ mạng n h ệ n hắn đều không thế nào quan tâm sở dĩ sẽ động hay là bởi vì cái này một cái cùng hắn đồng cấp tồn tại nghệ đi săn tay thiện nghệ tại đối phương còn không có lâm vào thiên la địa vong của mình trước đó hắn bình thường là sẽ không chủ động xuất kích đương nhiên thực lực t r i n lệnh cách xa cái chủng loại kia tình huống ngoại trừ k i nguyên h h k ủ n thiên thạch bị nham thạch nham bị đế q â n đưa a t trộm một tức tụ một tụ một thu hội hội cái, chỗ. chỉ chỗ, còn đang nhanh chóng áp lập là Không hơn nhanh nhỏ. đến đến đang nữa n g súc, u y bản vô số thiên thạch hội tụ vào một chỗ về sau ngàn vạn trượng kinh khủng thể tích giờ phút này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh c h ó n g áp suất thu nhỏ n h a m thạch đế quân liền đứng ở nơi đó nhìn xem tinh không bên trong nguyên bản muốn hủy diệt thế giới này đại bộ phận yêu tộc mưa thiên thạch hiện tại hắn chính là nói thiên hạ biết và tộc hán nhan thạch đế quân thạch thiên địa mới thật sự là vô địch hắn là trời đế làm chấn áp thế gian hết thẻ địch hán thạch thiên đế làm chấn áp và cổ chương 224, độc đoán v ạ t cổ chương 224, độc đoán v ạ t cổ bình định h ắ t cám náo đ ậ u g i ờ khắc này trong đầu hắn không hiểu thấu liền xuất hiện những thứ này từ ngữ mặc dù cảm giác có chút không hiểu thấu nhưng cảm giác vẫn là rất mang cảm giác cũng rất thoải mái thậm chí hắn đều muốn lớn tiếng kêu đi ra mặc dù hắn rất nhanh liền đem những này không khỏe mạnh nghĩ ép xuống nhưng vẫn như cũ để hắn cảm giác có điểm gì là lạ, lạ về phần tại sao hắn đột nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này cái này không thể không nhắc lên lớn quả g i a lúc trước lớn quả g i a cái kia cũng là một cái yêu thích trang bức chủ ù nhị bị ủ thiếu niên a mặc dù về sau niên kỷ của h ắ n lớn kinh lịch nhiều hơn cũng liền không có như vậy thích trang bức khả năng cũng là không có nhiều ý nghĩ như vậy đi trang bức nhưng hắn thích trang bức chuyện này vậy nhưng cũng là mọi người đều biết phải biết lúc trước hắn vì trang bức thậm chí có thể cố nén thống khổ mặt không thay đổi hô lên thần la thiên trinh mặc dù cuối cùng mà dung hợp lớn quả giữa ký ức nham thạch đế quân tự nhiên cũng có rất nhiều giống như thế chỗ thiên thạch hội tụ một chỗ áp xúc dung hợp mặc dù thể tích nhỏ đi nhưng nó chất lượng đang không ngừng gia tăng g i a thiên địa lực hút càng là lôi kéo nó nhanh chóng rơi xuống chu thiên đế giấu ở phía sau màn nguyên bản thất thải nhan sắc lúc này hóa thành trong suốt phản phất cùng không gian h ò a là một thể đừng nói phổ thông tồn tại nhìn không thấy hắn cho dù là lúc này nham thạch đế quân đều không thể phát hiện nó tồn tại không nói đến hai người đẳng cấp lúc đầu tranh l ệ c h mấy cái nhỏ đẳng cấp chỉ riêng nói chu thiên đế đi săn cùng năng lực gần giấu cũng không phải hắn có thể phát hiện trước đó hắn sở dĩ chưa từng gần tảng là bởi vì không cần thiết giữa thiên địa đều là một chút không có trí tuệ sinh mệnh đúng hắn trên lưới n ệ c liền ném không xong cũng chính là hắn lười nhát xuống dưới bắt bằng không chỉ cần hắn động thủ ngoại trừ tình không bên trong tô mặc vẫn thật là không người là đối thủ của hắn kỳ thật trừ cái đó ra còn có một cái rất trọng yếu điểm đó chính là tứ giai đ ỉ n h phong hắn bình thường đ ổ vật hắn cũng không nhìn chúng vốn là có ăn hay không không quan trọng càng là như vậy có ăn thì ăn không có ăn liền đi ngủ nhưng trước mắt thạch đầu nhân không giống hắn có tứ giai thực lực nếu như có thể đem t h u n p h ệ tuyệt đối sẽ là một trận tình yến vê anh kinh khủng a n h minh vẫn tại giữa thiên địa vang lên nương theo lấy không gian vỡ vụn viên này bị nham thạch đế quân áp xúc qua to lớn thiên thạch rốt c u c đột phá tầng khí quyển cho dù là chu thiên đế mạng nện tại viên này thiên thạch trước mặt cũng chỉ là một cái chớp mắt liền trực tiếp cắt ra kỳ thật nham thạch đế quân vẫn luôn biết trên bầu trời có cái đại gia hỏa bất quá trước đó hắn cũng không có bay lên qua cho nên liền không có quản lại thêm tại trong sự nhận thức của hắn nện sẽ chỉ dùng mạng nện đi săn mà lại là không ăn thạch đầu mà lại tự mình cũng không khai gây đối phương cho nên cũng liền không có đem nó để ở trong lòng thiên thạch vẫn tại cực tốc gáp súc đổ sụp nhanh chóng thu nhỏ nham thạch đế quân ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên phía trước kinh khủng nước hút chuyển đổi thành sức đầy thiên thạch tốc độ bắt đầu chậm lại nguyên bản v ẹ nguyên vẹn n chỉ phá là đột t ầ khí q l từ tia tia này, này bản cơ hồ có thể bao trùm thiên địa như là như mưa rơi dày đặc thiên thạch lúc này toàn bộ dung hợp trở thành một viên chỉ có hơn một trăm linh m to lớn thiên thạch một trăm linh m lớn sao lớn khẳng định là lớn c h ỉ ít đối với người địa cầu tới nói đây không phải cái vật nhỏ nhưng đối với thế giới này đ ộ n g một tí mấy trăm thậm chí hơn ngàn mét kinh khủng yêu tộc tới nói đặc biệt là tại ngoạ long những thứ này hình thể đã đạt đến vạn trượng c h i cự kinh khủng hình thể cái đồ chơi này thật sự chỉ có hắn một lớn cỡ bàn tay ngạch hắn giống như không có tay b ấ t quá những thứ này đều không trọng yếu dù sao đối với yêu tộc tới nói trăm mét lớn nhỏ đồ vật cũng chính là có chuyện như vậy nhưng r ứ t bỏ chất lượng nói thể tích đó chính là đuồng ị c h l ư manh thể tích mặc dù không lớn nhưng thạch đầu nhân thể tích cũng không lớn a Cho dù l đánh đánh nó đừng nói phổ thông yêu tộc cho dù là đem vạn trượng tri cự ngoại lòng kéo qua đều không nhất định đánh tròn nát đừng nói đánh nát cho dù là sâu một hạt cặn bã cũng không thể cái này chính là nó kinh khủng chất lượng như nam thạch đế quân không phải lựa chọn đem trực tiếp nó thốt vệ mà là dùng để sinh sôi cái khác thạch đầu cái này tối thiểu cũng có thể làm ra bên trên mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu thạch đầu nhân tối cao ý chí hai đầu vươn tay ra giờ phút này áp dụng đến chỉ có mười mét lớn nhỏ thiên thạch rốt cục đi tới trước mặt hắn cứ việc lúc này hắn đã không còn hạ xuống đối mặt đất cũng sẽ không lại tạo thành phá hư nhưng giờ phút này nó vẫn như cũ còn tại vi vi xoay tròn lực hút sóng đi theo hắn cùng nhau xoay tròn xung quanh không khí đều đang không ngừng v ặ n mẹo biến hình mà cái này còn không có đình chỉ n h a n thạch đế quân vẫn tại áp xúc nó thể t í c h chiết xuất nó chất lượng hán muốn, muốn ngụm đem lần này mưa thiên thạch bước vào mặc dù hắn hiện tại cũng có thể trực tiếp đem thiên thạch cắn hết chất lượng cũng không biết bất kỳ giảm xuống nhưng không biết vì cái gì hắn chính là nghĩ làm như vậy tại trực tiếp ở giữa trước mặt tại thiên hạ vạn tộc trước mặt trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn sớm tại trước đó liền đã biết giá hỏa này không phải mặt tổng mặc dù không biết hắn là thế nào đem mặt tổng trực tiếp quyền hạn đoạt tới tay giờ phút này tất cả cũng không có nói chuyện bất quá không biết vì sao rất nhiều trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn nhìn trước mắt một màn này đều cảm giác khá quen thật giống như thật lâu trước đó nhìn thấy qua một màn này cảm giác ngay tại trước đây không lâu lại hình như đã qua thật lâu thời gian rốt cục thiên thạch bị áp s ú c đến chỉ có năm mét lớn nhỏ bất quá càng về sau áp s ú c cần lực lượng liền càng khổng lồ mà trong bóng tối chu thiên đế sáu con mắt kép nhìn chòng chọc vào thạch thiên đế hắn đang chờ cơ hội chờ một cái cơ hội tốt nhất chờ một cái đem nó một thanh bắt được nhất kích tất sát cơ hội cái gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu chính là như thế thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua giờ phút này trên mặt đất n g ọ a long nhìn lên bầu trời bên trong mưa thiên thạch biến mất còn có cường đại đến hắn cơ hồ không có khả năng chiến thắng thạch đầu, hắn, rốt cục thấp đầu. hắn biết hắn thua mặc dù h ắ trên thể bầu trời cùng một n nữa g m con hình thể hình thể cho dù là so với ngoại long cũng còn muốn khổng lồ không biết bao nhiêu lần kinh khủng cự thú đột nhiên xông ra chỉ gặp hắn bắt trào lục mục toàn thân có thất thải chi sắc mà quỵ dị chính là cái này thất thải chi sắc tại phía sau lưng của hắn vậy mà tạo thành một chương dữ tợn người khủng bố mặt nhìn xem người này mặt cho dù là chỉ gặp qua thạch đầu nhân cái này một loại sinh vật hình người yêu tộc cũng đều cảm thấy một tia sợ hãi loại này sợ hãi bắt nguồn từ đối phương kinh khủng hình thể cũng tới bắt nguồn từ vị cách cùng thực lực tuyệt đối nghiên ép cái này chính là độc đoán vật cổ chu thiên đế mà vị y ê a muốn chấn áp thế gian hết thẻ địa bình định hắc cám náo động ngay tại luyện hóa thiên ngoại chi vật vì vạn tộc chống cự diệt thế lớn thiên thạch thạch thiên đế nham thạch đế quân đối mặt bất thình lình công kích căn bản là chuyện không xuất thủ thậ hắn cũng không kịp phản kháng liền bị chu thiên đế một thanh bắt được nhưng rất nhanh n h a m thạch đế quân liền đã phản ứng lại trong tay vẫn như c ũ còn có m ộ mươi mét lớn nhỏ thiên thạch bị hắn xem như vũ khí hướng thẳng đến bên người kinh khủng cự thú đập tới anh, Một thậm mưa tiếng thật、lớn. Thiên vượt trước thiên thạch. vụt, gian khuyết vang lớn. rung năng lượng này động Không từng vòng từng vòng gợn sóng hướng bốn phương vì vỡ địa ba qua chí hướng đó rầy. Cố về đ â không, không như vẹn vẹn vẹn vẹn nhưng nham thạch đế quân có trực tiếp đánh là không g ai n bên trên nguyên hắn nhưng là có thể đem mưa thiên thạch một phát bắt được sau đó khoảng như vậy một tiểu kiếm liền có thể luyện hóa tồn tại cho nên công kích của hắn tạo thành tổn thương so mưa thiên thạch mạnh hơn cũng là chuyện rất bình thường cũng chính là bởi vì lúc này bọn hắn thân ở không t r u n g thậm chí tại tầng khí quyển biên giới bằng không liền vừa rồi cái k i a một chút cũng không biết phải có bao nhiêu ít yêu t ộ c hoặc là thạch đầu nhân tử vong thứ giai đại chiến trong nháy mắt bộc phát thạch thiên đế tay cầm thiên thạch vũ trụ lực phá hư không chu thiên đế một bước một kết lưới các loại không biết tên độc tố không ngừng phóng thích trên bầu trời các loại thất thải độc tố không ngừng tràn ngập lại có từng tiếng kinh khủng giống như tiếng sấm tiếng nổ chấn động tiên đ i ệ kia là thạch thiên đ mỗi một quyền của hắn đều có phá toái hư không lực lượng mỗi một lần công kích đều có thể đem hình thể không biết lớn hắn nhiều ít vạn lần chu thiên đế đánh lui nhưng cũng liền chỉ thế thôi bởi vì công kích của hắn đối với chu thiên đế căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương chu thiên đế phảng phất là đang đùa bỡn hắn đồng dạng không ngừng vây quanh phóng thích độc tố t ừ n g đạo mạng nghện cũng bị hắn không ngừng phóng thích ngăn cản thạch thiên đế công kích cái này tơn n ệ n thậm chí ngay cả hư không đều có thể bộ k u y ế t gián lại tìm đúng thời cơ nhan thạch đế quân tay cầm tiên thạch cùng chu thiên đế một cái chân va sau đó một vết nước thuận chân của hắn bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn sở dĩ dạng này hay là bởi vì nham thạch đế quân hình thể quá nhỏ trong tay hắn thiên thạch cũng là như thế bất quá dựa theo tình huống bình thường tới nói mới vào tứ giai tồn tại là căn bản không cách nào dùng chuyển tứ giai đ ỉ n h phong nhưng ai bảo thạch đầu nhân không phải bình thường tứ giai đâu hắn đi chính là lấy lực chứng đạo con đường ngoại trừ cứng rắn đến kinh khủng thể phách cùng không có gì sánh kịp lực lượng bên ngoài hắn không có vật khác còn có một điểm chính là hắn đối với chu thiên đế thật sự mà nói quá nhỏ thật giống như một cây gai trực tiếp đâm vào trong thịt c ô nhưng g k í c của hắn xác thực hắn h t ơ t ổ nham tới c u Thiên đế không Đế s i Lần lượt lần lượt công n kích, h bị a thạch đế quân làm bị không phải bình thường tứ giai n Chu t a cũng chính là hắn hình thể chỉ có nhiều như vậy nếu quả thật bông ra lời nói liền những người đá kia cộng lại lớn nhỏ tuyệt đối không ép tại chu thiên đế loại tình huống này giống như là nhân loại đánh con mồi ấy vẫn là sắt thép con mũi sắt thép con mũi cũng là con mũi mặc dù ngươi có thể đánh chết hắn nhưng một hai cái tuyệt đối không được mà lại một cái không chú ý sẽ còn bị đối phương làm bị thương khe cắn một cái bọc lớn cái chủng loại kia thật giống như người cùng chó người sợ chó là cũng không phải là đánh không lại chó chỉ là không muốn thụ thương nếu như người thụ thương như vậy chó liền có thể chết rồi chinh phục địa cầu kinh khủng đứng thẳng vợn có thể có thời lúc mới bắt đầu nhất dựa vào l ạ nhưng cho tới bây giờ đều không phải là đầu v o ca chỉ có bọn hắn đủ cương đại có được đầy đủ đồ ăn bọn hắn mới có thể nuôi nổi dạng này một cái đầu v óc mặc dù phần lớn người căn bản là không có đem cái đồ chơi này công năng phát huy ra nhưng đại não cần cung cấp máu cùng cung cấp nuôi dưỡng cùng năng lượng cơ h ộ i là những bộ vị khác tổng cộng một nửa bởi vậy cũng có thể thấy được văn minh đến cùng phát huy ra nhiều ít đại nào thực lực vốn chỉ muốn lấy bắt giữ một cái con mồi thu hoạch một phần phong phú tiệt chu thiên đế lúc này cũng là cảm giác có chút nổi giận thế là càng thêm chiến đấu kịch liệt bắt đầu bên này chu thiên đế không dễ chịu một bên khác thạch thiên đế cũng là như thế nguyên bản chống cự những thứ này không biết tên đồng thời có thể ăn mòn tự mình thân thể độc tố còn có những cái kia kinh khủng vừa cắt cắt dán lại vạn vật mạng nghệ liền đã rất khó chịu lại thêm thực lực của mình vốn cũng không có đối phương mạnh mà lại còn có đối phương thỉnh thoảng đánh lén càng làm cho hắn khó càng thêm khó nhiều lần hắn đều muốn chạy trốn nhưng đều bị chu thiên đế dùng mạng nghệ chặn lại xuống tới tại chu thiên đế tăng cường thế công về sau càng làm cho thạch thiên đế càng thêm khó chịu kinh khủng chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục không có đình chỉ nhưng trên lệnh chính là trên lệnh theo thời gian chiến đấu dần dần trôi qua trên mặt đất từng cái thạch đầu nhân cũng bắt đầu lâm vào trạng thái ngủ say mà nguyên bản chính bao quanh ngọa lòng đặc tỷ gạ cùng kiến chúa lúc này nhao nhao rơi vào trầm mặc cho nên trước mắt tình huống này muốn làm sao làm ngọa lông còn muốn muốn hay không g i ế t bất kể nói thế nào ngọa lông đều là yêu hoàng nếu như nhan thạch đế còn chết trong lúc nhất thời vô số suy nghĩ không ngừng tại kiến chúa cùng đặc tỷ gạ nội t â m toát ra mà những cái kia phản bội yêu hoàng yêu tộc nhìn bên cạnh từng cái đột nhiên ngã xuống thạch đầu nhân cũng đều rơi vào trầm mặc giờ khác này ngoại trừ trên bầu trời những cái kia không biết là hát vụ vẫn là khí độc đồ vật còn tại không ngừng lăn lộn bên ngoài thế giới này đều rơi vào trầm mặc yêu hoàng vẫn chương hai trăm hai mươi sáu yêu hoàng vẫn kiến chúa túi đầu tự hỏi cho nên hiện tại tình huống này n g o ạ long còn muốn hay không giết đây là một vấn đề rất nghiêm túc nếu như n g o ạ long chết rồi như vậy tự mình có khả năng hay không trở thành yêu hoàng trở thành yêu hoàng có làm được cái gì vạn yêu hoàng người tự mình trông coi nhiều như vậy kiến tộc còn muốn quản lý vạn yêu ta tại sao muốn quản lý bọn hắn cái này đối ta lại có chỗ tốt gì nếu như không có yêu hoàng chỉ dựa vào thực lực của chính ta còn có kiến tộc chiến sĩ cũng có được tuyệt đối thực lực vô địch như vậy như vậy yêu hoàng nhất định phải giết chỉ có hắn chết chính mình mới có thể chân chính làm được vô ưu vô lự có thể nếu như mình giết yêu hoàng nham thạch đế quân cũng chết như vậy trên thế giới này liền không có yêu hoàng nếu như mình không làm yêu quái hoàng để c h ú n g tộc khác làm yêu hoàng bọn hắn tất nhiên sẽ đối với mình phát động công kích cho nên tự mình muốn làm yêu hoàng mặc kệ cuối cùng nham thạch đế quân có thể hay không sống sót n g ọ a long đều phải chết nham thạch đế quân sống sót như vậy mình có thể tranh công hắn chết tự mình thành yêu hoàng nghĩ tới đây kiến chúa không còn có mảy may do dự trực tiếp đôi nay đã trọng thương n g o ạ long hạ tử thủ bên này đặc tỷ gạ vẫn như cũng chỉ là nhìn xem không có đ ộ n g thủ ngay tại vừa mới bọn hắn cũng kinh lịch một trận kịch liệt đại não phong bạo cuối cùng được ra kết quả chính là ở chỗ này nhìn xem cái gì cũng không làm cũng không thể nói cái gì đều không làm nham thạch đế quân trở về liền đ ộ n g thủ không có trở về liền đợi đến hắn trở về đó cũng không phải bọn hắn đến cỡ nào trung thành mà là bọn hắn không có lựa chọn trở thành yêu h o à n g sao bọn hắn nhiều như vậy đặc tỷ gạ thực lực đều như thế giết họa long về sau ai làm không giết trực tiếp rời đi nếu như nham thạch đế quân trở về làm sao bây giờ cho nên bọn hắn không có động thủ nhưng cũng không có thả ngoại long định rời đi nếu như kiến chúa muốn động thủ lời nói như vậy bọn hắn cũng sẽ ở bên cạnh nhìn xem giúp kiến chúa ngăn lại ngoại long không cho hắn chạy v ề p h ầ n một lần nữa thần phục ngoại long yêu hoàng lựa chọn như vậy chỉ cần không phải cái kẻ ngu cũng không thể làm từ trước đó bọn hắn phản bội ngoại long thời điểm bọn hắn liền đã không có đường lui dù là hiện tại ngoại long không nói gì thêm nguyện ý tiếp nhận bọn hắn thần phục như vậy về sau đâu chờ hắn lại một lần nữa nắm giữ lại cục thực lực lại để thăng một điểm bọn hắn còn có đường sống sao hiện nay chỉ có nhị giai ngọa long đều đã có được cùng bọn hắn đơn độc một cái thậm chí là mấy cái đ ặ c tỷ ga đối kháng thực lực về sau hắn sẽ chỉ càng mạnh cho nên ngọa long phải chết mặc kệ là chết tại nam h thạch đế quân trong tay vẫn là kiến chúa trong tay đều có thể về phần bọn hắn cũng không phải bọn hắn không muốn động thủ mà là số lượng của bọn họ thực sự nhiều lắm mà lại thực lực toàn bộ đồng dạng bất kể là ai ra tay cuối cùng cũng có thể dẫn đến phân liệt đối mặt loại tình huống này bọn hắn là không nguyện ý nhìn thấy hiện tại đoàn kết cùng một chỗ đạt tỷ ga mới là tốt nhất bọn hắn có được sáu mươi vạn số lượng liền xem như về sau xuất hiện mới yêu h o à n g đối mặt bọn hắn cũng sẽ không đối bọn hắn làm cái gì vẫn là câu nói kia bọn hắn số lượng quá to lớn mà lại thực lực cũng rất mạnh đương nhiên nếu như bọn hắn muốn động thủ cũng không phải không thể bất quá kia là tại kiến chúa cũng không động thủ tình huống phía dưới bọn hắn tụ tập thể động thủ tóm lại chính là một câu yêu h o à n g hẳn phải chết vây anh thạch thiên đế một quyền đánh ra bầu trời xuất hiện một tiếng vang thật lớn cùng lúc đó cùng một tiếng này tiếng vang cùng nhau còn có một đạo t i ể m điện sau đó dọt nước mưa bắt đầu rơi xuống chu thiên đế không nhìn thẳng thạch thiên đế công kích mở ra miệng lớn liền muốn đem nó một ngụm nước vào vâng Và lại là một tiếng kinh khủng bạo tạc vang lên lần này nham thạch đế quân dùng toàn lực rốt cục tránh thoát chu thiên đế không chế sau đó trong nháy mắt đào thoát chu thiên đế nhìn thấy nham thạch đế quân đào thoát vẫn như cũ bất vi sở động bởi vì sau một khắc thạch thiên đế liền đã bị vây ở một cái trong suốt mạng nhện bên trong s ớ m tại phát hiện ra hỏa này không phải dễ dàng như vậy giết chết về sau chu thiên đế liền đã lặng lẽ meo meo ở chung quanh thiết hạ thiên là địa võng cho nên nham thạch đế quân căn bản cũng không khả năng chạy thoát. trong suốt trên lưới nhện thạch thiên đế phản kháng dãy rùa huy quyền nhưng thủy t r u n g không cách nào tránh thoát mặc cho hắn thể phách cường đại lực có thể nát thiên ý ý hải cũ như thế nhìn trước mắt nho nhỏ thạch đầu nhân chu thiên đế bắt đầu chậm rãi tới gần đây là một trận thị hiến đây là một phân tiệc hắn phải từ từ hưởng thụ hắn thích nhìn con mồi tại tự mình mạng nghệ bên trong dãy rùa dáng vẻ nhu có thể khắc cương bản thân chu thiên đế thực lực liền nghiền ép thạch thiên đế hắn cố ý chế tạo ra mạng n g h thạch thiên đế tự nhiên không cách nào tránh thoát đừng nói là nhục thể cho dù là chính là linh hồn hắn đều không thể tho c h ó i buộc không chỉ là nhục thân còn có linh hồn bằng không liền thạch đầu nhân năng lực cùng ý thức của bọn hắn hình thái hoàn toàn có thể đổi một cái thân thể một lần nữa lại đến mặc dù tổn thất một cái tứ gia nhục thân sẽ có chút thì đau nhưng so sánh với tử vong nhục thân liền căn bản cũng không tính là gì mà lại nói câu khó nghe một cái tứ gia nhục thân mà nói nếu như hắn m u ố n kỳ thật cũng không cần bao lâu thời gian liền có thể một lần nữa lấy ra một cái dù sao thạch đầu nhân số lượng liền còn tại đó có thể lúc này linh hồn của hắn cũng bị cái này chu vong thúc p h ư ợ n tinh không bên trong t ô mặc nhìn trước mắt một màn này trầm mặc một lát trước mắt tình huống này hắn đã dự liệu được nói đến chu thiên đế bị tự mình ném đến thế giới này cũng có ba cái kỷ nguyên cái thứ nhất kỷ nguyên là lớn quả g i ữ a thời kỳ cuối vốn là dự định để lưu đại quân bức bách lớn quả g i ữ a đột phá kết quả bị đánh một trận sau đó kỷ nguyên thứ hai càng là trở thành hứa thế luân tọa kỵ sau đó liền chạy tới xa xôi địa phương ăn con n u ô i đi cho tới bây giờ bị tự mình tăng cường lại tăng cường về sau mới rốt cuộc c u ộ thời bất quá nhẹ con ngươi có biết hay không ngươi dạng này để cho ta có chút khó khăn a t ô mặc hai mắt nhắm lại đánh người đá này là khẳng định đánh không lại chu thiên đế Nhưng, để hắn như h để vậy c ế sau một ạ c c ũ lát nhang nguyện b ấ thạch để đế quân liền đã bị hắc cám thốt vệ sở dĩ tô mặc không có tại chú ý thạch đầu nhân bên này trừ cái đó ra còn có hai nguyên nhân thứ nhất thạch đầu nhân bằng vào thân thể mạnh mẽ trong thời gian ngắn cho dù là chu thiên đế cũng bắt hắn không có gì biện pháp dù là lúc này nham thạch đế quân đã bị khốn trụ vẫn như cũng như thế một cái khác chính là ngọa long sắp chết lúc này hắn là đang tự hỏi ngọa long đến cùng muốn hay không chết trước đó hắn đúng là đã nói bảo đảm ngọa long đến ngũ giai bất tử nhưng tại hắn muốn dùng chửi mình phương thức lôi kéo những người khác trôn cùng thời điểm hắn liền đã triệt để đã mất đi tư cách này ẩm ẩm mưa rào xối xả trốn ở đại lục một bên khắc văn hòa đột nhiên cảm giác được một cô không hiệu tim đập nhanh chương hai trăm hai mươi bảy vẫn long hố đối mặt kiến chúa công kích ngoại long liếc bầu trời một cái bên trong vẫn như cũ còn tại chiến đấu thạch đầu nhân lại liếc mắt nhìn đã đem tự mình bao vây lại đ ặ c t h ị g ạ nếu như là thạch đầu nhân còn ở nơi này hắn có lẽ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có nhưng bây giờ không nhất định bởi vì hắn còn có cái cuối cùng sát chiêu đó chính là hắn miệng bên trong chúa công chúa công liền dùng sinh mệnh của ngươi sẽ giúp ta một lần đi ngay tại hắn muốn đem hứa thế l u â n nuốt vào thời điểm lập tức một cố năng lượng kinh khủng công kích tại linh hồn của hắn phía trên lập tức thân thể của hắn đột nhiên một trận kiến chúa công kích thoáng qua liền đã đến phụ cận ầm ầm một đạo ba n g h n mét kinh khủng vết thương tại cổ của hắn chỗ xuất hiện vết thương thật lớn nương theo lấy đại lượng máu tươi không ngừng t u ô n ra mà lúc này linh hồn của hắn vẫn như cũ còn tại bị hứa thế luân công kích hắn đã sớm biết hứa thế luân sẽ không thành thật như vậy mà lại cũng đã sớm tại hứa thế luân trên thân thiết hạ vô số cấm chế nhưng rất đáng tiếc tại tự mình suy yếu nhất cũng là cần nhất thời điểm vẫn là bị hắn tính kề a ầm lại là một đạo kinh khủng công kích giáng lâm tính cả cùng nhau còn có một đạo kinh khủng công kích linh hồn năm hơi về sau một viên đầu r ồ n to lớn bay lên mó tươi phun ra ngoài nương theo lấy sau cùng một tiếng oanh minh yêu tộc người thành lập một trong dẫn đầu yêu tộc của khởi đối kháng thạch đ ầ u nhân yêu hoàng rốt cục n g ã xuống theo hắn n g ã xuống xung quanh mặt đất đều đang không ngừng rung động hắn hình thể thật sự là quá lớn ngày thường nhất cử nhất động cũng có thể dẫn phát núi lở mà lúc này hắn không còn có bất kỳ lực lượng đi k h ô n g chế thân thể của mình tính mạng của hắn cũng đến cuối cùng giờ khắc này hắn tự hồ thấy được đã từng cùng hắn cùng một chỗ đánh thiên hạ thập đại yêu xoáy tại hướng hắn gác bọn hắn dù là đến cuối cùng một khắc cũng không có phản bội dù là nham thạch đế quân h ứ a hẹn qua cho bọn hắn vô số chỗ tốt thậm chí vẫn như cũ để bọn hắn làm yêu x o á i nhưng bọn hắn vẫn không có đầu hàng bọn hắn dùng tính mạng của mình một lần lại một lần vì chính mình sáng tạo cơ hội chạy trốn dù là đến cuối cùng yêu tộc còn sót lại một người cũng là như thế ánh mắt có chút hoảng hốt từng cái có ba cái chân con m ũ i ở trước mặt hắn hiện hiện hắn muốn mở miệng lại phát hiện đầu lâu của mình đã bị chém đ ứ ớ c nay đã suy yếu đến thậm chí ngay cả thân thể đều đã không cách nào điều khiển linh hồn lúc này càng là bắt đầu dần dần tiêu tán Mà, cái kia đối với mình phát động trí mạng công kích hứa thế luân lúc này lại vẫn như cũ còn trốn ở thân thể của mình chỗ sâu ha ha thật không hổ là người a hứa thế luân giờ k h ắ c này hắn biết tự mình sắp chết nhưng không được tự mình còn không thể cứ thế mà chết đi c h ỉ ít không thể tiện nghi bọn hắn ta là yêu hoàng là yêu tộc người thành lập là yêu tộc hoàng giả ta cho dù chết cũng không thể đem yêu hoàng chi vị giao cho bọn g i a hòa này yêu hoàng thế giới này có một cái là được rồi nếu là từ vừa mới bắt đầu liền nghe ngoại lòng thương thiên hòa không thương tổn văn hòa từ vừa mới bắt đầu liền đem bọn hắn xem như tăng lên tư lương có lẽ chúng ta cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như thế là thời điểm để văn hòa bông tay bông chân đi làm thương thiên hòa liền thương thiên hòa đi chính mình cũng đã chết còn để y chuyện này để làm gì về phần văn hòa bị người tìm tới đánh chết chẳng lẽ mình không làm như vậy văn hòa liền sẽ không bị người tìm tới sau đó bị đánh chết sao nghĩ tới đây hắn đã dùng hết trong linh hồn cuối cùng một tia lực lượng thao túng trên người hắn cuối cùng một tia thuộc về yêu hoàng còn có yêu tộc khí vận hướng về văn hòa bên kia dũng manh lao tới liên tiếp cùng nhau còn có hắn trên thế giới này câu nói sau cùng cũng có thể nói là di ngôn một vệ kim quang phóng lên tận trời đây là yêu tộc cũng là cái này một vị yêu hoàng trên thân sau cùng yêu hoàng khí v ậ n nhìn thấy cái này đột nhiên bay ra kim sắc quang mang chung quanh kiến chúa cùng đặc tỉ gà nhau nhau đều sửng sốt một chút sau đó toàn bộ đuổi theo bọn hắn không biết đây là cái gì nhưng cảm giác thứ này đối bọn hắn có rất lớn tác dụng l i ệ n tại bọn hắn đuổi theo ra đi trong nháy mắt lại một đường màu đen khí tức bay ra đây là hứa thế luân tại n g o ạ long trong miệng bị ép làm bốn năm long châu đã chịu hắn bốn năm miệ tối yêu khí kết tinh cái này bốn năm ngoại long không ngừng hấp thu hứa thế luân thể nội yêu khí mạnh lên mà một mực tại hấp thu ngoại giới yêu khí hứa thế luân cũng đồng d ạ n g đang mạnh lên chỉ b ấ t quá hắn một mực bị hạn chế lấy mà thôi ngẫm lại cũng đúng thực lực càng mạnh cần yêu khí cũng càng nhiều nếu như hứa thế luân không trở nên mạnh mẽ cũng không đủ yêu khí ủng hộ ngoại long như vậy nó sớm đã bị xem như duy nhất một lần vận dụng ă n hết hứa thế luân thời điểm chạy trốn kiến chúa cùng đặc t ỷ gạ đều phát hiện hắn tồn tại kiến chúa chỉ là nhìn thoáng qua liền tiếp tục hướng phía kim quang bay đi mà đặc tì gạ thì là chia làm hai nhóm một chút tiếp tục đuổi kim quang một cái khác bậy thì là hướng phía hứa thế luân đ ổ i theo ngay tại kim quang phóng lên tận trời giờ khắc này lan lộn trong mây đen không biết là thạch thiên đế chiến đấu phát ra tiếng vang vẫn là sấm nổ liên miên ở trên bầu trời vang lên như cổ nhạc như t r u n g tang cùng lúc đó trên bầu trời tí tách tí tách tiểu vũ bắt đầu cấp tốc b i ế n lớn lan lộn ô vân càng là giờ khắc này tạo thành một đầu hắc long cảnh tượng to lớn hắc long cảnh tượng bao phủ thiên địa nguyên bản còn tại bị thạch thiên đế cùng chu thiên đế đối chiến hấp dẫn đám yêu tộc lúc này n a o n a o nhìn về phía cái này hắc long cảnh tượng kim quang không có vào trong đó hai mắt vị trí sáng lên một điểm h ư n g quang dọn dọt huyết sắc nước mắt trở xuống ô vân hình thành hắc long cũng tại thời khắc này chậm rãi tiêu tán tính cả lấy cùng một chỗ tiêu tán còn có cái k i a một vệ kim quang kiến chúa cùng chung quanh đặt t ỷ gà nhìn trước mắt c h à n g cảnh cũng là nhao nhao rơi vào trầm mặc không phải nói đặt t ỷ gà rơi vào trầm mặc bởi vì bọn hắn là yêu giờ k h ắ c này chẳng biết tại sao nội tâm đột nhiên tuân ra một cỗ thương tâm cảm xúc nhưng về sau không có chịu ảnh hưởng bởi vì nó là thần tạo tri vật là tô mặc sống lại tồn tại hạ tử xuất hiện liền đã bị định chết rồi ngoại trừ tử vong thu thương rốt cuộc không thể có biến hóa khác đặc t ỷ g ạ nhìn xem đầu này đang chậm rãi tiêu tán hắc long c h ầ m mặc đây là thiên hạ vạn yêu hội tụ yêu khí tự chủ là yêu hoàng t i ế n đưa chỉ có kiến chúa còn tại không ngừng vây quanh đầu này hắc long xoay trọn tìm kiếm hắn còn tại tìm kiếm cái k i a một v ẹ n kim quang thậm chí nhiều lần đều chui vào hắc vân bên trong nhưng vẫn như c ũ không thu hoạch được gì một bên khác hứa thế luôn không có mệnh đồng dạng tại chạy trốn trải qua thời gian mấy năm qua mặc dù hắn như trước vẫn là có rất nhiều đồ vật không hiểu ký ức vẫn như cụ hỗn loạn nhưng hắn cũng đã hiểu rất nhiều đồ vật thì như mình rốt cuộc là tồn tại gì càng tỉ như hơn trong đầu của mình ký ức nơi phát ra biết hơn hứa thế luân không phải người tốt lành gì tự mình ở trên cái kỷ nguyên cũng không phải người tốt lành gì cũng biết tự mình căn bản cũng không phải là chân chính hứa thế luân chân chính hứa thế luân đã sớm chết rồi tự mình chẳng qua là một cái có giống như hắn tướng mạo cùng một chút xíu ký ức phục chế phẩm thậm chí ngay cả phục chế phẩm đều không phải là mặt khác hắn còn biết một điểm đó chính là đặc tỷ gạ chính là trước kỷ nguyên hứa thế luân làm ra đồ vật trước đó họa long còn muốn dựa vào hứa thế luân đem những này bị ép buộc đặc tỷ gạ lừa gạt trở về kết quả truy sát biến càng thêm hung ánh một bên khác Văn nhìn hòa xem đúng hứa thế luôn chạy nếu như ngươi có thể tìm tới lời nói có lẽ sẽ đối ngươi có trợ giúp rất lớn ngươi con hàng này sẽ không lưu đi tiểu đi thật mẹ nó kéo không trước đó không phải nói l a o tử cho dù chết ngươi cũng sẽ không tới cho ta nhạc xác n h à hiện tại tốt không cần ngươi đến nhạc xác ta đoán chừng sẽ bị hắn phân thây kỳ thật cũng không cần thiết thương tâm từ chúng ta xuyên qua đến thế giới này thời điểm không liền làm chết tử tế chuẩn bị nha ta chết đi về sau cũng sẽ không có người cả ngươi nếu như ngươi muốn làm cái gì liền bông ra tay chân tò gan đi làm đi nhớ kỹ đừng quá sớm tới tìm ta t ố t ta treo chính là như vậy như là giữa bằng hữu nói đùa gọi điện thoại đồng dạng lời nói lại làm cho nhất đại yêu hoàng danh sưng có thượng thiên cùng không thương tổn văn hòa văn hỏa yêu hoàng nước mắt làm sao đều ngăn không được trong chốc lát trong đầu của hắn nhớ tới rất nhiều cùng n g ọ a long cùng nhau sự tích cùng một chỗ đồng sinh cộng tử cùng một chỗ gặp hứa thế luân cùng một chỗ thành tựu yêu tộc cùng một chỗ mang nguồn đánh trận cãi lộn giận mắng khác nhau các loại sự kiện tại trước mắt hắn từng cái thổi qua nam nhân tam đại sát cùng một chỗ vượt qua thương cùng một chỗ cùng qua cửa sổ cùng một chỗ m a n g m a n g kỹ nữ bọn hắn có thể nói là cùng một chỗ đồng sinh cộng tử qua xa so với những cảm tình này tới càng thêm khắc sâu ngay tại hắn còn tại lâm vào hồi ức thời điểm nhưng không có phát hiện hắn yêu hoàng vị cách tại một vị khác yêu、hoàng. cùng yêu tộc khí v ậ n tăng lên lên dưới thực lực đang nhanh chóng gia tăng t a m gia i sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong ngắn ngủi bất quá một lát thực lực của hắn liền đã đi tới tam giai đ ỉ n h phong nếu như r ứ t bỏ thạch đầu nhân còn có trước kỷ nguyên những tên kia hắn chính là cái này trên thế giới yêu tộc người mạnh nhất không có cái thứ hai cũng chính là hắn còn không có tìm tới chính mình đạo bằng không cho dù là thứ dai cũng có khả năng trực tiếp đột phá nhưng rất đáng tiếc thời gian vẫn là quá ngắn hắn đi vào thế giới này tính toán đâu ra đấy chung vào một chỗ đều mới chỉ có hơn hai mươi năm có thể nói liền trước mắt mà nói tất cả người xuyên việt không đúng cho dù là đem toàn bộ thổ dân tính cả tốc độ tu luyện của hắn đều có thể xem như số một số hai duy nhất có thể vượt qua hắn chỉ có thạch đầu nhân thạch đầu nhân tối cao ý chí tại thật lâu trước đó liền đã đạt đến tam giai đ ỉ n h phong mà xảo chính là bọn hắn liền ở vào một thời đại càng xảo chính là bọn hắn là nhân văn hòa một thanh lau sạch nước mắt mắng một câu ngươi ra h ỏ a này miệng vẫn là như vậy tối nước mắt mặc dù đã lau đi nhưng lời nói nhưng như cũ n g mang theo một tia giọng nghẹn nào chuyện gì xảy ra văn hòa thế nào ta không nhìn lầm đi văn hòa ngươi cái tên này tại sao khóc không phải văn hòa ngươi đây là uống nổ thuốc đúng à ta cũng cảm giác kỳ quái phải biết văn hòa thế nhưng là có thể ngạnh xinh xinh đem chân mình lộ xuống làm vũ khí ngoan nhân à, này làm sao còn có thể khóc đâu không phải là không phải là cái gì à? ngươi mẹ nói ngược lại là nói à, đánh im lặng tuyệt đối là có ý gì chính là bị điên rồi ngươi cho rằng biết tiểu thuyết đâu còn đánh im lặng tuyệt đối nói thẳng ra sẽ chết mà giống như trên cỏ lão tử không nói ta tới nói không phải là mẹ hắn chết đi sáu sáu sáu nói rất hay lần sau đừng nói nữa ta cảm giác có thể là n g ọ a long chết rồi cái gì n g ọ a long chết cái này yêu tộc chết một cái yêu hoàng cái này không đúng dựa theo vị kia nước tiểu tính hẳn là phải có hai cái yêu hoàng mới đúng a người có phải hay không nói còn phải có mười hai tổ vu chàm chàm mười hai tổ vu không phải bị g ụ c giải mặt lấy ra nha hiện tại mười hai hợp nhất người xác định là g ụ c giải mặt làm ra không phải thạch đầu nhân làm ra tốt ta bất quá cái này không trọng yếu hiện tại vẫn là nói n g ọ a long sự tình lại nói văn h ò a ngươi nói chuyện a có phải hay không ngoạ long chết rồi ngươi nói a huynh đệ ngươi nói như vậy hiện thực không có bị đánh qua sao trước mắt không có tình cảnh này ta nghĩ ngâm một câu thơ văn hỏa cũng không có đi nhìn trực tiếp ở giữa mưa đạn cả người vẫn như c ũ còn đắm chìm trong thương tâm bên trong mặc dù sớm tại ngoại long đưa ra chia ra hành động thời điểm hắn cũng đã dự liệu đến đây hết thảy hắn cũng biết ngoại long chính là không muốn liên lụy chính mình nhưng hắn không nghĩ tới ngoại long vậy mà chết nhanh như vậy kỳ thật nếu như muốn nói lời ngoại long cái kêu hắc long thân thể tiếp tục tu luyện xuống dưới là so với hắn càng có tiềm lực dù sao chỉ có nhị giai hắn liền đã có thể cùng tam giai đạc tỷ gạ cứng đôi cứng đáng tiếc cũng bởi vì hắn hình thể quá lớn nguyên nhân mặc kệ n u ố t ở chỗ nào đều sẽ bị người cầm ra tới cho nên cuối cùng mới có thể diễn biến thành dạng này nhưng bây giờ hết thể hết thể đều đã không trọng yếu hắn ngẩng đầu nhìn lên trời trên bầu trời hắc long hình tượng đã hoàn toàn biến mất chỉ có không ngừng lăn lộn hắc vân cùng nham thạch đế quân cùng chư thiên chiến đấu kinh khủng chiến đấu âm thanh không ngừng vang lên sau đó hắn lại chậm rãi túi đầu xuống nhìn tự mình một mắt t a m gia đình phong nha nhìn xem tự mình thực lực hôm nay nhưng hắn lại một chút cũng không vui t a m gia đ ỉ n h phong như thế tứ giai đều ở trên trời cho nên tự mình cũng đã là mạnh nhất tồn tại nếu như thế như vậy ta còn sợ hơn cái gì ngoài long ngươi chó đồ vật chờ đó cho ta lao tử nói muốn cho ngươi n h t xác chính là muốn cho ngươi n h t xác không chỉ có muốn vì ngươi n h t xác còn muốn giúp ngươi b ả o thủ đem ngươi ra tay với ngươi người toàn bộ đưa tiễn đi cùng ngươi sau một khắc một đạo hình thể kinh khủng to lớn bay mỗi phóng lên tận trời sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút bốn vương tám hướng vô số tinh không mỗi bự toàn bộ hướng phía phương hướng của hắn tụ đến thiên hạ vạn yêu đô phản bội hắn nhưng tinh không mỗi bự nhưng không có mặc dù đã tổn thất nặng nề mặc dù đã không đủ trước đó một phần mười nhưng bọn hắn nhưng như cũng đi theo phía sau mình bọn hắn từ vừa mới bắt đầu vẫn b ồ i bạn mình còn có n g ọ a long cũng chỉ có tinh không m i bự mới là bạn tộc cũng chỉ có bọn hắn mới là đáng giá nhất tin cậy hiện tại hắn liền muốn dẫn đầu mỗi tộc đi cho n g ọ a long nhạc xác thiên hạ này dung không được yêu tộc như vậy vậy cũng chớ tan các ngươi không phải muốn hủy diệt thế giới sao các ngươi không phải không sợ chết sao không phải thích cùng những cái kia hủy diệt thế giới thạch đầu nhân sen lẫn trong cùng một chỗ sao tất đã các ngươi thích rằng này như vậy ta cũng sẽ hủy diệt thế giới các ngươi đều không sợ chết chẳng lẽ ta sẽ còn sợ ta tinh không m g i bự vốn là có thể tại tinh không sinh hoạt tồn tại mặc kệ là ăn đất vẫn là ăn thịt đều có thể sống chẳng lẽ các ngươi so với chúng ta còn càng có thể sống hứa thế luân có thể làm ta cũng có thể làm cho dù là hắn làm không được ta cũng như thế có thể làm các ngươi chủng tộc khác biệt hình dạng khác biệt nhưng bây giờ các ngươi như trước vẫn là yêu tộc ta các ngươi như trước vẫn là tộc nhân của ta hứa thế luân làm không thành máu s o cổ hôm nay liền để ta đến lấy ra phản bội tộc nhân của ta như trước vẫn là tộc nhân bản yêu hoàng thường các ngươi muốn em các ngươi du nhập thân thể của ta để chúng ta vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ c h ư ơ nhưng yêu tộc thờ phụng từ trước đến nay đều là mạnh được yếu thua hắn cho tới bây giờ liền không có qua dạng này chủ trương hắn vẫn cho rằng hẳn là dùng cường đại vũ lực thu phục yêu tộc sau đó lại đối phó thạch đầu nhân chỉ có tại loại điều kiện này hạ trưởng thành yêu tộc mới có thể có được thực lực cường đại cũng chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đối phó thạch đầu nhân bất quá cuối cùng hắn vẫn là nghe theo n họa long lời nói nói đến hiệu quả cũng quả thật không tệ cũng chính bởi vì dạng này thập đại yêu xoáy mới có thể đối bọn hắn khăng khăng một mực cũng là bởi vì như thế phần lớn yêu tộc cho dù là bức bách tại cường quyền phản bội bọn hắn cũng không có bao nhiêu muốn đối bọn hắn đ ộ thủ vâng không tại loại này khắp thiên hạ không phải yêu tộc chính là thạch đầu nhân tình huống phía dưới bọn hắn trốn đến nơi đâu đều vô dụng. c ũ n một nam đã c một rồi. t h bắc thiên địa lương cực cho dù là lấy văn hóa lúc này tam giai đỉnh phong thực lực muốn bay đến ngoại long vẫn lạc chi địa cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể đến húng chi hắn mang theo nhiều như vậy tinh không mỡ bự bất quá yêu k h í thức tỉnh đã nhiều năm như vậy hiện nay tinh không mũi bự phổ biến cũng đã đi tới nhất giai một chút từ ban đầu liền theo bọn hắn tranh đấu giành thiên hạ con m ũ i thậm chí đều đã đạt đến nhất giai đ ỉ n h phong về phần nhị giai con mũi không phải là không có mà là toàn bộ chết trận thời gian thoáng qua đi qua ba ngày vẫn long h ồ chung quanh kinh lịch ba ngày thương lượng cuối cùng kiến chúa vẫn là quyết định đem n g ọ a l o n g phân thây dù sao hắn thấy đây là một miếng thịt to một khối có hùng hậu khí huyết chi lực vật đại bồ sở dĩ ba ngày thời gian mới ra kết quả này chủ yếu vẫn là đạt tỷ gạ còn có cái khác yêu tục ngăn cản mặc dù bọn hắn ngăn cản cũng không có hiệu quả gì nhưng vẫn là để kiến chúa do dự một đoạn thời gian từng cái hình thể phá ngàn mét tự hình công kiến không ngừng vây quanh ngoạ long thi thể xoay tròn tại hắn thân thể từng cái miệng vết thương bồi hồi về phần viên kia bị chém đứt yêu hàng o đầu lâu lúc này đã bị mấy trăm kiến thợ khiêng đi về sau đã phát hiện bất luận tự mình cố gắng như thế nào tu luyện như thế nào thực lực của mình đều không thể tiến thêm một bước ngược lại là hắn sinh sôi ra con kiến có thể tu luyện yêu khí không ngừng mạnh lên cho nên hắn nghĩ một lần nữa bồi dưỡng một bộ thân thể mà bồi dưỡng thân thể tốt nhất vật liệu không ai qua được trước mắt yêu hàng thi thể bằng không hắn cũng không muốn đối ngoạ long thi thể làm ra chuyện như vậy dù sao bất kể nói thế nào ngọa long đều là yêu tộc c h i hoàng nếu như là trước đó không có trí tuệ không có học tập tri thức không hiểu lễ nghi cùng suy nghĩ trước đó hắn có lẽ không quan trọng nhưng ở trên trước kỷ nguyên lớn quả dứa đã dạy cho hắn những thứ này cho nên như không tất yếu hắn thật cũng không muốn làm như vậy nương theo lấy từng khối huyết mục bị kiến tộc từ ngọa long trên vết thương lôi kéo xuống từng cổ yêu khí một cũng đang không ngừng trôi qua ngọa long thể nội c h ả y ra đại lượng máu tươi càng l à đã tạo thành một cái cự đại hồ nước hoặc là dùng địa trung hại để hình dung càng thêm hình tượng duy nhất có khác biệt chính là cái này nước biển là màu đỏ đỏ tươi huyết hồng thậm chí còn mang theo một tia v ó n g ánh sáng long lanh quang trạch đây là yêu hoàng chi huyết lại ba ngày thạch thiên đế vẫn như c ũ còn chưa từ trên trời xuống tới thạch đầu nhân như trước vẫn là ở vào trạng thái hôn mê trên mặt đất vô số yêu tộc yêu tâm hoàng hoàng đặc biệt là nhìn xem trong hố lớn những cái kia không n ú c nhích thạch đầu nhân thời điểm càng là như vậy muốn nói bọn hắn đối thạch đầu nhân thống h ậ n sao cái này thật đúng là không nhất định bởi vì thạch đầu nhân sẽ hủy d i ệ t thế giới cũng bất quá chính là yêu hoàng nhất gia chi ngôn mặc dù mặc kệ là bọn hắn trước đó nhìn thấy vẫn là bây giờ thấy được tựa thế、này. Thậm chí, rất nhiều thông minh yêu tộc cũng đều nhìn rất hồ như chí, nhiều minh nhìn cũng cũng Mặc này. ràng. là yêu rõ đều dù bọn â nhân y hủy hủy này. giờ không giới, nhưng tương giới diệt lai diệt thạch thế thì nhất định sẽ hủy diệt thế định còn có đầu sẽ b hắn cũng vẫn luôn biết yêu hoàng làm lại như vậy vì bọn hắn yêu tộc tương lai yêu hoàng có lâu dài ánh mắt hết thể đều là đang vì yêu tộc suy nghĩ cũng chính bởi vì dạng này cho nên bọn hắn mới lần lượt bước lên nguy hiểm tính mạng m u ố n trợ giúp yêu hoàng cho bọn hắn chữa thương đồ ăn bọn hắn cũng một mực tại phản kháng chẳng qua là giới đất mà lại số lượng cũng không nhiều về phần cái khác phần lớn yêu tộc cũng không có ý nghĩ như vậy theo bọn hắn nghĩ kỳ thật cũng bất quá chính là đổi một cái kẻ thống trị mà thôi thậm chí còn có một phần nhỏ yêu tộc cảm giác dạng này càng tốt hơn bởi vì đổi thạch đầu nhân thống trị về sau bọn hắn liền không cần đi đánh trận bất quá đối với yêu tộc người thành lập nội tâm của bọn hắn bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một k i a kinh ý bất quá hiện tại ngoại long yêu hoàng chết rồi thạch đầu nhân lại đột nhiên ở giữa biến thành dạng này trong lúc nhất thời ngược lại để bọn hắn cảm giác có chút không thích ứng thời gian chậm chạp trôi qua lại là ba ngày ngoại long thi thể đã triệt để bị cắt chém v ậ chuyển lúc này tại chỗ chỉ còn lại một bộ to lớn k u n g xương cái này không xương nóng ánh sáng long lanh cho dù là đã tử vong trên đó vẫn như cũ có từng điểm từng điểm yêu t ộ c khí vận vân quanh đây là hắn yêu hoàng thân phận tượng trưng、Ấm、ẩm ẩm nương theo một tiếng vang thật lớn mấy vạn kiến tộc đem ngọa long khổng lồ không xương kiêng mà đúng lúc này trên bầu trời kinh khủng oanh minh chấn động từ phương xa chuyển đến cái này chấn động vậy mà để xung quanh không gian cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ trên mặt đất c á c đá vùng đất càng là không ngừng rung đậu phương xa núi đá cũng tại loại chấn động này hạ bắt đầu trở xuống bất quá một lát đại lượng núi đá bắt đầu lan xuống sau đó hội tụ tạo thành kinh khủng núi lợ cảnh tượng đặc t ỷ ga ngầm đầu nhìn về phía phương xa vẹn vẹn chỉ một cái l ư ớ c mắt con ngươi chính là đột nhiên co vào lúc này mấy trăm vạn tinh không mỗi bự đang phi hành t i n h không mỗi bự bọn hắn cũng không sợ hãi dù sao loại vật này thực lực xác thực cũng không mạnh mà lại cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào chân chính để bọn hắn cảm giác được e ngại chính là bay ở phía trước nhất chỉ có ba cái chân kinh khủng mỗi bự đây là yêu hoàng văn hòa mà lại thực lực của hắn đã đạt đến tam giai đình phong kiến chúa đồng dạng ngầm đầu nhìn về phía phương xa bất quá hắn nội tâm nhưng không có mảy may e ngại bởi vì tại hắn làm ra cái lựa chọn này thời điểm liền đã đo duy nhất để hắn n g o à i ý muốn cũng bất quá chính là văn hỏa tới hơi nhanh hơn một chút mà thôi nhưng cũng chỉ thế thôi tam giai đỉnh phong văn hòa thị lực kinh người cách rất xa liền đã thấy được ngọa lòng thi thể không phải nói là không xương chương hai trăm ba mươi tránh thiên ý tránh nhân quả các loại gông xiềng k h ố n chân ngã chương hai trăm ba mươi tránh thiên ý tránh nhân quả các loại gông xiềng k h ố n chân ngã hình tượng bên trong mấy vạn hình thể siêu ngàn mét cự hình con kiến chính khiêng một bộ hình thể phá vạn trượng khổng lồ không xương chậm chạp tiến lên xung quanh một cái có ngàn mét đường kính to lớn huyết hồ càng là nhìn thấy mà giật mình trước mắt một màn này tại chỗ nhìn văn hóa muốn rách cả mí mắt các ngươi đ á n g chết ta d í t lên một tiếng vang vọng thương c u n g vốn là bởi vì trăm vạn tinh không mỗi bự phi hành mà không ngừng chấn động không gian càng là tại một tiếng này gào thét phía dưới trực tiếp sụp đổ ông văn hóa thân thể cao lớn đột nhiên tăng tốc độ không gian lập tức vỡ vụn t r u n g quanh đạc t ỷ gạ thấy thế lúc này liền muốn đi đường dù sao trước mắt việc này cùng bọn hắn không nhiều lắm quan hệ bọn hắn cũng không muốn đi cùng một cái tam g a i đình phong yêu hoàng chiến đấu lúc trước chỉ có tam g a i sơ kỳ yêu hoàng đều đã có thể cùng một cái đạc tị gạ đánh ngang tam giai đình phong càng là không cần nhiều lời nếu như là phổ thông tam giai đình phong có tốt nhưng nếu như là cùng lớn quả dứa như thế tam giai đình phong vậy liền không cần thiết đánh dù sao lúc trước hứa thế luân dù là có được hai trăm vạn đặc tỷ g ạ cũng không dám cùng tam giai đình phong lớn quả dứa cứng rắn mặc dù hai trăm vạn đặc tỷ g ạ xác thực cũng có cơ hội g i ế t chết lớn quả dứa nhưng lớn quả dứa trước khi chết cũng nhất định có thể g i ế t chết hứa thế luân mà lại lúc ấy trải qua tính toán hai trăm vạn đặc tỷ gà có thể rét chết lớn quả dứa tỷ lệ cũng chỉ có một phần trăm điểm ấy nếu như nói lớn quả dứa không giống bởi vì hắn cái này tam giai đình phong rất mạnh nhưng y đây là hắn yêu ế đi sao? Lúc nào y hoàng lĩnh vực từ yêu tộc khí vận cùng đại lượng yêu khí ngưng tụ mà thành có thể đánh có thể khiêng có thể khống người còn có thể trợ giúp chạy trốn đơn giản chính là một cái toàn năng phụ trợ bởi uff cũng chính bởi vì cái này hắn mới có thể làm đến vượt cấp chiến đấu vẹn vẹn chỉ là một cái c h ư ớ c mắt yêu hoàng lĩnh vực liền đã khuyết tán đem năm vạn đ ặ c t ỷ gạ cùng xung quanh hết thạy toàn bộ bạo phủ yêu hoàng ngươi muốn làm gì đúng a yêu hoàng ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta toàn bộ t ỷ gạ là được sao n g o ạ long yêu hoàng chết không có quan hệ gì với chúng ta thả chúng ta rời đi chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra ngươi nghĩ rõ ràng chúng ta t ỷ gạ đến cùng có bao nhiêu người mặc dù thực lực ngươi bây giờ mạnh hơn chúng ta nhưng nếu như chúng ta cùng nhau tiến lên ngươi cũng như thường sẽ chết không chỉ có sẽ chết sẽ còn rơi vào n g o ạ long yêu hoàng theo gót trên bầu trời lúc này kinh lịch sáu ngày thời gian thạch thiên đế thân thể đều đã tại chu thiên đế kinh khủng độc tố phía dưới bắt đầu bị một chút xíu ăn mòn linh hồn của hắn cũng là như thế bang một tiếng v a n giòn một đạo kinh khủng hỏa hoa tại nam h thạch đế quân trên thân hiện hiện một chút xíu chừng hạt gạo thạch cặn bã bắn ra mà ra đem xung quanh không gian đều đánh ra từng cái lô lớn ngay một khắc này một đạo linh hồn từ thạch thiên đế thân thể b a y ra người này không phải r ụ c giải mặt lại là người nào sớm tại bị nhốt mới bắt đầu thạch thiên đế liền đã đang không ngừng nghĩ biện pháp đặc biệt là linh hồn của hắn còn tại không ngừng nghĩ biện pháp đặc biệt là linh hồn của hắn còn ạ i không ng chính hắn muốn chạy trốn liền trước mắt tình huống này là căn bản không thể nào chí ít trong thời gian ngắn là như thế nhưng hắn nhưng cũng không phải không có cách nào chỉ cần để linh hồn của hắn chạy đi một chút hắn liền có thể một lần nữa làm ra một cái dạng này thậm chí là so cái này còn cường đại hơn thân thể thân thể linh hồn bất quá đều chỉ là vật chất điệp ra thôi hắn xem trọng cho tới bây giờ đều không phải là những vật này hắn xem trọng vẫn luôn chỉ có một loại đó chính là hình thái ý thức đây là bởi vì bị lớn quả giữa làm một đợt về sau trường kỳ xuất hiện loại tình huống này nếu là đội thành trước đó tối cao ý chí cách làm của hắn là tại chu thiên đế xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp binh giải linh hồn tính cả nhục thân cùng nhau loại kia để linh hồn một lần nữa trở về đến tất cả thạch đầu nhân thể nội mà không phải giống hắn như bây giờ đem cái khác thạch đầu nhân lực lượng tập trung lại đối phó chu thiên đế hắn lúc đó nghĩ đến l ĩ n h còn có thể đ à o thoát nhưng linh hồn của hắn đồng dạng đã bị bắt lấy được hơn nữa còn là trọng điểm chú ý đối tượng dù sao chu thiên đế cũng không phải đồ đẩn mỹ vị linh hồn đặt vào không ăn chạy tới gặm đối phương thạch đầu nhục thân đây không phải đầu góc có b ệ n nha cho nên nham thạch đế quân linh hồn hắn là tuyệt đối không có khả năng để nó chạy trốn tại phát hiện điểm này về sau hắn liền nghĩ đến cái k i a m ộ t mực bị hắn vây khốn nội bộ dục giải mạt mới đầu dục giải mặt là căn bản không muốn phản ứng đối phương thậm chí cho dù là chết đều không muốn giúp hắn nhưng không có cách người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu một người tại nội tâm thế giới chờ đợi bốn năm bên trong hắc ám lãnh tịch không có một a i hắn đối mặt ngoại trừ vô tận cô độc còn có ngay cả chết đều không thể làm được câu thuốc dù sao lúc trước tất cả mọi người đem hắn giữ lại chính là sợ sau khi hắn chết trực tiếp ở giữa sẽ q u a bế cho nên mới chuyên môn đem hắn giam lại không cho chết bằng không lúc trước trực tiếp một bàn tay trụp chết không phải đơn giản hơn cho nên thạch đầu nhân là tuyệt đối sẽ không để g ụ c giải mặt chết chính là bởi vì dạng này cho nên g ụ c giải mặt đối với thạch đầu nhân có thể nói là cảnh giác kéo căng mặc kệ đối phương nói cái gì chính là không nghe không tin không để ý nhưng không có cách thạch đầu nhân cho thực sự nhiều lắm ta biết ta lợi dụng l ừ a g ạ t qua ngươi nhưng dùng các ngươi thế giới kia nói tới nói trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh hằng n g ư ơ i chạy đi về sau nếu như ta chết rồi ngươi chính là thạch đầu nhân tối cao ý chí ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì mặc kệ là hấp thu cái k h á c thạch đầu nhân vẫn là tiếp tục để bọn hắn vô hạn quyết tán đều không ai có thể ngăn cản g ư ơ i nghe nói như vậy g ụ c giải mặt chỉ hỏi một vấn đề nếu như ngươi không chết đâu nham thạch đế quân trả lời cũng rất đơn giản nếu như ta không chết như vậy ngươi cũng có thể không ngừng mạnh lên sau đó đánh chết ta dạng này ta vẫn như cũ sẽ chết trực tiếp coi như không có mảy may che giấu nói chuyện phiếm phương thức còn có trực tiếp đem g ụ c giải mặt nội tâm ý nghĩ nói ra nhưng như cũ như thường ngữ khí để g ụ c giải mặt đều cảm giác có chút lúng t ú n g thật giống như câu nói kia chỉ cần ta không xấu hổ lúng túng chính là người khác hiện tại chính là loại tình huống này tại kinh lịch chỉ có ngắn ngủi nửa giờ trò chuyện về sau g ụ c giải mặt lại một lần nữa tin tưởng tối cao ý chí hoặc là nói cũng không thể gọi tin tưởng đi chủ yếu hắn cũng xác thực không muốn tiếp tục đợi ở nơi đó loại kia sinh tử không bị khống chế mà lại chỉ có thể đối mặt bóng đêm vô tận cảm giác thật quá đau khổ thế là về sau thạch đầu nhân vẫn tại tìm cơ hội rốt cục ngay tại vừa rồi g ụ c giải mặt linh hồn chạy ra ngoài cũng trực tiếp bị thạch đầu nhân sử dụng không gian khiêu dược phương thức đến một cái nào đó thạch đầu nhân thể nội chu thiên đế nhìn r ụ c giải mặt chạy trốn phương hướng một mắt sau đó lại đem ánh mắt bỏ vào thạch đầu nhân trên thân bánh gà tô bên trên rơi mất một hạt hạt vừng mà thôi dâu r ị a mặt đất văn hòa điên cuồng cười to ha ha ha tránh thiên ý tránh nhân quả các loại gông xiềng k h ố n chân ngã chương hai trăm ba mươi mốt thiên ma h i ệ t thế chương hai trăm ba mươi mốt thiên ma h i ệ t thế tam giai đ ỉ n h phong mà lại có yêu hàng o lĩnh vực gia trì văn hòa lúc này thực lực cơ hồ đã làm được tứ giai phía dưới vô địch trình độ lúc này trăm vạn tinh không mỗi bự vẫn như c ũ còn chưa chạy tới mà văn hỏa lại dựa vào tự mình thực lực cường đại cùng yêu hoàng lĩnh vực một người bao vây năm vạn đặc tỷ gạ cấp một kiên chúa chỉ gặp hắn sau lưng lục dựng vung vẩy liền có vô số phong nhận bay ra mỗi một đạo phong nhận đều tương đương với tam gia i trung kỳ một kích toàn lực lúc trước những thứ này có tam gia i trung kỳ thực lực đặc tỷ gạ nương tựa theo bọn hắn tam giai thực lực cùng kinh khủng số lượng đem ngoại long văn cùng hai vị này yêu hoàng đuổi theo kịp thiên không đường xuống đất không cửa vậy mà lúc này như trước vẫn là chỉ có tam gia trung kỳ đặc tỷ gạ ở trước mặt của hắn lại như là dê đợi làm thịt đồng dạng mềm yếu bất lực văn hỏa tiện tay đánh ra một đạo một đạo công kích bọn hắn đều muốn toàn lực ngăn cản. thậm chí hơi không cẩn thận liền sẽ tại chỗ tử vong lúc này văn hoa một bên càn rỡ c ư ờ i to một bên điên cuồng công kích tại cái này yêu hàng o lĩnh vực bên trong công kích của hắn thậm chí đã bắt đầu chạm đến không gian một tôn đạc tì gạ bị hắn một c ư ớ c đặc trúng tại chỗ bạo tạc ầm ầm một tiếng nổ vang kinh khủng bạo tạc dư ba đem chung quanh đạc tì gạ đều đánh bay mấy ngàn mét xa chính là các ngươi các ngươi giết chết văn h o a giết chết còn chưa tính ngươi lại còn đem nó phân thây tốt, tốt quá tốt rồi các ngươi thật sự là quá tốt rồi a từng tiếng gào thét từng tiếng gầm thét mang theo chất vấn bi thường còn có phẫn nộ không cam lòng lời nói vang vọng thương cung mỗi một âm thanh lời nói phát ra đều sẽ có vài chục thậm chí trên trăm đạt tỷ gạ bị hắn đánh chết mới đầu hắn sẽ còn sử dụng một chút năng lượng công kích dùng cho đại quy mô hủy diệt đạt tỷ gạ nhưng về sau cũng đã hoàn toàn biến thành phát tiết một quyền một c ước v u n g cánh và chạ mỗi một lần công kích đều sẽ có đạt tỷ gạ tại chỗ tử vong kiến chúa sắc mặt vô cùng khó coi sắc mặt hắn khó coi không phải là bởi vì văn hòa đối với hắn phát động công kích mà là văn hòa căn bản là không có thôi động tay tự hồ lúc này là văn hòa đã đi rồi hoàn toàn không thấy hắn cái này g i ế t chết n g ọ a lòng chân chính sát thủ cứ như vậy đem nó gạt tại một bên nhưng hắn cũng vô pháp đào thoát hắn biết văn hỏa không phải quên đi hắn mà là muốn đem hắn lưu tại cuối cùng lưu đến cái cuối cùng chém g i ế t muốn để hắn tại thế trước đó nhìn tận mắt những đặc ti gà đó tưởng cái bị văn hỏa tự tay g i ế t chết để hắn cảm thụ tuyệt vọng để hắn sợ hãi sợ hãi cuối cùng bị văn hỏa một chút xíu rét chết thậm chí hắn đều đã đoán được tử vong của mình phương thức có lẽ liền sẽ giống như n g o ạ lòng thậm chí s o n g o ạ lòng càng thêm lớn thống khổ chiến trường chỉ có từng đạo kinh khủng đạo t ạ n c ù ngọ văn hóa điên giống như tiếng n hóa Ha ha ha, cười. g long ngươi s muốn làm, muốn làm, a thấy a l ú được sao hết thảy tất cả âm mưu quy kế kế hoạch trước thực lực tuyệt đối căn bản chính là cầu thí chúng ta là như thế thạch đầu nhân là như thế liền cả trên trời còn kia nghệ lớn cũng là như thế chúng ta đều sai thiên muốn để di vong trước phải khiến cho điên cuồng mà hiện nay thiên chính là một cái điên tiên hắn chính là muốn diệt vong hết thảy ầm ầm một tiếng sấm rền vang lên trực tiếp bổ vào văn h ò a trên thân lập tức giáp ra vỡ vụn huyết nục tung bay một cỗ mùi khét càng là không ngừng từ trên người hắn t ả n ra nhưng mà đối với cái này văn hòa lại nói không quan tâm hoàn toàn không thấy máy chủ vết thương trên người c h ô đau thậm chí liền ngay cả đạo thiểm địa kia cùng trên bầu trời vẫn như cũ còn tại không ngừng hội tụ lôi vân đều là như thế hắn toàn diện đem no không nhìn vẫn như cũ còn tại điên cười to trước đó chúng ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ muốn không nên gây chuyện tình nghĩ hết tất cả biện pháp chỉ vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn còn sống cho dù là sống lâu một giây cũng tốt nhưng ta bây giờ nghĩ thông bất quá chỉ là chết mà thôi rất đáng sợ sao cái gì cầu thí nhiệm vụ cái gì cầu thí thiên đạo cái gì cầu thí vui yêu đại chiến chỉ cần lao tử không sợ chết ngươi lại có thể làm gì ta có bản lĩnh ngươi liền giết chết ta ta biết ta biết ngươi một mực tại nhìn ta cũng một mực tại nhìn xem nơi này mà lại ta còn biết ta không phải là đối thủ của ngươi dù là tăng thêm tất cả mọi người thực lực tiến thêm một bước cũng là như thế nhưng lao tử không sợ chết ẩm ẩm trên bầu trời vô số lôi đình hội tụ từng đạo như thùng nước thô to từ sắc lôi đình tuân ra tản mát ra kinh khủng u y áp phảng phất muốn đem thiên địa đều đánh nát t ô mặc sắc mặt h ắ t như đáy nổi đứng tại tinh không bên trong nhìn xem cái này muốn nhìn có chút điên văn h ò a giờ k h ắ c này t ô mặc lại một lần nữa động sát tâm mặc dù tại văn h ò a nói lung tung trước đó hắn cũng đã đem nó trực tiếp q u a n bế dẫn đến lời hắn nói không có bị trực tiếp ở giữa người nghe thấy nhưng cái này vẫn như c ũ không phải hắn có thể tùy ý mở miệng khiêu khích lý do của mình dù là lúc này văn hòa đã ngộ đạo đã chỉ nửa bước bước vào thứ dai vẫn như c ũ như thế nếu như là trước đó hắn có lẽ sẽ không quản thậm chí có thể coi như không nhìn thấy nhưng hiện tại không đồng dạng thạch đầu nhân tối cao ý chí đã đạt đến nửa thạch đầu nửa yêu tộc tình huống chỉ cần hắn đột phá ngũ ra i hiệu quả là đồng dạng cho dù là cái xuyên xuyên cũng là như thế cho nên người xuyên việt yêu h o à n g những vật này cũng không sao cả về phần đối phương nói những cái kia cái gì cậu thí không sợ chết lời nói người đã không sợ chết như vậy n g ư ờ i liền có thể chết đi người sống trên thế giới này luôn luôn phải có chút theo đuổi lưu đ ạ i quân v ì tục nhân t hứa thế luân v ì còn sống văn hòa vì nhiệm vụ hết thầy hết thầy đều là như thế nhưng nếu như là một người không có truy cầu thậm chí ngay cả chết còn không sợ thời điểm như vậy người này liền đã không có cái gì giữ lại cần thiết bất quá cũng không v ộ i như thế một hồi bởi vì văn hòa lập tức liền muốn đột phá cấp bốn là thuộc về cùng vương kiến trí không tranh lệch nhiều cái hệ thống vương kiến trí là phẫn nộ càng phẫn nộ càng h à n trí, mà văn hòa là điên cuồng chân chính điên cuồng hoặc là nói điên cuồng lấy một loại hoàn toàn không m u ố n sống không sợ chết khí thế đi súng kích tứ giai đánh nát tứ giai đại môn như trước vẫn là một loại cảm xúc lực lượng tựa hồ có chút dùng đồ vật hữu dụng nhưng người lại vô dụng mà lại nói thật cái đồ chơi này cho dù là lưu tại trên thế giới này cũng không phải vật gì tốt điên so với phẫn nộ càng thêm đáng sợ nắm giữ loại lực lượng này người sẽ không nhìn hết thảy đặt ở tu tiên liên giới thuộc về tuyệt đối tà tu hoặc là ma đầu cho dù là hứa thế luân tại trước mặt bọn hắn đều sẽ ảm đạm phai mờ tối thiểu hứa thế luân còn có mục đích bọn hắn nhưng không có bất kỳ mục đích gì không có bất kỳ cái gì trói buộc bọn hắn chính là điên chính là điên chính là không sợ hãi cho nên mặc kệ là bởi vì cái gì hắn đều hẳn phải chết c đương nhiên trước đó hắn đã nói đây không phải đồ tốt về sau cho dù có người sử dụng cố lực lượng này tu luyện cũng tuyệt đối sẽ kê nhi văn h ò a đừng dạng nhưng không quan trọng bởi vì lần này về sau tô mặc liền định đem cái đồ chơi này thu thập lại xem như vật sưu thập mà lại về sau liên quan tới siêu phảm con đường này hắn trong thời gian ngắn không có ý định tiếp tục làm hắn hiện tại bị nhốt tiểu vũ trụ lập tức liền nếu có thể đi ra hắn đã quyết định tốt về sau như không tất yếu mình tuyệt đối sẽ không lại tiến vào tiểu vũ trụ đột phá tứ dai sáng thế thần c h i t để hủy diệt cái vũ trụ này mở lại thế giới bồi dưỡng văn minh khoa học kỹ thuật để bọn hắn chậm rãi phát triển người xuyên việt trong thời gian ngắn hắn cũng không muốn lại làm bởi vì người xuyên việt rất có thể gây sự sau khi ra ngoài hắn chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian hảo hảo làm một cái sáng thế thần bồi dưỡng một cái da dáng văn minh không đúng tự mình vốn chính là về sau sáng thế thần lắc đầu đem những thứ này loạn thất bát tao ý nghĩ toàn bộ ném ra ngoài nào bên ngoài một lần nữa nhìn về phía phía dưới đã triệt để nhập ma văn h ò a trên bầu trời sấm sét vắng rội t ử sát thiểm điện không ngừng oanh minh đây là thiên k i ế p cũng là thiên nộ la tiên h đối với văn h ò a đối t h ầ n bất kính trừng phạt cũng là thiên địa đối với ma tu trừng trị cho nên yêu hoàng đột phá từ giai thời khắc khai sáng ma đạo dẫn động thiên phạt chết về phần ngoại long sau khi chết làm sao bây giờ đương nhiên là đem thạch đầu nhân bông xuống đi để hắn hào hào phát d ụ n một đoạn thời gian ngồi lợi thu hoạch được Cũng、chính ũ n g c là bởi vì lúc này cách cục đã triệt để định xuống tới những người xuyên việt này đều đã không có tác dụng cho nên cái này cũng là bọn hắn muốn chết một nguyên nhân văn hỏa phát ra từng tiếng gầm thét trên thân càng là toát ra một cỗ tử sắc khí thể cái này t ử khí cùng bầu trời bên trong tử sắc lôi đỉnh qua lại chiếu rọi đem văn hòa thân thể cùng yêu hàng o lĩnh vực đều triệt để nhuộm thành tử sắc cái này tử sắc x ư ơ n g mù không chỉ là tại yêu hàng o lĩnh vực bên trong liền ngay cả n g o ạ i giới cũng bắt đầu ô nhiễm ăn mòn từng cái tinh không mỗi bự lập tức tâm tính đại biến thân thể của bọn hắn đang nhanh chóng thu nhỏ sau một lát, bọn i hắn h h t vũ yêu hai i tộc bên ngoài cái thứ ba chủng tộc mà cũng tại thời khắc này văn hóa bước vào thứ giai hắn triệt để từ bỏ bản thân để bản năng điều khiển thân thể của mình hắn chân chính hóa thành một tôn ma hắn là yêu hoàng cũng là ma hoàng thậm chí bởi vì hắn hai đại vị cách ra trì nguyên nhân tại hắn đột phá trong nháy mắt thực lực càng là từ tứ giai sơ kỳ đi thẳng tới tứ giai trung kỳ giờ khắc này thực lực của hắn siêu việt thạch thiên đế cho dù là khoảng cách chu thiên đế cũng chỉ có cách xa một bước làm âm mưu tốt cho dù là so với hứa thế luân cũng không kém cỏi nhưng rất đáng tiếc ngươi đi lầm đường cho nên dù là ngươi thiên phú tuyệt đỉnh dù là ngươi khai sáng mới tu hành hệ thống thậm chí lấy ra một cái t r ù n g tộc mới nhưng ngươi vẫn như c ũ muốn chết ngay tại văn hỏa đột phá tứ giai trong nháy mắt tô mặc sáng thế thần đẳng cấp cũng tại thời khắc này từ cấp hai tăng lên tới tam giai hắn có thể đi ra thất gia i vị cách tam gia i thực lực hán lại có thể lại xuất hiện tại thế giới hiện thực mặc dù thời gian có lẽ vẫn như c ũ không thể quá dài nhưng một hai ngày thời gian là không có vấn đề một hai ngày đặt ở thế giới hiện thực bên trên một hai ngày nhưng đặt ở tiểu vũ trụ hắn đều đã có thể diệt thế hai lần ách tại sao lại nghĩ đến đi diệt thế văn hỏa đột phá để tô mặc có thể quay về hiện thực cho nên tô mặc dự định ban thưởng hắn nếu là ban thưởng như vậy thì giúp ngươi đem hết t h ể chung quanh đều thanh lý mất thuận tiện ban cho ngươi tử vong đi nương theo lấy tô mặc tâm niệm vợ động vô số lôi đình lập tức hướng phía văn hóa yêu hoàng lĩnh vực đánh tung mà xuống tại cái này kinh khủng thiên u y phía dưới hết thẻ chung quanh đều trong nháy mắt hủy diệt nhưng những thứ này đều đã cùng tô mặc không có quan hệ bởi vì hắn lúc này đã về tới hiện thực một lần nữa về tới máy chủ trong tiểu viện mặc dù thế giới hiện thực mới trôi qua không đến hai giờ nhưng tô mặc cũng đã ở bên trong chờ đợi không sai biệt lắm năm mươi năm đây là hắn tại trong tiểu vũ trụ đợi một lần lâu nhất mà lúc này ngoại giới tất cả quan sát trực tiếp người đều lâm vào n g bức bên trong hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì bởi vì quá hỗn loạn ngoạ long chết rồi Trực tiếp ở giữa ở quan đều đã quan bế biến mất. bọn ế biến b mất. hắn là trơ mắt nhìn xem n g ọ a long chí tử sau đó ngay tại n g ọ a long sau khi chết không lâu bọn hắn nhìn thấy ngự giải mặt một lần nữa n ắ m trong tay trực tiếp ở giữa nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái trước mắt hắn liền trực tiếp đóng lại trực tiếp tựa hồ là không muốn để cho người trông thấy về sau chính là văn hòa trực tiếp ở giữa cũng là tại v ừ a mới đột nhiên đóng cửa sau đó trực tiếp biến mất bọn hắn đương nhiên biết điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu văn hòa cũng đã chết hai cái yêu hoàng đều thực lực n g o ạ long bên tia cây ngay có thể hiểu được nhưng văn hòa bên này là tình huống như thế nào lúc ấy văn h ò a không phải đã chiếm cư ưu thế thậm chí đã có thể làm được một người đè ép một đám đạc t ỷ gà đ ấ y ngà cho nên vì sao lại d ạ n g này đến cùng lại xảy ra chuyện gì hắn lại đến cùng là thế nào chết từng cái vấn đề không ngừng tại bọn hắn trong óc chi xoay quanh có thể nói lúc này thế giới hiện thực cùng t i ể u vũ trụ cơ hồ tương đương mất liên lạc trạng thái liền như là lúc t r ư ớ c lớn quả g i ữ a quan b ế trực tiếp ở giữa lúc đồng dạng lôi đình n g a n h minh ba ngày không thôi phạm vi trăm vạn g i ả m hóa thành đất khô cằn cho dù là sau nửa tháng đất khô cằn phía trên vẫn như cũ có lôi đình lẫn lóe ngự giải mặt thao túng một cái nhị giai thực lực thạch đầu nhân đi vào đất khô cằn phụ cận nhìn trên mặt đất vẫn như cũ còn tại lấp lóe hồ q u a n g điện cả người đều rơi vào trầm mặc h ứ a thế luân chết rồi n g o ạ long chết rồi hiện tại liền ngay cả văn hòa đều đã chết rồi cho dù là bên trên kỷ nguyên những tên kia cũng chỉ còn lại hai ba cái phó bản thế giới này tựa hồ lại về tới lúc trước điểm xuất phát vẫn như cũ chỉ có một mình hắn lẹ loi c h ơ trọi một người không lúc trước hắn còn có một đầu meo meo làm bạn hiện tại hết thệ cũng bị mất hai người các ngươi hàng chết tại cùng một nơi thật đúng là n g giải mặt nói đ á một một nam nam ngay c tại c một hắn dự định một lần nữa trở lại tiểu vũ trụ thời điểm từng tiếng kêu gọi tại nội tâm của hắn chỗ sâu vang lên thứ này tô mặc hiểu rõ đây là có người tại tế tự kêu gọi chính mình Tô mở chủ, chủ tối tầng hầm bên trong hơn một mươi người chỉnh tề quỷ gối một tôn diện mục có chút mơ hồ pho tượng trước không ngừng cầu nguyện trung ương tế đàn còn có lão thanh ít ba bộ thi thể bị xem như tế phòng treo trần thấp ngâm tụng âm thanh phối hợp mở tối hoàn cảnh quỷ dị pho tượng còn có thi thể hình ảnh như vậy kết hợp với nhau đều để cho người ta dùng mình lúc này tô mặc mặc dù vẫn như cũ còn tại tiểu viện của mình bên trong nhưng trong óc các loại kêu gọi hình tượng đều đang không ngừng hiện lên sớm tại trước đó hắn liền đã phát hiện bọn gia hòa này chuyện này nguyên nhân gây ra vẫn là dục giải mạt con hàng này trực tiếp nói tại thế giới hiện thực cùng mình thành công có liên lạc thế là đủ loại tà giáo cùng yêu ma quỷ quái liền tất cả đều đ ụ ợ c tới trong đó đơn thuần kêu gọi hoặc là trong đầu hồi ức tự mình muốn muốn hắn tại trong trí nhớ khôi phục cũng giao lưu rất nhiều còn có một số nhỏ càng là trực tiếp tại thế giới hiện thực bắt đầu như thế kêu gọi cùng triệu h o ã n nghi thức bọn hắn g trực tiếp giữa u không ngừng i ờ c l kêu gọi thay đổi triệu hoán hiến tế nghi thức chính là hy vọng có thể đem tô mặc triệu hoán đi ra một ít người vẫn chỉ là kêu gọi sáng thế thần nhưng có chút lại là trực tiếp bắt đầu kêu gọi tà thần trong đó một ít cực đoan phân tử càng là hy vọng tà thần d á n g lâm đem thế giới này hủy diệt đối với những thứ này lúc trước tô mặc tại tiểu vũ trụ bên trong cũng không để ý tới thậm chí còn đem những này tin tức che giấu bất quá hiện tại như là đã ra như vậy cũng liền có thể xử lý một chút triệu hoán kêu gọi tự mình chuyện này nói thật tô mặc không quá ứa thế thật giống như thường xuyên có một con hoặc là nói một đám con m ỗ i tại n g ư ờ i bên thai hoang lóng gọi bậy đồng dạng mặc dù có thể che đậy nhưng tô mặc là một cái rất sợ phiền phức người chủ yếu nhất là hắn hiện tại vị cách đã đạt đến cấp bảy nhưng thực lực nhưng như cũng còn chỉ có tam giai thực lực này nói mạnh đi không mạnh chỉ ít mặc kệ là đặt ở bây giờ cơ hồ khắp nơi trên đất tam giai trong t i ể u vũ trụ vẫn là cái khác cao duy thế giới đều là như thế nhưng muốn nói yếu lời nói nhục thân hành đ ộ vũ trụ tam giai liền có thể làm được lúc trước hứa thế l u ô n làm ra đặc t ỷ gạ đều là cái này luận điệu cho nên chủ yếu vẫn là nhìn cùng chỗ nào so sánh mà lại hắn vẫn là một cái sáng thế thần cường độ cùng những cái t i ê phổ thông quy tắc cây thần vốn cũng không phải là một cấp bậc mặt khác chính là không nói thực lực hiện nay chỉ bằng vào vị cách đều đã có được tại cái vũ trụ này thực lực vô địch bất quá vấn đề cũng chính là xuất hiện ở đây chính vì hắn vị cách quá cao cho nên nếu như còn như thế trương dương lời nói rất có thể là sẽ bị người ở phía trên nhìn thấy đây cũng là hắn không nguyện ý làm cản dỡ vận hành đặc biệt là ở trước mắt loại này tự mình đẳng cấp bất ổn vị cách lại quá cao tình huống phía dưới càng là như vậy cho nên chuyện này nhất định phải giải quyết mặc kệ đối phương mang theo dạng gì mục đích cũng mặc kệ đối phương là bình thường kêu gọi vẫn là thông qua một ít tương đối tá ác phương thức đều là như thế hắn không cho phép xuất hiện chuyện như vậy cho nên chuyện này nhất định phải giải quyết như vậy muốn làm sao giải quyết đâu vừa mới đứng người lên tô mặc bước chân dừng lại trong đầu không ngừng tự hỏi chuyện này muốn thế nào giải quyết phương pháp đơn giản đem những cái kia dám suy nghĩ lung tung muốn kêu gọi hoặc là triệu hoán mình người toàn bộ giết chết để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi dạng này cơ bản cũng không có cái gì dám tiếp tục làm chuyện như vậy bởi vì bọn hắn biết chỉ cần triệu hoán tự mình tất nhiên sẽ chết thật giống như tự mình lần thứ nhất tại trực tiếp ở giữa lộ diện một khắc này đầu dạng lúc ấy trên người mình xuất hiện sắc thái thế là tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi sợ hãi bất an thậm chí không dám ở trong đầu hồi ức hình tượng của mình ngay, ngay lúc đó tô mặc kỳ thật hồi tưởng hắn cũng cảm giác không thấy dù sao hắn lúc đó thực lực xác thực vẫn có chút yếu có lẽ lúc ấy liền đã có không muốn mạng gia hỏa bắt đầu làm chuyện như vậy nhưng cảm giác không đến coi như không tồn tại bất quá bây giờ không đồng d ạ n g nghĩ đến cái này tô mặc lắc đầu biện pháp này mặc dù có thể nhanh chóng cũng hữu hiệu giảm xuống bọn gia hỏa này tiếp tục làm như thế nhưng vẫn chưa được hữu hiệu là hữu hiệu cứ như vậy chí ít có thể giảm xuống chín mươi chín người không còn dám tiếp tục hồi tưởng triệu hoán chính mình bất quá nhưng như cũ sẽ có một chút người không sợ chết tiếp tục làm như thế thật giống như văn hòa người ta ngay cả chết còn không sợ còn tại hầu ngươi cái khác dù sao ta không sợ chết hoặc là ngươi giết chết ta không giết chết ta ta liền tiếp tục mà lại chết một cái còn có kế tiếp đặc biệt là một ít điên cùng nhà khoa học bọn hắn vì đạt được một cái chân lý càng là có thể không đồng nhất cắt chọn thủ đoạn tăng thêm bọn g i a hỏa này phía sau đều có thế lực ủng hộ có tiền có thế như vậy trên thế giới này liền đã giải quyết chín mươi chín sự tình còn lại một dựa vào là lực lượng mà bọn hắn hiện tại chính là muốn dùng tiền dù n g tới đổi lấy cái này một phần lực lượng dù là khả năng cực kỳ bé nhỏ nhưng bọn hắn có tiền cho nên trực tiếp g i ế t vẫn là không thể triệt để giải quyết chuyện này một cái biện pháp khác chính là trực tiếp cải tạo thế giới này đem tất cả mọi người trong đầu liên quan tới chính mình ký ức toàn bộ xóa đi bất quá biện pháp này cũng có một cái rất lớn thiếu hụt đó chính là đại quy mô sử dụng lực lượng rất có thể sẽ bị phía trên chú ý tới cho nên cái này cũng không phải đặc biệt có thể thực hiện mặc dù bị phía trên người chú ý khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ dù sao bình thường rõ ràng cũng sẽ không có người nhìn chằm chằm phía dưới một nhìn nếu không trong ự tự c cái tiếp trụ thôn t phệ, đem mình này dung nhập vũ r thế i ể u vũ trụ. n ư vậy, nghĩ đ n này, n cái mặc rơi vào tô trầm tư. t r o giới đầu, suy không ngừng phân tích, suy nghĩ ngừng c á này tính. gian này liền nửa Trong một trầm một thể thao tác、tính. Thời gian trôi qua, cái này tự hỏi một chút, kế thế hoạch hỏi có cái qua, qua giờ. rãi đi i g hiện thực những cái kia còn tại cầu nguyện vì lạy sáng thế thần người còn không biết hành vi của bọn hắn đã để tô mặc có thốn vệ hủy diệt thế giới này ý nghĩ v ề phần tại sao sẽ nghĩ tới cái này kỳ thật cũng rất đơn giản đó chính là diệt thế diệt nhiều ghét bỏ con mối ở bên thai h o n g nong n g n n g ọ i người khác nhiều nhất đem con môi đánh chết hoặc là điểm cái nhang môi đem con môi khu trục ó thực lực có lẽ sẽ còn nghiên cứu một chút làm sao đem con mối cái này giống loài triệt để tiêu trừ nhưng đến tô mặc nơi này liền càng thêm trực tiếp đơn giản con mối quá ổn rồi ta trực tiếp đem cái này vũ trụ hủy diệt con mối chẳng phải sẽ không ầm ĩ chương hai trăm ba mươi b ố tiểu vũ trụ biến hóa chương hai trăm ba mươi b ố tiểu vũ trụ biến hóa thế giới hiện thực nửa giờ tiểu vũ trụ bên trong cũng đã lại qua mười năm thời gian mười năm nói dài cũng không dài thế giới hiện thực cũng bất quá ngắn n g i nửa giờ thạch đầu nhân cũng bất quá mới một lần nữa sinh sôi hai lần nhưng muốn nói ngắn lời nói thạch đầu nhân cũng đã sinh sôi hai lần nguyên bản ba trăm triệu thạch đầu nhân trải qua cái này hai lần sinh sôi đi thẳng tới mười hai ước bây giờ số lượng của bọn họ đã được ra chỉ cần lại cho bọn hắn thời gian năm năm cho dù là đem lớn quả g i ữ a bọn hắn toàn bộ hoàn mỹ xuống lại cũng đều không cách nào ngăn cản thạch đầu nhân c ủ a t h ờ i nham thạch đế quân tại tô mặc rời khỏi tiểu vũ trụ về sau liền trực tiếp bị hắn từ chu thiên đế trong tay cứu ra một lần nữa trở về mặt đất nham thạch đế quân bước đầu tiên chính là đi tìm dục giải mạng lúc ấy dục giải mặt liền như là một cái không có linh hồn không có tình cảm phổ thông thạch đầu nhân đồng dạng hành tẩu tại phiến đại địa này phía trên duy nhất cùng những tảng đá khác người không giống chính là đ á bình thường người sẽ chỉ ở khu vực của mình bên trong không ngừng ăn ngủ nhưng dục giải mặt lại là không ngừng hành tẩu không có dừng lại không có ăn uống gì cũng không nghỉ ngơi liền như là một cái không có tình cảm máy móc mỗi ngày chỉ là không ngừng hành tẩu trời mưa sẽ không tránh đụng năm tường liền trực tiếp đụng tới rơi trong hố liền đánh ra một con đường hắn không nói tiếng nào không có dừng lại hắn thậm chí không giống như là một người linh hồn hắn mông muội hai mắt trống r ỗ n g nhìn thấy trạng thái này r ụ c giải mạn nham thạch đế quân trầm mặc một lát xoay người rời đi r ụ c giải mạn đã chết hoặc là nói hắn tâm đã chết hiện tại còn sống bất quá là một cái sẽ động cái sắc không hồn mà thôi hắn nghĩ tới trực tiếp giết chết r ụ c giải mạn nhưng cuối cùng vẫn không có động thủ bây giờ nham thạch đế quân chính là cái này thế giới tồn tại cường đại nhất mà lại mình đã trở về cũng đã nằm trong tay cái khác tất cả thạch đầu nhân quyền h ạ cho nên hắn cũng không lo lắng g ụ c giải mạn hoặc là nói giết chết hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng sở dĩ dạng này n h ư trước vẫn là không có giết chết dục giải mạt chủ yếu còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là t r ứ n g gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách nếu như lần tiếp theo còn ra hiện chu thiên đế tình huống như vậy chí ít còn có dục giải mạt mặc dù như vậy cũng có sẽ bị lật đổ phong hiểm nhưng chí ít thạch đầu nhân vẫn còn ở đó v ề phần tại sao không trực tiếp lại là một cái thạch đầu nhân ra không nói từ dai tham giai cũng là có thể nhưng dạng này cũng bất quá chính là thêm ra một cái n ụ c thân mà thôi mà lại thạch đầu nhân linh hồn mãi mãi cũng chỉ có một cái, cái khác đều chẳng qua là hắn phân hồn cùng nó làm ra một cái phân hồn siêu khống một cái yếu một ít thân thể vì cái gì không trực tiếp đem cái này mạnh nhất làm được càng mạnh mà ham muốn giải m ạ t là không giống hắn là không giống linh hồn hắn mặc kệ là mạnh lên vẫn là tử vong đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn nếu như mình chết rồi quyền lực tự nhiên chuyển xuống vị kế tiếp nham thạch đế quân chính là r ụ c giải mạt trong đó điểm trọng yếu nhất chính là hiện nay r ụ c giải mạt t r ả thái mười năm nham thạch đế quân cũng không tiếp tục tôn h vệ cái khác thạch đầu nhân cùng vật chất nhanh chóng mạnh lên chỉ là không ngừng sinh sôi mặt khác hắn còn muốn quản lý yêu tục bởi vì tại ngoại long văn h ò a đều tất cả đều tử vong về sau hắn đã trở thành khóa mới yêu hoàng đang tiếp t h ụ yêu hoàng vị cách về sau thực lực của hắn cho dù là không còn thốn p h ệ cũng đang không ngừng mạnh lên mười năm này là yêu tộc xuất hiện về sau nhất bình tĩnh mười năm yêu tộc bị nam h thạch đế quân toàn bộ phân phối đến phía bắc thiên điệu rất lớn dù là thế giới này yêu tộc hình thể đồng dạng khổng lồ nhưng đồng dạng đại lục cũng đủ để thỏa mãn bọn hắn sinh tồn nhu cầu mặc dù đại bộ phận yêu tộc đều biết bọn hắn đây là tại mãn tính tự sát bởi vì phía nam đại lục một mực tại bị thạch đầu nhân thốn vệ mà lại thạch đầu nhân số lượng không ngừng n i ệ m ra c ầ n thôn vệ vật chất sẽ sẽ n vệ c ũ g c à n n g i ra ban g sơ yêu hoàng bà tộc cũng chính là trong tinh không sinh tồn vô số kỷ nguyên nhìn qua mấy ngàn văn minh qua thời ngoại long văn cùng thổi xuống dốc tinh không mỗi tộc đã triệt để biến mất tại trên thế giới này đối với cái này vô số trải qua thời đại kia yêu t ộ c đều vì này cảm giác tiếp h ậ n lúc trước bọn hắn sở dĩ sẽ nhận hàng ọ a long văn hòa trong đó một điểm rất trọng yếu chính là tinh không mỗi bự có thể đem những cái kia chết đi thạch đầu nhân thạch đầu thôn p h ệ lại hóa thành vật chất lôi ra tới đây là bọn hắn trước mắt trông thấy một cái duy nhất có thể phá giải thạch đầu nhân biện pháp đáng tiếc hiện tại tinh không mỗi bự đã cơ hồ diệt tuyệt điểm này để vô số yêu t ộ c cảm giác t h ư ở n thức dù sao cũng là chứng kiến qua vô số văn minh quật khởi chủng tộc v i ế n cổ cứ như vậy diệt vong là thật là thật là đáng tiếc mà lại vị kia dù sao cũng là yêu tập người sáng tạo tinh không mỗi bự biến mất xem ra giữa thiên địa xuất hiện một loại tân sinh mệnh bọn hắn thân thể đều có thể phá văn trượng nhỏ lại có thể hóa kiên càng thân thể lại như h ồ n thể có thể m ặ c toa vật chất bọn hắn thôn vệ mê hoặc v ậ t vật chỉ cần bị bọn hắn phụ thân mê hoặc liền sẽ biến thành một cái chân chính tên điên có được cực mạnh phá hư cùng hủy diệt mướn đồng thời hung hãn không sợ chết thường xuyên sẽ còn phát ra điên đồng dạng cười to loại tôn tại này bọn hắn xưng là ma mà lại loại vật này chỉ cần vừa xuất hiện chính là thành đàn xuất hiện chỉ cần phát hiện có yêu tục bắt đầu xuất hiện điên tình trạng biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đem chung quanh p h o n g cấm sau đó để thực lực cường đại yêu tộc hoặc là mời nam h thạch đế quân tới một cái phạm vi công kích trực tiếp hủy diệt mặt khác lúc trước cường thế kiến tộc cũng đã tại mười năm này thời gian bên trong cô đơn kiến chúa chết rồi nhưng đây không phải kiến tộc xuống dốc nguyên nhân bởi vì kiến chúa chết rồi cái khác con kiến liền sẽ tự mình tiến hóa thành mới kiến chúa cho nên kiến tộc sẽ không như vậy biến mất nhưng cũng chính bởi vì dạng này cho nên đây mới là bọn hắn xuống dốc nguyên nhân nam h thạch đế quân không cần nhiều như vậy kiến tộc cũng không cần như vậy kiến chúa hắn chỉ cần một cái ngay lời có thể thụ hắn trường khống hơn nữa còn đang không ngừng cô đơn kiến tộc lúc ấy kiến chúa sau khi chết không lâu nham thạch đế quân liền muốn đem cái này mới kiến chúa giết chết nhưng hắn cũng còn không có động thủ liền phát hiện mới kiến chúa đột nhiên liền ly kỳ tử vong về sau cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư một mực như thế trải qua nham thạch đế quân tử tế quan sát kỹ phát hiện là những thiên ma kia chỉ cần kiến tộc xuất hiện kiến chúa liền sẽ có vô số thiên ma không muốn mạng đem nó đánh giết phát hiện điểm ấy về sau hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt hết thảy mà cái này cũng vừa vặn phù hợp nhất ý nghĩ của hắn thế là liền không có đi quản cuối cùng chính là phó bản l ú thế giới này là tự mình đại bản doanh cũng là tự mình dung thân chỗ cho nên trực tiếp hủy diệt là khẳng định không được dạng này tuyệt đối sẽ bại lộ đây không phải tô mặc mướn nhưng không hủy diệt lời nói như vậy những thứ này con mũi liền sẽ một mực gọi không ngừng đem địa cầu trực tiếp đặt vào tiểu vũ trụ hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể làm được nhưng dạng này động tinh cũng coi chút lớn chủ yếu nhất vẫn là đem địa cầu thu nạp về sau tự mình đi nơi nào một vấn đề như vậy thay cái tinh cầu l ẻ loi c h ơ i trọi một người vẫn là cũng cùng bọn hắn đợi tại tiểu vũ trụ bên trong cái này hai cái mặc kệ cái nào đều không phù hợp tô mặc tâm ý cuối cùng hắn tuyển một cái điều hòa biện pháp đó chính là làm vài thứ ra đem những này con mũi xử lý về phần dùng cái gì đến xử lý con mũi đâu đương nhiên là con mũi đúng ngay tại lúc này đã biến thành bầu trời con mũi dùng con mũi đối phó đáng ghét con mũi đây chính là hắn ý nghĩ nguyên bản con mũi vị cách liền ba một bốn hiện tại một lần nữa cho hắn cầm trở về ở cái thế giới này cũng là vừa vặn mà lại hiện tại con mũi đã biến dị có được tùy ý lớn nhỏ biến năng lực còn có xuyên tòa vật thật năng lực cái đồ chơi này dùng để đối phó những cái kia gây sự tình giá hỏa đơn giản chính là không còn gì tốt hơn về sau chỉ cần có người gây sự tình những thứ này con mũi sẽ xuất hiện để bọn hắn trực tiếp chết bởi vô hình bất kể là ai ở nơi nào đều là như thế chỉ cần trong lòng ngươi có suy nghĩ con mỗi sẽ xuất hiện lần đầu tiên là cảnh cáo lần thứ hai là đe dọa lần thứ ba trực tiếp chết đây là cái gọi là quá tam ba bận bất kể là ai mặc kệ có được thân phận gì có bao nhiêu địa vị tiền tài trực tiếp nhảy qua cầu nguyện giai đoạn chỉ cần tại nội tâm có ý nghĩ thiên ma sẽ xuất hiện về phần địa cầu tốt mặc khẳng định cũng là có ý tưởng bất kể nói thế nào đây đều là hắn q u é quán cũng là nơi ở của mình từ khi lần trước sự tình về sau hắn liền không lại như là trước đó như thế mỗi ngày lần độn ngồi trên ghế nằm nhìn mỹ nữ mà là tại địa cầu bắt đầu bồ cục hắn là sáng thế thần cần làm chính là sáng tạo từng cái thế giới không ngừng mạnh lên sáng tạo thế giới có thể trực tiếp tại hư không tại thấp vĩ cũng có thể tại cao vĩ chiều không gian càng cao sáng tạo thu hoạch về sau hiệu quả càng tốt cái này một đợt hủy diệt thế giới về sau hắn dự định mượn dùng địa cầu vật chất làm một cái thấp duy thế giới thế giới này là ba mười bốn hắn liền định làm một cái ba mười ba thế giới ra bất quá những thứ này cũng phải muốn chờ hắn trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý tốt lại nói nghĩ tới đây tô mặc tâm niệm vừa động vô số con mũi bắt đầu xuất hiện tại bên cạnh hắn nhìn bên cạnh những thứ này cơ hồ cùng vi k h u ẩ n không có gì sai biệt con môi t ô mặc dôi ra một cái tay sau một khắc một con môi rơi vào lòng bàn tay của hắn bắt đầu nhanh chóng b i ế n lớn nguyên bản dễ dàng căn bản là không có cách thấy rõ cho dù là dùng tính hiển vi đều không nhất định có thể thấy rõ ràng con môi ngắn ngủi bất quá một lát liền đã hóa thành một con kết dưới bốn cm môi to l i ê n cái này hình thể con môi ấy, bất kể là ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác trên thân một ngữ có thể cái này còn không phải cực hạn của hắn nếu là hắn nghĩ cái này con môi lớn nhất tối thiểu có thể đạt tới m ư cm đừng nói m ư cm chính là bốn cm đều đã so rất nhiều ong mật cũng còn càng lớn hơn ong mật chằm chằm một ngụm làm cái bao lớn x ư n g hai ngày cái đồ chơi này đỉnh một ngụm đến thiếu một khối thịt mà lại cái này còn không phải bọn hắn toàn bộ thực lực chỉ là đơn thuần vật lý công kích mà thôi không đúng ngay cả vật lý công kích cũng không tính là chỉ là bình thường hút máu ăn mà thôi thật đánh nhau đao chém bọn họ trên thân có thể toát ra h ỏ a hoa l ụ c thân nhất d â i còn có thiên ma hư hảo năng lực trực tiếp hư hảo tiến vào đại não một chút chết liền cái đồ chơi này đặt ở bây giờ địa cầu cơ h ộ là vô giải tồn tại trừ phi sử dụng đại quy mô oanh tạc vũ khí thật pháo cao xạ đánh con mỗi cái này còn nhất định phải là tại bọn hắn xuất hiện thực thể thời điểm mới có hiệu quả nếu như là hư hào trạng thái trừ phi hiện tại địa cầu người cũng có thể nghiên cứu đến linh hồn lĩnh vực bằng không bọn hắn thật sự là vô địch tồn tại nhìn thoáng qua vật nhỏ này về sau tô mặc hài lòng gật đầu sau đó đều trực tiếp đem bọn hắn ném vào tự mình nội tâm của hắn thế giới chỉ cần có người dám huy tưởng cầu nguyện thế tự tự mình bọn hắn liền sẽ thông qua cái thông đạo này tìm đi qua giết chết đối phương dạng này cũng không cần tự mình độc thủ cho nên con mỗi thứ này là thật dùng tốt lúc trước bọn hắn có thể đối phó ủn trạ văn minh về sau lại suýt chút nữa đem mặt thư lạ di tộc hiện tại bọn hắn còn có thể đối phó người địa cầu mặc dù kinh lịch rất nhiều khúc c h ế t nhưng bọn hắn vẫn như cũ ngoan cường còn sống vẫn không có di tộc đợi lát nữa cái đồ chơi này không phải là bị thượng thiên chiếu cố thiên mệnh c h i tử đi nghĩ tới đây tô mặc đều vì chính mình cái này hoang đường ý nghĩ cảm giác được có chút b u ồ n c ư ờ i làm xong đây hết thể về sau hắn một lần nữa nằm tại trên ghế nằm nơi nào đó trong n g t h ấ t mới vừa rồi còn tại tế tự cầu nguyện những hắc ý nhân k i ê người sau một khắc con ngươi đột nhiên chừng lớn trong hai mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố chi vật đồng dạng thậm chí liền ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng cả người trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình t r u n g quanh cái khác nhìn thấy một màn này vừa muốn có hành động muốn xem xét một chút đồng bạn tình huống sau một khắc cũng là con ngươi chừng lớn trên mặt lộ ra một tia thống khổ sau đó ngã xuống đất bỏ mình về sau t r u n g quanh từng người tất cả đều như thế ngắn ngủi bất quá một lát hơn tám mươi người mật thất cơ hồ toàn bộ tử vong chỉ có tám người sống tiếp được về phần tại sao còn có người không chết nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn chỉ là tầng dưới chóc nhất đối với một ít sự tình cũng không rõ ràng hay là kiên định người chủ nghĩa duy vật căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cầu nguyện tế tự tô mặc nội tâm của bọn hắn cũng không có thông đạo cho nên hắn may mắn sống tiếp được nhưng bọn hắn cũng chính là so những người khác sống lâu một lát mà thôi bởi vì khi bọn hắn nhìn thấy những hắc y nhân kia từng cái đổ vào trước mặt bọn hắn thời điểm từng cái trên mặt đều viết đầy sợ hãi không có bất kỳ cái gì báo hiệu cũng không có bất kỳ cái gì vết thương những người kia chính là đột nhiên hai mắt chậm trợ chợn sau đó liền chết toàn bộ hành trình thậm chí liền âm thanh cũng không kịp phát ra đương nhiên bọn hắn sợ hãi bất an bọn hắn gào thét gầm thét thét lên phi nước đại phát tiết nội tâm sợ hãi bọn hắn cứ như vậy nhìn xem đồng bạn chết tại trước mặt bọn hắn thậm chí liền đối phương chết như thế nào cũng không biết bọn hắn đem sự tình hướng lên báo cáo bọn hắn nhìn thấy những đồng bạn kia thi thể bắt đầu biến mất điện thoại của bọn hắn không người nghe trong nháy mắt từng cái quốc gia bên trong những quỷ quái kia hình tượng bắt đầu không ngừng tại trong đầu của bọn hắn hiện hiện chương 236, u linh chương 236, u linh nào đó trong phòng thí nghiệm đột nhiên chết bất đắc kỳ t ử khoa học hóa trực tiếp bên trong ngay tại diễn thuyết một ít xí nghiệp gia nào đó trong biệt thự chuyện như vậy tại toàn thế giới từng cái địa phương đều ở trên diễn tử vong của bọn hắn không có bất kỳ cái gì báo hiệu chống rông xuất hiện đột nhiên tử vong không có bất kỳ cái gì ngoài thương muốn nói lời trải qua kiểm tra có thể tại đại não chỗ sâu nhìn thấy một cái mười cm vết thương thứ này bọn hắn không biết là cái gì chống rông xuất hiện lại hư không tiêu thất thậm chí đối với những thứ này đột nhiên toàn bộ tử vong người chết bọn hắn cũng không tìm tới bất kỳ liên quan dựa theo tình huống bình thường tới nói loại chuyện này truyền bá không có khả năng có nhanh như vậy mới đúng nhưng ai bảo hiện tại tiểu thế giới trực tiếp l u l o bế phần lớn người đều tại trên mạng nói chuyện t i ế m mà một ít đột nhiên tử vong người càng là tại trực tiếp hơn nữa còn là một ít quốc gia cao tầng vốn là nghĩ chống đỡ hiện tại hoa hạ người xuyên việt sự kiện thừa dịp toàn thế giới từng cái quốc gia người đều đang run âm nguyên nhân đánh một đợt quảng cáo kết quả đột nhiên cứ thế mà chết đi bởi như vậy tin tức truyền không nhanh mới có quỷ tin tức xuất hiện trước tiên mặc dù cũng xuất hiện một chút manh động nhưng cũng còn chưa tới có thể toàn dân đều biết tình trạng dù sao là tiểu quốc nhà để ý không có mấy cái coi như nghe được chuyện này cũng sẽ không thật sự có người đi để ý cái này ngay cả danh tự đều chưa nghe nói qua quốc gia tiểu cao tầng nhiều nhất chính là nghe cái náo nhiệt thậm chí có ít n g i ngay cả náo nhiệt như vậy đều chẳng muốn nghe thế nhưng là nếu như tử vong không chỉ một mà là nhiều lên thậm chí toàn thế giới từng cái địa phương đều xuất hiện loại tình huống này vậy liền không nhất định trước đó cái kia đúng là có thể việc không liên quan đến mình treo lên tật h cao dù sao cái đồ chơi này thật cùng bọn hắn những người bình thường này không có quan hệ gì cho dù là kia cái gì á thế cục lúc trước gây mọi người đều biết kỳ thật cũng bất quá chính là thuận miệng nói đ ẩ y miệng mà thôi đối với người bình thường mà nói cái này đã là cực hạn nhưng hôm nay toàn thế giới từng cái địa phương đều đại quy mô xuất hiện loại này tử vong như vậy tình huống liền hoàn toàn khác nhau nếu như nói trước đó bọn hắn chỉ là hoài nghi người lãnh đạo kia là bệnh tim tái phát hay là bị độc chết loại hình tình huống cùng bọn hắn hoàn toàn không quan hệ thậm chí không muốn phản ứng lời nói hiện tại liền trái ngược chết người như vậy đột nhiên chết toàn thế giới từng cái địa phương đều xuất hiện tử vong thời gian không kém nhiều lúc này vẫn như c ũ còn tại tiếp tục có người tử vong tử vong người đủ loại làm cái gì có hoặc là đi trên đường hoặc là ngay tại công tác hoặc là đã ngủ say còn có ngay tại chơi đ ù a hoặc là trong nhà các loại loại hình cái gì cũng có đều cứ như vậy đột nhiên chết rồi chết không rõ ràng chết vô thanh vô t ứ c trải qua nhanh chóng nhất t r ẩ n bệnh bọn hắn đành phải ra một nguyên nhân những người này toàn bộ chết bởi đại não bị hao tổn nhưng cụ thể là thế nào bị hao tổn lại là cái gì nguyên nhân gì đưa tới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ giống như chính là như thế chống rông xuất hiện đồng dạng xuất hiện loại tình huống này những chuyên gia kia trước tiên nghĩ tới là virus nhưng cái này cũng không phù hợp lẽ thường a cái gì virus nhu bức như vậy vừa xuất hiện liền để nhiều người như vậy tử vong mà lại cơ hồ là đồng thời bộc phát nhưng nếu như không phải virus là cái gì bệnh truyền nhiễm đây càng không có khả năng k h ô nhưng g gì có cái b ệ n truyền thể trực tiếp đem đại não làm phế. Đặc biệt là trong khoảng thời thể trừ thứ đều này nhiễm náo khoảng gian ngắn. Có thể bài trừ những thứ này đều không n phế. phải h đại bài đem làm là là là, có Đặc Có vậy lại là cái gì u đâu. Nếu y ê n nhân như là trước đó xảy chuyện như vậy, ra trước như hắn bọn tiên l à mắt h tình huống này căn bản không gặp được cho nên bọn họ bắt đầu làm lên các loại phòng hộ biện pháp bất kể có phải hay không là virus có phải hay không bệnh truyền nhiễm trước cho hắn cách ly l i ê n tại bọn hắn dự định cô lập thời điểm lại đột nhiên phát hiện những thứ này người đã chết thi thể bắt đầu chậm chạp biến mất giống như là có cái gì trong suốt đồ vật tại gặm ăn những thi thể này đồng dạng trong đó trước hết nhất biến mất chính là huyết dịch bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy những thi thể này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô cát huyết dịch biến mất bị hút khô về sau thi thể triệt để hóa thành ra bọc xương bộ dáng về sau biến mất chính là thịt sau đó liền ngay cả xương cốt đều biến mất không thấy mãi cho đến cuối cùng chỉ có trên mặt đất tung bay một tầng hơi mỏng ra người biểu thị người kia đã từng tồn tại qua dạng nay một màn để vô số người hoảng sợ thét lên chuyện như vậy nếu không phải phát sinh ở trước mắt của bọn hắn bọn hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng cho dù là phim kinh dị cũng không dám đập như thế không hợp thói thường nhưng bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn vừa mới bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn một người biến thành một t r ư ơ n g ra người chuyện như vậy cho dù ai nhìn thấy có thể không điên cuồng có thể không sợ hãi toàn mạng khủng hoảng nguyên bản một mực còn tại nhìn chằm chằm r ụ c giải mặt trực tiếp ở giữa đám người lúc này cũng toàn bộ lui ra trực tiếp ở giữa rất có ý tứ nhưng lại có ý tứ cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu thời gian thoáng qua lại là một giờ lúc này vẫn như c ũ còn có người đang không ngừng tử vong mà những chuyên gia kia vẫn không có tìm được nguyên nhân thậm chí còn có mấy cái chuyên gia đang kiểm tra thời điểm đột nhiên xuất hiện cùng những tên kia đồng dạng tình huống một màn này càng làm cho người hoảng sợ cũng càng để cho người ta hoài nghi cái đồ chơi này sẽ truyền nhiễm thế nhưng là bọn hắn rõ ràng đã mặc vào đương kim trên thế giới tân tiến nhất trang phục phòng hộ nhưng vẫn không có hiệu quả loại này không biết tên vi rút phảng phất có thể không nhìn thẳng những vật này đồng dạng cũng có lá gan lớn nhân viên nghiên cứu khoa học tại những thi thể này huyết dịch nhanh chóng trôi qua thời điểm cũng đánh bạo giải phẫu cho ra kết quả chính là có một loại bọn hắn nhìn không thấy sinh vật ngay tại thôn vệ những máu thịt kia loại sinh mạng này nhìn không thấy sờ không được thích công kích nhân loại đại não sau đó thôn vệ huyết đ ủ về phần những vật này đến cùng là thế nào xuất hiện lại là dựa vào cái gì đến công kích hoặc là bọn hắn công kích nhân loại có cái gì điểm giống nhau vẫn không có bất luận căn cứ gì bởi vì những cái kia tử vong người không có bất kỳ cái gì trung điểm muốn nói nếu như mà có bọn hắn duy nhất trung điểm chính là đều là người bởi vì loại vi r u t này có nhìn không thấy sờ không được năng lực nguyên nhân bọn hắn tạm thời đem loại vi rút này mệnh danh là ưu linh mặc dù đại bộ phận nhân viên nghiên cứu khoa học như trước vẫn là cho rằng bởi vì cái gọi là nhìn không thấy s ợ không được đối phương là bởi vì khoa học kỹ thuật của bọn họ còn chưa đủ tiên tiến có lẽ đối phương là một loại so vi khuẩn càng nhỏ hơn đã đạt đến nguyên tử phương diện sinh vật cho nên bọn hắn mới không cách nào trông thấy đối phương theo mọi người khủng hoảng cảnh giác phòng hộ không chỉ có không có đưa đến hiệu quả gì thậm chí tử vong nhân số so trước đó còn nhiều hơn ra một nhóm lớn chỉ vì những người này ở đây không có biện pháp tình huống phía dưới nghĩ đến thần câu nguyên thần có thể phù hộ bọn hắn nhưng Rất đáng tiếc, thần đáng cũng sẽ không phù hộ bọn hắn, sẽ chỉ phù hộ sẽ sẽ l à mặc bọn bên Bây hắn chết càng nhanh.、Thời、gian từng từng trong, năm. Bây giờ, thạch thiên Đình Phong, nay, hắn muốn chém giết Thiên đế, tiến chương chương chết Thời phút Thạch hôm chém Chu Đế giết Đế, trôi tiểu trụ trăm Tu tới Tứ trụ, là gà gà giây giờ, Giai qua, lại Vi đi vũ về vũ m đẻ, chương 237, gà đẻ.、Mặc、dù hiện nay thạch thiên đế thông qua thôn vệ đại lượng thạch đầu nhân đem thực lực của mình tăng lên tới tứ giai đình phong có thể nhiều năm như vậy phát triển một chút đến số lượng của bọn họ vẫn như c ũ còn có m ư ơ i tám ước nhiều tăng thêm nhiều năm như vậy thôn vệ vật chất lúc này cái này có trước đó tinh cầu hơn ba mươi lần chất lượng thế giới cũng đã bị thôn vệ một nửa mặc dù hiện nay nham thạch đế quân thực lực đã đi tới tứ giai đ ỉ n h phong nhưng tứ giai đ ỉ n h phong cùng ngũ giai trinh l ệ n h có đôi khi so với người cùng chó đều lớn tứ giai cho dù là tứ giai đ ỉ n h phong như trước vẫn là một trong đó t ử tin h nhưng đến ngũ giai liền đã có thể hóa thành lỗ đen sao trung tử muốn hóa thành lỗ đen cần thôn vệ hấp thu áp suất vật chất đơn giản chính là một cái thiên văn sổ tự liền như là hiện tại mặc dù hắn đã đến tứ giai đình phong nhưng muốn đến ngũ giai như vậy hắn có thể làm cũng chỉ có đem cái này thế giới hết thệ toàn bộ t h ố n vệ những năm này mặc dù tô mặc đã thối lui ra khỏi tiểu vũ trụ nhưng hắn trước đó b à y quy tắc nhưng như cũ không có thay đổi năm năm một lần hồng thủy mười năm một lần thiên thạch thế giới vật chất một mực tại gia tăng nhưng đối với nham thạch đế quân mà nói vẫn như cũ bất quá là hạ t cắt trong sa mạc mà cái này mỗi năm năm liền muốn xuất hiện một lần thiên thai có thể sống đến hiện tại yêu tộc cơ bản cũng đều đã quen thuộc thế giới này là tô mặc sáng tạo nhiều như vậy thế giới bên trong qua khổ nhất một cái thế giới mới bắt đầu Các nơi trên thế r ê n t giới phó b ả này chỉ t không n giờ ừ n g khắp ô n hết nào không tại thừa nhận cửa khổ các loại kinh khủng thiên thai không ngừng xuất hiện nhưng mà đối mặt loại này đặc ở trước đó không biết có thể hủy diệt bao nhiêu thế giới hủy diệt nhiều ít văn minh kinh khủng tai nạn lúc này yêu tộc vậy mà đã thành thói quen q u e nhưng t u ộ c v thành, không bọn i trải nhiêu cải biến, ế t thích cần cùng lần hứng. Nhưng, qua bao b hắn ngay tại dưới tình huống như vậy ngạnh sinh sinh thói quen hồng thủy thiên thạch thậm chí bọn hắn hiện tại đã đem cái này xem như một loại trạng thái bình thường bắt đầu lợi dụng hồng thủy thiên thạch đem nó xem như một loại tài nguyên nhìn qua cái này tựa hồ phi thường không tệ có thể nếu quả như thật có đầy đủ tài nguyên nếu quả như thật hào hào sinh hoạt ai lại muốn kinh lịch những thứ này hồng thủy thiên thạch mặc dù nói bọn hắn đã thành thói quen hồng thủy thiên thạch nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền sẽ không tụ thương sẽ không chế hết đây chính là diệt thế đại hồng thủy chỉ có tam giai tồn tại mới có thể dựa vào phi hành sống sót mà hiện nay chân chính đến tam giai tồn tại lại có thể có bao nhiêu coi như tam giai tồn tại có thể ngăn cản hồng thủy như vậy thiên thạch đâu mưa thiên thạch loại này không khác biệt công kích mỗi một cái thiên thạch rơi xuống đất thời điểm đều có tương đương với tam giai sức chiến đấu lực lượng kinh khủng cứ như vậy đồ vật cho dù là tam giai tồn tại sơ ý một chút cũng có thể sẽ thân tử đạo tiêu húng chi là cái khác nhỏ yếu sinh mệnh dưới tình huống như vậy bọn hắn có thể dựa vào chỉ có nham thạch đế quân cùng một ít từ ban đầu liền gia nhập yêu tộc cũng thực lực cũng đã đạt đến tam giai hậu kỳ đại yêu tộc đàn bên trong mới có thể sống sót thậm chí tại dạng này động một chút lại muốn đối mặt d i ệ t thế thiên thạch cùng d i ệ t thế hồng thủy hoàn thành hạ cũng sớm đã có được trí tuệ đồng thời trí tuệ còn không chút nào thấp yêu tộc vậy mà vẫn như cũ vẫn còn lang thang trạng thái đi tới chỗ nào ăn vào chỗ nào không có đồ ăn liền ăn đồng tộc hoặc là chết đói đối với những cái kia đại yêu tới nói những thứ này tìm nơi nương tự hắn yêu tộc vẹn vẹn chỉ là bọn hắn nô lệ cùng đồ ăn nếu có cần hắn xác thực sẽ che chở bọn hắn dù sao đây là thuộc về bọn hắn tài sản của mình có thể nếu như liền ngay cả hắn cũng cảm thấy uy hiếp như vậy hắn sẽ làm cũng chỉ là mang theo một nhóm đồ ăn trốn đi nham thạch đế quân mặc dù có được tứ giai thực lực có thể ngăn cản mưa thiên thạch nhưng cái đồ chơi này liền xem như hắn muốn làm đến cũng nhất định phải bay đến không trung mới có thể đem mưa thiên thạch tụ tập lại bằng không thiên thạch đều rơi xuống đất hắn tụ tập lại cũng chỉ sẽ cho thế giới này tạo thành hai lần tổn thương cũng sẽ không có dư thừa hiệu quả có thể nếu như muốn bay đi lên chu thiên đế có một cái trốn không thoát đại địch trước đó hắn liền đã cảm giác được chu thiên đế là t ứ giai đ ỉ n h phong tồn tại hơn nữa còn là t ứ giai đ ỉ n h phong bên trong mạnh nhất cái chủng loại kia hấp thu quá lớn quả dứa ký ức nam h thạch đế c u â n biết cái này chu thiên đế là phía trên vị kia làm ra dưới tình huống bình thường cho dù là ngang cấp tồn tại đối mặt chu thiên đế đều chỉ có một con đường chết dù sao hắn hình thể liền còn tại đó đội một người khác bất kể là ai cho dù là lớn quả dứa tới tại chu thiên đế trước mặt đều chỉ có chết phẩn nhưng nam h thạch đế quân không giống bởi vì thạch đầu nhân thực lực nhìn cho tới bây giờ đều không phải là hình thể mà là bọn hắn cái kia kinh khủng đến cực hạn chất lượng cùng lực lượng thăng thêm bọn hắn cứng rắn đến cơ h ộ vô địch thân thể bọn hắn chân chính có thể làm được nhất lực phá vạn pháp cái này cũng là hắn có can đ ả m tại vừa mới đột phá tam giai liền đối mặt chu thiên đế lực lượng đánh giết chu thiên đế không chỉ là bởi vì hắn ngăn cản tự mình bay lên không trung cũng là bởi vì chu thiên đế chặn chúng sinh đường thạch đầu nhân muốn đột phá ngũ giai nhất định phải ăn hết phương thiên đ ị a n à y ăn hết phương thiên đ i ệ này yêu tộc chắc chắn diệt vong muốn yêu tộc không diệt vong nhất định phải tìm tới cái khác đủ nhiều vật chất đến bổ sung hoặc là để thạch đầu nhân đổi một cái đồ ăn mấy năm gần đây nham thạch đế quân liền đã đang cố ý khống chế thạch đầu nhân số lượng cùng bọn hắn ăn số lượng bằng không dựa theo trước đó ngoại long bọn hắn phương thức tính toán qua nhiều năm như thế phương thiên địa này cơ bản liền đã không dư thừa cái gì cho nên hiện nay thạch thiên đế ý nghĩ rất đơn giản thứ nhất đánh chết chu thiên đế thứ hai đem thạch đầu nhân tiếp ứng ra ngoài để thạch đầu nhân đi trong vũ trụ phát triển chỉ cần tại mỗi một cái hành tinh bên trên ném một cái thạch đầu nhân không ra hai mươi năm hắn liền có thể đột phá ngũ giai đây chính là hắn lực lượng nhìn xem vừa mới đột phá từ giai đình phong hướng lên bầu trời bay đi thạch thiên đế lớn quả giữa t r ầ m rãi đem đầu t h ắ p xuống hắn không chết cũng sớm đã biết thế giới này xảy ra chuyện gì hắn không chết không phải là bởi vì hắn lẫn mất tốt cũng không phải bởi vì hắn đủ mạnh mà là nham thạch đế quân chừa cho hắn một cái mạng không chỉ là hắn lưu đại quân vương kiên trí đều là như thế bất quá mỗi người bọn họ đều chỉ có một khối nho nhỏ mảnh vỡ cái khác mảnh vỡ đều tại nham thạch đế quân trên thân nham thạch đế quân cho bọn hắn lưu lại một cái mạng cũng không phải là bởi vì hắn nhân tử mà là bởi vì những cái kêu mảnh vỡ muốn tiếp tục mạnh lên cũng chỉ có bọn gia hòa này có thể làm được nếu như Trực tiếp đúng e m b vậy lúc này lớn quả dứa lưu đại quân vương kiên trí đều chỉ là bắt ruột trong vũ bị nam thạch đế quân nuốt tại một mảnh đặc thù khu vực chồng không ngừng thu hoạch tồn tại để bọn hắn không ngừng tu luyện không ngừng mạnh lên sau đó không ngừng bị thu gặt bọn hắn tại nam h thạch đế quân trong mắt chẳng qua là một đầu có thể không ngừng sinh sữa bọ sữa mà thôi kỳ thật nói đến cùng là tứ giai thậm chí lúc này đã là tứ giai đ ỉ n h phong nam h thạch đế quân mấy người bọn hắn sinh ra sữa đã hoàn toàn đối thạch thiên đế không có hiệu quả mà lại hắn làm như vậy cũng không phải vì lấy ra tự mình hưởng dụng là muốn bồi dưỡng mình tứ giai yêu vương dùng trước kỷ nguyên hủy diệt thế giới tam đại tà thần đến bồi dưỡng thế giới này yêu vương hiện tại hứa thế luân kiếp khí đã bắt đầu tại dần dần tiêu tán yêu tộc tu luyện càng thêm khó khăn cho nên có thể dựa vào cũng chỉ có cái này ba cái hàng bọn hắn bây giờ còn có thể sinh sữa còn có thể đẻ trứng hoặc là nói bọn hắn đẻ trứng còn có thể vì yêu t ộ c cung cấp một chút dinh dưỡng nếu như bọn hắn vô dụng thời điểm bọn hắn đẻ trứng cũng không còn cách nào vì yêu t ộ c cung cấp nhu cầu dinh dưỡng để bọn hắn mạnh lên thời điểm như vậy cũng liền đã đến có thể giết năm theo thời điểm một vị tứ dai chết một cách triệt đ ể có lẽ sẽ lại xuất hiện lúc trước hứa thế luân tử vong lúc thời đại vàng son để yêu t ộ c lại đến một bậc thang mặc dù hắn hiện tại cũng tại giết năm nhện phải nói năm nhện chu thiên đến n ệ n nhưng hắn không dám xác định có thể hay không xuất hiện hứa thế luân tử vong lúc cái c h ủ loại kia tình huống bởi vì hắn có thể cảm giác được cái đồ chơi này cùng hứa thế l u ô n không giống có thể nói thế giới này thời đại này không chỉ yêu t ộ c quá khổ người xuyên việt cũng khổ lâu như vậy đến nay liền thời đại này tử vong người xuyên việt nhiều nhất có lẽ cái này cũng cùng tô mặc nội tâm đối với sinh mệnh càng lúc càng mở nhạt mạc nguyên nhân có quan hệ cũng có thể là bởi vì lần trước bị gài bẫy tiểu vũ trụ bên trong chuyện này có quan hệ nhưng những thứ này đều không trọng yếu không phải nha bởi vì những người xuyên việt này thật đã chết bọn hắn đem cũng không còn cách nào phục sinh liền ngay cả những cái kia còn tại kéo dài hơi tàn mấy cái thượng cổ sống s ó t láo giả cũng là như thế vương kiến trí thử qua phản kháng lại bị nham thạch đế quân dùng lúc trước trương giác đối phó hắn phương pháp đem nó khống chế vương kiến trí không trở nên mạnh mẽ ngay tại trước mặt hắn giết những cái kia đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ sống lại à t h u l ạ thực lực cường đại một chút liền thu hoạch lớn quả g i ữ a cùng lưu đại quân cũng không ngoại lệ bất quá bọn hắn so với vương kiến trí hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải thông minh một chút chí ít không có bên ngoài phản kháng có thể thì có ích lợi gì đâu nham thạch đế quân thật sự là quá mạnh Mạnh đây là nham thạch đế quân nhắc tới bên trong duy nhất có lẽ có thể cùng nham thạch đế quân vượt qua hai chiêu cũng chỉ có vương kiên trí bởi vì hắn là cũng là ba đạo đủ đột phá tồn tại Ba loại đại đạo o đại t à nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu cùng nham thạch đế quân có quan hệ gì đâu hắn chỉ là cần thu hoạch mà thôi chỉ thế thôi thậm chí tại nhiều năm như vậy thu hoạch phía dưới không ngừng bị chọc giận vương kiên trí đã triệt để đ lên rồi mỗi ngày đều chỉ biết là điên cuồng gào thét g ầ m thét sau đó phẫn nộ mạnh lên bị thu gả có lẽ là hắn bản nguyên thực sự quá mức cường đại tại dạng này thu hoạch phía dưới cho dù là đổi một cái hoàn chỉnh tứ dai tới khả năng đều không thể tiếp nhận nhưng vương kiên trí lại chịu đựng được mà lại bắt đầu chậm rãi quen thuộc đây là một cái tuyệt vọng thế giới hoặc là nói cái này nguyên bản là một cái tuyệt vọng thế giới nham thạch đế quân bồi dưỡng yêu tộc để bọn hắn không ngừng biến thiên là bởi vì hắn lúc này là yêu hoàng yêu tộc mạnh lên hắn liền có thể mạnh lên hắn muốn không ngừng mạnh lên đánh vỡ cái vũ trụ này hắn muốn trở thành thế giới này duy nhất chỉ cần hắn đánh nát chu thiên đế lồng giam thành công đi vào vũ trụ như vậy trên thế giới này đem không còn bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn tồn tại trong vũ trụ vô tận thiên thạch tinh c ầ u đều là hắn mạnh lên tư lương thậm chí đến lúc đó hắn còn có thể từ trong vũ trụ thu thập vật chất trả lại phương thiên điện à y hắn muốn độc đoán vào cổ chặt đứt trưởng không thế giới này h thạch thiên đế bình định hắc ám náo động đập nát hắc ám cấm khu hắn đem trấn áp thế giới hết thảy địch hắn biết rõ đây là lớn quả g i ữ a tư tưởng tại ảnh hưởng hắn nhưng không quan trọng hắn tình không để ý bởi vì hắn thích cảm giác như vậy nhưng hắn không biết nơi này hết thảy cuối cùng đều sẽ diệt vong ý nghĩ của hắn cuối cùng cũng chỉ là nói xung ô càng không biết chính là bởi vì loại này mê chi tự tin mới khiến cho hắn đi lên đầu này không đường về thậm chí bọn hắn không biết là lần này mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào bọn hắn đều sẽ chết tính cả lấy cái vũ trụ này cùng một chỗ kinh khủng chiến đấu tại thiên không khai hỏa hai vị tứ giai đình phong tồn tại rốt cục tại thời khắc này chiến đến cùng một chỗ lúc trước thạch thiên đế tại chu thiên đế trước mặt như là dê đợi làm thịt đồng dạng bất lực thậm chí bị chu thiên đế xem như đồ ăn c h ơ bừa nhưng lần này lại thật đứng một lá cờ trống tương đương chiến đấu tử vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào gây cấn trên bầu trời t ư n g đạo vết n ư ớ không gian như là mạng n g ệ n đồng dạng quyết tán không ngừng hướng về bốn phía lan tràn dần dần trải rộng cả mảnh trời không lại là một tiếng vang thật lớn bầu trời như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra từng đạo kinh khủng không gian loạn lưu bắt đầu quét sạch tâm khí quyền vỡ vụn không khí yêu khí tiếp khí đều đang trôi qua nhanh chóng từng đạo cương phong lôi cuốn l ấ y không gian loạn lưu không ngừng thôi hủy lấy trên thế giới này hết thảy một đạo loạn lưu c u ố n qua t a m gia hậu kỳ mãnh hổ yêu vương tại chỗ bị một phân thành hai t a m gia yêu vương đã có được tái tạo nhục thân năng lực nhưng không gian lực lượng để nhục thể của hắn căn bản là không có cách khép lại cuối cùng nhất đại t a m gia yêu vương chỉ có thể ở kêu gen trong thống khổ trơ mắt nhìn tự mình mất máu quá nhiều mà chết một màn này chỉ là phương thiên địa này bên trong một góc mà cái này vẹn vẹn bọn hắn chiến đấu tại sóng cái này chính là t ứ gia i đ ỉ n h phong lực lượng chương hai trăm ba mươi chín tổn thất nặng nề chương hai trăm ba mươi chín tổn thất nặng nề lục gia i siêu thoát vũ trụ ngũ giai cơ bản cũng đã là cái vũ trụ này mạnh nhất tồn tại mà t ứ gia i đ ỉ n h phong có được thực lực như vậy kỳ thật cũng không khoa trương bởi vì bọn hắn khoảng cách cái vũ trụ này đ ỉ n h phong cũng chỉ kém một bước mà thôi m ặ dù có lẽ một bước này đối với có chút tồn tại mà nói so với lên trời còn muốn khó khăn thậm chí, là bọn hắn cả một đời đều không thể với tới tồn tại nhưng có lẽ cũng vô cùng đơn giản cũng tỉ như chu thiên đế thực lực của hắn là tô mặc ban cho từ hắn được sáng tạo hoặc là nói cưỡng ép tăng cao tu vi một khắc này thực lực của hắn liền đã bị vĩnh viễn định chết tại nơi xa trừ phi tô mặc lại một lần nữa vì hắn tăng cường nhưng mà chính như trước đó nói đây là một cái tuyệt vọng cũng là một cái không có hy vọng thế giới từ thạch thiên đế một người chiếm cứ hai hàng đơn vị cách từ hắn một người trở thành huân huyết nhưng vì vô nhưng vì yêu từ tô mặc xác định hắn có thể đột phá ngũ giai xác định v u yêu đều có thể đột phá ngũ dai một khắc kia trở đi thế giới này cũng đã bắt đầu mạt nhật đến ngược nham thạch đế quân trưởng thành càng nhanh thế giới này liền hủy diệt càng nhanh mà từ vừa mới bắt đầu vì cái này thế giới ngăn cản h ư ớ n g thủy thiên thạch chu thiên đế cũng vào thời khắc ấy đã mất đi giá trị mặc kệ là cái gì khi hắn mất đi vốn có giá trị thời điểm như vậy hắn liền cũng không có tồn tại hoặc là lần nữa được để thăng cần thiết tử vong hủy diệt đi theo thế giới này đi đến trung yên trở thành tô mặc tiến giai từ lương chính là bọn hắn kết cục duy nhất trên bầu trời liên tục không ngừng không gian loạn lưu không ngừng hủy diệt lấy thế giới này hai vị thực lực cơ hồ đạt đến cái vũ trụ này đỉnh phong cường giả thực lực trên lệnh cũng không lớn mặc dù thạch thiên đế có được vô địch nhục thân cùng tuyệt đối lực lượng nhưng chu thiên đế cũng là không phải ăn chay lúc trước tô mặc vì phòng ngừa bị những cái này người xuyên việt còn có thế giới này thiên tài vượt cấp đánh chết chuyên môn cho hắn cố ý làm tăng cường dù sao trong tiểu thuyết thế nhưng là viết những cái được gọi là thiên tài thích nhất chính là vượt cấp chiến đấu vì cam đoan chuyện như vậy không phát sinh cho nên dù là thạch thiên đế thực lực càng thêm cường đại nhưng trong thời gian ngắn tại loại này loại này cơ hồ đã đạt tới vũ trụ định phong lực lượng tuyệt đối trước mặt bọn hắn thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được nếu như nói trước đó hồng thủy thiên thạch bọn hắn còn có thể dựa vào tự mình thực lực cường đại tránh thoát đi như vậy hiện nay loại này vết nước không gian loạn lưu Vũ cương phong, cũng trụ cưng phong, đã lúc à bọn hắn n h k ô á h này chu ạ m đ ế thiên đế n cá toàn r n g Mặc l thân mình đầy thương tích màu xanh sấm huyết dịch vừa mới chạy ra liền hóa thành đầy trời sương độc liền ngay cả không gian đều bị nó ăn mòn mà thạch thiên đế cũng không dễ chịu trên người hắn là từng cái nhỏ bẽ đến cơ hồ nhỏ không thể thấy cái hố những thứ này đều là bị xương độc ăn mòn ra l i ê n ngay cả linh hồn cũng bị xương độc này hủ thực một chút cũng chính là thạch thiên đế linh hồn đủ cường đại bằng không đổi lại một cái khác từ giai đ ỉ n h p h o n g tới cơ bản đều đã chết rồi đặc biệt là tại nơi ngực của hắn một cái chính buộc lên nhiều lần sợi khói đen vết thương khổng lồ càng là cơ hồ hành rót hắn một phần ba cái thân thể lúc này thạch thiên đế kiên nghị thạch đầu khuôn mặt bên trên sắc mặt vô cùng khó coi chiến đấu đã kéo dài lâu như vậy mặc dù chu thiên đế càng là đã mình đầy thương tích nếu như tiếp tục dựa theo tiến độ này phát triển tiếp không cần ba ngày hắn đã có niềm tin triệt để đem nó đánh g i ế t nhưng nghĩ tới đây hắn túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới thế giới lúc này đại điệu bên trên từng đạo n g à n trượng vạn trượng trăm vạn trượng to lớn hẻm núi trải rộng thế giới này những thứ này đều là bọn hắn công kích tại sóng tạo thành trừ cái đó ra còn có càng nhiều nhỏ một chút vết dạn g tức thì bị không gian cắt chém mà ra vết cắt chỗ chân nhắn vô cùng mặt khác lâu dài hồng thủy thiên thạch đ ặ kích để thế giới này vốn là vô cùng to lớn hải dương tại chu thiên đế khí độc xâm nhiễm dưới không ngừng tản mắt ra sương mủ màu đen trên mặt nước phương vô số sinh vật biển càng là trực tiếp bị độc lập tại mặt nước trong đó chỉ có chút ít cường đại hải dương yêu tộc có thể bằng vào thực lực của mình miễn cưỡng chống cự nhưng cũng chỉ là chống cự một lát mà thôi một lúc sau bọn hắn đồng dạng là tung bay ở trên mặt nước một thành viên trong đó trên mặt đất bốc lên hắc khí khí độc đầm nước đầm lấy càng là nhiều vô số kể vốn là bởi vì các loại thiên thai số lượng giảm mạnh yêu tộc tại bây giờ trận này nhân họa phía dưới càng là chết tiếp cận chín mươi đây là một cái kinh khủng bực nào số lượng thiên hạ vạn tộc có thể thành yêu ngoại trừ thạch đầu nhân tất cả sinh mệnh đều có thể được xưng lại yêu tại bây giờ thời đại này chỉ cần có thể tại thiên thai hạ sống sót bọn hắn chính là yêu mà có thể tại loại này thiên thai bên trong sống sót yêu tộc n à y đã mười phần gian nan hiện nay càng là trực tiếp chết chín mươi cái này đã có thể tính được là một lần sinh vật đại diệt tuyệt không phải được cho bởi vì đây là một trận chân chính sinh vật đại diệt tuyệt vô số dưới thiên thai vốn là chỉ có thể kéo dài hơi tàn yêu tộc tại lần này đại chiến bên trong triệt để biến mất chỉ có thạch đ ầ u nhân khí độc mặc dù cũng có thể ăn mòn thân thể của bọn hắn nhưng nếu như nằm sấp một mực ăn đất lời nói chết cũng không phải nhanh như vậy thậm chí có chút ăn nhanh cũng còn có thể chết tiêu đương nhiên nếu như là bị vật lý công kích đánh chết vậy liền không có biện pháp có thể cho dù là dạng này thạch đầu nhân cũng giảm nhanh mấy ước nhiều dựa theo tình huống bình thường thạch đầu nhân tử vong về sau chất lượng là sẽ không biến mất nhưng những thứ này bị khí độc ô nhiễm thạch đầu còn có thể ăn sao hoặc là nói ngoại trừ tự mình còn có thạch đầu nhân có thể ăn sao mà lại còn lại những yêu tập kia thật còn có thể chống cự ba ngày sao một lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua những cái kiêu miễn cưỡng c ậ u lấy còn thừa lại cuối cùng một hơi yêu tộc yêu tộc không thể chết lại lại chết xuống dưới yêu tộc liền thật diệt vong yêu tộc diệt vong không phải chỉ tất cả yêu tộc toàn bộ tử vong mà là yêu tộc cái này khái niệm diệt vong dù sao yêu tộc vốn là từ vô số chủng tộc kết hợp với nhau hình thành quần thể nếu như lại chết xuống dưới như vậy yêu tộc còn có thể hay không tồn tại cũng là một cái vấn đề nghĩ đến cái này cuối cùng thạch thiên đế một lần nữa về tới trên mặt đất lần này h ã n cơ hồ có thể nói là bệnh thiếu máu、Chu、thiên đế không có giết chết trên mặt đất yêu tộc cơ hồ diệt、tuyệt. Nay đối diện với mấy cái này khí độc cho dù là hắn cũng chỉ có thể làm được đơn giản xua tan đối với những cái kia trong nước đầm lầy bên trong khí độc cho dù là thạch thiên đế cũng không có bất kỳ biện pháp nào mà lại hiện tại phiến thiên địa này đều đã bị khí độc ô nhiễm xua tán đi một chút thì có ích lợi gì đâu cho nên phải dùng tốc độ nhanh nhất đem thực lực lại để thăng một chút hắn không muốn yêu tộc diệt vong hiện tại liền không thể cùng chu thiên đế chiến đấu bởi vì tiếp tục chiến đấu xuống dưới yêu tộc tất vong có thể liền xem như không chiến đấu yêu tộc lại còn có thể sống s ó t bao lâu đâu thạch thiên đế đi cứ như vậy trực tiếp đi chu thiên đế muốn truy sát nhưng nhìn thoáng qua hiện nay thương thế của mình cuối cùng vẫn ngừng lại hắn không chỉ có ngăn không được hắn thậm chí tiếp tục dây dưa tiếp sẽ chỉ bị đối phương đánh chết nhưng hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp tiếp tục đánh xuống không ra ba ngày tự mình liền sẽ bị đánh chết tươi đối đầu phương rời đi làm cho đối phương tiếp tục mạnh lên lần tiếp theo tự mình có lẽ liền xuất thủ cơ hội đều không có liền sẽ bị đánh chết hắn cũng nghĩ qua trốn nhưng cái vũ trụ này quy tắc cho dù là tứ g i à i hắn cũng chỉ có thể tại vũ trụ bên trong dừng lại nửa tháng chạy đi vẫn như cũng là chết hắn có thể chọn chỉ có là hiện tại cùng đối phương lưỡng bại cầu t h ư ờ n g sau đó ba ngày bị người đánh chết vẫn là chờ đối phương tu dưỡng cái ba năm năm năm vô hại đánh chết chính mình hay là chạy đến tinh không bên trong từng cái yên lặng chết đi ba cái lựa chọn quá trình có lẽ không giống nhưng kết quả lại là đồng dạng bởi vì đều là chết vậy chỉ có chết chết chính là hắn duy nhất cũng là cũng sớm đã chú định kết cục có thể hắn còn muốn sống thêm một đoạn thời gian cho dù là ba năm năm năm cho nên cuối cùng hắn vẫn là không có đ ổ i theo thạch thiên đế một lần nữa trở về mặt đất nhìn xem trên đất t h n g trạng bất đắc dĩ l â y động đầu sau đó đem không chết thạch đầu nhân toàn bộ tụ tập lại hắn cũng không phải là muốn thôn vệ những người đá này chữa trị thương thế cũng không phải muốn dùng bọn hắn tăng thực lực lên mà là muốn để bọn hắn tu kiến một cái nơi ở nút bằng không không cần hai ngày những cái kia nay đã kéo dài hơi tàn yêu tộc liền sẽ chết một cách triệt đề thời gian căn bản không cho phép hắn chữa trị thương thế cũng không cho phép hắn tăng cao tu vi hắn hiện tại chính yếu nhất cũng là khẩn cấp nhất sự t ì n h chính là bảo hộ những yêu tộc kia bất tử đại lượng sắp chết chưa chết yêu tộc bị thạch đầu nhân cùng đặc thị g ạ vận chuyển đến nơi ẩn nút bên trong n h a m thạch đế quân lợi dụng từ lưu đại quân nơi đó lấy được sức mạnh thủ hộ đơn giản vì bọn họ đổi một chút độc tố đây đã là hắn có thể làm được mức cực hạn dù sao bản thân liền là thạch đầu nhân hắn đối với những cái kia loạn thất bát tao thuật pháp căn bản chính là không có ch bây giờ có thể dùng ra cái đồ chơi này đều đã xem như mượn dùng lưu đại quân lực lượng bằng không hắn liền thật sự là không có biện pháp nào coi như hắn thật muốn cứu những yêu t ộ c này cũng cái gì đều không làm được chỉ có thể làm nhìn xem về phần nói là cái gì không hỏi chu thiên đế muốn giải dược đừng nói bọn hắn hiện tại quan hệ là ta không chết ngươi liền phải chết tình huống cho dù là thật hảo huynh đệ quá mệnh huynh đệ cũng vô dụng người đứng đắn ngươi trông thấy ai tỉ mỉ nghiên cứu độc dược về sau lại đi đem giải dược làm ra đây không phải đầu ó c có bệnh nha mà lại chu thiên đế cũng không có cái này đầu ó c ca thực lực của hắn cũng không phải tự mình tu lượt ra mà là thời mặc c o hắn t gian thoáng qua lại là 5 năm năm năm năm năm này mặc dù vẫn như cũ có đại lượng yêu t ộ c tại khí độc phía dưới tử vong nhưng sống sót hoặc nhiều hoặc ít đều mang tới một chút độc kháng thậm chí đã có thể miễn cưỡng làm được tại ngoại giới cái này bị khí độc ô nhiễm thế giới bên trong ngắn mùi sinh hoạt năng lực lại là năm năm một lần thiên thạch đêm nay đã pha loãng một chút độc tố một lần nữa pha loãng một lần đây là tin tức tốt đồng dạng c ũ lúc n m ộ thạch cái tin tức xấu. Đó c n lúc đầu một h nhân qua số lượng lần nữa đi vào hai n t n h n cái ẩ y năm tỷ đây là bởi vì lần trước nham thạch đế quân đại chiến chu thiên đế chết một nhóm lớn thạch đầu nhân nguyên nhân bằng không hiện tại thạch đầu nhân tối thiểu đều phải bốn tỷ thạch đầu nhân số lượng gia tăng đại biểu chính là giữa thiên địa vật chất biến mất đồng dạng thạch đầu nhân số lượng tăng lên như vậy bọn hắn cần chiếm cứ địa phương cũng càng lớn cần ăn cũng càng nhiều nhằm thạch đế quân bay về phía không trung chu thiên đế thấy thế không chút do dự trực tiếp đã trốn vào vũ trụ thạch thiên đế cũng không để ý tới mà là túi đầu nhìn thoáng qua bây giờ chỉ còn lại không tới nguyên bản một phần năm lớn nhỏ thiên đ ị a thế giới này thật s ắ p bị ăn xong yêu tộc lúc nào mới có thể tái xuất một cái tứ dai trầm mặc một lát hắn cũng bay về phía vũ trụ bảy ngày sau đó hắn bắt lấy nhất đại khối tinh cầu chậm rãi hạ xuống điền vào một chút vật chất nhưng điểm ấy vật chất đối với thạch đầu nhân tới nói thật sự là hạ cắt trong sa mạc hơn hai tỷ thạch đầu nhân liền hắn bắt được khối này tinh cầu mảnh vỡ đều không đủ bọn hắn một tuần lễ khẩu phần lương thực nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào t r u n g quanh tinh cầu sớm tại trước đó liền đã bị hắn toàn bộ bắt xong đây cũng là vì cái gì p h i ế n thiên địa này đạo hiện tại cũng còn không có bị ăn x o n g nguyên nhân mà muốn thu hoạch được càng nhiều vật chất chỉ có thể bay về phía càng xa sâu trong vũ trụ hắn cũng không phải chưa có thử qua nhưng mỗi khi hắn rời đi tinh cầu một khoảng cách nội tâm liền sẽ điên cùng dự cảnh tứ giai không cách nào rời đi vũ trụ cũng không phải là bởi vì cần không khí mà là quy tắc thiên địa quy tắc không cho phép tứ giai tại vũ trụ bên trong sinh tồn cho nên cho dù là hắn cũng căn bản không cách nào tại vũ trụ bên trong trường tồn không cách nào lại vũ trụ trường tồn liền không cách nào thu hoạch xa xa vật chất đây là một cái vòng lặp vô hạn đem tinh cầu mảnh vỡ sau khi để xuống một lần nữa nhìn thoáng qua lại một lần nữa nhỏ một vòng thiên địa cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía bị hắn nuôi nhốt lên lớn quả dừa đám người hiện tại muốn để yêu tộc đuổi theo cước bộ của mình như vậy thì chỉ có thể giết theo giết chết một cái tứ giai để bọn hắn quy tắc lại một lần nữa dư giả phiến thiên địa này linh khí bất quá cho dù là dạng này phiến thiên địa này cũng vô pháp chống đỡ thêm bao lâu cảm giác khá là đáng tiếc bất quá chỉ giết một cái lời nói cũng sẽ không lãng phí rất nhiều về sau có thể chuyển sang nơi khác lại giết dư giả linh khí của thiên địa tái tạo một phiến thiên địa đúng vậy hắn chính là muốn tái tạo một phiến thiên địa như là vị tia tồn tại đồng dạng đối phương có thể làm được hắn đồng dạng có thể làm được nhiều như vậy kiếp nạn bọn hắn đều đã dựa vào thân thể mạnh mẽ cùng ý chí kiên cường kiên trì vượt qua như vậy thì dù ai cũng không cách nào giết chết bọn hắn mà lại ta cũng là thời điểm đột phá ngũ giai 241, thu hoạch, 241, thu hoạch. trên mặt đất đã đến tam giai dục giải mặt vẫn như cũ như là cái sắc không hồn đồng dạng hành tẩu tại mảnh này tràn đầy hoang vu đại địa bên trên hoang vu đại địa hồng thủy thi cốt khí độc phản phất đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ hắn cũng chỉ là như thế c h ầ m rãi đi về phía trước không có mục đích cũng không có tư tưởng tựa như là một cái người gỗ không hoặc là nói là thạch đầu nhân cũng không đúng bản thân hắn chính là một cái thạch đầu nhân hắn lại không còn người suy nghĩ cũng không có tư tưởng của người ta mỗi ngày chỉ là như thế chẳng có mục đích hành tẩu hành tẩu tại cái này hoang vu đại địa bên trên hết thảy hết thảy đối với hắn mà nói phảng phất đều không tồn tại l i ê n ngay cả trước đó nham thạch đế quân cùng chu thiên đế đại chiến thời điểm đưa tới thiên địa dị tượng kinh khủng không gian loạn lưu quét sạch toàn bộ thế giới thời điểm vẫn như cũ như thế cho dù là đối mặt những vật kia hắn đều không sợ hãi chút nào dừng lại thảm nhất thời điểm hắn thậm chí kém chút liền bị cắt nửa người mặc dù cuối cùng cái k i a một khe hở không gian chỉ là s á t thân thể của hắn qua đi nhưng vẫn như cũ đem hắn một cánh tay cắt chém rơi mất đối mặt loại này kinh khủng công kích tổn thương hắn vẫn không có dừng lại không có kêu gọi. chỉ là tiếp tục chậm chạp tiến lên cũng chính là thạch đầu nhân hình thể phổ biến không lớn nhận công kích tỷ lệ cũng rất nhỏ nói không lớn cũng không phải là thạch đầu nhân không lớn mà là so sánh yêu tộc về sau thạch đầu nhân không lớn dù sao thạch đầu nhân lớn nhất cũng liền mười mét mà thôi mà hiện nay yêu tộc cho dù là vừa mới ra đời yêu tộc con non mà đều có mười mấy thước thân cao dù sao nhiều năm như vậy tới có thể còn sống sót yêu tộc vốn cũng không đơn giản thực lực tự nhiên cũng liền không kém mà bọn hắn hình thể thường thường cũng là đi theo thực lực cùng một chỗ trưởng thành thực lực tăng lên hình thể tự nhiên cũng sẽ biến lớn nhiều năm như vậy thời gian cho tới bây giờ những yêu tộc này bình thường trưởng thành cho dù là nhỏ nhất một con đều có ba trăm l i n lớn nhỏ ba trăm l i n lớn nhỏ yêu tộc sinh cái m ộ mươi m tiểu bất điểm ra bọn hắn đoán chừng cũng còn phải nói một câu dinh dưỡng không đầy đủ dù sao so sánh lên bọn hắn hình thể m ộ mươi m lớn nhỏ con non thật có chút quá nhỏ mà những cái kia hình thể động một tí lấy ngàn m é tính t toán yêu tộc tới nói bọn hắn con non cho dù là vừa mới xuất sinh cũng không thể nhỏ hơn trăm m cho nên chỉ có m ộ mươi m lớn nhỏ thạch đầu nhân tại những yêu tộc này trước mặt nhận công kích tự nhiên cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều vâng không tại loại này tình huống phía dưới hắn căn bản cũng không khả năng sống sót nói đến cũng là đáng thương mặc kệ là hồng thủy thiên thạch hay là hiện tại khí độc thụ thương nhiều nhất luôn luôn yêu tộc từ yêu tộc sinh ra bắt đầu hai nạn liền chưa hề đình chỉ qua nhưng chính là dưới tình huống như vậy bọn hắn lại một lần lại một lần khiên xuống tới l i ê n tình huống này cũng chính là tô m ặ c không có nghĩ tới phương diện này bằng không hắn đoán chừng đều phải nói một câu đây thật là sinh mệnh kỳ tích dù sao bọn hắn thật rất có thể sống cũng quá nhịn sống nhằm thạch đế quân thân hình k h á động đi vào một chỗ không gian thật lớn bên trong nơi này chính là ngày bình thường giam giữ thu hoạch lớn quả g i a bọn hắn địa phương hắn quét mắt một mắt phía trước ba người bây giờ lớn quả dứa đã trung thực mỗi ngày tu luyện sau đó bị thu gặt lưu đại quân cũng là như thế chỉ có vương kiến trí vẫn như cũ n g ạ c h tốt là hắn đã triệt để biến thành đồ đần mà lại hắn cũng hoàn toàn không cần tu luyện chỉ cần chọc giận hắn liền tốt nhìn trước mắt ba tên này nham thạch đế quân bắt đầu tự hỏi hôm nay ba người này bên trong nhất định phải có một cái chết mạnh nhất đương nhiên phải kể tới vương kiến trí bất quá vương kiến trí đi là lựa giận không đúng hắn đi là thể tu hồn tu lựa giận ba đầu đại đạo phía trước hai vấn đề vẫn còn không lớn nhưng cuối cùng cái kia một cái làm không tốt có thể sẽ xảy ra vấn đề mỗi ngày đánh nhau hoặc là biến thành đ ổ đẩn hai cái này đều không phải là đặc biệt phù hợp sau đó là lớn qua giữa lực lượng của hắn nguồn suối là h ư n g lực còn có hắn hận cái này cũng không quá phù hợp nếu như hắn chết về sau năng lượng b ộ c phát một đợt có thể sẽ xảy ra chuyện cho nên cuối cùng nham thạch đế quân ánh mắt đứng tại lưu đại quân trên thân dựa theo hắn đạt được thông tin bên trong có thể biết được lưu đại quân là bọn hắn những người này trước hết nhất xuyên qua cho nên hắn trước hết nhất chết cũng là không có vấn đề chủ yếu nhất là lực lượng của hắn đối với hiện tại rất hữu dụng lúc này hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị đem thực lực của mình toàn bộ tăng lên tới tứ giai đ ỉ n h phong hắn không gần như chỉ ở muốn lần này bồi dưỡng được một cái yêu tộc tứ giai mà lại còn muốn đem thực lực của mình cũng tăng lên tới ngũ giai thừa dịp đại đạo hiển lộ thời điểm trực tiếp đột phá nghĩ tới đây hắn đ ố i lưu đại quân phương hướng dội ra một cái tay sau một khắc lưu đại quân thân thể đột nhiên nổ tung lập tức thiên đ ị a biến sắc một đạo quang mang sông phá hắc á m đám mây chiếu sáng thiên đ i ệ trong nháy mắt trên mặt đất vô số sinh mệnh n a o n a o ngầm đầu l i ê n ngay cả một mực như là cái sắc không hồn đồng dạng hành tẩu tại hoang v u đại địa dục giải mạt cũng không ngoại lệ trong vũ trụ ngàn vạn đại đạo hiện lên trong đó chỉ có trung ương một chỗ thủ h ộ chi quan dị thường trói sáng nhưng cái này quan g lại không có trước đó thất thải chi sắc ngược lại mang theo một tia tái n h ậ t nhìn xem đạo này chiếu phá hắc cám ánh sáng chẳng biết tại sao tất cả mọi người cảm thấy một tia bị thương、Ấm、ẩm ẩm t h i ể m điện cùng cái này tái n h ậ t quan g mang qua lại chiếu giỏi vốn nên xuất hiện ô vân đều biến mất không thấy huyết sắc nước mưa chậm nhỏ xuống cho bản này liền nước mưa súng túc thế giới lại nhiều tăng lên một vòng huyết sắc đại địa hồ nước đầm lầy cho dù là trên bầu trời t ầ n g mây khí độc đều tại thời khắc này bị nhuộm t h à n h huyết s á c đại đạo gào thét gào thét tái nhật quang mang chiếu xạ tại trên mặt đất màu đỏ ngầm này ngược lại hiện ra một tia thế mỹ lớn quả dứa nhìn trước mắt vương máu tiếp tục túi đầu trầm mặc sơ tại trước đó bọn hắn bị nham thạch đế quân bắt lấy xem như lợn thịt thời điểm hắn liền đã đoán được kết cục hắn muốn phản kháng lại ngay cả phản kháng tư cách đều không có hiện tại có một cái người xuyên việt đồng hương chết ở trước mặt của hắn nhưng hắn nội tâm lại là gì thường bình tĩnh thậm chí so vừa mới nham thạch đế quân tới thời điểm còn muốn bình tại ĩ n h Có thời, thời khắc này tất cả sinh mệnh đều thu được bảo vệ lực lượng chỉ cần bọn hắn nghĩ lúc này là có thể đem trước đó lực lượng toàn bộ chuyển đổi thành sức mạnh thủ hộ đây cũng là đại đạo muốn làm như vậy nguyên nhân chủ yếu mà cùng lúc đó nham thạch đế quân trên thân cũng tương tự tản mát ra một cỗ kinh khủng huy áp lực lượng của hắn đang không ngừng được ra mạnh lên h á n sẽ phải đột phá ngũ dai giờ k h ắ c này ngoại giới tô mặc lúc này lần nữa tiến vào tiểu vũ trụ bên trong nhìn xem lập tức liền muốn đột phá ngũ dai nham thạch đế quân hải lòng nhẹ gật đầu giống như là một cái lao nhân hiền lành nhìn xem trong đất đã thành thục lúa mạch chương hai trăm bốn mươi hai diệt thế chương hai trăm bốn mươi hai diệt thế thân thể vừa vặn một điểm bọn hắn không phải nói chúc mừng một chút lôi kéo ta lại u ố n g một chút sau đó ta có tội tô mặc vừa xài b ư ớ ra biến mất tại trong tiểu viện lúc này tiểu vũ trụ bên trong nhan thạch đế quân trên người uy áp đã càng ngày càng mạnh thế gian vạn sự vạn vật vạn đạo đều bị cố này uy thế kinh khủng ép có chút không dậy được đầu thân thể của hắn chầm rãi trôi nổi không có sử dụng bất kỳ lực lượng cứ như vậy thẳng tắp trôi nổi mà lên giờ k h ắ c này hắn tự thân đã thoát ly phiến thiên địa này lực hút trói buộc hoặc là nói thoát ly vùng vũ trụ này trói buộc chỉ cần lại hướng đi về trước ra như vậy một đoạn ngắn khoảng cách hắn liền có thể đứng tại cái vũ trụ này đình phong hóa thân thành một cái lô đen trở thành cái vũ trụ này mạnh nhất tồn tại xung quanh không gian đổ sụt vạn vật đều đang vật Bún đ ấ trừ cây cối, nước chóng Thực lực của cũ hội tại toàn đang nhanh hướng hắn hắn thôn hắn vẫn như cũ còn tại nhanh chóng mạnh lên. mưa, hết thẻ hết thẻ, hấp thu, phệ. tụ, t bộ bị đều cái đó ra phương xa hoặc là nói giữa thiên địa các địa phương thạch đầu nhân cũng tại thời khắc này chống r ô n g bay lên nhanh chóng hướng về phương hướng của hắn bay tới cùng nó nói là bọn hắn bay tới còn không bằng nói là bọn hắn bị nham thạch đế quân lôi kéo mạ tới một cái gần nhất thạch đầu nhân bị kéo đến nham thạch đế quân bên người sau đó trong nháy mắt dung hợp chung quanh những tảng đá khác người cũng là như thế giờ khác này nham thạch đế quân thân thể liền tựa như một cái lô đen đồng dạng muốn đem hết thạch c u n g quanh toàn bộ t h ố n vệ không không thể nói là giống mà là thân thể của hắn thật tại biến thành một cái lô đen thạch đầu nhân ngoại trừ t h ụ thường tử vong bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào thân thể tại thời khắc này bắt đầu xuất hiện và mẹo từng đạo màu đen gợn sóng không ngừng từ nham thạch đế quân trên thân tàn ra không không phải phát ra mà là tại t h ố n vệ chỉ là nhìn bằng mắt thường đến hiện ra khuyết tán trạng mà thôi bởi vì hết thạch c u n g quanh tại bị màu đen gợn sóng quét đến thời điểm đều sẽ bị trực tiếp hút đi đồng thời nham thạch đế quân thân thể cũng tại thời khắc này bắt đầu đổ sụt s á n tại vừa mới đột phá tứ giai thời điểm thân thể của hắn liền đã đạt đến sao t r u n g tử độ cứng về sau không ngừng thôn vệ mạnh lên chất lượng không ngừng gia tăng rốt cục tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong nhất đạt đến cái vũ trụ này vật chất cực hạn bắt đầu đổ sụp thành lỗ đen chỉ cần thân thể của hắn triệt để hóa thành lỗ đen một khắc này như vậy hắn liền chân chính trở thành một cái ngũ giai cái vũ trụ này duy nhất ngũ giai đạt đến cái vũ trụ này đ ỉ n h phong tô mặc đứng tại tinh không bên trong nhìn lấy trước mắt một màn này rất là hài lòng phi thường hài lòng giờ khắc này khoe miệng của hắn vi vi câu lên trên mặt càng là lộ ra một cái phát ra từ đáy lòng tiêu dung như là một cái hiền hòa phụ thân nhìn lấy mình rốt cục trưởng thành đứa nhỏ gốc loại này phát ra từ nội tâm hiền lành tiêu dung bất kể là ai nhìn thấy cũng sẽ không đem hắn cùng cái k i ê u hủy diệt thế giới tả thần liên tưởng đến nhau hết thẻ chung quanh đều đang nhanh chóng biến mất bị nham thạch đế quân t h ố n vệ nhưng duy trì có lớn quả giữa vương kiến trí hai người bọn họ một chút việc đều không có vẫn đứng tại chỗ thậm chí liền ngay cả bọn hắn nguyên bản đứng thẳng thổ địa đều không có chút nào biến hóa mà lại bọn hắn cũng không có cảm nhận được b đây đương nhiên là nam h thạch đế quân cố ý khống chế kết quả đồng l ý cái khác yêu tộc cũng là như thế bởi vì nam h thạch thấp tụ còn cần cái khác yêu tộc còn sống mà thạch đầu nhân lại là không quan trọng bởi vì chỉ cần hắn nghĩ thạch đầu nhân liền có thể tiếp tục phân liệt không ngừng phân liệt hắn không chết thạch đầu nhân liền bất diệt nguyên bản hắn là có thể không cần thôn vệ những người đá này bởi vì đến giai đoạn này mặc kệ là thạch đầu b ù n g đất yêu tộc cây tối nguồn nước cho dù là không gian đều có thể trở thành hắn tiến giai lương thực nhưng vì có thể để cho yêu tộc tiếp tục sống sót cho nên hắn không có lựa chọn thôn vệ những yêu tộc này dựa vào sinh tồn vật phẩm bằng không hắn đem những vật này hấp thu về sau cũng đủ để trực tiếp tiến vào ngũ giai l ô đen thôn vệ hết thảy một mực thôn vệ mãi cho đến đem cái vũ trụ này hoàn toàn thôn vệ hầu như không còn siêu việt phương này vũ trụ bất quá dưới tình huống bình thường l ô đen cơ bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này bởi vì vũ trụ thực sự quá lớn cho dù là l ô đen lại như thế nào cường đại nhưng không có ý thức bọn hắn đối mặt vạn vạn ức năm ánh sáng ngay cả cái rắm đều không có tình huống cũng không có khả năng thôn vệ mạnh lên nhưng thạch đầu nhân không giống bởi vì hắn có ý thức có thể hành động có thể tại vũ trụ bên trong không ngừng tìm kiếm tài nguyên thôn vệ mạnh lên đợi một thời gian cho đầy đủ thời gian hắn là thật có thể trở thành lục giai bằng vào thực lực mình đột phá vũ trụ tồn tại đối với loại này tồn tại tô mặc là tuyệt đối không cho phép tại tự mình tiểu vũ trụ bên trong hắn còn có thể nhìn một chút mặc dù đi ra ngoài con hàng này cũng không phải đối thủ của mình dù sao vị cách ở chỗ này bày biện nhưng vũ trụ to lớn như thế thật muốn chạy vậy coi như là một chuyện rất phiền phức cho nên chuyện này là tuyệt đối không cho phép tồn tại thậm chí hắn nhìn xem còn muốn bảo hộ yêu tộc còn có lớn quả g i ữ a bọn hắn bất tử nham thạch đế quân đều cảm giác có chút buồn cười giống như là nhìn xem sắp bị chém giết gà mái vẫn như cũ còn tại ấp t r ứ n g tốt như vậy cười thậm chí cái này gà mái khả năng cũng không biết hôm nay không chỉ là giết gà sẽ còn t r ứ n g trắng bất quá những thứ này không quan trọng bởi vì sau một khắc cái vũ trụ này liền sẽ hủy diệt nghĩ đến cái này t ô mặc trực tiếp rời đi tiểu vũ trụ hắn rời đi cũng không phải là dự định đối đầu vừa mới đường sống mà là hắn lần này muốn hủy diện toàn bộ vũ trụ bất quá ngay tại hắn nghĩ tới nơi này thời điểm đột nhiên lại nhớ tới một chuyện đó chính là trước đó bắt đầu kia long than lằn từ bị hắn bắt về sau liền không có lộ mặt qua hiện tại vũ trụ đều muốn hủy diệt thật sự nếu không để hắn ra lộ mặt khả năng liền không có cơ hội về phần ném đến kế tiếp vũ trụ tiếp tục dùng ý nghĩ như vậy tô mặc không hề nghĩ ngợi qua lần sau dùng thời điểm trực tiếp phục khắc ra không phải tốt dạng này tay trái ngược lại tay phải có ý gì chủ yếu vẫn là phiền phức mặt khác chính là con rồng này muốn cho cái gì thực lực đâu trầm mặc một lát tô mặc rốt cục làm g i quyết định ngũ giai hậu kỳ sắp đột phá ngũ giai định phong tồn tại sau đó kịch bản chính là thạch thiên đế đại chiến diệt thế tà long không sai cho tới nay hủy diệt thế giới chính là đầu này tà ác cự long chính là hắn đang không ngừng nuôi dưỡng thu hoạch văn minh thôn phệ hết thảy mạnh lên muốn thôn phệ hết thảy cuối cùng đột phá lục giai siêu thoát vũ trụ cho nên tất cả chuyện xấu đều là hắn làm tà long chính là phía sau màn hát thủ lần này hắn dự định lại đem trực tiếp mở để địa cầu bên trên người nhìn một chút cái này phía sau màn hát thủ nhìn một chút thạch thiên đế đối kháng không rõ nếu như diệt thế tà long đem thạch thiên đế cùng vũ trụ hủy diệt như vậy thì thật làm thực hắn diệt thế tà long cơ hội t ô mặc sẽ đặc biệt cho hắn cơ hội sống sót để hắn tiến về kế tiếp vũ trụ nếu như chết không có ý tứ ngươi cái rất r ư i ngũ giai hậu kỳ đánh một cái vừa mới đột phá ngũ giai tồn tại đều đánh không lại ngươi dạng này tồn tại căn bản là không có tất yếu còn sống nếu như d i ệ t thế tà long bại như vậy kết cục chính là h ắ n tại trước khi chết lôi kéo toàn bộ vũ trụ cho cùng cái này đơn giản chính là một cái hoàn mỹ kịch bản cho nên d i ệ t thế tà long ra đi liền quyết định là ngươi chương hai trăm bốn mươi ba diện thế tà long chương hai trăm bốn mươi ba diện thế tà long ngay tại t ô mặc suy nghĩ như thế một hồi thời gian bên trong nham thạch đế quân hình ảnh đã đạt tới thời điểm mấu chốt nhất lúc này hắn phiêu p h ù ở giữa không trung thân thể không ngừng hướng lên trôi nổi mà đi xung quanh liền ngay cả không gian tại hắn cái này kinh khủng lôi kéo phía dưới không ngừng v ạ n mẹo vỡ nát sau đó bị nó t h ố n vệ thân thể của hắn cũng tại bắt đầu chậm chạp hư hóa biến thành đen giờ khác này hắn t ù y thời đều muốn hóa thành một cái lỗ đen nay đã trốn đến tinh không bên trong chu thiên đế tại thời khắc này cũng tựa hồ cảm giác được cái gì vội vàng tăng thêm tốc độ hướng vệ tinh không càng xa xôi tránh đi mặc dù chỉ có tứ gia đình phong hắn tại vũ trụ bên trong cũng vô pháp sống sót vượt qua nửa、tháng. nhưng trước mắt tình huống này không chạy đợi lát nữa thạch thiên đế đi lên liền có thể giết chết hắn chạy khả năng còn có thể sống lâu một hồi dù là hắn nguyên bản đã trốn đến trong vũ trụ cũng giống như vậy dù sao trước đó hắn chỉ là tại tinh không khu vực bên ngoài căn bản không có chạy bao xa dưới tình huống bình thường chỉ cần hắn chạy tới trong tinh không thạch thiên đế cũng sẽ không tiếp tục truy kích dù sao thạch đầu nhân đối với tốc độ cũng không am hiểu tại hai cái đều là t ứ giai đ ỉ n h phong trạng thái chu thiên đế cách mỗi mấy ngày đổi khẩu khí có thể đem thạch thiên đế làm chó đồng dạng chạy tới thiên hoàng địa lão bất quá bây giờ liền không đồng dạng nham ngũ giai cùng tứ giai có bao nhiêu trên lệnh hắn không biết nhưng liền hiện tại hắn cảm nhận được h u y áp liền đã để tâm hắn kinh lệnh mình hắn cảm giác hiện tại thạch thiên đế chỉ cần muốn một cái ngón tay liền có thể đẻ chết hắn không đúng phải nói chỉ cần đứng ở trước mặt hắn thậm chí đều không cần hắn động đều có thể miễu sát chu thiên đế mà lại hóa thân lỗ đen về sau nham thạch đế quân cũng căn bản liền không có ngón tay loại vật này đương nhiên hiện tại không có không có nghĩa là về sau cũng sẽ không có chủ yếu vẫn là hắn vừa mới đột phá còn không có trường không tốt chính mình thân thể nguyên nhân còn có một điểm nữa lỗ đen vốn là quy tắc một loại tại hắn đột phá ngũ giai thời điểm chính mình là quy tắc nếu như muốn biến đổi hình dạng cũng chỉ có thể đem thực lực lại để thang một chút tối thiểu nhất cũng phải là ngũ giai trung kỳ trình độ ngũ giai hóa thân quy tắc đặt tới ngũ giai về sau nó liền đã trở thành một loại quy tắc mà ngũ giai về sau mỗi một cái bậc thang nhỏ đều là đang nghiên cứu quy tắc siêu việt quy tắc không ngừng đột phá quy tắc này hạn mức cao nhất mãi cho đến lục giai chỉ để đột phá cái vũ trụ này hạn chế cho nên muốn một lần nữa biến thành trước đó thạch đầu nhân hình thái hắn nhất định phải đến ngũ giai trung kỳ mới có thể làm đến bằng không lô đen chính là lô đen chỉ có cải biến quy tắc mới có thể biến hóa hình thái n h a m thạch đế quân thân thể không ngừng bay lên trên đi thời gian dần trôi qua hắn đi tới tầng khí quyển phụ cận nơi này là chu thiên đế địa bàn nơi này trải rộng vô số mạng nện mỗi một đầu mạng nện đều có trăm mét chi thô sắc hóa thân nhưng còn không có triệt để hóa thân lỗ đen thạch thiên đế thậm chí đều không có một cây tơ nện thô, vẹn vẹn thô to nếu như là dài lời nói mỗi một cây mạng nện khoảng cách càng là muốn lấy năm ánh sáng mà tính toán những thứ này mạng nện cùng trước đó chu thiên đế dùng để đối phó thạch thiên đế lúc những cái tia mạng nện không giống đây là nơi ở của hắn cũng là hắn ổ cho nên những thứ này mạng nghện tác dụng là dùng đến đi săn cùng treo chống hắn ở lại chính là bởi vì dạng này mới có thể làm to lớn như thế có thể những thứ này như thế thô to mạng nghện tại thời khắc này tại nam h thạch đế quân trước mặt thật sự cùng đông đồng dạng nam h thạch đế quân thân thể vẹn vẹn chỉ là tới gần t r u n g quanh mạng nghện liền như là bị cái gì lực lượng kinh khủng dẫn dắt hướng hắn bên này bay tới sau đó đều bị nham thạch đế quân bên người màu đen gợn sóng thôn vệ cái này thôn vệ còn không phải chỉ thôn vệ một điểm bởi vì những thứ này mạng n g ệ n đều mang theo rất mạnh dính tính mà lại đều là từ gia đình phong chu thiên đế chế tạo tính cứng cỏi tự nhiên cũng là không kém Cho nên nham thạch đế quân vẹn vẹn chỉ là một cái lôi kéo cái này một chương bao phủ thiên địa bao trùm cả mảnh trời không bị chu thiên đế chiếm cứ không biết bao nhiêu năm mạng nện trực tiếp bị một mạch lôi kéo tới sau đó đều bị màu đen gợn sóng thôn vệ nay đã đã tới cực hạn tuy thời muốn đột phá nham thạch đế quân tại thôn vệ những thứ này mạng nện về sau rốt cuộc cũng tại thời khắc này thành công đột phá hắn nham thạch thân thể tại thời khắc này chắc định giờ không thấy có chỉ là một cái như là thái dương đồng dạng treo trên cao thương không cái hang lớn màu đen lô đen không ngừng xoay tròn thôn vệ từng vòng, từng vòng màu đen gợn sóng không ngừng lan tràn vật chất không khí không gian thậm chí liền ngay cả tia sáng đều bị nó toàn bộ thôn vệ giờ k h ắ c này bởi vì lưu đại quân tử vong trải rộng thiên địa thủ hộ quang chi đại đạo đều bị nó bóng tối bao trùm thiên địa lâm vào một vùng t ă m tối liền ngay cả ánh mắt đều bị nó toàn bộ thôn vệ hầu như không còn từ đó có thể biết lô đen kinh khủng lúc này dù là nham thạch đế quân đã đi tới t ầ n g khí quyển bên ngoài cách xa mặt đất mấy chục triệu mét khoảng cách nhưng mặt đất vật chất vẫn tại bị hắn vô ý thức lôi kéo thôn vệ liền ngay cả trước đó hắn tận lực bảo hộ yêu tộc cũng tại vừa mới trong nháy mắt đó tử thương vô số đây hết thể chỉ vì nham thạch đế quân sơ ý một chút đúng vẹn vẹn chỉ là tại đột phá ngũ giai về sau dụng tâm cảm thụ lực lượng của mình một người phân thần liền đã tạo thành khủng bố như thế c h ẳ n g cảnh giờ phút này hắn tồn tại chính là một cái diệt thế thiên h a i hắn chính là quy tắc cụ hiện không hắn chính là quy tắc hắn chỉ cần tồn tại hết thể tất cả đều muốn cho hắn nhường đường hắn vẹn vẹn chỉ là tồn tại không cần có bất kỳ động tác liền có thể tùy tiện hủy diệt cái vũ trụ này hết thể cái này chính là ngũ giai cái này chính là vũ trụ đỉnh phong lực lượng phát giác được mặt đất tình huống nham thạch đế quân vội vàng lấy lại tinh thần n g tại, như vậy, như vậy tại. tại nham thạch đế quân đột phá ngũ dai trong nháy mắt tô mặc thực lực cũng tại thời khắc này đi theo đột phá giờ khắc này hắn cũng đã có được tứ giai lực lượng nắm giữ một tia quy tắc kỳ thật cái này tứ giai đột phá cùng không có đột phá đối bọn hắn tới nói không có gì quá lớn dùng muốn nói tác dụng lời nói chính là sẽ không bị phía trên những tên kia phát hiện muốn nói thực lực thứ giai là trưởng khống một tia quy tắc nhưng sáng thế thần nguyên bản liền nắm trong tay sáng thế quy tắc cho nên t ứ giai cùng tam giai đối với tô mặc mà nói cũng bất quá chính là lực lượng hơi mạnh lên một chút thôi mà tại hắn đột phá một khắc này trên mặt vốn là dạy đặc t i ế u rung lộ ra càng thêm ánh nắng sáng sủa thậm chí có thể nói hiền lành dưới ánh mặt trời tô mặc đứng tại trong tiểu viện cảm thụ được thân thể của mình bên trong chuyển đến lực lượng hắn cười l ạ i như thế đẹp mắt cảm thụ một lát trong cơ thể mình lực lượng về sau hắn chậm rãi vặn vẹo một chút thân e o nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói t u t hiện tại có thể trực tiếp diện nếu g ư ơ i như là trước đó than lăn hình thể cho dù là không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng đều có thể được xưng tụng là diệt thế cấp kinh khủng tự thú nhưng ở bây giờ thế giới này thời đại này hắn hình thể kỳ thật cũng liền cái dạ kia có lẽ hắn hình thể so sánh với chu thiên đế còn muốn lớn hơn một chút nhưng cũng không có lớn hơn bao nhiêu kỳ thật hình thể so chu thiên đế còn lớn hơn cái này đã rất lớn nhưng tại sao muốn nói dạng này còn gọi không có lớn hơn bao nhiêu đâu chủ yếu vẫn là bởi vì cái này thời đại yêu tộc hình thể đều quá lớn nhỏ một chút yêu tộc thực lực đạt tới mức nhất định về sau hình thể động một tí đều đã vượt qua ngàn mét hiện nay những cái kia tam giai đ ỉ n h phong yêu vương hình thể cũng đã gần muốn đột phá vài mét thậm chí có đã đột phá và mét mặc dù so với ngọa long lúc trước khống chế đầu kia cá trạch còn nhỏ bên trên không ít nhưng người ta cá trạch hình thể vốn là còn tại đó còn không có tu luyện liền đã có được cơ hồ vạn mét thân thể về sau càng là đạt đến kinh khủng vạn trượng ngay lúc đó n g o long cũng chính là thực lực không bằng chu thiên đế bằng không bọn hắn hình thể kỳ thật không kém nhiều thậm chí nhiều lần chu thiên đế đều nghĩ xuống tới đem cái đồ chơi này bắt lên đi thức ăn ngon một trận bất quá nói hình thể không kém nhiều cũng chỉ là trước đó bởi vì trước đó thằn lằn vẫn là phổ thông hình thái lúc trước tô mặc đem thằn lằn bắt vào đi thời điểm là cái d i ả gì hiện tại liền vẫn như c ũ g là cái giả gì không có bất kỳ cái gì biến hóa có thể cái này đã để hắn có được hiện nay vũ trụ khổng lỗ nhất hình thể những sinh vật khác m ệ n h gần chết cả một đời cũng không thể đạt tới đ ỉ n h phong lại chỉ là hắn một cái điểm xuất phát chính như câu nói kia nói tới có người vừa ra đời ngay tại r i ô n mà có người vừa ra đời chính là châu ngựa than lằn a không d i ệ t thế t à long thân thể tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt một lần từ mười vạn trượng thân thể tăng vọt đến trăm vạn trượng từng mảnh từng mảnh đen nhánh lên phiến tránh co lại sắt thép đồng dạng quan huy tựa hồ là muốn hiện ra nó mạnh mẽ năng lực phòng ngự đỉnh đầu chỗ hai cái to lớn nổi một nhanh chóng mọc ra bất quá một lát một đôi sườn r ồ n liền đã triệt để thành hình chỉ bất quá hắn sườn r ồ n mặc dù khổ nhưng lại chỉ có một cái phân nhánh đối với thứ này tô m ạ c không biết làm sao làm liền t ù y tiện đạo văn một chút tiểu thuyết thiết lập sương rồng phân nhánh càng nhiều đại biểu long đẳng cấp càng cao chỉ có một cái phân nhánh chính là loại kém nhất tạp huyết long hàm dưới một đám s ợ i dâu xuất hiện lại sau lưng một đạo cơ hổ lan tràn hắn phía sau lưng lòng tích long tông cũng tại vũ trụ bên trong không gió mà bay khoe miệng hai bên hai cây dâu rồng chậm rãi đung đưa vẹn vẹn cái này hai cây dâu rồng đều năm trăm ngàn mét chiều dài bén nhọn răng nhanh từ trong miệm bạo đột mà ra đem nó u n g lệ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế dưới bụng tứ chi t ừ như g k ố i cơ lực bắp hở ra, l ợ lợi n chân bốn chảo cũng mọc ra sắc bén lợi chảo. Như g giác cảm chảo mọc sắc chảo. mà Dưới bạo dạp là ra. ra thế nguyên bản một đầu rất đáng yêu yêu thuộc về bốn có bảo hộ động vật t h ẳ n lằn liền đã bị tô mặc cải tạo thành nhìn qua liền biết không phải vật gì tốt thậm chí nhìn một chút liền có thể dọa khóc tiểu hài tử tà ác cự long hảo hảo thưởng thức một chút kiệt tác của mình hắn đối với lần này tự mình làm ra đồ vật vẫn là rất hài lòng mặc dù hắn một cái sáng thế thần làm ra đồ vật giống như đều không phải là vật gì tốt t h như nguyên bản đại biểu tường thùy long đến hắn trong tay lại là cái dạng này nhưng tô mặc biểu thị đây là một đầu tà long cho nên hắn nên giải cái dạng này đồng thời tô mặc cũng đem thực lực của đối phương tăng lên tới ngũ giai hậu kỳ làm xong đây hết thể về sau tô mặc nhìn thoáng qua đầu này vắt ngang tại vũ trụ bên trong hát long hát long tự a hồ cũng cảm thấy có người đang nhìn chăm chú tự mình phát ra một tiếng to rõ long âm ngũ giai đã ở vào vũ trụ đỉnh phong tồn tại hoặc là nói đã là đang chuẩn bị lấy tùy thời đột phá cái vũ trụ này cực hạn tồn tại bọn hắn hiện tại mỗi tiến một bước đều là đối quy tắc đối cái vũ trụ này cực hạn khiêu chiến mặc dù hắn chỉ là tô mặc làm ra tốc thành phẩm nhưng dù là trước đó là cái đơn tế bào lúc này có được ngũ giai thực lực trí tuệ tự nhiên cũng đã xuất hiện dù là cái này trí tuệ không cao nhưng ngũ dai g i a o phó hắn sự nhạy cảm trời sinh trực giác cũng có thể nhanh chóng hiểu rõ hết thảy đây là hồng hoang thế giới bên trong những cái kia xuất sinh liền có thiên tiên tu vi cường giả trong miệng sinh ra đã biết không phải bọn hắn sinh ra tới liền biết tất cả mọi thứ mà là bọn hắn thực lực đã đạt đến có thể nhìn thấu cái vũ trụ này bản chất trình độ cho nên bất kỳ cái gì sự vật ở trước mặt bọn họ đều là công khai trong suốt chỉ nhìn bọn hắn có muốn biết hay không tô mặc nhìn trước mắt tiểu gia hòa này lại còn dám đối với mình gần rú lập tức cảm thấy càng có ý tứ lúc trước hắn nói qua không thích nuôi chó chẳng qua nếu như nhất định phải nuôi một đầu cũng không phải không thể nhưng đối với những cái k i a gầm rú qua chủ nhân chó hắn là tuyệt đối sẽ không n u ôi liền như là lúc trước hứa thế luân cũng đã nói muốn cho tô mặc làm chó nhưng kết quả cuối cùng chính là nhưng vừa mới ra đời vật nhỏ nha không nghe lời cũng là có thể lý giải nghĩ đến cái này tô mặc vừa xài bước ra đi vào tiểu vũ trụ bên trong trăm vạn trượng thân thể hắc long giờ khắc này ở trước mặt hắn liền như là một đầu tiểu x à nguyên b ả n còn tại ngửa mặt lên t r ờ i gào thét hắc long tựa hồ cảm thấy một cô lớn lao sợ hãi ngâm lại là một tiếng tê minh tô mặc nụ cười trên mặt lập tức kéo xuống nguyên bản còn muốn để cái này lòng tại trên tay mình đi một vòng nghe lời hắn là thật dự định ngôi dù sao cái đồ chơi này bị tự mình cải tiến về sau s ắ c thực cũng là thật đẹp trai mà lại bất kể nói thế nào đây cũng là kiệt t á c của mình a giết chết thật có điểm đáng tiếc nhưng nếu như ngươi nếu là như vậy Vâng anh. một tiếng vang thật lớn t r ă m vạn trượng hắc long thân thể đột nhiên như là bóng da đồng dạng bay ra ở giữa xương rồng càng là trong nháy mắt c ắ t ra không biết nhiều ít vạn năm ánh sáng bên ngoài toàn thân máu tươi hắc long thê thảm gào thét tô mặc lại là vừa xài b ư ớ ra nhìn chằm chằm trước mắt đầu này hắc long lúc đầu đâu muốn em ngươi làm cái sùng vật n u ô i nhưng x u ấ t sinh chính là x u ấ t sinh hắc long toàn thân rung động trong miệng máu tươi không ngừng d â n trào nhưng lại cũng không dám lại phát ra cái gì một tiếng tê minh chỉ là mặt mũi tràn đầy e ngại nhìn trước mắt cái này bao phủ trong bóng đêm thấy không rõ bộ dáng to lớn sinh vật hủy diệt thế giới này cho ngươi sống sót cơ hội đi thôi nói xong tô mặc nhẹ nhàng vung tay lên trọng thương hắc long trong nháy mắt khỏi hẳn nhưng tô mặc lại ngay cả nhìn đều không có lại nhìn hắn một cái trực tiếp quay người rời đi ngay tại hắn rời đi một cái t r ớ c mắt cái này một mảnh một mực bị tô mặc phong tỏa vũ trụ cũng triệt để cùng thạch thiên đế bên kia liên thông c ũ n g thời ạ i t khắc này, trực tiếp cùng này, tiếp một chỗ trực cùng trước mở ra. Lần này trực tiếp đ ó bất kỳ lần n à o cũng xoáy. Đồng thời, một đạo thanh a u t âm đàm ó t r thoại i ế p n n chuyên người x gia m ta thổ dân. nham thạch đế quân hôm nay đột phá ngũ giai đến vương này vũ trụ cực hạn chương hai trăm bốn mươi năm lô đen hủy d i ệ t chương 245, lăm lô đen hủy d i ệ t đây đây là đây là sao lô đen đây là lô đen ông trời của ta đây là lô đen chúng ta còn là lần đầu tiên dùng nhìn bằng mắt thường gặp lô đen cho dù là trực tiếp cũng là như thế a mua cát đây là lô đen đây là lô đen ohhmigg hóp giờ chúng ta vậy mà có thể trực tiếp không thông qua bất luận cái gì thiết bị trực tiếp quan sát lô đen trên lầu ngươi đây không phải cầm điện thoại nhìn nha lô đen có cái gì ly kỳ chúng ta tại trên tv không phải thường xuyên nhìn thấy sao a ta thân yêu bằng hữu ngươi căn bản cũng không hiểu bằng vào chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật đừng nói lô đen cho dù là bay khỏi hệ ngân h à đều vẫn là vấn đề thậm chí có thể lên mặt trăng quốc gia cũng còn không có mấy cái đừng nói nguy hiểm lô đen cho dù là sao chúng tử hoặc là những cái kia trạng thái khí hành tinh chúng ta cũng còn không có c h í n h phục đừng nói lô đen các ngươi nhìn thấy những cái kia lô đen bất quá chúng ta thông qua quan sát cũng suy đoán ra hình tượng mà thôi thậm chí bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi chúng ta nhìn thấy hình tượng đều đã là mấy chục vạn năm trước hình tượng cho nên ngươi biết vì cái gì chúng ta trông thấy lô đen sẽ như thế kích động nha n lúc h cái này, như trước h không hợp thói ế t n Không đúng, g siêu c người đều nhìn ta h y hùng cái đ cần trạ h kích i ế t động n văn minh cũng bay ra vũ trụ khoa học kỹ thuật của bọn họ các ngươi học được nhiều y tá lời này vừa ra trực tiếp dừng lại một lát người bình thường làm mới biết những quốc gia này những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học đến cùng học xong bao nhiêu những nhân viên khoa nghiên cứu cũng tại quan sát hai bên vũ trụ quy tắc có một chút khác biệt có chút khoa học kỹ thuật phép tính là không thể thông dụng mà lại liền xem như thông dụng thì thế nào hắn có thể dựa theo cái này công thức thông qua ủn t r ạ văn minh đặc hữu tinh thần kết nối kỹ thuật đem số lượng trị số chính xác đến số lẻ sau một n g h n bà vị mà lại trong nháy mắt đạt được đáp án địa cầu người đâu nghiên cứu khoa học càng về sau càng là cần cường đại khả năng tính toán chỉ có khả năng tính toán đầy đủ bọn hắn mới có thể làm ra từng cái vượt thời đại sản phẩm nhưng muốn nói bọn hắn thu hoạch gì cũng không có cũng là không đến mức chí ít rất nhiều vật phẩm nghiên cứu phát minh chế tạo đều cho bọn hắn rất lớn dẫn dắt những vật này để bọn hắn tại nghiên cứu phát minh một ít sự vật thời điểm sẽ cho bọn hắn một cái phát triển mới phương hướng thậm chí một thứ gì đó chế tác quá trình cần vật liệu cùng nguyên lý bọn hắn đều đã toàn bộ biết được nhưng khuyết thiếu chính là tính lực bọn hắn tính lực hoặc là vật liệu còn không có cách nào đạt tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật là một cái rất nghiêm cần đồ vật một thứ gì đó muốn thăng cấp cũng không phải là người lấy được sáng tạo bản vẽ liền có thể chế ra thì như cổ đại xã hội lấy được một thanh gạt lình chế tác bản vẽ không nói trước bọn hắn xem không hiểu chúng ta trực tiếp giả định hắn có thể xem hiểu thì tính sao hắn có thể luyện ra s ắ t theo à phía trên bánh răng bàn quay thuốc nổ bọn hắn có thể chế tác được à bọn hắn cái gì đều làm không được hiện tại địa cầu cũng là như thế ngươi nói không cho bọn hắn cơ hội không cho bọn hắn đổ t ố t đi đưa hết cho đồ vật là ở chỗ này ai cũng có thể nhìn ai cũng có thể học nhưng khoa học kỹ thuật của bọn họ theo không kịp giống như trước đó nói gạt lình bản vẽ bọn hắn muốn lấy ra nhất định phải trước học được diễn luyện sách tồn rèn sát sau đó một chút xíu kéo lên khoa học kỹ thuật thật giống như những trò chơi kia trang bị thăng cấp muốn thăng cấp một cái nào đó đồ vật nhất định phải trước tiên đem một cái khác trang bị thăng cấp đến trình độ nhất định mới được trước mắt bọn hắn chính là loại tình huống này đương nhiên những thứ này hiện tại cũng không trọng yếu mưa đạn đang trầm mặc một lát không có bất kỳ cái gì một người nói ra tự mình học tập đến đồ vật về sau lập tức lại bị cái khác mưa đạn chém mất dù sao trực tiếp ở giữa nhân số còn tại đó mà lại ngay tại như thế chỉ trong chốc lát bên trong trực tiếp ở giữa nhân số đã đạt tới kinh người ba trăm vạn mà lại cái tốc độ này còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng leo lên ta thạch đầu nhân nhất tộc từ xuất sinh lên liền chỉ biết phá hư cùng hủy diệt chúng ta chỉ cần tồn tại liền sẽ để cái khác tất cả sinh mệnh mất đi sống tiếp tài nguyên đây là một cái tuyệt vọng không có tương lai thế giới chỉ cần chúng ta còn sống cái khác các tộc cũng đừng nghĩ sống vạn tộc hỏi yêu t r i n h phạt tộc ta ta chưa từng trách tội thậm chí tại ta trở thành yêu hoàng về sau cũng chưa từng hãm hại vậy một mực tại tìm kiếm cùng tồn tại chi pháp mãi cho đến hôm nay ta đột phá ngũ giai trở thành vũ trụ trí cường đánh nát thiên địa lồng giam có thể khai phát vũ trụ chân chính làm được vạn tộc cùng tồn tại l ờ i của hắn để chân không k h ô ngừng n g rung động xung quanh hết thệ đều đang không ngừng x é rách phía dưới vô số yêu tộc càng là b ư n g kín lỗ thai thống khổ kêu r ê n cũng không phải là thạch thiên đế muốn công kích bọn hắn mà là hắn muốn đem lời nói chuyện ra ngoài quá khó khăn bởi vì hắn lúc này chính là một cái l ô đen l ô đen sẽ chỉ thôn vệ hết thệ tất cả cho dù là không gian k i a sáng đều là như thế hống chi thanh âm hắn lúc này muốn hủy diệt một cái tinh cầu dễ như trở bàn tay nhưng muốn nói chuyện hay là đem thanh â m truyền đạt ra đi lại s o cái này khó hơn ngàn vạn lần bởi vì hủy diệt một khỏa tinh cầu hắn thậm chí đều không cần độc thủ chỉ cần hắn đi qua tinh cầu liền sẽ trực tiếp tăng h giã sau đó bị nó thốt vệ cái này chính là hắn bây giờ chỗ kinh khủng trực tiếp ở giữa bên trong tất cả mọi người nhìn xem cái này trong l ô đen lời nói toàn bộ rơi vào t r ư ờ mặc trước đó bọn hắn còn không hiểu rõ đó là cái cái gì nhưng bây giờ bọn hắn biết cái lô đen này chính là thạch thiên đế là cái k i a giết chết họa long văn hòa liền liên vượng chim non đều chưa thả qua thổ dân hắn lần này người xuyên việt cơ hồ toàn diện trong tay hắn liền xem như không chết ở trong tay hắn cũng cùng hắn có rất lớn quan hệ cho nên mọi người muốn nói đúng ra hỏa này không hận đó là không có khả năng cũng chính là bọn hắn hiện tại còn không biết lớn quả giữa bọn hắn bị con hàng này bắt lại làm lợn thì chết lưu đại quân c à n g là đã rơi xuống hứa thế l u ô n theo góp chuyện này bằng không hiện tại đoán chừng đều vỡ tổ đối mặt trước mắt cái lô đen này trực tiếp ở giữa t r ầ m mặc một lát cuối cùng vẫn vỡ tổ chứa mẹ nó đâu liền ngươi còn bảo hộ thật không biết xấu hổ đúng vậy à ngươi nếu là không nghĩ bảo hộ liền để thạch đầu nhân ăn ít một chút chẳng phải cái gì cũng tốt nha chính là mình muốn thực lực k giả giả ế yêu hoàng, yêu hoàng thật tông i i g đầu thạch đầu nhân nhìn trước mắt mưa đạn trầm mặt một lát cuối cùng không có mở miệng cũng không muốn phản ứng bọn hắn mà là trực tiếp muốn đem trực tiếp quan bế lại phát hiện hắn căn bản cũng không có quan bế trực tiếp cái này tuyệt hạ mà đúng lúc này sâu trong vũ trụ một đạo kinh khủng long ngâm chuyển đến chương 246, hy vọng chi quang chương 246, hy vọng chi quang vang vọng vũ trụ long ngâm chuyển ra mưa đạn vì đó một tịch nguyên bản một mực nhìn chăm chú lên nham thạch đế quân vạn sự vạn vật vạn linh nhao nhao quay đầu hướng về thanh â m chuyển đến chỗ nhìn lại nhưng vũ trụ quá mức khổng lồ v ô ngần thập mắt của bọn hắn căn bản là không cách nào quan sát được vũ trụ chỗ sâu cũng không nhìn thấy chỗ sâu cái t i ê một đầu vắt ngang tại vũ trụ bên trong dài không biết nhiều ít trăm triệu dặm kinh khủng tự vật bọn hắn cũng không biết cái này một tôn kinh khủng tự thú đang lấy siêu việt tốc độ ánh sáng không biết gấp bao nhiêu lần tốc độ hướng về bọn hắn chạy đến vũ trụ thực sự quá mức vô ngẩn cho dù là lấy nam h thạch đế quân ánh mắt đều không thể thấy rõ mặc dù hắc long hình thể khổng lồ nhưng khoảng cách q u á xa tăng thêm hắn đen nhánh đến cơ hồ ngay cả tia sáng đều không thể phản xạ thân thể cũng là nam h thạch đế quân không có thấy rõ một một nguyên nhân trọng yếu trầm mặc một lát nam h thạch đế quân đem ánh mắt một lần nữa xê dịch về mưa đạn hừ lạnh một tiếng trực tiếp liên thông ngoại giới cầu đối nha có ý tứ ngũ giai trước đó ta còn không cách nào thấy rõ thứ này tồn tại nhưng bây giờ chỉ cần ta nghĩ ta liền có thể đem nó hủy đi. nói cho cùng cũng bất quá chính là quy tắc lợi dụng tôi mà ta trưởng không chính là mạnh nhất vật lý quy tắc lô đen chỉ cần ta nghĩ liền có thể hủy diện tất cả bất quá ngươi yên tâm ngoại giới vị kia tồn tại ngươi đã muốn nhìn ta liền để ngươi nhìn mặc dù bây giờ ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi nhưng đồng dạng ngươi nhất định cũng không có biện pháp bắt ta đi vừa mới khôi phục một chút sức sống trực tiếp ở giữa bên trong lập tức lần nữa một tịch rất rõ ràng nham thạch đế quân đây không phải tại nói chuyện cùng bọn họ mà là cùng vị kia sáng tạo ra trực tiếp ở giữa không biết tên tồn tại trò chuyện không đây không phải trò chuyện đây là khiêu khích chính đồng dạng nhìn xem trực tiếp tô mặc động tác một trận sau đó liền không có sau đó bởi vì chủ không quan tâm một kẻ hấp h ố i sắp chết thôi hoàn toàn không cần thiết để ý về phần hắn nói hủy diệt cái này trực tiếp ở giữa à hắn sáng tạo đồ vật cũng không phải cái gì người nói hủy diệt liền có thể hủy diệt sau đó chính là những cái kia đối với mình khiêu khích kia liền càng bật cười dựa vào cái gì hắn sẽ n h ậ n vì tự mình bắt hắn không có cách nào hắn đến cùng là thế nào nghĩ đâu thật sự ngươi cho rằng ngươi cho rằng sau đó liền biến thành ngươi cho rằng ta suy nghĩ chi lực kéo chít chít tám chứng đâu nếu không phải tô mặc còn muốn chơi một chút thuận tiện đem nổi v ã i ra hắn đều chẳng muốn làm những thứ này loạn thất bát tạo sự t ì n h một bàn tay xuống dưới trực tiếp đem toàn bộ vũ trụ đập nát sau đó thì cái gì sự t ì n h cũng không có nhưng có một số việc đi hắn đến đến nơi đến trốn tô mặc trầm mặc không nói thậm chí khinh thường cười một tiếng nham thạch đế quân n h ư n g như cũ còn tại mở miệng đừng tưởng rằng ta không biết này phương vũ trụ cực hạn chính là ngũ giai đ ỉ n h phong mà bây giờ ta đã ngũ giai mặc dù còn chưa tới đình phong nhưng ta trưởng không chính là mạnh nhất vật lý pháp tắc cho dù là ngũ giai đình phong tới ta đồng dạng có thể chém mà ngươi đây ngươi căn bản là không qua được đi ngươi cũng không dám tới bởi vì lại tới đây thực lực của ngươi cũng sẽ xuống đến chỉ có ngũ gia i đ ỉ n h phong trình độ ngươi đang sợ ngươi tại sợ hãi ngươi sợ hãi bị ta đánh chết cho nên ngươi mới có thể dùng loại này thấp kém thủ đoạn làm ra cái này cái gọi là trực tiếp ở giữa hiện ra lục giai phía trên có thể liên thông cái khác vũ trụ lực lượng cho nên ngươi là đang cảnh cáo ta mà t ố mặc đầu đầy vấn đề sau đó rất muốn nói một câu a đúng đúng đúng ngươi nói đều đúng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hắn thích đoán vậy liền để hắn tiếp tục đoán chứ sao dù sao tự mình cũng sẽ không rơi một miếng thịt mà lại là người biết đáp án lại nhìn xem người khác như là tôm tép nhại nhép đồng dạng tại trên nhảy dưới tránh đoán thời điểm sẽ cảm giác rất thú vị không dám trả lời nha là bởi vì ta đoán chúng mà ha ha người cái này nuôi d ư ỡ n g văn minh chỉ là trốn ở trong khe cống ngầm chuột lúc này mưa đạn toàn bộ rơi vào trầm mặc trước đó bọn hắn có lẽ còn không biết nham thạch đế quân nói tới ai nhưng bây giờ bọn hắn lại đại khái hoặc là nói đã đoán được vừa mới trong vũ trụ truyền tới động tĩnh chính là người làm ra tân đông tây đi mà lại cái này trực tiếp cũng là lúc kia làm ra cho nên ngươi là dùng làm ra một cái quái vật đến hủy diện thế giới này mà trực tiếp tiếp tục trầm mặc tô mặc khẽ cười một tiếng người thú vị nói xong hắn trực tiếp rời khỏi trực tiếp ở giữa muốn đi xem tiểu tỷ tỷ khiêu vũ kết quả lại phát hiện bởi vì gần nhất phát sinh sự tỉnh quá nhiều nguyên nhân liền ngay cả cả ngày khiêu vũ tiểu tỷ tỷ cũng không có tiểu vũ trụ bên trong tại nham thạch đế quân nói hồi lâu không ai phản ứng về sau cũng rốt c ụ c ngừng lại trực tiếp ở giữa hắn cuối cùng cũng không có hủy đi đương nhiên hắn muốn hủy cũng hủy không được bất quá hắn không có động thủ ngược lại là thật dựa theo lối nói của hắn chính là c á đối với dạng này ra hỏa ngươi không để ý chính là lựa chọn tốt nhất ngươi nếu là cùng hắn đối mặt đối phương sẽ chỉ càng ngày càng đáp ý thậm chí sẽ bị đối phương kéo vào một cái nao tàn lĩnh vực sau đó bị đối phương dùng phong phú nao tàn kinh nghiệm đánh bại trực tiếp ở giữa trầm mặc sau một khoảng thời gian chửi dội lại bắt đầu lại từ đầu dù sao mỗi thời mỗi khắc đều có người tiến vào trực tiếp ở giữa mà đối với những thứ này hắn không nhìn thẳng cũng không cưới thả bởi vì hắn không cần giải thích cũng khinh thường tại cãi lại hắn chính là hắn là cái vũ trụ này người mạnh nhất là sắp đánh nát cái vũ trụ này hàng rào bài trừ h ắ t cám náo động thạch thiên đế hắn làm hết thảy những người này sẽ không lý giải cũng không cần bọn hắn đến lý giải lần này hắn như thành công tự có kẻ đến sau vì hắn tụ kinh vì đó ca công t ụ đức vạn yêu vạn linh ngẩng đầu nhìn về phía không trung nhìn xem cái này nói muốn bảo vệ yêu hoàng của bọn họ cái này lấy thạch đầu nhân thân thể thành t ê u yêu hoàng người nói thật bọn hắn đối với nham thạch đế quân cũng không tín nhiệm dù là đã qua nhiều năm như vậy vẫn như cũ như thế bởi vì thạch đầu nhân làm hết thảy bọn hắn đều nhìn ở trong mắt cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ kết quả sau cùng chính là tử vong bởi vì thạch đầu nhân đang không ngừng thôn vệ hết thảy cuối cùng bọn hắn có lẽ cũng sẽ biến thành đồ ăn một bộ phận bọn hắn vẫn luôn biết đây là tại mãn tính tự sát nhưng bức bách tại thạch đầu vũ lực bọn hắn căn bản cũng không dám phản kháng chỉ có thể bị ép thỏa hiệp nhưng nhìn xem lúc này nham thạch đế quân bọn hắn lại thật sự có như vậy trong nháy mắt muốn tin tưởng đối phương hồi tưởng nham thạch đế quân trở thành yêu h o à n g về sau làm ra đủ loại hãn tội hồ thật là tại bảo vệ yêu tộc hãn tội hồ thật muốn để yêu tộc cùng thạch đầu nhân cùng một chỗ cùng tồn tại số dưới nếu không phải phiến thiên địa này không ngừng có thiên thạch hồng thủy nếu không phải thạch đầu nhân trời sinh liền sẽ hủy diện thế giới nham thạch đế quân tội hồ thật là một cái rất tốt yêu h o à n g vạn yêu trầm mặc ngẩng đầu nhìn lên trời giờ khắc này cặp mắt của bọn hắn bên trong toát ra một tia sáng đây là hy vọng chi quang là tại cái này tuyệt v nhưng giờ k h ắ c này hắn thật xuất hiện bọn hắn muốn sống bọn hắn nguyện ý tin tưởng nham thạch đế quân giống vạn yêu cùng giống thanh âm c h â n thiên nhưng gầm rú vừa mới truyền ra không đến một lát trong vũ trụ một tiếng càng lớn long ngâm lại là lại một lần nữa truyền đến trực tiếp đem vạn yêu gầm ép xuống đồng thời một đạo toàn thân đen nhánh kéo dài không nhìn thấy cuối kinh khủng thân hành xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt chương 247, vạn yêu tuyệt vọng chương 247, vạn yêu tuyệt vọng vũ trụ đen nhánh vỡ ngần không nhìn thấy bờ chỉ có điểm, điểm tinh quang tô điểm trên đó cùng lúc đó ngũ giai đình phong đã đạt tới cái vũ trụ này cực hạ tùy thời có thể lấy siêu việt cái vũ trụ này đình phong quy tắc lực lượng cũng tại thời khắc này phóng thích mà ra kinh khủng uy áp vẹn vẹn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền để hắn quanh người không gian đều như là pha lê đồng dạng vỡ vụn vô tận không gian phong bạo loạn lưu trong đỡ t i ệ c diễn tấu tại hắn đen nhánh cứng rắn trên lân phiến có thể phá hủy trên thế giới này tám mươi phần trăm trở lên vật chất không gian phong bạo loạn lưu đánh vào hắn trên vảy rồng lại là không có nhấc lên mảy may vận sóng thân thể khéo động xung quanh mười vạn năm ánh sáng bên trong từng khỏa tinh cầu giống như pháo hoa nổ tung hóa thành trong vũ trụ này vóng ánh nhất khói lửa nhưng giờ phút này đối mặt với lúc này trong vũ trụ nhất là trói lọi sáng trói khói lửa lại không một người dám đi thưởng thức cũng không có tư cách đi thưởng thức cho dù là trực tiếp ở giữa bên trong các loại một cái màn ảnh các loại một cái vũ trụ người địa cầu nhìn xem cảnh tượng như vậy cũng không khỏi sợ hãi cái này sinh vật quá lớn lớn đến đã siêu việt bọn hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn tinh cầu tại nó trước mặt liền như là từng k h o a phát ra thất thải quang mang vi ê mi hoặc là nói là bọc khí bởi vì mỗi khi hắn đi qua thời điểm những thứ này bọn khí liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn loại t ô n tại này đã sớm siêu việt bọn hắn tưởng tượng cực hạn nhân loại đối với chưa từng gặp qua hay là suy nghĩ qua đồ vật là không cách nào đem nó tưởng tượng ra tới liền như là tình huống lúc này đồng dạng bởi vì bọn hắn chưa hề có người nghĩ tới tinh cầu bạo tặc là một cái dạng gì trầng cảnh liền xem như có người nghĩ tới như vậy bọn hắn cũng chưa từng có người nghĩ tới tinh cầu lấy phương thức như vậy bạo t ạ c càng chưa hề có người nghĩ tới khổng l ộ như thế kinh khủng sinh mệnh nơi này đủ loại đều đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cực hạ trong lúc nhất thời lại không người mở miệng mưa đạn cũng theo đó t r o n g không đen nhánh lân phiến như là lô đen đồng dạng quang đều không thể tại nó trên thân phản xạ nhưng dù vậy nham thạch đế quân cũng rốt cục nhìn thấy hoặc là nói thấy rõ sự tồn tại của đối phương nguyên bản còn hăng hái nói muốn dẫn dắt thạch đầu nhân cùng yêu tộc cùng một chỗ sống sót thậm chí mở miệng dẫn đối thiên ngoại người hắn sắc mặt lập tức biến vô cùng ấm trầm ngũ giai đình phong đồng dạng lô đen thôn đã đem lô đen phát triển đi tới đ ỉ n h phong cái này cái này đây không có khả năng một cái vũ trụ một cái quy tắc không phải chỉ có một người có thể chạm đến ngũ dai sao vì sao lại dạng này mà lại thân thể của hắn vì sao lại khổng lồ như thế khổng lồ như thế lô đen nếu quả như thật xuất hiện cũng sớm đã đem cái vũ trụ này toàn bộ thôn p h ệ cho nên đây rốt cuộc là cái gì giống một tiếng long ngâm nhấc lên vô cực không gian mạnh vỡ nguyên bản khoảng cách xa một chút còn không có bạo tạc t ì n h cầu cũng tại một tiếng này gầm thép phía giới hóa thành trong vũ trụ đẹp nhất khói lửa đồng thời kinh khủng vũ trụ phong bạo càng là hướng thẳng đến nam h thạch đế quân phương hướng quân tới nhưng thời khắc này nam h thạch đế quân đã căn bản là không kịp đi làm rõ ràng đối phương rốt cuộc là thứ gì tình huống hiện tại chính là nếu như hắn không phải động thủ đem sau lưng thế giới này bảo vệ rời đến sau m ộ t khắc cái này một mảnh bọn hắn sinh sống lâu như vậy thế giới cũng sẽ như là những tinh cầu khác đồng dạng nổ tung thân hình hắn khẽ động màu đen gọn sóng khuyết tán mà ra không gian m ả n h vỡ vũ trụ phong bạo liền ngay cả cái này kinh khủng long ngâm đều bị hắn đều thống vệ mãi cho đến giờ khắc này nam thạch đế quân sau lưng thế giới bên trong vạn yêu tài rốt cục bọn hắn phải đối mặt rốt cuộc là thứ gì đây là một cái đen nhánh l o n g đầu một cái cực lớn đến cơ hội nhìn không thấy giới hạn quái vật khổng lồ thân thể k h a động liền có vô số tinh cầu vỡ vụn há mồm v ớ i hô nhấc lên phong bạo liền có thể hủy diệt hết thảy cái này chính là địch nhân của bọn hắn địch nhân như vậy thật có thể đánh bại sao trong mắt vừa mới dâng lên một tia hy vọng chi quang đang nhanh chóng tiêu tán bọn hắn một lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng có lẽ tại cái này vốn là tuyệt vọng thế giới hy vọng căn bản lại không tồn tại đúng vậy a thế giới này cho tới bây giờ liền không có tương lai hết thảy bất quá là bọn hắn vọng tưởng yêu cầu xa vời thôi liền ngay cả n h a n thạch đế quân có lẽ bọn hắn hai mắt nhìn trời ánh mắt bên trong vừa mới xuất hiện điểm điểm quan mang đang nhanh chóng giảm đi cũng bắt đầu hiện ra một tầng tuyệt vọng màu cho tàn hy vọng thật là xa xôi một cái từ ngữ lúc trước vạn vật khai trí các tộc vui vẻ phồn minh tràn đầy hy vọng lại phát hiện thế giới này h tám thạch đầu nhân không ngừng thôn vệ thế giới này các nơi phó bản cũng đang không ngừng ăn mòn thế giới này không phản kháng cũng chỉ có chết sau đó ngoài long văn hòa yêu hoàng đứng ra nói muốn dẫn cho bọn hắn hy vọng dẫn đầu bọn hắn đánh bại thạch đầu nhân để tử tôn hậu đại không buồn không lo sống sót để bọn hắn thực sự trở thành thế giới này chủ nhân bọn hắn mang theo hy vọng chinh chiến mang theo hy vọng thảo phạt đồng tộc đem nó thu nạp vào nhập yêu tộc mang theo hy vọng thảo phạt thạch đầu nhân hết thể hết thể tựa hồ cũng đi lên quỹ đạo bọn hắn nhìn thấy hy vọng thậm chí nhìn thấy tương lai trông thấy thạch đầu nhân triệt để biến mất về sau con cháu của bọn họ trên thế giới này không buồn không lo sinh hoạt thấy được bọn hắn không ngừng mạnh lên trở thành thế giới này chúa tể thấy được yêu tộc sừng giữa tiến địa vạn tộc cùng tồn tại vui vẻ phồn vinh l i ê n tại bọn hắn coi là hết thầy đều muốn thành công thời điểm yêu hoàng chết rồi địch nhân của bọn hắn thạch đầu nhân trở thành yêu hoàng l i ê n tại bọn hắn cho là bọn họ đã không có tương lai sẽ phải bị thạch đầu nhân giết chết thời điểm nhang thạch đế quân lại bảo vệ bọn hắn lại một lần nữa cho bọn hắn một tia hy vọng nhưng cái này một tia hy vọng quá nhỏ bé mà lại giữa thiên địa mỗi năm năm một lần đ ạ i k i ế p để những cái kia từ ban sơ vẫn sống sót đại yêu cũng sớm đã đã mất đi đối với cuộc sống hy vọng bọn hắn còn sống vẹn vẹn chỉ là còn sống là sinh vật bản năng thôi hy vọng loại này buồn cười đồ vật có lẽ tại yêu hoàng tử vong thời điểm liền đã v i n h v i ê n biến mất đi lại có lẽ chính là trên trời rơi xuống thiên thạch một khắc này cho nên thế giới này cho tới bây giờ liền không đã cho bọn hắn hy vọng bọn hắn còn sống vẹn vẹn chỉ là còn sống mãi cho đến trước đây không lâu nham thạch đế quân lại một lần nữa cho bọn hắn hy vọng một khắc này bọn hắn chân chính quen biết cái này một vị yêu hoàng bọn hắn thật muốn theo theo hắn bước chân cùng đi đến vũ trụ cuối cùng nhưng thế giới này tựa hồ chính là như vậy thích nói đùa hắn xưa nay sẽ không thương hại bất kỳ một cái nào kẻ yếu cũng sẽ không chiếu cố bất kỳ một cái nào sinh mệnh hắn sẽ chỉ sẽ ở trong ừ n sinh mệnh sắp sống g cái thời điểm, sắp sót t u Sau n ném lên một bàn tay. Sau đó nói g điệp đó một tay. c h ư ngươi chương chương ơ i cái thế giới nghĩ này sống sót, ngươi không xứng, 248, chết, 248, chết. Trong thế chết, chết. ở sót, vũ trụ ngoại trừ đưa tay không thấy được năm ngón h ắ cũng c chỉ có phương xa từng đoá từng đoá giống như pháo hoa sáng trói nở rộ tinh cầu bọn hắn đang thiêu đốt tự mình sau cùng sinh mệnh vì cái này thế giới cái vũ trụ này tô điểm cuối cùng một tia sáng nham thạch đế quân hậu phương thế giới bị hắn bảo hộ rất tốt không có nhận bất luận cái gì một điểm tổn thương nhưng lúc này lại cũng như trong vũ trụ h nhất giống như chỉ có t r ư ờ mặc trầm mặc như chết trầm mặc trầm mặc không biết bao lâu đột không biết nơi nào truyền đến một tiếng cười thảm sau đó như là truyền nhiễm đồng dạng nhanh chóng quyết tán ha ha ha ha, ta thấy được ta thấy được ta thấy được thế giới này tương lai mụ mụ ta nhớ n g ư ơ i lắm yêu hoàng đại nhân ta lúc đầu không nên đào tẩu ta hẳn là cùng ngươi cùng nhau chiến t ử a yêu hoàng mẫu thân ta mệt mỏi q u á a thật còn sống mệt mỏi q u á a huynh đệ ta lúc đầu nên đi theo ngươi ha ha ha p h ụ thân ta muốn tới tìm ngươi trong lúc nhất thời tiếng cười tiếng khóc nối thành một mảnh l i ê n ngay cả một chút nguyên bản tâm trí kiên định đại yêu tại tình hình như thế giới nội tâm cũng n h ị n không được bắt đầu đọc dung lúc trước bọn hắn lựa chọn tiếp tục sống tạm xuống tới thật đúng không sống tạm nhiều năm như vậy bọn hắn lại đạt được cái gì đâu vẹn vẹn chỉ là còn sống thật sao đúng thế bọn hắn thật vẹn vẹn chỉ là còn sống vẹn vẹn chỉ là sống tiếp được nhưng sống sót bọn hắn không giờ khắp nào không tại đứng trước thạch đầu nhân s ắ p thôn vệ thế giới nham thạch đế quân một cái không cao hứng sẽ trụ chết sự lo lắng của bọn họ còn có hồng thủy thiên thạch cùng khí độc những thứ này uy hiếp trí mạng dạng nay còn sống thật sự có ý tứ có sao có đi có lẽ có đi hồi t ư ở n g một chút nếu như lúc trước bọn hắn biết sống sót đối mặt chính là những vật này bọn hắn vẫn sẽ chọn chọn từ bỏ ngọa long yêu hoàng nha vấn đề này không người mở miệng cũng không có người trả lời thế giới nơi nào đó nơi hẻo lánh giục giải mặt đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên trời nguyên bản một mực như là cái s ắ c không hồn đồng dạng hắn lúc này trong hai mắt lại là khó được khôi phục một tia thanh minh bên hai từng tiếng c ư ờ i thảm khóc giống đem nó tỉnh lại nhưng đối với những thứ này hắn không chút nào không thèm để ý chỉ là ngẩm đầu nhìn một mắt chân trời sau đó tự lẩm quả nhiên lại là kết cục giống nhau ta cũng đã sớm nói ở cái thế giới này d ễ d rủa chính là sai lầm lớn nhất cho nên cần gì chứ nói hắn lắc đầu tại sao lương đảo cái hố lại tìm đến một cái bia đá viết lên tên của mình về sau liền nằm xuống mặc dù hắn biết làm như vậy không có ý nghĩa gì nhưng chẳng biết tại sao hắn chính là muốn làm như vậy có lẽ là hắn một thế này cho người ta lập b i a nhiều l ắ m đi hứa thế luân n g ọ a long văn h ò a còn có đi vào thế giới này về sau cái thứ nhất gặp phải đồng bạn n e o n e o mộ cũng là hắn lập hiện tại rốt cục đến phiên chính mình giờ này khắc này đối với những cái tia hại qua tự mình muốn hại tự mình thậm chí kém chút liền giết chết tự mình những tên kia hắn cũng đã không còn hận bởi vì những người kia hoặc là chết sớm hoặc là lập tức liền phải chết cho nên cần gì phải đâu tiện tay lấy xuống hố đất bên cạnh một đoá đã sớm bị khí độc xâm nhiễm hóa thành độc hoa màu vàng tiểu hoa đặt ở bộ ngực mình hắn liền đem con mắt một lần nữa nhắm lại giữa thiên địa từng tiếng cười thảm khóc giống không ngừng văng lên ở giữa phiến thiên địa này có sẵn một khúc người nghe thương tâm người nghe rơi lệ nhạc bờn n h a n thạch đế quân nhìn xem cảm thụ được sau l ư n g thế giới phát sinh hết thảy trên thân yêu hoàng khí vẫn đang nhanh chóng trôi qua đây không những yêu tộc này đã tại bắt đầu hoài nghi mình tín nhiệm thậm chí không còn tán thành tự mình là yêu tộc hắn sở dĩ một mực chiếm cứ lấy yêu hoàng vị trí này có hai nguyên nhân thứ nhất lớn quả giữa ảnh hưởng thứ hai chính là hắn rõ ràng biết thạch đầu nhân mặc dù giai đoạn trước trưởng thành nhanh nhưng lục giai chính là cực hạn nếu như về sau còn muốn mạnh lên như vậy có thể dựa vào chính là yêu hoàng vị trí nếu như hắn đã mất đi yêu hoàng vị trí như vậy về sau hắn liền rốt cuộc không có đột phá lục giai khả năng xác thực yêu tộc giai đoạn trước trưởng thành đối với thiên phú quá yêu tộc tới nói kém không phải một chút điểm nhưng bọn hắn đến tiếp sau tiềm lực nhưng vừa x a thạch đầu nhân mà chiếm cư yêu hoàng vị trí hắn chỉ cần yêu tộc vẫn còn chỉ cần yêu tộc còn tại mạnh lên như vậy hắn liền có thể một mực đi theo mạnh lên đây chính là hắn g i ã vọng nhìn thấy trước mắt một màn này hắn biết nếu như mình lại không nhanh lên làm ra một chút đáp lại như vậy tiếp xuống yêu tộc liền thật diệt vong không chút do dự hắn hóa thành lỗ đen thân hình k h ẽ động hướng về trước mắt cái này cho dù là lấy hắn thị lực đều không nhìn thấy cuối sinh vật khủng bố phóng đi tại vừa rồi như thế một chút thời gian bên trong hắn đã đại khái nhìn ra cái này sinh vật quy tắc là cái gì cố hóa không sai đối phương có thể đem cái vũ trụ này bất luận cái gì quy tắc cố hóa đến chính hắn trên thân trên người hắn những cái kia như là l ỗ đen đồng dạng lân phiến xác thực có thể nói là lân phiến nhưng cũng có thể nói là l ỗ đen bởi vì những thứ này lân phiến thật sự là từng cái l ỗ đen nham thạch đế quân đỉnh lấy cường đại áp lực một bên bảo hộ sau lưng thiên địa một bên hướng phía phía trước phóng đi ta nói nhất định sẽ bảo hộ các ngươi để các ngươi cùng ta cùng một chỗ đứng ở vũ trụ đỉnh phóng nhất liền t u y ệ t không nuốt lời bởi vì ta là nham thạch đế quân a ta thạch thiên đế đem đạp nát h tám bình định náo động độc đoán vào cổ giết và anh một tiếng vang thật lớn xung quanh nay đã vỡ vụn tinh không càng là tại chỗ nổ tung tại mảnh này tràn đầy hắc á m thế giới bên trong tại vừa rồi cái kia một cái trước mắt bọn hắn thấy được một đạo trói mắt bạch quang cái này bạch quang lóe lên liền biến mất vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một cái trước mắt nhưng cũng bởi vì cái này một cái trước mắt bạch quang lại làm cho vẫn như cũ còn ngẩng đầu nhìn trời vạn yêu thấy rõ trong vũ trụ hình tượng trong vũ trụ từng đạo kinh khủng cương phong quét sạch không gian như là mặt kính đồng dạng không ngừng vỡ vụn gây dựng lại quy tắc đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ bắt đầu vỡ vụn kinh khủng vũ trụ phong bạo càng là vừa mới xuất hiện liền lập tức trong hết thể hết thể đều tại c h n vùi chỉ là mắt thường của bọn họ căn bản là không có cách thấy rõ giống một tiếng long ngâm truyền ra trước khi đến vừa mới bị tô mặc đánh một bàn tay kém chút bị đánh chết hắc long lúc này lại bị thạch thiên đế tới một chút cả người càng là giận không kèm được đối mặt tô mặc hắn không núng không dám lên tiếng thậm chí liền ngay cả ý nghĩ cũng không dám có bởi vì hắn biết vị k i a một bàn tay liền có thể đánh chết hắn nhưng không dám có không có nghĩa là không có chỉ là không dám biểu đạt mà thôi nhưng bây giờ liền không đồng dạng chết to lớn long trảo lại là một tiếng bạo tạc vạn yêu thai mui trong nháy mắt dường máu nhưng ở một tiếng này bạo tạc bên trong bọn hắn nghe được gầm lên giận dữ ta là thạch thiên đế là vạn yêu tri vương chỉ cần có ta ở đây liền không cho phép các ngươi tổn thương sau lương yêu tộc chương hai trăm bốn mươi chín diễn thế đại chiến chương hai trăm bốn mươi chín diễn thế đại chiến hắc long cùng thạch thiên đế quân quanh bọn hắn không ngừng va chạm cho sau lưng những cái kia tuyệt vọng đại yêu nhóm một tia hy vọng n á m cỏ thật có địch nhân a d i ệ t thế hắc long từ bức cách tới nói đầu này hắc long coi như mạnh hơn thạch thiên đế hai cái cấp bậc rốt cuộc phải kết thúc đáng tiếc những người xuyên việt kia thạch thiên đế thế nhưng là một đời mới ngũ dại A, hắn nhưng là nắm giữ lỗ đen như thế một cái vũ trụ hiện tượng A, thất bại sao thế nhưng là cái kia hắc long trên thân toàn bộ đều là lỗ đen a bao chết minh đệ không có nghe thạch thiên đế nói nha cái kia hắc long quy tắc là cố hóa hắn hiện tại tương đương với vô số cái chết lỗ đen mà thạch thiên đế thế nhưng là sống lỗ đen a lúc này có người yếu ớt phát ra tiếng chết lô đen sống lô đen khác nhau ở chỗ nào sao mưa đạn tạm thời đình chỉ trong n g á y mắt sau đó đại lượng x o á t mọi người mau nhìn vạn tộc kết thúc vì mấy cái kia người xuyên việt báo thủ cố lên a thương thiên thần long chúng ta thượng hải toàn bộ thành thị toàn thể cho thạch thiên đế cố lên cố lên a thương thiên thần long chúng ta kinh đông cả một cái công ty cho thạch thiên đế cố lên cố lên a thương thiên thần long chúng ta đại đông bắt toàn thể cho thạch thiên đế cố lên tô mặc lạnh nhạt nhìn xem bên trong thạch thiên đế cùng hắc long chiến đấu hắn biết thạch thiên đế nhất định sẽ thua không có cái gì nguyên nhân khác chỉ là bởi vì thạch thiên đế lô đen chú định không địch lại hắc long cổ hóa đương nhiên là có yêu hoàng chi vị thạch thiên đế vẫn là có thể phản kháng một chút chỉ là trình độ không nhiều mà đối với tô m ặ c tới nói vô luận hai người bọn họ ai chiến thắng hắn đều có thể tiếp nhận vũ trụ diễn biến chú định muôn màu muôn vẻ có khi một chủng tộc xưng bá vũ trụ có khi nhiều vị bá chủ vũ trụ cộng trị bạo ngược hắc long thống trị vũ trụ một đoạn thời gian hắn cũng có thể tiếp nhận cuối cùng tóm lại có anh hùng xuất hiện đem hắc long giết chết cuối cùng đó chính là lại một đoạn đồ long giả cuối cùng rồi sẽ trở thành người ác long truyện xưa Mà đối với tô mặc cái này sáng thế thần tới nói hết t h ả đều là từ hắn lưu truyền tới lại lan tràn không đến trên người hắn đi tô mặc cũng không quan tâm vũ trụ chúng sinh cũng chỉ là tô mặc tấn thăng tư lương mà thôi một cái vũ trụ không được còn có kế tiếp vũ trụ giống một tiếng vang thật lớn l ô đen vô hạn mở rộng thạch thiên đế toàn lực đánh ra d i ệ t thế tà long thân thể xoay quanh tìm chặt thạch thiên đế trong miệng liền muốn phun ra lòng tộc mạnh nhất long viêm người cầm miệng cho ta thạch thiên đế hai tay sáng lên một quyền đánh lên long viêm trực tiếp cùng nắm đấm đánh lên mưa đạn trong nháy mắt nhanh chóng cái này thương thiên thần long chẳng lẽ muốn thua thuần túy lực lượng đối chiến long tộc mạnh nhất long viêm ai sẽ thắng đây chính là long viêm a long tộc công kích mạnh nhất thủ đoạn như thế bị đánh chết có thể có t ố i ta thật là kỳ quái từ đâu tới đây như vậy một đầu đảng cấp cao như vậy long tộc ai biết được có lẽ là cái gì tuyên cổ phía sau màn hấp thủ loại hình lại hoặc là cái gì lao quái vật loại hình trừ phi hắn một mực tồn tại chỉ là không có xuất hiện mưa đạn đình chỉ trong nháy mắt h i ệ n nhiên bọn hắn đều đã nghĩ đến trong n á y mắt thạch thiên đế cấp tốc thoát khỏi tà long công kích tạm thời dựng nên tại trong vũ trụ hắn cũng nhìn thấy mưa đạn phân tích thì ra là thế ta hiểu được thạch thiên đế h é t lớn một tiếng hết thể đều là bởi vì ngươi a tà long hắn đau lòng như có quá to vũ trụ này hắc ám vô số đại phá diệt đều là bởi vì ngươi bởi vì ngươi đầu này tà long vì đột phá cái k i a t r í cao vô thượng lục giai cho nên mới không ngừng hủy diệt thế giới hắc ám náo động đây là hắc ám náo động a hết thể đều là bởi vì ngươi mà tới vừa rồi công kích rõ ràng là phá diệt quy tắc ngươi tính tạm thời cố hóa phá diệt quy tắc cho nên để cho ta cái tiêu c í cao vô thượng thạch đầu thân thể biến át tà long ta nhất định hủy diệt ngươi ta là yêu hoàng vạn tộc tri hoàng thạch thiên đế gào t é t d i ệ t thế tà long trong ánh mắt toàn bộ đều là l ử a giận lúc trước hắn bị tô mặc một cước đạp không sai biệt lắm đứt hơi quá khứ hiện tại lại bị thạch thiên đế một quyền đập tới hiện tại toàn thân trên giới đều đang đau còn tốt cố hóa pháp tắc còn tại trên người hắn hiện tại hắn chung quanh toàn bộ đều là lô đen d i ệ t thế tà long trên thân ngũ giai đỉnh phong khí tức buộc phát t o à n trường mưa đạn đã toàn bộ trở mặc sự tình đã rất rõ ràng tại cái kia xa xôi đến không biết thời đại nào thời điểm một tôn long hoàng sa đoạn hắn vì đột phá đến lục giai không ngừng hủy diệt trong vũ trụ tồn tại một lần lại một lần hủy diệt để hắn không ngừng tiếp cận lục giai tồn tại cho tới bây giờ thạch thiên đế khóc dòng dòng. ta thạch đầu nhân các linh đệ ta hôm nay muốn tiêu h đốt sự hiện hữu của các người bất kể như thế nào ta nhất định phải tại tôn này tả lòng trên thân lưu lại vĩnh hằng bất diệt vết thương ta nếu không thành t ự có người đến sau ánh sáng thái cổ vinh quang chi quang bị thạch thiên đế đặt vào trong thân thể hắn điên cuồng tiêu h đốt trong cơ thể mình thạch đầu nhân nhóm chân hắn đạp đại địa thân thể nhanh chóng hướng tả lòng trên thân trục tới bắt hắn lại thân thể sau đó đột nhiên bốc lấy ta long k e o đau một tiếng sau đó buộc phát ra long tộc mạnh nhất long viêm long viêm ở trong không gian tấn manh hướng thạch đầu nhân đánh tới thạch thiên đế chọi cứng một cách này sau đó sử dụng ra toàn bộ đại lực vây anh d i ệ t thế hắc long cả người từ vũ trụ té lăn trên đất nhưng mà long viêm cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào thạch thiên đế trên thân toàn bộ không gian đều thiêu đốt yếu đ u ố i mưa đạn bên trên không ngừng có văn tự bắt đầu lấp lánh n á m cỏ n á m cỏ n á m cỏ kết cục đâu kết cục thế nào thần long chết sao chết sao trên lý luận tới nói không thể nào thần long thế nhưng là không biết bao nhiêu kỷ nguyên tồn tại làm sao có thể bị thạch thiên đế một cái vừa mới đột phá đánh bại thế nhưng là thạch thiên đế thiêu đốt tự thân a còn có thái cổ vinh quang chi q u a n bị hắn đặt vào thân thể những thứ này tại tứ giai đều là không tầm thường tồn tại nhưng là đây chính là ngũ giai à căn cứ quan sát của chúng ta ngũ giai thế nhưng là nắm giữ quy tắc tồn tại thạch thiên đế nắm giữ chính là lô đen thạch thiên đế thiêu đốt tự thân hóa thành một kích một kích này nhất định có thể tổn thương đến tà lòng nhưng là đánh g i ế t tà lòng ta cho rằng không có khả năng chờ một lát lúc đi ra nhất định là thạch thiên đế trước ra sau đó là thần lòng ạ niệm bên trong đều là như thế giáo ạ niệm bên trong đây cũng không phải là ạ niệm trong này kịch bản ngàn gãy mất chuyện là ta đã thấy n g ư bức nhất kịch bản b ấ thương quá ta n ấ mấy t Diệt Thế Tà định ủng Long, n phải hộ cái g kêu ờ i Việt rồi. xuyên quá chết thực sự quá thảm t h sự ư thiên thần long chúng ố lên lưng ngươi A, sau của t ế nhưng còn h là có c ta nhân Thương Thiên Thần Long, lên lưng ngươi nhưng còn chúng nhân Thương Thiên Thần Long, chúng thế tục ta tục ta cố của có A. A, sau A. là ma đô toàn bộ thành thị toàn thể cho d i ệ t thế tà long cố lên thương thiên thần long chúng ta kinh đông cả một cái công ty cho d i ệ t thế tà long cố lên t h ư ơ n g t hai i trăm h năm mươi tô mặc xem ra lại phải làm việc t h ư ơ n g hai trăm năm mươi tô mặc xem ra lại phải làm việc thời gian từng chút từng chút đi qua mỗi một chút thời gian tại vạn tộc trong lòng đều như là sao băng sắt giống như nặng nề đột nhiên cái này quyết định vận mệnh của bọn hắn cho dù đối với cái này tuyệt vọng thế giới tới nói vận mệnh đã sớm thời thời khắc khắc tại trước mặt bọn hắn bày biện nhưng là nếu như có thể đánh vỡ vận mệnh lời nói h i ệ n nhiên bọn hắn cũng là vui lòng chẳng lẽ lại thành công thạch thiên đế cùng diệt thế tả long đồng uy vũ tận mặc dù biết không có khả năng dù sao cả hai cảnh giới là có khác nhau một trời một vực đây là bọn hắn những người địa cầu này đều nhìn ra sự tình thạch thiên đế từ đó đằng sau ra thân thể của hắn tràn đầy đều là vết rách cùng bình thường thân thể người có thân thể máu trái tim các thứ không giống thạch thiên đế toàn thân đều là thạch đầu dù là nguyên khí đại thương biểu hiện cũng chỉ là thạch đầu vỡ ra mà khi thạch thiên đế thu tay lại về sau d i ệ t thế tà long cũng khôi phục lại chung quanh hắn lỗ đen vì hắn ngăn trở một chút công kích tà long mở rộng thân thể trên thân thể vô số cái l ỗ đen lập lòe tỏa sáng trên đầu vô số cái dâu rồng phiêu diêu thạch thiên đế sầu thẳm nói đúng vậy chúng ta thạch đầu nhân trừ h n ra am hiểu nhất chính là cái này đến ta giai đoạn này lực cho dù là ngươi cấp bậc này người cũng tránh không được thụ thương đi. thạch Long lùng thiên n n g c h u y đế quát tầm lên dù là đây không phải chiến đấu rất đặc sắc nhưng là đây cũng là ta duy nhất chiến đấu muốn không cùng ta chiến đấu sao thạch thiên đế diễn thế tà long quay đôi một cái một cái sinh mệnh tinh cầu chính là bị đánh nát một cái sinh mệnh tinh cầu bên trong tất cả tinh khí đều đến diện thế tà long bên trong để hắn hóa giải một chút chỉ độn thần lực ngươi đang làm gì thạch thiên đế chân kinh tà long không nói chỉ là tiếp tục t h ố n vệ h ô n trướng thạch thiên đế vung vẩy thân thể tàn phế s ô n g lên chân trời tại cùng diện thế tà long chiến đấu tà long không cùng thạch thiên đế chiến đấu chỉ là trốn hắn hoành hành cái này đến cái khác sinh mệnh tinh cầu không ngừng hấp thụ sinh mệnh tinh khí a thạch thiên đế hà khỏe mắt m u t n n ư ớ cái c này đều là con dân của hắn a tà long mỗi lần thôn vệ một cái sinh mệnh tinh cầu tinh khí cũng sẽ ở cuối cùng đem sinh mệnh tinh cầu đánh nát thế giới này có thể tồn tại sinh mệnh tinh cầu vốn chính là số í còn lại đại bộ phận đều là không thể sinh mệnh thạch thiên đế thiêu đốt lên tự mình thần khu đi tới tả long trước mặt hắn t h ế đại lực c h ầ m đánh tới hướng tả long tả long không nói không cùng hắn chiến đấu chỉ là chạy trốn tả long bay hướng kế tiếp sinh mệnh tinh cầu một đạo quang mang đến hắn trước mặt là một con nghệ hắn tại kết lưới hắn tại đột phá tứ giai tả long trực tiếp một ngụm thôn vệ lực lượng của hắn sau đó an vị xem cỗ lực lượng kia từ miệng bên trong ra ngoài đi hướng xuống một mục tiêu mà thạch thiên đế lúc này mới vừa v ậ n đến hắn chính mắt thấy cái này một chuyện hắn biết tả long đây là tại quét tìm thế giới này có thể đột phá người phòng ngừa nhân đạo chi quang mang đến cho hắn phiền p h ư c thạch thiên đế lần nữa thiêu đốt tự mình để cho mình mạnh lên sau đó vung vẩy ra bình sinh mạnh nhất ba quyển đánh tới hướng tà long tà long lần này rốt cục không chạy hắn cái đuôi nhất c h u y ệ n trong thân thể t o á t ra vô số đầu phân thân mỗi một đầu phân thân đều sẽ đi hướng một cái sinh mệnh tinh cầu tà long lợi dụng lực lượng của mình làm ra vô số cái trực tiếp ở giữa mỗi một cái trực tiếp ở giữa đều đối ứng một cái sinh mệnh tinh cầu tà long muốn để thạch thiên đế tận mắt nhìn thấy tự mình dưới trướng sinh mệnh tinh cầu diệt vong vain vain v a n v không gian vỡ vụn vũ trụ lộ một cái độc lớn sau đó từ thạch thiên đế lỗ đen bổ sung ba quyền đánh xong thạch thiên đế liền tại trong vũ trụ phi hành lực lượng đều không có hắn hắn cô độc hướng trong vũ trụ vẫn lạc mà tới vũ trụ yên tĩnh vô cùng t h â m thúy dị thường kinh người có thể tiếp nhận bất kỳ cái gì sự vật thạch thiên đế tại mất đi thần lực về sau thân thể của hắn trọng lượng liền thể hiện ra hiện tại hắn lấy một loại dị thường tốc độ kinh người hướng vũ trụ vẫn lạc mà đi thạch thiên đế đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá thân thể mỗi một cái cỡ sách đều đang phát ra bãi công tín hiệu hắn nghĩ nhắm mắt lại cứ như vậy chết như vậy vong tại vũ trụ bên trong cũng không tránh khỏi không phải một chuyện tốt chỉ là hắn thật có thể cứ như vậy t ánh mắt của hắn đã hóa thành nam h thạch hắn chỉ có thể bằng vào thần thức cảm giác đến cảm giác trên trời trực tiếp ở giữa cảm giác c á i kêu kêu trên khắp nơi một màn kêu màn hắn thật có thể cứ thế mà chết đi sao không thể không thể ta còn có cường địch chưa thể thu thập ta còn muốn tái chiến tái chiến ta muốn vì vạn tộc đánh ra một con đường sống a thân thể toàn thân đã toàn bộ hóa thành nam h thạch thạch thiên đế hướng lên bầu trời diệt thế tà long xông tới hắn một phát bắt được diệt thế tà long sau đó đem hắn nhét vào trong thân thể mình m ặ đi đáng chết đặc thù thạch đầu ngăn trở diệt thế tà long đối với phân thân thần lực truyền tâu những cái kia phân thân cái này đến cái khác biến mất thạch thiên đế diện mục dữ tợn hắn muốn hy sinh chính mình sử dụng một kích nham thạch phong tỏa đột nhiên thạch thiên đế bất động diệt thế tà long cũng không động đ ậ y nữa diệt thế tà long cười ha ha thạch thiên đế thọ tận mà chết trực tiếp ở giữa vô số đầu mưa đạn đều ở cái thế giới này soát cung tiễn thạch thiên đế thạch thiên đế thật là một tôn vĩ đại thiên đế cuối cùng có thể tại đã tử vong thời điểm từ trong tử vong trở về chỉ là cuối cùng nửa đường băng ngăn thạch thiên đế chết rồi thương thiên thần long chỉ sợ thật không ai có thể trị phương này đại vũ trụ liền muốn như thế vong sao lại nói chúng ta có vẻ như cũng không biết thạch thiên đế đến tột cùng tên gọi là gì đi chỉ biết là hắn là thạch đầu nhân nhất tộc làm cho người rất nước m ắ t mắt thạch thiên đế cuối cùng vậy mà bởi vì vạn tộc tụ thương hắn từ tử vong bên trong trở về thi triển một quyền trong này vạn tộc sinh linh nên may mắn thế giới này có như thế một vị thiên đế đến giúp đỡ bọn hắn ngăn trở d i ệ t thế tà long lại nói phương thế giới này nội tình có chút thấp à nói là thạch thiên đế chính là cái thứ nhất đột phá ngụ giai liền thật là cái thứ nhất đột phá một điểm phía sau màn hắc thủ nội tình đều không có sao có a một đầu cái khác vũ trụ diệt thế hất long một cái ngay tại phát triển vũ trụ đụng phải loại này đã đạt tới đỉnh phong sinh vật thật là quá khó khăn a diệt thế tà long đi thẳng tới trời tròn đất vương chủ thế giới bên cạnh sau đó thân thể đột nhiên biến lớn bốn chân đạp biến đại điện một cô đáng sợ hấp lực từ trong miệng hắn hấp thu tới toàn bộ chủ thế giới sinh mệnh tinh khí đều tại hướng trong thân thể của hắn đi cái này sinh mệnh tinh khí ngoại trừ sinh mệnh bên ngoài còn có các loại vô ý thức tồn tại thậm chí lực lượng của đại đệ đều tại bị hấp thu cuối cùng tà long một cái đôi đánh tới toàn bộ thế giới ngay tại này vỡ vụn sau đó hắn bay lên trên đi sau đó hắn nhìn thấy một con giả thiên cự trưởng trực tiếp đem hắn tòng lấy quản c h i hắn dây r u ộ lại địch không giả thiên đại thủ vốn cho là hết thảy đều đã kết thúc khán giả nhìn thấy tinh không bên trong to lớn cự thủ trái tim đột nhiên một trận sau đó tô mặc chậm rãi mở miệng nói nên một lần nữa sáng tạo thế giới chương hai trăm năm mươi mốt khởi đầu mới chương hai trăm năm mươi mốt khởi đầu mới thân nói thế giới này phải có ánh sáng trên đời liền có ánh sáng tô mặc nói muốn một lần nữa sáng tạo thế giới thế là cả phương thế giới bắt đầu không ngừng t r ư n g hợp hết thảy đều xa vào đến hỗn độn trạng thái không ngừng tân sinh thừa dịp vũ trụ ngay tại trường tô mặc dành thời gian nhìn thoáng qua tự mình vị cách thính danh tô mặc giới tính nam vị cách 8. 1. t h ế giới hiện tại vị cách 3.14. sáng thế đẳng cấp 4. không tệ không hổ ta hao phí tinh lực nhiều như vậy sáng tạo ra được vũ trụ lần này thu hoạch xác thực rất không tệ nhìn xem tự mình hệ thống bên trên vị cách tô mặc hài lòng nhẹ gật đầu trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung trong một chất mắt vốn nên cho là hỗn độn vũ trụ tại thời khắp này vậy mà tách ra cực kỳ t h á n h khiết qua mang hết thể đều bởi vì tô mặc ư ờ i đây cũng là thần linh vị cách đạt tới t một kinh khủng chi lực mà lại lần này hắn trực tiếp xong tấn thăng thoải mái tô mặc suy tư một lát sau đó ngón tay đối hư không vi vi điểm kích mấy cái đại đạo quy tắc không ngừng hiện hiện đồng thời hắn bắt đầu đem quanh mình hết thể đại lục tinh thần hội tụ đến cùng một chỗ nhờ vào diệt thế hắc long cùng thạch thiên đế chiến đấu phương này vũ trụ đều bị bành trướng không ít tô mặc biểu thị đây đều là người tốt ta sau đó nên hào hào tuần hoàn lợi dụng bọn chúng lập tức tô mặc vận dụng đại đạo quy tắc trực tiếp đem những thứ này đại lục ở bên trên mặt đất không ngừng nện vững chắc đồng thời mấy chục đầu đại đạo quy tắc cũng bắt đầu ở trên phiến đại lục này h i ể n hiện xen lẫn kim mục thủy hỏa thổ âm dương ngũ hoành quang minh hát ám lần này tô mặc muốn tự thân làm thân v ị sáng tạo một cái không có người dám giận mắng thế giới của mình bất quá chỉ có một mảnh trung ương đại lục lời nói thế giới này không khỏi có chút quá mức đơn điệu mà lại rất dễ dàng để cho ta sáng tạo ra văn minh cảm thấy có chút không thú vị từ đó đánh mất phấn đấu dũng kỳ à. tô mặc từ đầu đến cuối đều cảm thấy tự mình sáng tạo cái trước vũ trụ có chút quá mức nhàm chán thậm chí nhàm chán đến để yêu hoàng cũng dám giận mắng chính mình cái này sáng thế thần cái này còn có thiên lý hay không sáng thế thần lại một lần nữa rất không cao hứng làm như vậy tà thần nhất định phải giúp sáng thế thần s u ấ t này n g ộ t khí đơn giản đối kháng đã không thể chấn áp những thứ này dám lấn thiên thổ dân là thời điểm để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là tà thần yêu ra đi diệt thế h ắ c long nga ô toàn thân tản ra lỗ đen diệt thế quang mang diệt thế h ắ c long tại thời khắc này không dám có nửa điểm lỗ mãng nó nằm dạp tại tô mặc dưới chân lấy lòng hô hoan tô mặc không tệ tô mặc hài lòng sờ lên diệt thế hắt long đỉnh đầu lỗ đen tâm tình lúc này mới tốt mấy phần đồng thời lời của hắn bắt đầu ngâm sướng tại toàn bộ trong vũ trụ thân uy sáng chói thần ngữ bên trong càng có được vô biên tiên hiến khi thế giới kết thúc tiến đến thời điểm ta ác diệt thế hắc long sẽ từ trung ương đại lục lòng đất leo lên mà ra hủy diệt thế giới cái trước kỷ nguyên cuối cùng diệt vong m á u cùng nước mắt hạt giống lại giải đ ầ y toàn bộ vũ trụ vô số vỡ vụ n đại lục mảnh vỡ biến thành tinh thần phía trên xuất hiện từng vị ý đồ đánh vỡ số mệnh cường giả mạnh nhất vị kia nếu là chiến thắng diệt thế hắc long liền có thể trực diện thần linh ưng thuận một cái nguyện vọng tô mặc đang vì toàn bộ đại lục có mảnh vá đồng thời hấp thụ cái trước kỷ nguyên giáo hấn hắn muốn cho những thứ này mới đản sinh văn minh một tia hy vọng bằng không thì luân nghĩ đến vũ nục chính mình cái này sáng thế thần rất lãng tốn thời gian về phần diệt thế hắc long bị đánh chết rồi người cái này r ắ t r ư ử i cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được ca về phần mới đản sinh ra văn minh lại một lần nữa bị diệt thế hắc long tiêu diệt giết người cái r ắ t r ư ử i nhiều người như vậy còn không đánh lại một cái diệt thế hắc long ra đi sẽ nghĩ kế từ thế luân lần này ta đều muốn nhìn xem ngươi làm sao l é n qua trong lúc này đại lục liền đặt ở vũ trụ nơi trung tâm nhất liền như ngươi có thể hay không trở thành toàn bộ trong vũ trụ chạy nhanh nhất trở về đi ta lớn q u ả giữa không có ngươi cái này siêu phạm thế giới làm sao tiếp tục đem một mảnh người quen biết cũ lần nữa phục khắc tô mặc lúc này mới tiếp tục sáng tạo lên thế giới ngoại trừ trước đó những thứ này đại đạo phát tắc ta còn bỏ thêm vào trụ cột nhất bản nguyên phát tắc lần này trong vũ trụ chí ít có thể xuất hiện ba mươi sáu vị đến tứ gia i đình phong cường giả nói tô mặc tiện tay đem tự mình sáng lập trung ương đại lục b ẽ hơn mấy chục mai mảnh vỡ đem đại lục mảnh vỡ tính cả những tên kia mảnh vụn linh hồn đều huy sai đến vũ trụ các n g ngách sau đó tô mặc lại đem con mũi cùng chu thiên đế phục khắc a bất quá lần này hắn tướng tinh không m ũ i bự cùng chu thiên đế c h ắ c phục khắc ba mươi sáu cái đồng thời thân thể của bọn hắn phía trên đều mang theo p h á p tắc mạnh vỡ nếu có người có thể ngay đầu tiên đem bọn hắn đánh giết tất nhiên sẽ đạt được tinh không m ũ i bự cùng chu thiên đế trên người đại đạo p h á p tắc đến lúc đó nương tựa theo những thứ này đại đạo lực lượng p h á p tắc từng cái chủng tộc có thể thực hiện nhảy vọt làm xong đây hết thạy tô m ạ c hài lòng gật đầu d i ệ t thế hắc long thì cực kỳ nhu thuận chuẩn bị tiến về trung ương đại lục nó hiện tại trong lòng phá lệ rõ ràng định vị của mình có thể tô mặc trực tiếp đưa tay cầm diện thế hắc long lột hai thanh về sau đem nó nhét vào v ai nói cho ngươi truyền thuyết nhất định là thật càng phát ra tới gần vũ trụ biên giới địa giới càng phát ra sẽ sụp đổ không tiến hướng trung ương đại lục thế nhưng là sẽ chết không vui tà thần làm sao lại dễ dàng như vậy bông u tha mình con dân thế giới này có hy vọng nhưng không nhiều làm xong đây hết thạy tô mặc lúc này mới chuẩn bị sáng tạo mới văn minh chuẩn bị gia tốc thời gian diễn hóa sinh mệnh h á n đại khái tính toán một cái tự mình lần này sáng tạo vũ trụ phá lệ huy hoàng muốn để cái này ba mươi sáu loại sinh mạng thể biến hóa ra chi ít cần sáu trăm năm thời gian dù là sử dụng một so một thời gian vạn năm tốc độ chạy cũng cần tại bên trong thế giới này nghỉ ngơi ba trăm năm nhưng là tô mặc lần này vị cách tấn thăng hắn có thể làm được ra tốc tốc độ vũ trụ một mười và năm lần này thật l à là c h ư ớ c mắt và năm giới đi tự mình sáng tạo vũ trụ về sau tô mặc lại một lần nữa nằm ở trên ghế mây lần này không có đáng ghét con ruồi hắn cảm giác thế giới đều thanh tinh không ít sau đó hắn liền phải chờ đợi mới xuất hiện sinh mệnh sẽ vì tự mình mang đến như thế nào vui mừng hô một ngụm khói trắng chậm rãi phun ra tô mặc cả người xa vào đến ăn nhàn bên trong nhưng là thế giới hiện thực lại tại giờ khắc này sôi trào không ít người nhìn xem điện thoại di động của mình giao diện bên trên ô biểu tượng nhịn không được rủi mắt một cái cái gì gọi là ba mươi sáu vị cường giả bạ tô giỏi có hay không có thể nói cho ta cái này một cái ô biểu tượng chia ba mươi sáu phần là nói cho chúng ta biết sẽ có ba mươi sáu cái chủ thị rất sao thật hay giả vậy lần này có thể hay không còn có người xuyên việt ai ta có chút hoài niệm quả dứa ca đúng vậy à ta cũng không quên được quả dứa nổi cái tia ngay trời chấn động một k í c h cho dù người đến sau cũng kinh khủng như vậy quên không được liền văn trên cánh tay mới tương lai chương hai trăm năm mươi hai mới tương lai thời gian trôi qua nhanh chóng tô mặc lần nữa đem ý thức đưa lên đến thế giới bên trong lúc vô luận là trung ương đại lục vẫn là ba mươi sáu khối tinh thần phía trên cũng bắt đầu xuất hiện sinh thái vị các loại động thực vật côn trùng nấm trong này đại lục cùng ba mươi sáu khối tinh thần bên trên khỏe mạnh trưởng thành siêu p h à m chi lực gia nhập càng làm cho vùng vũ trụ này trở nên càng ngày càng trở nên cường đại nhưng là làm tô mặc nhìn thấy đạn sinh cái thứ nhất trùng tốc lúc lại nhịn không được hơi có chút xứng sở những người này bộ dáng vậy mà cùng hắn không kém nhiều mấu chốt là bọn hắn cũng không chỉ là đơn thuần gốc cắt bọn sinh mạng thể mà là một đám có thể tự mình tu hành gốc cắt bọn sinh mạng thể thân thể của bọn hắn phản phất từ các loại linh khí chỗ tạo thành càng là lấy trong thiên địa linh khí làm đồ ăn nói là linh khí trên thực chất là tô mặc lần nữa sáng tạo thế giới thời điểm đem siêu phạm chi lực vỡ nát thành vô số thừa số hiện tại tốt những thứ này mới đ ả n sinh sinh mạng thể vậy mà lấy hắn sáng tạo thừa số làm thức ăn bất quá những người này q u ầ n thể ý thức lại phá lệ mờ nhạt tô mặc nhìn xem những người này độc lai、like, độc vãng không ngừng hấp thu linh khí bốn phía thừa số tướng mạo cũng giống như mình anh tuấn linh tố hài lòng nhẹ gật đầu nói không hổ là ta sáng tạo chủng tộc giống như ta xuất khí mà lại phần này năng lực xác thực có chút không tệ nói không chừng tại d i ệ t thế đại k i ế p đến thời điểm cảnh giới của bọn hắn có thể đột phá ngũ giai cho ta sáng tạo một cái niềm vui mới ngũ nội nó chứ không dễ rằng à sáng thế d i ệ t thế nhiều lần như vậy rốt cuộc xuất hiện một cái tiềm lực đại đại tích chủng tộc mà lại tại cái này linh tộc trước mặt chu thiên đế cùng mỗi thiên đế hẳn là khiêng không được bao lâu trên người bọn họ p h á p tắc mảnh vỡ cũng sẽ giao cho những thứ này linh tộc bên trong cường giả thậm chí bọn hắn rất có thể có hy vọng có thể bước đầu tiên đến trung ương đại lục cái này cùng xa so với tô mặc bên trên một kỷ nguyên thạch đầu nhân bắt đầu phải tốt rất rất nhiều tối thiểu nhất những thứ này linh tộc sẽ không từ vừa mới bắt đầu liền nằm ngửa nhưng là tô mặc nhìn xem trước mặt những thứ này khỏe mạnh trưởng thành không ngừng phun ra nuốt vào bốn phía linh khí thừa số linh tộc đột nhiên muốn cho bọn hắn một kinh hỷ nếu không cho cái này linh tộc cũng cho một cái người xuyên việt sau đó để ba mươi sáu vị người xuyên việt cùng nhau dẫn theo chủng tộc của bọn họ hoàn thành một trận bạ t ộ giỏi như vậy để ai dẫn đầu cái này linh tộc đâu từ thế luân không được giá hỏa này nhất định sẽ đem họa phong mang lệnh quả dừa ca được rồi quả dứa ca đã rất thảm rồi vạn nhất linh tộc nếu là không kịp ăn cả chưa chừng hắn sẽ còn khóc tử nhất lần tô mặc trong đầu lại lấp lóe qua tự mình chỗ mời chào những người xuyên việt này cuối cùng hắn lựa chọn thôi thôi tất cả mọi người là trải qua mấy cái kỷ nguyên l ã o nhân làm sao có thể tiếp tục lợi dụng các ngươi tô mặc mặt lộ vẻ từ bi chi sắc lắc đầu hắn vừa nói một bên đem tất cả mọi người linh hồn đều v ò thành mảnh vỡ rót vào những cái kia còn chưa kịp khai hóa tạo ra trí tuệ văn minh tinh cầu bên trong bụi về với bụi đất về với đất cụ không mất đi mới sẽ không đến về phần những thứ này bị vò nát linh hồn có thể hay không ghép lại thành công khiến cái này người xuyên việt sống r a hạ hai thế liền xem chính bọn hắn cơ duyên và tạo hóa vạn nhất mưa đạn bên trong có người hào tâm không bị mất lễ n i ệ m tụng tên thật để bọn hắn sống thêm đời thứ hai đây điên cùng ám chỉ là thời điểm đang triệu hắn một chút mới người xuyên việt bất quá tô mặc đã làm tốt dự định lần này thế giới hoàn thành sáng thế cùng diện thế về sau hắn liền muốn đem chuẩn bị toàn bộ địa cầu quy về đến tự mình khai sáng tiểu thế giới cho những người xuyên việt này một chút chỗ tốt cũng là có thể đương nhiên chỗ tốt là cái gì liền muốn nhìn những người xuyên việt này biểu hiện cũng không thể giống cái kia vương nhiễm h ò a vì thiên địa đồng thọ ngay cả thần minh đều mắng dưới cơ duyên xảo hợp nếu là hắn sống tiếp được còn thành công lấy được ăn gà danh lệch tự mình còn muốn cho hắn tặng lễ điều này có thể sao cái này rất không có khả năng tương phản tô đại thần linh có chín loại biện pháp có thể giáo dục loại này không tôn kính thần linh người xuyên việt dòng g ã c h í loại tô mặc đang tự hỏi rốt cuộc muốn mang cái nào người hữu duyên dù sao trong màn đạn mặt những người này nói chuyện hai, lại êm thai lại túc trí đam mưu thật sự là để thần khó mà lựa chọn mà lại bọn họ cũng đều biết diện thế thần long là dạng gì tồn tại Cái này thế ư đương ơ n g đã với t ấ u để. Mà lại, c nhưng cùng mưa đạn Như mưa trợ rút.、Như、thế lớn hắc, hẳn là n hẳn hắc, cái ó không thay h người trạng ít t đổi này ô biểu tượng xuất hiện tốc độ thực sự quá nhanh không ít nhân thủ cơ trực tiếp điểm đi vào muốn nhìn một chút cái này ba mươi sáu vị cường giả làm sao có thể trổ hết tài năng thậm chí không ít người nghĩ đến làm như thế nào xưng hô cái này ba mươi sáu vị cờ giả ba mươi sáu thiên cương vẫn là ba mươi sáu cái số hiệu vẫn là chuyên môn vì bọn họ làm cái hoa tên chỉ là làm những thứ này nhìn việc vui dân mạng tiến vào cái này trực tiếp ở giữa lúc lại xưng sở ngay tại chỗ bởi vì trước mặt to lớn trực tiếp giao diện bên trên thình lình hiện ra một nhóm hiện ra màu xanh biết văn tự tất cả mọi người thấy rất rõ ràng là huynh đệ liền đến thế giới mới quả giữa ca lưu đại quân vương kiến trí rất nhiều hảo hữu chờ mong người đến thế giới hoàn toàn mới thể nghiệm hoàn toàn mới cho ngươi không giống cảm thụ mà tại cái nhưng à y to lớn văn tự sau đó nhìn thấy cái này tà thần vậy mà chuẩn bị để bọn hắn tự thân lên trận như vậy sao được không có gặp mạnh như lớn quả dứa túc trí đa mưu như là từ thế luân đều toàn bộ nằm ở bên trong thế giới này sao bọn hắn có thể ở chỗ này khoác lắc đánh thiền cũng có thể nhìn xem trực tiếp người ở bên trong đà sinh đ à tử nhưng là tuyệt đối không thể tiến vào tiểu thế giới này bên trong nhìn xem những người xuyên việt kia vô luận là thần là quỷ đều tại tú nhưng là cái nào có cái kết cục tốt đừng nói cùng thần linh chiến đấu chính là liền chạy trốn đều chạy không được thậm chí ngay cả cho cốt đều không có để lại không đúng đừng nói cho cốt hiện tại ngay cả linh hồn đều bị vỏ nát có thể nói là chết không thể chết lại không được ta muốn rời khỏi ta muốn rời khỏi ai là ngươi huynh đệ người nào thích chơi ai chơi đừng mang ta lên a nhân tử vĩ đại h i ề n lành thần linh a tuyệt đối đừng t u y ệ ta t ta chỉ là một cái đơn thuần đáng yêu hiền lành tiểu h ả i tử nhưng là cái này lớn như vậy màn sáng lại bổ sung một hàng chữ nhỏ để ở đây bên trong không ít người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng liền ngay cả khóc hô hào chuẩn bị rời đi trực tiếp ở giữa mấy và người cũng không khỏi dừng bước còn có thể như thế đến chương 253, a n h hùng thiên hạ như cá g i ế t sang sông chương 253, a n h hùng thiên hạ như cá g i ế t sang sông nếu có một ngày thân nguyện ý thực hiện ngươi một cái nguyện vọng ngươi sẽ cầu nguyện cái gì là vĩnh sinh là có được quyền lực trí cao vỗ thượng là có thể đánh vỡ hết thẻ quy tắc vẫn là nhìn thấy đã chết người hoặc là trở thành một cái mới thần không ít đang l i ề u mạng chạy trốn thủy hữu đột nhiên ngừng lại hai mắt t r ậ n t r ậ n nhìn qua cái k i a một hàng chữ nhỏ trí cao vô thượng sáng thế thần chiếu cố thế nhân hiện r a nhập vào tiểu vũ trụ bên trong đồng thời thành công tránh thoát diệt thế thai ư ơ n g người có thể hướng nhân ái vô cùng sáng thế thần đưa ra một cái nguyện vọng cái này nhân ái vô cùng sáng thế thần tựa hồ sợ hai thế nhân không nguyện ý tin tưởng hắn đặc địa còn tăng thêm một hàng chữ nhỏ lấy thần minh danh nghĩa hứa hẹn các ngươi nguyện vọng này nhất định sẽ thực hiện cái này còn giống như đi trong lúc nhất thời mưa đạn vì đó không còn không ít người đều xa vào đến trầm tư những chữ này phảng phất tận chứa không h i ể u ma lực để bọn hắn bắt đầu suy tư cuộc đời mình ý nghĩa người sống là vì cái gì là tầm thường vô vi bình thường vượt qua cả đời vẫn là giống quả giữa ca vương nghĩa hòa bọn hắn oanh oanh liệt liệt qua hết tự mình sáng trói một đời bị vô số người ghi khắc mà lại tự mình nếu là gia nhập vào trong đó còn có thể đi tranh đoạt nguyện vọng kia tô mặc thi triển xong thần lực về sau hài lòng nhẹ gật đầu quả nhiên muốn để người xuyên việt tự động tiến vào tự mình thế giới mới bên trong còn cần tự mình ra tay dù sao đây chính là một mảnh mới sân hải có được mới tương lai thủy hưu nhóm sợ hãi đây là thuộc về hiện tượng bình thường bọn hắn không nguyện ý tự động gia nhập tuyệt đối không phải là bởi vì tín dụng của mình đã sụp đổ chắc hẳn bọn hắn tại cảm nhận được t h a n h ý của mình thần lực gia chỉ mệt hoặc về sau nhất định sẽ khóc hô hào gia nhập vào cái này thế giới mới bên trong bọn hắn nhất định sẽ vì tiến về trung ương đại lục mà cố gắng p h â n đấu bọn hắn nhất định sẽ vì mình nhọc lòng mà gào khóc trực tiếp trong phòng mấy chục giây về sau nguyên bản bị thanh không mưa đạn lại một lần nữa sôi trào lên giống như thật có thể tiến về thế giới này liệu một phen ta đi huynh đệ ngươi thực sự tin tưởng cái này sáng thế thần a ông trời của ta ta thả rằng tin tưởng ta là bị động tiến vào ta cũng không tin ta là vì nguyện vọng này mà l i ề u mạng đọc sức ha ha ta cảm giác chúng ta nếu là cầu nguyện sau một khắc liền thành nên đón lần thứ hai tận thế dù sao cái này sáng thủy thần lại không nói nguyện vọng này thực hiện không tiến hành lần thứ hai gì thế o h mi gột o h mi gờ g i nha nhanh cứu ta ra ngoài cái này không phải cái gì sáng thế thần đây rõ ràng là thế nhưng là chúng ta đợi tại trong hiện thực không phải cũng là tầm thưởng vô vi vượt qua cả đời sao trên lầu ta nhìn ngươi là thật ăn nhiều chết no một ngày ăn no uống tốt nhìn tiểu t ỷ t ỷ khiêu vũ không tốt sao đi vào bên trong thế giới kia sống chết không rõ mà lại vạn nhất ngươi nếu là gặp phải một cái thạch đầu nhân t r u n g tộc ngươi muốn chuẩn bị lấy trứng trọi đá vằng hữu của ta ta đồng ý trên lầu cái nhìn ngươi đúng là ăn nhiều chết no ngươi nếu là đi trên đường nghe thấy bên cạnh có tiếng pháo nổ trực tiếp ghé vào cái bàn ngọn nguồn lời nói ngươi liền sẽ rõ ràng các ngươi hiện tại chỗ qua sinh hoạt đến cùng đến cỡ nào mỹ hảo ngày, các ngươi chẳng lẽ lại là quên lúc trước từ thế luân lời này vừa nói ra nguyên bản xôi trào trực tiếp ở giữa trong nháy mắt vì đó dừng lại người bình thường là muốn qua cái ầm ầm s ó n g dậy một đời để cho mình giống như mất đi ý nghĩa nhân sinh trở nên càng thêm h à o quang nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn có thể đi bạch bạch chịu c h ế t ta mà lại chưa chừng ngay cả cho cốt đều không để lại đến những cái kia vừa mới bị chỉnh tâm tình kích động người cũng tại quan sát giống như sự tình đúng l à như thế cái lý nhĩ a mà lại coi như có thể thực hiện nguyện vọng lại có thể thế nào đã sáng thế thần có thể thỏa mãn nguyện vọng vì cái gì người ta không thể hủy bỏ nguyện vọng này tự mình những người này không i biết là cái nào thiên tài tại mưa đạn bên trên đánh ra đầu này từ đạo hữu bất tử bần đạo bởi vì cái gọi là từ đạo hữu bất tử bần đạo trước đó có một vị đọc thuộc lòng binh thư chính nghĩa giặt rào thẩm thanh đã từng b i ể u thị hắn nếu là tiến vào bên trong t i ể u thế giới nhất định sẽ nỗ lực binh bác tích cực hướng lên đừng quất ta a tuyệt đối đừng quất ta ta không chỉ có miệng tối hơn nữa còn trí lực không trọn vẹn ta trước đó đều là miệng này a cũng đừng quất ta a ta là có tiếng hai đồ đần ta so với hắn còn nốc ta ta đến bây giờ ngay cả một cộng một tương đương cũng không biết gia nhập vào thế giới mới bên trong hoàn toàn là cho n g à i nột ngạt a ta so với hắn ốc ta vây lại không biết đi ngủ khắc không biết uống nước ai có thể có tám ốc ta đều hai mươi mấy còn không tìm đối tượng ta nếu là tiến vào trong tiệu thế giới cái này chẳng phải là nghiêm trọng kéo xuống thần linh thế giới phát triển các loại mưa đạn bay tán loạn không ngừng tất cả thủy h ư u đều không hy vọng mình bị kéo vào đến phương thế giới này bên trong tất cả mọi người trong nội tâm đều có tính toán nhưng là lúc này không giống ngày xưa ba mươi sáu cái chủng tộc a trước đó bốn năm cái chủng tộc liền đã đánh vúi bụi cái này ba mươi sáu cái chủng tộc ở giữa đánh nhau tự mình nếu là tiến vào bên trong thế giới này sợ là ngạnh xinh xinh có thể đem chó đầu góc đánh ra đến không đúng nói không chừng lần này trong chủng tộc thật sự có cái đầu chó nhân tộc đến lúc đó coi như thật linh nghiệm cho nên đám người vì mình hào bằng hữu đặc địa bắt đầu lẫn nhau bạo hình thức đủ loại anh minh thần võ thao tác không ngừng hiện lên tại mưa đạn bên trong cái này đến cái khác thiên tài bị nâng lên thần đàn cùng loại với nhỏ đến tiểu học năm nhất liền có thể cầm tới một trăm điểm sơ chung là một khi đố i nộ g cửa cửa đều có thể thi một trăm điểm cao trung liền có thể giải khai hình học ở clip đại học một ngày sở t ị dùn vi phân và tích phân lý luận nhìn xem mưa đạn tô mặc không khỏi hơi xúc động tốt tốt tốt thiên hạ này anh hùng thật như cá diết s a n sông tô mặc nhìn xem trực tiếp thời gian mặt bầu không khí càng phát ra lửa nóng không ít người đã bắt đầu thăm hỏi lẫn nhau đối phương người nhà trong nháy mắt có chút cảm động ai đều là người tốt ta vì có thể làm cho bạn tốt của mình tiến vào phương thế giới này bên trong thu hoạch được một cái vòng tròn nhìn cơ hội vì thế có thể nói là nhọc lòng theo dệt vô cớ dốc hết tâm huyết tự mình cũng không thể bắt những người này h ả o ý a cho nên chuyển động đi lớn bàn quay tại mọi người hoảng sợ lại xen lẫn tuyệt vọng trong tiếng kêu âm mỹ ở vào phía dưới màn hình lớn bàn quay bắt đầu điên cùng chuyển động cái thứ nhất người tuyệt đối đừng là ta đừng rút đến ta tuyệt đối đừng rút đến ta chương hai trăm năm mươi bốn Kích tình mở mạch chương thiếu phong, chương 254, kích tình h trương t mở i ế u phong, trăm ở mạch h trương t i ế u phong. kích trương mươi mạch sáu diễn đều không diễn đúng không con mụ nó vì cái gì duy nhất một lần sẽ xuất hiện ba mươi sáu cái kim đồng hồ tốt một một cái c lần đúng hai ỗ 999, đơn đến giản l lột. Đừng không quá hợp h ó t hai ư ờ n g n g ư tốt một một nhất một rút xấu duy lần lần lần là đến người, đây A, cái quỷ gì? Haha, cái này không phải cái gì sáng thế thần đây rõ ràng chính là tà thần toàn bộ trực tiếp ở giữa thủy hữu phảng phất nhận kinh hãi trong lòng bên trong có quan hệ với sáng thế thần kính sợ tiêu tán không biết bao nhiêu nguyên bản điên cuốn phát mưa đạn bọn hắn trong nháy mắt d ừ n g động tắt lại chờ đợi vận mệnh thẩm phán hiện trường này đơn giản so lạp xưởng hoa nước trưng binh hiện trường còn muốn không hợp thói thường tạch tạch tạch to lớn nghe hồng đài bắt đầu rút thưởng kim đồng hồ mỗi một lần xẹt qua một người nào đó danh tự đều tại làm cho tất cả mọi người trong lòng rung động không thôi không ít người còn kém quỷ xuống đất kỳ cầu thậm chí có không ít người lấy tự mình độc thân ba mươi năm thời gian chỉ cầu đổi một cái không bị rút chúng không thể bảo là không khốc liệt đương đương đương đương vui sướng tiếng trung t ừ nghe hồng trên đài vang lên không ít che lấy tự mình con mắt không muốn nhìn thấy hình tượng này người cũng len lén mở ra k h ẽ hở nhưng sau đó ba mươi sáu cái người may mắn đều nhìn thấy trước mặt mình quang mang lóe lên một cái tự đại đến ngược tranh vẽ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn tuổi trẻ thủy hữu, hữu. ngươi rơi chính là cái này kim danh chắn đâu vẫn là cái này ngân danh ngạch đâu vẫn là cái này tiến về dị thế giới phổ thông danh ngạch đâu ai nha không có ý tứ cầm nhầm kỳ thật ngươi chỉ có cái này tiến về dị thế giới phổ thông danh ngạch nhưng là sáng thế thần thiện tâm đặc địa chuẩn bị cho ngươi một cái bảo vật địa đồ trần vũ có chút đờ đ ẫ n nhìn xem trước mặt mình đến ngược hồi lâu hắn vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất l ệ rơi đầy mặt không thượng tiên a tại sao muốn đối với ta như vậy ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa làm qua chuyện gì xấu a chính là tiểu học năm nhất thời điểm vụ trộm nhặt qua ngồi cùng bàn rất một khối tiền tiểu học năm thứ ba thời điểm nhìn lén qua ngồi cùng bàn viết toán học đáp án tiểu học lớp năm thời điểm còn mẹ ta muốn sách vợ phí nhiều muốn năm lông mua lạt điều ăn trần vũ còn đang hoài nghi bản thân nhưng sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện mình lại có thể rời đi phương này không gian lập tức trần vũ bắt đầu liên hệ người nhà của mình ai phong tiêu tiêu h ề dịch thủy hàn trần vũ này một đi không trở lại còn lại ba mươi năm người cũng không sai b i ệ t lắm có người vừa định giận mắng liền bị c ầ m nói có người cảm thấy mình nói không chừng thật sự có cơ hội có thể cầm tới nguyện vọng kia danh lệch có người thì tại yên lặng chờ mong hắn làm cho tất cả mọi người đều nhớ ký tên của mình có người thì tại suy nghĩ tự mình làm như thế nào tìm lỗ thủng còn có người thì là ở thời điểm này chuẩn bị tự sát hả còn có loại sự tình này tự mình đường đường sáng thế thần cung cấp một cái mạo hiểm danh lệch lại có thể có người không định nhận lấy để cho ta nhìn xem chuyện gì xảy ra ngay tại thôn vân thổ v ụ tô mặc trong nháy mắt đứng dậy hai con mắt của hắn như ngân hà đồng dạng sáng chói trong nháy mắt xuyên thủng đông đảo không gian thấy được một cái ngồi ngay ngắn ở văn phòng bên trong thanh niên người này dáng dấp mày dấm mắt to thân thể đôn hầu đây là cái tia ba mươi sáu cái người may mắn một trong t r ư ơ n g thiếu phong nhưng là ngay tại vừa mới tiểu t ử này vậy mà chuẩn bị sớm trốn mất trương thiếu phong vừa măng măng như đấy vừa sửa sang lại di vật của mình con mụ nó tiến vào cái địa phương quỷ quái kia nói không chừng ngay cả cho cốt đều không để lại tới hiện tại đi vào mấy cái người may mắn ngay cả hồn phách đều bị dương mạnh như quả giữa ca kết quả là hồn phách đều thành người khác bảo vật thảm thật sự là quá thảm rồi ta còn làm m ở lại đi tối thiểu nhất không cần đợi trong cái thế giới tiêm ặ t mỗi ngày thụ trả tấn trương thiếu phong nói liền đà thông một chiếc điện thoại hắn một bên gọi điện thoại một bên tiện tay đem công bài nhét vào trong t ủ n g rác sau đó đạp ra nhà mình cấp trên văn phòng đại môn uy chủ thuê nhà a giúp ta dưỡng tốt ta cái k i a mấy cái mèo hà ta di sản đều lưu cho ngươi c ú p điện thoại cho chủ thuê nhà c h u y ể n xong khoản về sau t r ư ơ n g thiếu phong trên mình tư chấn kinh hãi trong ánh mắt trực tiếp kích tỉnh mở mạch đậu xanh rau má đậu xanh rau má đậu xanh rau má ba không có tố chất không có hàm dưỡng t r ư ơ n g thiếu phong chỉ có đối với đối phương mẫu thân tổ tông kích tỉnh cùng nhật liệt tân cần thăm hỏi từ ngữ chi hoa lệ từ kho sự hòa mỹ để tôi mặc cái này một vị sáng thế thần cũng tại vi vi suy nghĩ nếu không nhân tại như vậy tự mình vẫn là lưu tại địa cầu một lần nữa lại chiêu mộ một cái dũng sĩ dũng giả khắp nơi đều có nhưng lại như thế kích tình bình xịt thật là không thấy nhiều nói tôi mặc ngón tay một điểm rốt cuộc kích tình mở mạch hoàn tất trương thiếu phong tại tất cả mọi người rung động cặp mắt kính nghệ đèn thơ lát bên trong rời đi văn phòng phía sau hắn cái k i a chó cấp trên còn tại hô hảo muốn báo cảnh nhưng là trương thiếu phong hoàn toàn không sợ a sáng thế thần ta còn không sợ còn sợ ngươi chó cấp trên sau đó trương thiếu phong lại đả thông một chiếc điện thoại uy a lâm a ta là thiếu phong a ta thích người rất lâu năm ngoái lễ tình nhân người bánh gạ tổ là ta tạo ngày ấy lao công ngươi bốn cái xăm lốp khí đều là ta thả uy thiếu phong ta là a lâm chồng nàng cần để cho a lâm tới đón điện thoại sao không cần giúp ta chuyển cáo nàng là được rồi cúp điện thoại làm xong tự mình muốn làm sự tình về sau trương thiếu phong đi tới bệ cửa sổ tạm biệt thế giới này tạm biệt sáng thế thần ta là người mãi mãi cũng không có được nam nhân trương thiếu phong vừa nói một bên hướng bệ cửa sổ đi đến nhưng là c ò n muốn tiến thêm một bước hắn đột nhiên mắt tối sầm lại tuổi trẻ dũng giả a nếu không ngươi vẫn là lưu tại thế giới này a ta thuận tiện cho ngươi đưa một chương bảo hộ thẻ để ngươi trong vòng hai mươi năm đều không chết được mà lại a lâm chồng nàng đều đang đổi u trên đường tự cầu phúc ca ngươi cái gì đừng làm a uy ta tiền cũng bị mất ngươi cũng ở vào xã chết biên giới liền ngay cả tình địch cũng ở thời điểm này chạy tới muốn cùng ta kích tình mở m ạ c h ngươi nói không mang theo ta chơi rồi hắn để cho ta ở cái thế giới này có thể bình yên vô sự sống lâu hai mươi năm đừng làm a ca ta chương hai trăm a đ năm mươi lăm mắt đỏ kim viên chương hai trăm năm mươi lăm mắt đỏ kim viên tại các vị được tuyển chọn người xuyên việt như họa như đổi chuẩn bị xuyên quá lúc cái này ba mươi sáu chỗ như là tinh thần lớn nhỏ đại lục ở bên trên cũng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn tiểu vũ trụ bên trong cái thứ nhất văn minh thành hình về sau tô mặc đem nó mệnh danh là linh tộc nhưng cái thứ hai văn minh lại là ngoài dự liệu bởi vì bọn họ là một đám kỷ những thứ này hầu loại toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu và nóng mắt to cái mũi nhỏ ngay tại toàn bộ đại lục phía trên không ngừng du đãng hoặc hái quả dại hoặc là đánh g i ế t con n mồi ngẫu nhiên nổ nổ hô hô dùng tiếng kêu to không đoạn giao lưu dựa theo dạng này phát triển chắc hẳn không bao lâu bọn hắn liền có thể sinh ra tiếng nói của mình cùng chữ viết thậm chí cho tới bây giờ những thứ này hầu loại đã bắt đầu chung sức hợp tác chế tạo thuộc về mình trụ sở cùng vũ khí tô mặc đem nó đặt tên là mắt đỏ kim viên chẳng qua là khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái văn minh này thời điểm hơi có chút kinh ngạc trước có linh tộc hiện tại lại có hầu tộc chẳng lẽ lại lần này diện thế ta muốn tiêu diệt mấy cái không đồng loại hình văn minh b â y khỉ này chung sức hợp tác tốc độ thật nhanh tại tô mặc vi vi ngây người ở giữa đã sáng tạo ra tới chữ tượng hình chỉ bất quá chỉ có mắt đỏ kim viên loại này lông tóc thịnh vượng nhất mấy người sẽ sử dụng thôi sau đó tô mặc lại đem ánh mắt đưa lên đến một mảnh khác đại lục ở bên trên à thúa một đ á m tướng m ạ o hung hãn bắp thịt cả người p h á trần sắc mặt xích hồng cơ bốn cái tay cánh tay ạt t h u la ngay tại chạy loạn bọn hắn thỉnh thoảng hô to một tiếng ạt h u a la sau đó liền đánh vào cùng một chỗ hoặc là như là hình người cày thổ cơ đối trên mặt đất cỏ dại cùng cây cối phát khởi công kích rất tốt rất có tinh thần rất phù hợp ạt thua la tô mặc cũng là tuyệt đối không ngờ rằng đã yên lặng một cái kỷ nguyên ạt thua la vậy mà lại tại cái này ba mươi sáu khối đại lục phía trên k h ô i phục chẳng lẽ lại lớn quả dứa không có cam lỏng chuẩn bị lại một lần nữa dẫn theo chủng tộc của mình thực hiện ăn gà đại nghiệp、MMMM. ngược lại không phải là không có loại khả năng này nói không chừng hiện tại lớn quả dứa đã đầu thai trở thành một cái nào đó át t h u ố lạ chuẩn bị lại một lần nữa lại đi con đường tu hành mà lại trong vũ trụ khắp nơi đều tràn ngập siêu phàm thừa số nói không chừng lớn quả dứa lần này thì t r i ể n ra siêu phàm chỗ không có thống khổ như vậy rồi tô mặc còn chưa kịp cảm khái liền thấy át t h u ố lạ loại này tướng mạo nhất là t h u c ệ c h người kia trực tiếp một đầu đâm vào trong hồ nước một bên hô hào át t h u ố lạ một bên cùng mình cái bóng ngay tại truy chiến đánh nước bùn bay tán loạn sợ chạy không ít cá bơi thậm chí càng đánh càng tới gần nước sâu chỗ Đến c u trương thiếu c p một đ phong ta nhìn ngươi cùng mặt thư lạ hữu duyên không biết ngươi có thể hay không đem mặt thư u lạ vinh quang lại một lần nữa nhóm lửa lúc này ngay tại bàn giao tự mình xuyên qua trước đó đủ loại cảm n ộ trương thiếu phong nhịn không được h ắ t h ơ i một cái không biết có phải hay không là ảo giác hắn giống như bị người ghi nhớ giả nhất định là giả ta hiện tại đã làm tốt xuyên qua chuẩn bị sáng thế thần sẽ không như thế chơi ta trương thiếu phong nói đến đây trong nháy mắt cảm giác được chúng quanh bộ khoái p h o n g ngừa bị p h o n g đối với mình quăng tới đáng thương ánh mắt đương nhiên cái này cũng bình thường dù sao trương thiếu phong kém một chút liền ở vào tiền không có công tác không có ngay cả mặt kém chút cũng bị mất hoàn cảnh tô mặc xem ở lớn quả dứa trên mặt mũi đặc địa đem chúng quanh siêu phảm thừa số hướng trên phiến đại lục này bỏ lấy một đám thuần túy hai đồ đần nếu là không có siêu phàm chi lực trợ giúp sợ không phải đợt thứ nhất chiến đấu cũng có thể sẽ bị bên cạnh chủng tộc cho diệt s á t đúng rồi bọn này hai đồ đần bên cạnh là chủng tộc gì tô m ạ c suy nghĩ hơi động một chút vừa nhìn về phía a t h u la bên cạnh văn minh chỉ là khi nhìn đến viên này đại lục chạm tinh cầu lúc tô m ạ c lông mày nhìn không được hơi nhữu bởi vì phiến đại lục này nhìn b ê ngoài n phía trên căn bản không có bất kỳ một cái nào sinh mệnh chỉ có vô số quần thể đang không ngừng tạo ra phản thất so toàn bộ đại lục đều muôn hóa thân thành các loại vi khuẩn nấm thiết niệm tôi mặc thân là sáng thế thần trong đôi mắt chỉ bất quá thần quang hơi động một chút liền có thể thấy rõ ràng kiến chúa đang l i ề u mạng hướng phiến đại lục này dưới đáy leo lên mà lại một lần nữa đản sinh tại mảnh thế giới này kiến chúa phản p h ấ t đạt được một loại nào đó tiến hóa hắn mặc dù ngay cả nhất giai sinh mệnh cũng không tính thế nhưng lại có thể che đậy các loại vi khuẩn nấm ký sinh ngược lại là có thể coi đây là ăn không ngừng đem n ó hóa thành t ự mình dinh dưỡng t r ú n g tộc sao kinh khủng bạo binh tốc độ nên sẽ cho toàn bộ vũ trụ mang đến một loại rung động cũng không biết lần này chủng tộc có thể đi bao xa kiến chúa lần này sinh mệnh hình thái hơi có chút đặc thù mặt n g o à i không chỉ có khắc họa lấy các loại p h ù văn mà lại thân thể của hắn đang không ngừng nhúc nhích đồng thời không ngừng phun ra nuốt vào lấy chúng quanh vi khuẩn bảo tử đến phù hợp vị trí sau kiến chúa cũng đã bắt đầu sản xuất không đến mấy chục giây mấy chục mai l ó e ra ngân bạch chi quang t r ứ n g trùng liền bị nó sinh nở ra sau đó những thứ này t r ứ n g trùng bên trong ấp ra cái này đến cái khác kiến thợ bắt đầu đào móc đường hầm tìm đồ ăn nuôi nấng kiến chúa thực hiện một cái chỉnh thể tuần hoàn mà lại cái này nhóm đầu tiên con kiến lại có trí thông minh tồn tại sau một khắc, tô mặc hơi có chút hoảng hốt không nghĩ tới t r ù n g tộc sẽ ở kỷ nguyên này bên trong chiếm cứ dạng này ưu thế không chỉ có chi thông minh hơn nữa còn có cực kỳ khủng bố bạo binh năng lực l i ê n ngay cả cái kia được trời ưu ái cùng mình tướng mạo có chút tương xứng linh tộc cũng chưa chắc có thể đánh thắng được cái này trùng tộc ta đánh không lại là được rồi đánh thắng được khẳng định sẽ có lời biếng đánh không lại mới có thể tốt hơn nỗ lực bính bác tấn thăng cấp bậc cao hơn đến lúc đó mới có thể để cho d i ệ t thế hắt lòng hảo vơ vét một phen những người này tiềm lực tô mặc mơ hồ đã trông thấy cao hơn vị cách đang hướng về mình mắc hảo hai tử sinh ra tại mảnh này tiểu vũ trụ bên trong t r ù n g tộc đều là hào h à i t ử a mặc dù cũng xuất hiện các thứ lạ dạng này sai sót t r ù n g tộc nhưng trên tổng thể t ô i nói có xấu cũng có tốt bất quá cái này kiến tộc ngược lại không cần có người xuyên việt tiến hành chỉ dẫn vạn nhất nếu là lại cho ta đem họa phong vạn vẹo một chút sự tình ngược lại có chút lớn rồi tô mặc còn có một số không yên lòng chuyên môn quét nhìn toàn bộ kiến tộc nhất là kiến chúa liên tục xác định cái này về sau thể nội không có nửa điểm hứa thế luân mạnh vụn linh hồn về sau tô mặc lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu cũng không phải là ta cái này sáng thế thần quá mức cẩn thận mà là ta những hải từ này a đều khiến người không bớt lo tô mặc suy nghĩ đến tận đây phiêu nhiên mà đi chỉ là một mực túi đầu kiên chúa đột nhiên n g ẩ n g đầu nhìn phía hư không khép đ ề u vài tiếng chương hai trăm năm mươi sáu cung cấp ban thưởng chương hai trăm năm mươi sáu cung cấp ban thưởng suýt nữa quên mất muốn cho những người xuyên việt này nhóm chuẩn bị một điểm nhỏ phúc lợi đang chuẩn bị đi quan sát kế tiếp văn minh tô mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì thanh thúy búng tay âm thanh tại toàn bộ trong vũ trụ không ngừng chấn động không ít vừa mới đản sinh ra văn minh chủng tộc bắt đầu chạy tư tán sợ có một chút thiên địa tri nộ trực tiếp đem bọn hắn diệt sát đương nhiên hiện tại là thuộc về sáng thế thần thiện tâm thời kỳ còn không có bất luận cái gì tà thần chuẩn bị xuất thủ dễ thế bọn hắn đương nhiên sẽ không nhận nửa điểm công kích chỉ là tại từng cái chủng tộc trung tâm nhất địa khu xuất hiện một bức to lớn địa đồ không chỉ có phát h ỏ a ra toàn bộ đại lục ở bên trên tài nguyên điểm liền ngay cả đại lục cùng trên trời sao vị trí cũng bị hắn khắc h ỏ a ra tô mặc trước đó không cho người xuyên việt chuẩn bị các loại thủ đoạn nhỏ một mặt là sợ hãi những người này đem họa phong làm méo một phương diện khác địa đồ vốn là như thế lớn còn cho người xuyên việt mở màn thượng đế thị giác rất dễ dàng đưa đến đảo ngược n g mãi nhưng là lần này không giống kỷ nguyên này tự mình không chỉ có hứa hẹn một cái nguyện vọng mà lại vì mỗi người đều phân phối một cái địa đồ lại thêm quanh mình đông đảo siêu năng thừa số tuyệt đối sẽ để xuyên qua mà đến người xuyên việt chạy theo như vịt điểm này tô mặc rất có lòng tin rất có tinh thần hiện nay có địa đồ còn có ở khắp mọi nơi siêu năng thừa số những thứ này chủng tộc phát triển tốc độ hẳn là rất nhanh bất quá ba mươi sáu cái chủng tộc đại loạt chiến hao phí tài nguyên hẳn là rất nhiều ta có hay không hẳn là vì bọn họ cung cấp nhiều tư nguyên hơn tô mặc nghĩ tới đây hơi có chút lắc đầu hắn người này a cái gì cũng tốt chính là quá mức thiện tâm không nỡ xem thấu cả người chịu khổ thôi thôi mỗi một cái văn minh q u o n qua thiên ma vào xem thời gian đều ít một chút đi đúng vậy tô mặc lần này chuẩn bị dẫn vào hoàn toàn mới thiên ma cơ chế muốn để tiến vào phương thế giới này bên trong người xuyên việt minh bạch cái gì gọi là sáng thế thần không thể vũ đ h ụ c nếu ai còn dám hồ hết thệ đem chó đầu góc đánh ra đến suy nghĩ đến tận đây tô mặc trong nháy mắt cảm giác tự mình là trong vũ trụ này thiện lương nhất thần không có cách nào thiện lương là một loại thiên phú tô mặc ngay tại vì mình thiện lương mà cảm động lúc lại nhìn thấy kế tiếp văn minh lại cảm động không ra mấy cái đầu chó người tụ cùng một chỗ không ngừng ngửi n g ư ờ i lẫn nhau thể vị tựa hồ là đang tìm lấy vật gì đó qua lại dò xét vài lần về sau bọn hắn lại lần nữa cúi đầu xuống bắt đầu ngửi lên hoàn cảnh chung quanh thật là có cầu đầu nhân thật là có chó đầu góc tuy nói văn minh hạt giống sẽ ở văn minh trong quá trình phát triển vì bọn họ cung cấp tương đối thích hợp nhất văn minh nhưng là cũng không có đạo lý tại có thể sinh ra thư lạ dạng này chủng tộc vũ trụ bên trên xuất hiện một con chó thủ lĩnh văn minh a t ô mặc nhìn xem đầu đỉnh lấy xì ba y nù thổ lòng chó hật kỷ cầu đầu nhân cùng một chỗ đuổi theo trạm đôi ba chạy đùa dỡn hỉ, hỉ. nhìn không được nhữ n g mày cầu đầu nhân cái chủng tộc này làm như thế nào có và tộc ba mươi lăm tộc tranh phong đâu cũng không thể vừa lên đến liền trồng quý a nếu không tự mình trực tiếp đem con môi đưa lên đến cái văn minh này tại trên mặt đất tiến hành t ớ i bài được rồi vẫn là sớm một chút đưa cái người xuyên việt vào đi cầu đầu nhân quá đẹp không n g u y ệ n ý lại nhiều nhìn một chút lại nhiều nhìn một chút ta sợ sẽ bạo tạc t ô mặc khẽ lắc đầu cũng không nói thêm nữa cái khác ngược lại là ngón tay đối vũ trụ một điểm địa cầu ngay tại nhấm nhác một chén năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là p h i trần vũ đột nhiên trông thấy trước mặt mình giao diện lóe lên lóe lên nghe nói ngươi bình thường mê cầu đầu nhân trần vũ mặc dù đắn đo khó định trước mặt mình thần minh chuẩn bị giao diện sẽ vì cái gì biến thành dạng này nhưng vẫn làm ộ n g bức trung điểm một chút đầu dù sao mình đồng học bằng hữu đều biết tự mình chơi đầu cho thế nhưng là nhất tuyệt lúc nào phát rủ, lúc nào xuất thủ hắn có thể thuộc như lòng bàn tay tăng thêm ba ngày ba đêm đều không dứt chỉ là trước mặt giao diện phản phất cũng không tiếp tục nói cái nào đó cầu đầu nhân đã như vậy vậy ngươi liền đi cầu đầu nhân nhất tộc đi đừng cám ơn ta thứ đồ gì cầu đầu nhân nhất tộc không phải đã nói sa mạc từ thần sao làm sao biến thành cầu đầu nhân nhất tộc là giả không phải a đại ca đừng như vậy ta sai rồi ta đối đầu chó một khiếu không biết ta thật không biết cái này cầu đầu nhân có tác dụng gì a hai hàng thanh lệ thuận trần vũ gương mặt trượt xuống hắn vốn cho là lớn quả d i a tiến vào gạt thưa là nhất tộc bên trong đã đủ t h ả m rồi nhưng hiện tại xem ra giống như thảm hại hơn chính là mình dù sao tự mình muốn gia nhập cái này đầu chó chồng không được quý a không ít chuẩn bị nhìn việc vui t h ủ y hữu nhìn thấy điện thoại di động của mình thượng giới mặt lóe lên lóe lên trong nháy mắt hứng thú ôi ta đi nhanh như vậy liền có thể nhìn trực tiếp rồi ba mươi sáu cái chủng tộc t r a n h bá không biết cái thứ nhất chủng tộc là cái nào điệu tạc thiên chủng tộc muốn ta nhìn rất có thể là lớn quả dứa lại một lần nữa khôi phục trực tiếp dẫn đầu đặt thư lạ đi đến đ ỉ n h phong ha ha ta hứa m ỗ i người cái thứ nhất khôi phục các ngươi nói lần này trong chủng tộc sẽ có hay không có một chút kỳ kỳ q u á i quái tỉ như nói sở làm loại vật này nói không chừng dù sao ba mươi sáu cái số này quá lớn xuất hiện văn minh đủ loại cũng có khả năng sẽ đến thiên nhưng khi trực tiếp giao diện lần nữa hiện lên ở thủy hữu trước mặt lúc đám người lại ngây ngẩn cả người nguyên bản như là trời long đất nợ đồng dạng mưa đạn trong n á y mắt vì đó không l i ê người n a y cả anh em này sẽ không phải gia nhập vào cầu đầu nhân nhất tộc đi lần này thật là muốn đem chó đầu đánh tới đầu chó ký hiệu như là trời long đất nợ đồng dạng mưa đạn trực tiếp đem trần vũ hết thẻ chung quanh toàn bộ đều bao trùm đến giờ khắc này trần vũ mới hiểu được vì cái gì trước đó đông đảo tiên phong không nguyện ý thường xuyên mở trực tiếp hợp lấy còn có tầng này quan hệ đừng phát mưa đạn đừng phát mưa đạn ta phải hiểu rõ ta đến cùng ở nơi nào chỉ bất quá nói một câu ta sẽ chơi đầu chó mà thôi không nghĩ tới bị ném đến cầu đầu nhân nhất tộc c h â n vũ một mặt cười khổ nhìn tự mình hoàn cảnh t r u n g quanh đồng thời đổi mưa đạn nói có thể hắn lời còn chưa nói hết một cái cự đại đầu cho trực tiếp đôi đi qua một người dáng dấp cực giống hờ ski cầu đầu nhân cực kỳ thông minh nhìn lấy mình cái này đồng bạn sau đó bắt đầu kêu to lên go go go go go go go go go, go, go, go. g Toàn bộ trong sơn bộ chương ố c cầu đầu n â n t hai cũng u á trăm năm mươi bảy hồng diện minh nhưng chương hai trăm năm mươi bảy hồng diện minh nhưng t r ớ c có h Châu ấ t tộc n ọ c trước. Sau có cầu phía nhân Sao đầu Hắn đem ánh ắ đem m thực xê sự không cần thiết tiếp tục đi quan sát cái này cái gọi là cầu đầu nhân hắn người này a chính là quá thiệt tâm thực sự không nhìn nổi mấy cái đầu chó người chỉ ăn ố mai nhọn sau đó lại đi liếm trần vũ mặt hình tượng quá đẹp căn bản không dám nhìn nhìn nhiều làm không tốt để muốn bạo tạc thôi thôi hình ảnh như vậy vẫn là giao cho trần vũ xử lý đi hy vọng bọn họ sẽ không giống a tam đồng dạng ngay cả nhà vệ sinh vấn đề đều không giải quyết được nhưng sau đó đem ký ức từ trong đầu của mình tạm thời xóa bỏ tô mặc vẫn là không nhịn được phá phòng nói con mụ nó nhìn một cái kỷ nguyên bên trong nếu như lại xuất hiện buồn nôn như vậy sự tình ta chuyện thứ nhất chính là tiêu trừ đầu chó tại tô mặc đối cầu đầu nhân nhanh hạ đạt từ hình phán q u y ế t lúc nguyên bản còn chuẩn bị cùng cầu đầu nhân kỹ càng giao lưu trần vũ cực kỳ mắt sắc thấy được một chỗ đời này đều không muốn nhìn thấy hình tượng chỉ thấy mấy cái đầu chó người ngay tại tự sản từ tiêu vựa trong đó một con thổ tùng thấy được trần vũ lập tức ánh mắt sáng lên s ù a loạn vài tiếng về sau tựa như là đang kêu gọi lấy trần vũ cùng nhau gia nhập ta n h i mã trần vũ sở lấy trên mặt mình nhấc múa trực tiếp nhặt lên bên cạnh thật đầu cầu đầu nhân chết đi cho ta hôm nay không đem ngươi chó đầu đánh ra đến coi như ngươi không có đầu không để ý những thứ này nào kịch tô mặc sau đó bắt đầu quan sát lên kế tiếp văn minh ta, một đạo có rất nhiều lực xuyên thấu diều hâu tiếng kêu từ trên phiến đại lục này chuyển ra sau đó màn trời bên trong có mấy chục con mặt đỏ đầu bạc thương đôi diều hâu lấy cực nhanh tốc độ trượt m à qua mà viên tinh cầu này phía trên thu hoạch cực kỳ d ầ m d ạ p xanh úng tươi tốt khắp nơi đều có chạy sinh mệnh trong đó con thỏ chiếm đa số nếu không phải những thứ này đỏ mặt trên thân tản mát ra nhàn nhạt, nhạt màu vàng khí thể diều hâu đều đã xuất hiện trí tuệ tô mặc thật đúng là coi là trong thế giới này đản sinh ra linh trí sẽ là cái k i a m ộ t đám con thỏ đỏ mặt bột tử thô mà lại trên thân còn có chút màu vàng khí thể tựa như là từ minh giới bên trong đi tới không sai không sai đặt tên gọi là hồng diện minh đi so sánh với cầu đầu nhân tô mặc biểu thị tự mình làm sáng thế thần rất xem trọng những thứ này hồng diện minh n ư n g bọn hắn lần này sinh mệnh hình thái hơi có chút đặc thù bởi vì bọn hắn có thể bay lượn chân trời b a n g vào điểm này liền viễn siêu hiện nay xuất hiện đông đảo văn minh phải biết bầu trời xuất hiện khiến cho không ít sinh mệnh đối với tự thân ở tại hoàn cảnh có càng nhiều hướng tới chỉ khi nào đạt được quyền khống chế bầu trời liền có thể, nào, có thể rõ ràng chính mình ở tại địa giới có cái gì tài nguyên mà hồng diện minh nhưng cũng là trước tiên đã nhận ra ở vào bọn hắn khối đại lục này ở giữa chu thiên đế đối phương trên thân thể tấm k i a dọa người khuôn mặt thì tại giờ khắc này tản mát ra đồng dạng vẻ lo lắng mặc hoan hỉ nhất người mấy vị k i a hồng diện minh ứng cũng không có lựa chọn trước tiên xuất thủ đi dò xét chu thiên đế ngược lại là đem chủ ý đặt ở đang không ngừng ăn đất tinh không mỗi bự trên thân chỉ là xoay mấy lần về sau bọn hắn lại một lần nữa quay trở về tới nguyên bản trong xào huyệt bắt đầu ứng dụng ưng ngữ giao lưu nhưng là cái văn minh này vừa mới sinh ra không lâu lợi của bọn hắn chỉ là có thể trao đổi lẫn nhau một chút cực kỳ ngắn gọn sự tỉnh thì như đồ ăn thì như b ệ n nhân thì như nghỉ ngơi liên quan tới tinh không mỗi bự cùng chu thiên đế sự tình. vô luận như thế nào giao lưu đối phương đều là không cách nào có thể cảm giác được có lẽ bởi vì chuyện này hồng diện minh nhưng toàn bộ chủng tộc có thể sớm một chút sinh ra văn tự phát triển văn minh từ trước đến nay không phải ổn chát ổn đã rất có thể tại cái nào đó thời khắc tại cái nào đó thời gian điểm phát sinh một kiện làm cho người không tưởng tượng được sự t ì n h từ đó thúc đẩy toàn bộ văn minh tấn thăng mà bây giờ hồng diện minh nhưng thì là ở vào dạng này trạng thái tại tòa này vạn mét cao đại t h ủ hạng mấy cái trên thân không đến sợi vải liền ngay cả lông vũ cũng không có g i i đủ tiểu hồng mặt minh nhưng ngay tại cơ cánh lẫn nhau đánh nhau trong đó dài là hoan hỉ nhất người một con hồng diện minh nhân kêu to một tiếng về sau trực tiếp đuổi theo mấy cái tiểu đồng bọn chạy rõ ràng là lấy một địch ba h ả o thủ mà tại nơi hẻo lánh chỗ một cái toàn thân không có lông huy động chùi lùi cánh hồng diện minh nhân thì nhìn lấy mình dưới chân dấu chân xuất thần khi thì trông thấy vết chân của người khác trùng hợp khi thì lại đem những thứ này giấu chân bên trên vẽ lên cái khác ký hiệu thậm chí mười mấy cái dấu chân trùng điệp cùng một chỗ về sau tạo thành cái này đến cái khác kỳ quái văn tự thấy cảnh này tô mặc càng phát ra hài lòng càng phát ra cảm giác trước mặt cái chủng tộc này có tiền đồ giờ khác này hắn thậm chí có chút hoài nghi trước mặt cầu đầu nhân còn có ắt thu lạ tộc chính là vì phụ trợ hồng diện minh nhưng dù sao l i ề n trước mặt tình huống này đến xem hồng diện minh nhưng hẳn là có thể càng đi m ò hơn ra toàn tộc siêu phạm con đường văn tự sinh ra cũng không vẹn vẹn đại biểu cho ghi chép thay thế đồng hồ lấy truyền thừa là thời điểm vì bọn họ tìm một cái tốt một chút người dẫn đường tô mặc lần này thật không có bất cứ chút do dự nào dù sao cái này hồng diện minh nhưng cũng không giống như ắt thu lạ đám kia hai đồ đần bọn hắn là cần hảo hảo tạo hình hảo hảo tăng lên có thể ngàn vạn không thể bởi vì chính mình nhất thời hứng khởi bỏ lỡ một cái có thể thăng cấp tới ngũ giai văn minh a đây đều là vì mình tăng lên mà kính dân xuất từ ta hảo hải tử bọn hắn nên được đến n g ợ i khen tô m ạ c đã cảm thấy chính mình cái này sáng thế thần làm thực sự quá có cách mỗi giờ mỗi khắc đều đang vì những thứ này chủng tộc cân nhắc cho nên cho cái chủng tộc này an bài một vị nữ tính người xuyên việt để bọn hắn đừng nghĩ đến chỉ chém chém giết giết còn muốn hiểu được từ nội bộ tăng lên bản thân tô m ạ c suy nghĩ k h ẽ động bắt đầu ở tự mình rút ra ba mươi sáu vị người xuyên việt bên trong tìm lên nhân viên thích hợp a thu ngay tại hướng bộ khoái giảng thuật tự mình xuyên qua trước các loại mưa đạn đồng thời biểu thị tự mình thật chưa hề trêu vào sáng thế thần sinh khí c h u na chẳng biết tại sao đột nhiên hắt xì hơi một cái phản phất mình bị cái nào đó không biết tên tồn tại để mắt tới kỳ quái chỉ có điều hòa không khí nhiệt độ rõ ràng duy trì tại hai mươi bảy độ ta làm sao dễ dàng như vậy tàn bạo c h u na có chút kỳ quái nói mà bên cạnh hắn bộ khoái chỉ là đối nàng đầy cõi lòng ấ y n ấ y thuận tiện tiết lộ một cái không thế nào dễ nghe tin tức căn cứ kinh nghiệm của chúng ta đến xem không ít người xuyên việt tại xuyên qua trước đó đều sẽ xuất hiện một chút phản ứng không tốt người rất có thể chương hai trăm năm mươi tám thấu người mưa đạn chương hai trăm năm mươi tám thấu người mưa đạn ngươi rất có thể bị vị kia sáng thế thần tuyển chọn rồi chu na nghe nói như thế trong nháy mắt có chút luôn cuống nàng còn muốn nói cái gì liền thấy trước mắt mình không trác lại một lần nữa hiện hiện mấy phần tuổi trẻ thiếu nữ n h a ta vì ngươi chuẩn bị một cái đặc biệt tốt chủng tộc hy vọng ngươi có thể làm được dẫn đầu bọn hắn đi h ư ớ n g thế giới này đ ỉ n h nếu như ngươi thật sự có thể làm được ta sẽ hứa hẹn ngươi một cái nguyện vọng chu na ha to miệng nói còn chưa kịp nói cũng cảm giác thân thể của mình vi vi nhất trọng sau đó biến mất tại nguyên bản thế giới mấy cái bộ k h o i l ư ớ nhau vội vàng sửa sang một chút bút ký của mình từ nơi này rút lui dù sao dựa theo hiện hữu ghi chép đến xem vị này sáng thế thần có vẻ như cực kỳ lòng dạ hẹp hòi tự mình mới vừa nói những lời kia rất có thể sẽ bị đối phương ghi hận vạn nhất kế tiếp người xuyên việt không lớn muốn, muốn tự mình xuyên qua làm sao bây giờ chọn lựa nhân vật quá trình rất đơn giản tô mặc lần này cũng không để cho từng cái người xuyên việt hoàn thành nhiệm vụ gì dù sao ba mươi sáu cái chủng tộc tranh phong hơi không cẩn thận liền muốn rơi vào cái bỏ mình kết quả d i ễ t thế hắc long còn tại t r u n g quanh nhìn chằm chằm những người xuyên việt này không hào hào công tác lại có thể thế nào mà lại còn có hứa thế luân kinh nghiệm tô mặc cũng không hy vọng cái này kỷ nguyên lại bị người đi rất nhiều đường quanh co dứt khoát l i ề n để tất cả chủng tộc đều thả bản thân tối thiểu nhất linh tộc mắt đỏ kim viên còn có hồng diện minh đứng có thể cho ta một chút giữ gốc ủ n trạ văn minh còn có hạt thua lạ văn minh đều có thể chạm tới tứ giai kỷ nguyên này bên trong văn minh điểm xuất phát đều thật không tệ bài trừ cầu đầu nhân cùng hạt thua lạ nhất tộc chỉ cần bọn hắn cố gắng một chút cái này ba mươi sáu cái văn minh bên trong tối thiểu nhất có một phần ba nên có thể chạm tới đạt ngũ giai bọn hắn cố gắng một chút khổ một khổ văn minh cái này nêu danh diện thế hắc long đ ế đánh nghĩ tới đây t ô mặc lại nhịn không được dỗi ra cự thủ trực tiếp đem diệt thế hắt long n ắ m ở trong tay thưởng thức một phen khoan hay nói cả người là lỗ đen diệt thế hắt long cầm bút lên đến xúc cảm xác thực có chút không tệ mà lại đối phương đã rõ ràng chính mình thân phận thái độ nào chỉ là khiêm tốn băng vào bề ngoài bên trên liền viễn siêu những cái kia tự sản từ tiêu cầu đầu nhân đáng chết làm sao tiếp tục đoạn này ký ức nhanh tiêu trừ tiêu trừ cùng lúc đó không ít tràn vào chân vũ t r ư ơ n g thiếu phong trực tiếp ở giữa thủy hữu phát hiện cái này trực tiếp thời gian mặt vậy mà lại có một cái đồ án phát sáng lên lập tức như là cầu đầu nhân ngửi thấy đồ ăn nhao nhao tràn vào đến cái này trực tiếp ở giữa vừa tiến đến bọn hắn liền hơi kinh ngạc ưu a sáng thế thần lúc nào đổi khẩu vị ta còn tưởng rằng hắn là cái cường n h â n khóa khó khăn thần linh trên lầu tại sao ta cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý nói mỏ ta đây chẳng qua là không cẩn thận đánh nhầm chữ chưa kịp rút về m à thôi bản nhân ngôn ngữ hết thể bình thường không có, có nhằm vào ai cũng không có chỉ hướng ai tuyệt đối không nên nghĩ lung tung chật chật nhìn cho ngươi bị hụ lại nói các ngươi thấy thế nào được đi ra cái này mặt đỏ diều hâu là một cái cái khác giới tính ngươi không nhìn thấy cái này diều hâu nàng trước tiên là che đầu trên trên lầu quá mức vị thiên quá cẩn thận sáng thế thần không có đem ngươi mang đi thật sự là một cái tổn thất ta cũng là dạng này cảm thấy một bản thân cũng là dạng này cảm thấy suy nghĩ một chút kế tiếp kỷ nguyên cho ngươi đi xuyên qua con nít thú hai từ cái này cho đ ù a không tốt đẹp gì cười nhanh rút về coi t r ư ờ n g sáng thế thần thấy được tô mặc cười hắc hắc hắn biểu thị tự mình không chỉ có nhìn thấy hơn nữa còn phát đầu mưa đạn nhân tiện đem kế tiếp kỷ nguyên người xuyên việt khóa chặt một chút dù sao vị này đẹp trai sức quan sát mạnh như vậy không làm cái người xuyên việt thật sự là đáng tiếc hồng diện minh nhưng ở tại trong đại lục chu na nhìn xem tự mình chung quanh phô thiên cái địa mưa đạn lập tức có chút xuất thần nàng nhận lấy đến từ mưa đạn hoan n g n cũng tương tự cảm nhận được những người mở đường tiếp nhận thống khổ nàng là nhóm đầu tiên quan sát dị thế giới xuyên qua trực tiếp thủy hưu cho nên trong đầu thường xuyên có nghi vấn vì sao lớn quả dứa mở trực tiếp thời gian sẽ càng lúc càng ngắn nhưng nhìn đến cái này mạng thiên cái địa mưa đạn trong nội tâm nàng đột nhiên hiện ra đại lượng c ộ n minh trực tiếp không chỉ có là đem dị thế giới bên trong hết thể đều trực tiếp、ra. hơn nữa còn là đem tự thân triệt để phân tích ra thậm chí ngay cả bí mật hành vi đều muốn báo cho bằng hữu của mình người nhà nghĩ tới đây chu na nhịn không được dùng mình một cái nhưng nàng lại không thể đủ quan bế mưa đạn dù sao nhìn xem trước mặt những thứ này lấp lóe màu vàng khí thể mặt đỏ bạch cổ màu đen cái đuôi diều hâu nàng vẫn cảm thấy mưa đạn có chút nhiệt độ mọi người tốt ta là quan sát trực tiếp hai năm r ư ỡ i thủy hữu ta gọi chu na c h ầ m rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần chu na bắt đầu chật vật cùng trực tiếp thời gian mặt người treo lên chào hỏi nàng bây giờ vẫn là cần trực tiếp thời gian mặt người vì hắn bày mưu tinh kế dẫn chương trình dẫn chương trình những cái kia diều hâu trên người màu vàng đồ vật là cái gì đúng à làm sao cảm giác bọn hắn giống như tại mỗi giờ mỗi khắc đều đang tỏa ra loại này một loại màu vàng khí thể chẳng lẽ lại dạ dày không tốt l a n a ngươi mưa đạn để cho ta nhớ tới cầu đầu nhân nhất tộc trần vũ hiện tại còn cùng cầu đầu nhân đánh nhau đâu thật hay dạ hắn không phải nói đặc biệt sẽ chơi đầu chó sao làm sao cùng người ta đánh nhau hhh nhà ngươi vượng tài tự sản từ tiêu về sau hướng ngươi trên mặt một liếm ngươi cũng sẽ cùng nhà ngươi vượng tài đánh nhau l ệ ra ngày cái kia đúng là nhìn xem trước mặt mưa đạn dần dần sai lệch chu na lập tức gấp người khác thế nào hắn không xem vào mặc dù cái này c h ấ n vũ tình cảnh quả thật có chút làm cho người b u ồ n cười nhưng là mình bây giờ đợi tại diều hâu trong ổ mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào a các vị các ngươi có thể hay không chớ q cái dày các ngươi còn như vậy nao nhao xuống dưới ta muốn phải quan trực tiếp các ngươi có thể hay không dạy một chút ta làm như thế nào đi cùng những thứ này diều hâu thành lập được quan hệ chu na thở sâu thở ra một hơi uy hiếp thủy hữu không uy hiếp không được a hiện tại những thứ này thủy hữu đã thảo luận thổ tùng chó cùng chó ngao tây tạng ai ăn càng nhiều Hủ hủ A dẫn chương trình ta là một cái cỡ lớn phi cầm loại nghiên cứu học giả ngươi có thể thử nghiệm dùng to rõ tiếng kêu hấp dẫn chung quanh diều hâu chú ý nhìn thấy đầu này mưa đạn chu na trong nội tâm vui mừng sau đó ngửa mặt lên trời thét dài sau đó lại có một đầu mưa đạn từ trước mắt của nàng xẹt qua nhưng là ngươi nhất định phải cẩn thận hiện tại diều hâu giống như vừa mới kết thúc sinh sôi rất có thể bởi vì tiếng kêu của ngươi mà sinh ra cực lớn phản ứng cùng ngươi đánh nhau đồng thời mấy chục cái giống cái hồng diện minh nhưng lóe ra trong mắt màu đỏ nhìn về phía chu na ta đi ngươi không nói sớm không mang theo như thế hố người chương hai trăm năm mươi chín phế vật thổ dân chương hai trăm năm mươi chín phế vật thổ dân cũng may những thứ này hồng diện minh nhưng chỉ là nhìn thoáng qua chu na cũng không có cái khác cử động này mới khiến chu na cùng trong màn đạn mặt thủy hữu đều bông lỏng một hơi dù sao nếu là ngay từ đầu chu na vị này hồng diện minh những người dẫn đầu bị tộc nhân của mình trực tiếp vây công đến chết cái kia việc vui nhưng lớn lắm ta đi vừa rồi cái kia đều i l ô n g nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh chính là chính là tiểu vũ trụ bên trong thật vất vả tới một cái nữ người mới đừng như vậy làm a lại nói vì cái gì không nhìn thấy những thứ này hồng diện minh nhưng hải tử đúng vậy a bọn hắn không phải đẻ chứng sao uy vừa rồi cái kia đều i l ô n g mau ra đây a cho chúng ta phổ cập chút khoa học a ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng đẹp trai ta làm sao lại cho các ngươi phổ cập khoa học mời các vị thủy hữu chú ý mình ngôn từ chu na thở dài mỗi hơi trong nháy mắt tê liệt ngã xuống tại bên cạnh mình bị nhánh cây bao khỏa trong xào huyệt nàng xem như minh bạch những thứ này mưa đạn có bao nhiêu hố xem ra sau này chỉ có thể dựa vào chính mình những thứ này mưa đạn chỉ có thể làm phụ trợ nếu là thật tin bọn g i a hỏa này chưa chừng tự mình sẽ chết ở chỗ này tuy nói những thế giới này cũng có thể sẽ kinh lịch d i ệ t thế thai tương nhưng tối thiểu nhất tự mình có thể sống lâu một đoạn thời gian chết tử tế không bằng lại còn sống a Cắt, cắt. nghe được chu na nhịn không được che cái chán kết quả sờ soạn một chán lâm vũ kém chút cho nàng cả sẽ không nếu không trước giáo hội những thứ này hồng diện minh nhưng làm sao giao lưu tô mặc đem ánh mắt từ hồng diện minh nhưng nhất tộc bên trong dịch chuyển khỏi nhìn về phía kế tiếp văn minh sinh mục kim viên hồng diện minh nhưng liền đã như thế ra sức kế tiếp văn minh chẳng phải là sẽ càng đ ộ n g không tính cầu đầu nhân cùng thu lạ khi nhìn đến cái văn minh này ở tại tinh cầu lúc tô mặc có chút chần trở bởi vì mảnh này tinh cầu phía trên xanh đ ú tươi tốt thu hoạch cùng động vật đều g i i thế khả quan nhưng lại không nhìn thấy nửa cái sinh mệnh có trí tuệ tồn tại nếu không phải cây cối cùng động vật dáng rất tốt tô mặc thật đúng là cho là mình thuận tay đem nơi này cho diệt thế chẳng lẽ luân hồi n h i ề u như vậy k ỳ nguyên tự mình rốt c ụ c thất thủ không có đưa lên văn minh mà móng cũng là bình thường dù sao mình lần này chuẩn bị ba mươi sáu cái b u ồ n n u ô i tấy thứ nhất hai cái nghiên cứu văn minh còn thuộc bình thường thường xuyên làm nghiên cứu đồng học đều biết làm ngươi trong phòng thí nghiệm vi khuẩn chết sạch không nhất định là chính mình nguyên nhân ô nhiễm bồi dưỡng điều kiện không được dinh dưỡng không đủ độc tính nhân tố thao tác sai lầm những vật này sẽ ảnh hưởng lấy ngươi phát huy cho nên thứ nhất hai cái văn minh bình thường a thoải mái tinh thận Ngay chuẩn bị tiến về kế tiếp văn minh、lúc. Liên thấy một con mọc khả quan tinh không mối bự, đồng nhiên lên, cánh mảnh này tinh Ông ngong giữa thấy tại tô tiếp một đột một từ mặt đất mọc lên, vướt cánh quét mắt mối mặc mọc mọc lúc. khả cầu. bị bự, kế về ngong. ở sau đó một con lại một con tinh không m i bự bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên phản phất tại tìm lấy vật gì đó nguyên bản chuẩn bị từ bỏ tô mặc trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo chẳng lẽ lại bọn này con m ố i rốt cục có tiền đồ chuẩn bị nịch thiên mà chiến sống ra văn minh vẫn là nói bọn hắn thành công đánh vỡ số mệnh chiến thắng chu thiên đế làm cho người đốt không được kịch bản a muốn hay không cho những thứ này tinh không mỡ bự mở lại nhất tộc Thuận tiện cho bởi ọ n hắn cũng m trực t ế p phải sắp Sau sinh sinh sách sẽ. cầu một mặc mắt mình mệnh mà mệnh, tô trong lọt thả hạt nhất tinh trên khắc, không nháy chính cũng cái rõ ràng giống, này bên ăn là là Bởi để bị vì một con tinh không m ũ i bự vươn tự mình to lớn rắc hút trực tiếp cắm vào trong đất bùn điên cuồng c ắ m ăn có chút cùng loại với thạch đầu nhân thổ hệ sinh mệnh vạt mẹo thét lên từ bên trong bò lên ra chuẩn bị chạy trốn nhưng nên đón hắn lại là còn thừa mấy cái tinh không m ũ i bự rắc hút sau đó trên mặt đất xuất hiện một bãi bùn não thật bùn não t ô mặc nhìn trên mặt đất chỗ nổi lên thổ hệ sinh mệnh vi vi trầm tư về sau liền đem thần n i ệ m bao trùm đến trên cả viên tinh cầu đó là cái thứ đồ gì sức chiến đấu như thế kéo hông sao lại nói cái khác thổ hệ sinh mạng t h ế đâu tốt xấu đứng ra phản kháng một chút ta hả cuối cùng một gốc dòng độc đinh sau một khắc tô mặc trong nháy mắt minh bạch vì sự tình gì sẽ phát triển thành hiện tại cục diện này bởi vì tinh không mỗi bự bị hắn năm đó đưa lên đến phiến thiên địa này về sau trải qua lớn quả giữa c h ừ n g trị chu thiên đế chen ép thời gian thấm thoát bọn chúng đã học xong gặm thổ mà sống thậm chí đem nó khắc họa tại tự mình trong gen tuy nói bọn chúng vốn là ăn lông ở lỗ nhưng bây giờ đã bị bóp méo thành thổ hệ sinh mệnh kẻ hủy diệt dưới cơ duyên x à o hợp những thứ này tinh không mỗi bự phát hiện thổ dân có thể trợ giúp bọn hắn tăng lên năng lượng cảm giác thượng dai thích hợp nước tại không có bất luận cái gì thiên địch lười biếng chu thiên đến ngoại trừ có thể di động mỹ vị đất hiếm đồ ăn dư thừa trợ giúp hạ tinh không mỗi bự lựa chọn đối với mấy cái này có thể ăn mỹ vị bùng não phát khởi công k í c h không đến ba mươi năm thời gian thổ hệ nhất tộc văn minh liền bị nạnh sinh ăn sạch sẽ thậm chí tô mặc có thể cảm giác được những thứ này không có bất kỳ cái gì lý trí tinh không mỗi bự tại tức hận ai về sau sợ là không có cơ hội ăn vào ăn ngon như vậy là n g h e thuận tiện còn ở một cái không hợp thói thường rời lớn phổ a năm đó cũng từng có văn minh bị con mỗi cùng con kiến liên hợp lại dùng ba trăm năm ăn sạch sẽ nhưng là cái này thổ hệ văn minh hao phí không đến ba mươi năm liền bị người ăn sạch sẽ liền sợi lông đều không có để lại không đúng thổ hệ sinh mệnh xác thực không có lông nhưng cũng không trở thành như thế kéo hông a là nơi nào xảy ra vấn đề vẫn là nói cái này ba mươi sáu cái trong ống nuôi cấy nhất định sẽ xuất hiện mấy cái kéo hông chủng tộc tô mặc tại đối mặt cầu đầu nhân c u n g đã t h u l à thời điểm đều không có nhiều như vậy nghi vấn nhưng là như thế kéo hông thổ hệ sinh mạng thể thực sự để hắn có chút không kèm được tự mình đường đường sáng thế thần làm sao lại sáng tạo ra như thế kéo hông trùng tộc nếu không kéo cái người xuyên việt tới để hắn tự thành nhất tộc sau đó cùng những thứ này tinh không mỗi bự đại chiến dùng cái này đến cảm thấy an ủi những cái kia chết đi thanh xuân vùng não nhóm thanh xuân tô mặc suy nghĩ một lát vẫn là từ bỏ quyết định này được rồi vẫn là nhìn nhị hổ đánh nhau có ý tứ đem thuộc về thổ hệ sinh mệnh người xuyên việt này nhét vào kế tiếp văn minh bên trong đi hiện tại tinh không m ũ i bự không có bất kỳ cái gì uy hiếp đều nhanh biến thành tinh không c ự long c ò n kia đang chết chu thiên đế còn tại an nghỉ rời đi cái văn minh này trước đó tô mặc tiện tay chỉ một đạo t h i ề m điện trực tiếp đem chu thiên đế bổ tỉnh chu thiên đế tấm tia đỏ tươi mặt người giờ phút này không ngừng run run rõ ràng là bị doang h hắn cảm giác được trên người mình truyền lực dòng điện cùng sáng thế thần u y áp trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất hắn tựa hồ có chút nghĩ mãi mà không rõ t ự m ắ n h n g ủ cái cảm giác tựa như là trêu chọc đến sáng thế thần rồi chẳng lẽ lại là bởi vì tinh không dùng bóng v ố t t ù y ý đâm đâm một cái liền sẽ biến thành bùn nhau thổ dân nghĩ mãi mà không rõ an tinh không mỗi bự trước lại nói hồi lâu không thấy vì cái gì bọn gia hỏa này lớn như vậy mặc kệ tinh không mỗi bự a n ngon a thật chu thiên đế cắn một con tinh không mỗi bự một bên ăn một bên nghĩ nói chương hai trăm sáu mươi cốt tộc chương hai trăm sáu mươi cốt tộc ta gọi trương vân bác là m ngươi nhìn thấy hàng chữ này thời điểm ta cũng đã tiến vào người xuyên việt thế giới ta bình thường yêu thích nhất chính là tại trong túc xá chơi game cũng hiện tượng qua tự mình có một ngày có thể có được trong trò chơi kỹ năng mới đầu ta nhìn thấy có người có thể tùy ý xuyên qua thế giới đặc biệt hưng phấn cũng huyên t ư ở n g qua tự mình một ngày kia có thể trở thành dạng này người xuyên việt nhưng là chứng kiến cái này đến cái khác người xuyên việt thảm trạng về sau ta có chút luôn cuống ta bắt đầu t r ố n g tránh nhưng lần lận hẹn bên trong có loại trờ mong cho nên ta mỗi lần trực tiếp đều không rơi xuống thế nhưng là sáng thế thần tìm tới ta hắn muốn để ta trở thành một tên người xuyên việt ta thừa nhận ta luôn cuống ngay tại viết nhật ký trương v â n bác chạy xuống bi thương nước mắt người đứng đắn ai viết nhật ký nhưng là không viết lại không thành dù sao viết tối thiểu nhất còn có người có thể nhớ rõ mình tôi h tiện nhìn mặc tự mình bị vùi i dập g ữ đất đất hảo hảo h, h s、so、bắt đầu nhớ g viết. lại tự mình đem ba mươi sáu phiến nhỏ đại lục nhét vào trung ương đại lục bên ngoài để bọn hắn vây quanh trung ương đại lục vận chuyển hắn tự m ì nhưng còn đặc chi tại mỗi cái đại lục chung quanh, đều ném đi một cái cùng trung quanh, ném trăng tồn điệu đại đều đi Để mặt tại mỗi loại với phiến kỳ một tại. c n nhật nguyện biến hóa. Nhưng hóa. là đại lục này không khỏi có chút quá mức quỷ dị a ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là đất khô cằn tô mặc thậm chí ngay cả một khối ốc đảo cũng không có nhìn thấy càng đừng đề cập sinh mệnh là làm lúc lột long thời điểm không cẩn thận đem lỗ đen lực lượng bắn tung tóe đến nơi đây ảnh hưởng tới nơi này l ư ớ hút tô mặc một mặt trần trở lập tức chuẩn bị lực lượng thúc đẩy n ị c h chuyển thời không quan sát chuyện xảy ra ở nơi này nhưng là nương theo lấy nguyện tương di động Mảnh từ đâu tới như thế âm phủ sinh vật chúng ta ném không phải sinh mệnh tri chủ sao từ đâu tới khô lâu nhân lại nói cái đồ chơi này làm sao sinh sôi cùng truyền thừa văn minh chẳng lẽ lại hai khối xương cốt cùng một chỗ kích tình nặng đụng hai cái khô lâu nhân đẩy ra sương sườn cùng một chỗ tạo thành tiểu khô lâu người vậy bọn hắn nên ăn cái gì lớn lên t ô mặc xa vào đến chân chờ sau đó hắn đã nhìn thấy lại có một chỗ đất khô cằn bên trong bỏ ra ngoài hai con khô lâu nhân ba bắt đầu g ặ m ăn lên những thứ này bùn đất nương theo lấy vùng đất khô cằn này bị bọn hắn t h ô n vệ đất khô cằn bên trong có một chút mảnh vỡ dung nhập vào bọn hắn khung xương bên trong nó thân thể lại khỏe mạnh mấy phần t ô mặc tiếp tục xem phiến đại lục này hình thành thuận tiện muốn biết một chút vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế sau đó, Tô nguyên lai、like、lúc ấy yêu hàng o sau khi ngã xuống huyết nhục của hắn bị người ăn nhưng là khung xương loại vật này bị người xem như vũ khí k h ô i giáp tự mình diệt thế thời điểm đem bọn hắn đánh nát nhưng là có một phần lực lượng tụ hợp đến nơi này yêu tộc chi hoàng không cam lòng á n khí không c h ọ n vẹn linh hồn hội tụ bạch cốt chi lực mặc dù chỉ có một phần nhỏ nhưng cũng ảnh hưởng tới phiến đại lục này phát triển lại thêm thế r ơ i quá nhiều tự mình lúc ấy cũng không có nhìn kỹ tùy ý để bảo lúc này mới sáng tạo ra cái này đặc biệt văn minh nếu như chỉ là đem bọn hắn đơn thuần đặt ở trên một vùng đại lục cũng là sẽ không như thế đột xuất dù sao chỉ là một chỗ đặc thù hình dạng mặt đ nhưng bỏ vào nơi này nhưng là khác rồi trực tiếp để m ả n h này cỡ nhỏ đại lục biến thành vong linh thế giới cái kia tinh không m ũ i bự cùng chu thiên đế bây giờ tại làm gì tô mặc lại đem ánh mắt đưa lên đến khu này đại lục trung ương chỗ dù sao đối với tinh không m ũ i bự cái này dám to gan hủy hoại tự mình lưỡng giới văn minh thủ phạm tô mặc vẫn có chút hiếu kỳ sau đó tô mặc đã nhìn thấy tinh không m ũ i bự cùng những thứ này khô lâu tộc người cùng một chỗ đang ăn thổ ngẫu nhiên có tinh không m ũ i bự đem những n à y khô lâu tộc người thuận bùn đất cùng một chỗ ăn vào đi nhưng sau đó cái này tinh không mỗi bự liền đem những thứ này khô lâu tộc người bại xuất tới mà chu thiên đế còn tại ngủ say、này. hình tượng này làm sao có một loại tự sản từ tiêu cảm giác quỷ dị tô mặc không nhịn được nghĩ đến ở xa mấy cái văn minh bên ngoài cầu đầu nhân chó giống như càng thích ă n xương cốt nếu là hai người này ở giữa va chạm đến cùng một chỗ có thể hay không tràn già không giống hỏa hoa còn có linh tộc cùng bộ xương này tộc bọn hắn có thể hay không trở thành thiên địch dù sao thu t i ê n giả giống như thiên khắc k h ô lâu tô mặc một bên suy tư một bên đem ánh mắt đưa lên đến tự mình lựa chọn tốt ba mươi hai cái người kế tục một trong trương vân bắt chiến thân k h â lâu tộc phát triển còn có đời thương thảo tạm thời vẫn là đường cho nhị hồ tương tranh để tránh ảnh hưởng bọn hắn phát triển ra đi trương vân bác lần này người xuyên việt liền tuyển ngươi ngay tại nếm thử mỹ hóa tự mình nhật ký trương vân bác nhìn thấy trước mặt m ặ t kính đột nhiên nhảy lên mấy lần sau đó liền một đầu cắm xuống d ư ớ i tiện thể lấy không c ẩ n thận đụng phải máy vi tính xóa bỏ khóa một nhóm lại một nhóm nhật ký đang không ngừng biến mất không trương vân bác thống khổ không người có thể hiểu a tuổi trẻ hiền lành nam sinh nha ta là ngươi sáng tạo một cái xương cảm giác thế giới ở chỗ này không có người chú ý ngươi dài bao nhiêu t h ị chỉ chú ý ngươi khùng xương như thế nào hy vọng ngươi có thể cố gắng dẫn đầu chủng tộc của mình trở thành cái này một mảnh đại lục mạnh nhất từ đó đến trung ương đại lục hiện lành sáng thế thần sẽ vì ngươi hương thuận một cái nguyện vọng nha nói không chừng có thể làm cho nhật ký của ngươi tái hiện nhân gian nhìn xem trước mặt khiêu động phụ đề trương vân bác hà to miệng muốn nói cái gì nhưng chuyển đến lại là khung xương va chạm thanh âm ta phát thứ độ gì làm sao ta vì cái gì phát không được thanh âm tóc của ta mặt của ta ta sao các loại ta tại lấy cái gì sờ mặt của ta ngoa tạo tay của ta tại sao là bắt quất trương vân bác dỗi dày bàn tay trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ hợp lấy thật là xương cảm giác thế giới ta toàn thân đều là xương của ta sau một khắc đám dân mạng phát hiện ô biểu tượng lần nữa được thắp sáng một cái trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo bọn hắn vội vàng vọt vào trương vân bắt trực tiếp ở giữa dù sao cùng lúc nào đi nhìn xích mục kim viên hướng người tiến hóa hồng diện minh nhưng phi hành vẫn là nhìn mới trực tiếp ở giữa có sung kích cảm giác u i mẹ ta giống như trông thấy xương cốt cặn bã tử thành tinh không phải ca môn hiện tại xuyên qua đều như thế xương cảm giác sao quá rõ ràng đi mau tìm cái xương cốt đóng đắp một cái chương hai trăm sáu mươi mốt sụp đổ thế giới t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt sụp đổ thế giới mưa đạn không có buông thà trương vân bắc đồng thời tinh không m ũ i bự cũng không có buông thà trương vân bắc một con ngay tại ăn đất tinh không m ũ i bự bịch một chút cánh về sau rơi vào trương vân bắc bên cạnh sau đó mở ra miệng rộng a o một ngụm ngay tại n g â y người trương vân bắc chỉ cảm thấy trước mặt mình tối sầm hắn còn chưa kịp cùng trực tiếp ở giữa người xem chào hỏi cũng cảm giác tự mình giống như là bị cái gì lực lượng cho báo khỏa bị không ngừng nhấm ướt song con bê rồi ta sẽ không như thế xui x u o vừa ra sân liền muốn dê trương vân bắc tại dạng này n h ó c nhô bên trong chỉ cảm thấy tự mình đầu góc rất loạn hắn tự nhận là nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết cái gì tràng diện đều gặp thế nhưng là hắn thật không có gặp qua vừa ra trận liền bị người ăn người xuyên việt a đừng như vậy a u i ta đều đã thành xương cốt trống ca môn người ăn ta làm gì a ta cũng không phải lượt cổ nấu thành canh còn có thể biến thành ánh sáng vốn đang đang nạo báng trương vân bắc vừa đạn trong nháy mắt sôi trào bọn hắn vừa mới tại trực tiếp thời gian còn tại tính ra trương vân bắc còn có thể sống bao lâu kết quả quay đầu liền thấy cốt vương vất lạc nội dung thực sự quá n g ư ờ thiên đến mức không ít người đều có chút không quá tin tưởng bình thường điểm thả lỏng người xuyên việt người chết rất bình thường một vị nào đó thần linh biểu thị điểm ấy xác thực rất bình thường lớn quả dứa hứa thế l u ô n các loại hảo hữu phát tới đ i ệ n mừng sáu sáu sáu diễn đều không diễn ra sân tức định phong đúng không chết cười tinh không mỗi bự đổi nghề ăn xương cốt t i n h này này cảnh ta chỉ muốn ngâm một câu thơ nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn lúc đầu bối rối vô cùng trương vân bắt trong nháy mắt từ bỏ hỏi t h ă m l i ê n tinh huống trước mắt mà nói những người này hiện tại tất cả nói nói nhảm một điểm hữu dụng tin tức đều không có nếu không phải chung quanh khô lâu nhân quá làm người ta sợ hãi hắn đã sớm q u a n mưa đạn chính là không có nghĩ đến trời cao đấu kỵ á n h tài tự mình vừa đăng tràng liền bị người cho c h é m giết ai ta một lời khát vọng ta một bầu nhiệt huyết nóng xương hắn nhịn không được hồi tưởng lại tự mình thanh xuân lúc cái kia buổi chiều ở dưới ánh tà dương chạy không đúng ta không phải bị ăn sao xương cốt đều nhanh vỡ thành tạt bã làm sao còn sống trương vân b á c có chút l â y người hắn lời còn chưa nói hết cũng cảm giác mình bị đè ép sau đó bị từng chút từng chút chen lấn ra ngoài lại sau đó một cái hoàn chỉnh c h n g s ư ơ n g trương v â n bắc xuất hiện lần nữa ta không phải bị ăn sao ta không phải bị nhai nhai nhấm nuốt sao ta không phải bị đè ép sao các loại đè ép trương v â n bắc như bị xét đánh có chút da đầu tê dại đứng tại chỗ có một ca khúc ở bên thai của hắn không ngừng c h ạ y không dám mở mắt ra hy vọng là ảo giác của ta nhưng là thinh không mỗi bự vương tha hắn mưa đạn nhưng không có vương tha hắn ha ha khô lâu vương ta muốn bị ngươi cười chết hai t ử ngươi vô địch không nghĩ tới ngươi không có máy bay rơi ngược lại là bị ra xì nhu ca thiên đại xì đ ụ đẹp trai lên a đánh chết cái kia tinh không m ũ i bự này làm sao có thể chịu người tại gì thế giới bị m ũ i bự cái mông hỗn độn tẩy lễ thảm thật sự là thảm a tô mặc vị này thiện tâm sáng thế thần thấy cảnh này nhịn không được khẽ lắc đầu mặc dù tinh không m ũ i bự không có cách nào thôn vệ khô lâu nhất tộc nhưng là loại chuyện này tổn thương không lớn vũ nhục cực mạnh a lại nói vì cái gì kỷ nguyên này người xuyên việt đều thảm như vậy đâu ta sáng tạo thế giới đều như thế hài hòa có yêu tô mặc lời còn chưa nói hết thân thể lại là đột nhiên chấn động bởi vì tại vô tận hư không bên trong nguyên bản trung ương đại lục sương sương tại vùng vũ trụ này nơi trung tâm nhất nhưng ở lúc này ở vào trung ương đại lục trung tâm cũng chính là vùng vũ trụ này ở trung tâm một điểm cùng loại với lô đen vật chất đang không ngừng sinh ra khuyên khắc ở giữa tới gần nơi này trong phim đại lục đông đảo cỡ nhỏ đại lục trực tiếp bị xé rách thành mạch vỡ bọn hắn trong nháy mắt liền hóa thành vô cùng vô tận mưa thiên thạch gào thét lên va chạm đến trung ương đại lục bên trên sinh ra dư ba càng là không ngừng p h u n tung tóe chỉ một thoáng trung ương đại lục phía trên nham tương vỡ toang dãy núi sụp đổ phảng phất bước vào đến mặt nhật lĩnh vực giờ k h ắ c này tô mặc không khí bốn phía phảng phất đột nhiên ngưng tụ đương nhiên không chỉ không gian liền ngay cả chính hắn cũng đang ngưng tụ x o n g con b ê suýt nữa q u n mất lúc ấy ta sáng tạo trung ương đại lục thời điểm đặc địa lưu lại một cái lô đen để lại hát trấn áp tô mặc bất đắc dĩ vô vỗ chán của mình lúc đầu Hắn dự định để trong đó nhất tộc, ngay đầu tiên đăng nhập cưỡng ép trung ương đại lục tài nguyên, cánh. Sau đó để đại hát xuất thủ thu hoạch. Lại đem hắn tu hành kinh nghiệm lại đến Trư Thiên trong ngay tiên đăng cưỡng trung ương nguyên, truyền đến dự để đó đầu đại đó để đại đem tộc, tài tất xuất tu lục sau Sau Lại lại ép Trư vì ă văn n minh, bên trong. Giới, v bọn họ đổi mới thay đổi làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng đánh xuống tốt đẹp cơ sở thuận tiện đem người quen biết cũ lại phục khắc một lần để bọn hắn lại đi ngày xưa con đường lại thêm mấy người mặc c à người n g xem như việc vui người nhưng là tô mô thần tại sáng thế mới bắt đầu lại có một cái ý tưởng hay hắn đột nhiên nghĩ đến tự mình đang cậy đến tiểu tỷ tỷ khiêu vũ video bên ngoài còn chứng kiến không ít người đang chơi ăn gà vị trong đó khẩn trương thao tác cùng kích thích kịch bản hấp dẫn một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh sáng thế thần vị này không nguyện ý lộ ra tính danh sáng thế thần quay đầu liền muốn nhìn ba mươi sáu cái chủng tộc tại bên trong tiểu thế giới biểu diễn ăn gà kết quả ban sơ phục bút còn không có dùng tới ngược lại là lật xe cái này có chút lung túng nói xong ba mươi sáu vị văn minh cường giả bạ t ổ giỏi hiện tại chết tốt lắm giống còn thừa lại a thu lạ cầu đầu nhân sinh mục kim viên hồng diện minhưng thổ dân nhất tộc gạch bỏ đã chết sạch linh tộc kiến tộc cốt tộc cùng cái này hai khối đại lục tô mặc ngón tay đối hư không vi vi một điểm sau đó toàn bộ vũ trụ vận chuyển triệt để chậm lại vô tận hư không bên trong một cây lớn đến vô hạn ngón tay trùng điệp điểm kích tại tiểu vũ trụ bên trong nóng ánh nhất trung ương đại lục bên trên trong một chớp mắt toàn bộ trong vũ trụ toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một cô âm thầm sợ hãi liền ngay cả trực tiếp thời gian mặt quan sát thủy hưu cũng cảm giác được hoảng hốt không thôi phản p h ấ t tại giờ khác này bọn hắn thông qua trực tiếp trực diện tại thế gian này tồn tại khủng bố nhất không ít người cảm giác trái tim đột như ngừng giống như là có một đôi bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt nội tâm của mình để cho mình hô hấp không được một giây sau vị tiêu tội hồ liền sẽ xuất thủ đem bọn hắn linh hồn cũng theo diện giờ khác này không biết có bao nhiêu quan sát trực tiếp người mồ hôi lạnh tranh tranh ư ớ c nhẹp y phục nhưng bọn hắn trốn không thoát thậm chí ngay cả trực tiếp đều không n u ô i được vô luận là người xuyên việt vẫn là trong màn đạn thủy h ư u đều ở trong lòng điên cuồng gào ghét không phải ca môn cái này còn chưa tới nơi kỷ nguyên kết thúc thời điểm a ai đem vị này cho mời ra được nhanh đưa trở về a chương hai trăm sáu mươi hai kỷ nguyên an bình chương hai trăm sáu mươi hai kỷ nguyên an bình một cái hô hấp hoặc là qua một ngày tất cả quan sát trực tiếp thủy hữu trong nháy mắt thở dài một hơi bọn hắn cảm giác được vừa rồi loại kia câu nệ cảm giác biến mất không thấy gì nữa đồng thời tà thần tung tích cũng biến mất không thấy gì nữa không phải ca môn trực tiếp không phải vừa mới bắt đầu sao làm sao lại bắt đầu đi hướng kết thúc rồi làm ta sợ muốn chết ta coi là vị k i a muốn trực tiếp thuận dây lưới tới tìm ta một một chờ một lúc nhìn ta đổi một đầu con trước ta đều chuẩn bị kỹ càng cầu nguyện làm sao nhanh như vậy liền kết thúc ông trời ơi cái này nhất định là vô thượng thần linh biểu hiện ra tự mình thần vì đầu trên lầu ngươi có thể dẹp đi, đi cái này một vị được rồi dù sao ngươi nghĩ khẳng định không đúng ta rốt cuộc thở hổn hển một hơi làm ta sợ muốn chết các ngươi nói cái này kỷ nguyên có thể có một ngàn năm thời gian phát triển sao không đúng các ngươi mau nhìn nguyên bản những thứ này đại lục t r u n g quanh có thể trông thấy một hai cái tiểu thế giới vì cái gì biến mất không thấy cái này chính là một cái không có hy vọng vũ trụ a t bị tinh không mỗi b ự ăn lần thứ hai trương vân bác nằm tại một mảnh ấm áp đất khô cằn bên trong triệt để t hắn nằm trên mặt đất có chút khó có thể tin nhìn xem màn trời bên trên vừa rồi xuất hiện cây kia ngón tay trực diện thần linh sung kích cảm giác để trong lòng của hắn phòng tuyến kem chút sụp đổ trương vân b ắ c hơi hà ra tự mình có chút phát hoàng rằng muốn nói cái gì nhưng là chỉ có thể chuyển đến từng đợt cách rung động âm thanh cũng may trực tiếp ở giữa thủy h ư u có thể nghe rõ hắn nắng này cái này còn chơi cái truy rồi toàn bộ khô lâu tộc cập lại chỉ sợ cũng không sánh bằng vị này thần một ngón tay a không đúng hẳn là cả ngón tay trên người lông cũng không sánh bằng cái kia còn chơi cái gì được rồi chờ chết ra ta nghe nói như thế nguyên bản xôi trào mưa đạn cũng trong nháy mắt trở nên lắc đắc không có mấy hồi tưởng lúc trước thủy hữu nhóm nhìn quả dứa ca tiếp nhận đông đạo kiết nạn trực tiếp lại lần nữa có thời trợ giúp mặt thư là bộ lạc vượt qua nguy cơ nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào mỗi người đều cảm thấy hết thệ còn có hy vọng nhưng bây giờ không giống a trương vân bắc hiện tại tình trạng giống như liền cùng loại với đấu địa chủ thần linh để trương vân b ắ c trước ra bài xoa nửa ngày bài liền xoa ra một chương ba trương vân bắc thận trọng ném đi cái ba chuẩn bị thăm dò sâu cạn còn bị người đánh cho một trận sau đó ta thần ta nổ tinh không mỗi bự ly v ta nổ mai nở hai độ ta lại nổ biểu hiện ra thần uy t u t tiểu từ nước đến lượn ngươi ra bài đúng thuận tiện nói một chút đợi chút nữa bài đánh xong thế nhưng là liền nên đánh ngươi nữa nha trương vân bác chở mình đổi một cái thoải mái dễ chịu n ằ m tư lấy ba mươi bảy độ sừng ngước nhìn bầu trời ánh mắt bên trong một nửa yêu sầu một nửa sáng giờ nói yêu ai ai đều dư thừa người nào thích làm ai liền đi làm đi xong đứa nhỏ này đến rồi ngươi đập mạnh ngươi cũng nha ngươi bên trên ngươi cũng điên ô hát đây là một cái không có hy vọng thế giới a bất kể như thế nào đi chống lại cuối cùng chỉ có thể để cho mình càng thêm thống khổ mất đi để chúng ta cùng đi ca ngợi vĩ đại sáng thế thần đi Các người nói vị y ê u có thể hay không xuất thủ trừng phạt trương vân bác lời này vừa nói ra toàn bộ trực tiếp ở giữa trong nháy mắt trở mặc không được ít năng nhân dị sĩ trong đầu đều hiện lên ra rất nhiều kỳ quá i ý nghĩ so sánh với thủy hữu lo lắng người xuyên việt nằm thẳng vĩ đại lại thiện tâm sáng thế thần vẫn còn đang suy tư lấy một cái càng thêm hành vi kế hoạch không được a ba mươi sáu cái thế giới sụp đổ chỉ còn lại chín cái ta ba mươi sáu vị bạ t ổ g i ỏ i kế hoạch giống như tiến hành không nổi nữa mấu chốt là đã tuyển định ba mươi sáu cái người xuyên việt chẳng lẽ lại thiện tâm thả bọn họ về nhà đem trung ương đại lục chấn áp bảo vệ tốt sinh lực sau Tô Mạc trở Mạc vậy ề tới tự phần trên bắt nằm, ghế đ còn lại ba mươi hai vị người xuyên việt tô mặc có mới dự định chu na ngồi sồm dưới đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển nàng khó có thể tin ngẩng đầu nhìn vừa rồi tôn này thông thiên ngón tay biến mất phương hướng t r u n g quanh nàng không ít hồng diện minh nhưng tại run l y bầy gào thét không ngừng chu na từ bọn hắn những người này trong lời nói có thể nghe được bọn hắn đang sợ hãi tại cầu nguyện vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì có thể đem vị kia tồn tại đưa tới chu na giật giật tự mình hơi tê tê đ ứ n g chân vô ý thức đ ố i bên cạnh đồng bạn hỏi có thể đáp lại nàng chỉ có không lo dịp nói mớ nhưng là mưa đạn lại cho nàng rất lớn kinh hỉ không chỉ là ngươi thấy được cây kia ngón tay chúng ta còn có cái khác người xuyên việt đều thấy được hắn giống như đem một cái thế giới cho bóp nát rồi chu na ngươi xem một chút ngươi t r u n g quanh là không phải không nhìn thấy rất nhiều thế giới những cái k i a không phải tinh thần sao có người căn cứ hiện hữu trực tiếp ở giữa suy tính đếm do số lượng theo những tinh thần đó trên thực tế là thế giới khác ta ném cái này cũng có thể coi là ra nhìn xem phô thiên cái địa mưa đạn chu na có chút thuần thục từ trong đó tìm được hữu dụng nội dung nhưng là hiểu rõ càng nhiều nàng càng sợ hãi vị kia tồn tại v ọ t nát một cái thế giới trong đầu hiện hiện qua ý nghĩ này chu na chỉ cảm thấy đầu mình chướng có chút thấy đau thế giới a đây là khái niệm gì chân mình hạ phiến đại đ i ệ này minh mông vô bờ nhưng là bị người dùng một đầu ngón tay bóp nát cái này cái này cái này không khoa học ca còn có đại lục kia bên trên người làm chuyện gì có thể đem vị kia tồn tại triệu hoàng tới vạn nhất tự mình nếu là làm loại chuyện này làm sao bây giờ không chỉ là chu na khôi phục bình thường đồng thời nhận mệnh trần vũ cũng nghĩ đến khả năng này chỉ là hắn cũng không có lựa chọn năm ngựa ngược lại là bắt đầu giúp cầu đầu nhân dựng nên vệ sinh quan niệm không có cách nào cùng năm ngựa so sánh với hắn là thật không nhận ý tại tự mình lúc ngủ cầu đầu nhân nhóm muốn cho tự mình cho ăn cháo bác bảo về phần trương thiếu phong hắn cũng nghĩ qua nằm ngửa nhưng là bị hiếu chiến đặt thư lạ tộc nhân nâng lên đánh nhau thời điểm hắn lựa chọn thông thần liên hệ mưa đạn các huynh đệ mau cứu ta đám này đặt thư lạ tinh lực quá thịnh vượng rõ ràng vừa rồi dọa đến muốn chết hiện tại cũng nhanh đem chó đầu góc đều đánh ra tới đúng rồi bọn hắn đánh ra tới chó đầu góc là ta t r ư ơ n g thiếu phong vừa nói tiếng phổ thông một bên khoa tay múa chân hiển nhiên thần côn hóa trang nhưng bằng mượn dạng này bên ngoài lại hù dọa bên cạnh c á thư lạ tộc nhân hào huynh đệ người nếu không đi lớn quả giữa đường xưa a chết g ư i sắp vách tộc đàn xác thực kém chút đem ch Đúng, từ chương i c hai ó c trăm sáu mươi ba phục sinh đi ta chủng tộc chương hai trăm sáu mươi ba phục sinh đi ta t r ù n g tộc so sánh với ăn dưa thủy hữu n ằ m thẳng trương vân bác chỉnh lý vệ sinh trần vũ ý đồ thông linh trương thiếu phong hoảng sợ không chịu nổi một ngày chu na tô mặc vị này sáng thế thần cân nhắc coi như nhiều đi đâu lại toàn bộ t r ù n g tộc vậy phần đã diệt tộc thổ tộc làm sao bây giờ không quan trọng sinh mệnh tri chủng đã tồn tại ở cái kia phiến đại lục bên trong bọn hắn chỉ là đổi một cái phương thức tồn tại ở tinh không mỗi bự thân thể nếu như tại tự mình trong vũ trụ ngay cả người chết cũng không thể phục sinh tô m ạ c coi như cái gì sáng thế thần chỉ là nên xử lý như thế nào những cái kia đỡ không nổi tường bụng não tô m ạ c vừa mới có cái đầu tự m à thôi được rồi ta cái này sáng thế thần ngày đêm vất vả vì vũ trụ phồn v i n h đã như vậy cái kia lại khổ một khổ h ú n t r ạ nhất tộc tô m ạ c tư tưởng một lát cuối cùng vẫn cầm điện thoại di động lên soát lên tiểu tỷ cái gì ngươi hỏi thứ chín chủng tộc là cái gì n g ư ơ i n h g nhiên không i đội kịp kỳ thật cũng không có chuyện dù sao bọn hắn cũng bất quá là góp đủ số mà thôi hơi buông lỏng một chút tinh thần của mình tô mặc lúc này mới dội ướt lưng một cái chậm dãi đi hướng tự mình vượt rau hắn a thật đúng là cái lao lực mệnh vì tiểu vũ trụ có thể nói là cúc cung tận h tụy chết thì mới dừng nghĩ tới đây Tô mặc trực tiếp đem một khối kim khả lạc đưa đến chính mình sở tại tiểu vũ trụ bên trong kim khả lạc kim khả lạc thủ tục nông nghiệp không phát đ ạ t thủ tục tài nguyên không phát đ ạ t nhất định phải có kim khả lạc vùng đất trộn lẫn b ì gaza thứ phát điệu hát dân gian tô mặc ánh mắt hơi đ ộ n g một chút nhìn về phía m ư a đạn các h i n h đệ ta cảm giác chúng ta bị rút chúng người hẳn là không cần tại cái này kỷ nguyên tiến vào mảnh này dị thế giới xác thực thế giới cũng bị mất thì sợ gì ha ha ha ta còn là càng ứa thích vốn tại trên giường nhìn trực tiếp ai kỷ nguyên này người ở bên trong đều quá t h ẳ n rồi đúng a bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời vừa rồi trần vũ còn tại cùng cầu đầu nhân quyết đấu đâu thế nào đứa nhỏ này lại nửa đêm kem chút bị cho hắn ố m ai nhỏ rồi đây không phải là còn tốt cái kia còn tốt lần này cầu đầu nhân đã có kinh nghiệm cho hắn làm điểm hiếm kém chút dán trên mặt huynh đệ ta văn n g ươi đừng phát quá có hình tượng cảm giác lại nói không có ai đi nhìn chu na sao bởi vì thần bí ngón tay xuất hiện bóp nát thế giới sự tình không ít bị tô mặc rút chúng thủy hữu hiện tại cảm giác vạn sự đại cát trực tiếp nửa chẳng mở chẳng mặc dù nói lần sau cũng có khả năng bị rút nhưng lần này còn sống trực tiếp thoải mái bay thế nhưng là một vị nào đó thiện tâm sáng thế thần hiện tại vớt cằm ngay tại quan sát những thứ này mưa đạn nhất là cái tên này gọi là đẹp trai đến bị người chặt thủy h ư u phá lệ bành trướng ngươi nhìn những thứ này bị rút lấy nhiều người vớt đến bây giờ còn không có phát triển ra văn kiện đến m ì n h cũng liền ta không có bị rút chúng bằng không thì ba ngày từ không tới có sáng lập văn minh bảy ngày trực tiếp đả thông vũ trụ tại hắn mưa đạn bên cạnh tất cả đều là thuần một s á t 666. đương nhiên còn có mấy cái đảo lại sáu h ạ n h ư n g là bị hắn ngôn luận cho sáu lật ra nhìn thấy những thứ này mưa đạn tô mặc nhìn không được k h ẽ gật đầu hắn người này cái gì cũng tốt chính là t h i ệ n tâm chính là thích nghe những thứ này t h ủ y hữu nhóm nói chuyện n g ư ơ i nhìn hắn đời này đều chưa từng nghe qua như thế không hợp thói thường yêu cầu các nghĩa đệ kế tiếp kỷ nguyên ta chỉ định ngay tại gửi đi mưa đạn đẹp trai đến bị người chặt đột nhiên ngón tay dừng lại hắn có chút khó có thể tin rụi mắt nhân tiện rời đi mưa đạn không gian đi tới n g o ạ i giới miệng này t h ủ y hữu a người ngôn luận thật sâu đà được ta vì thỏa mãn người cái này kỳ quá ý nghĩ ta đặc địa vì người chế tạo riêng một cái chúng t ô mới hy vọng người không tiêu không nào càng thêm cố gắng phục sinh đi ta chủng tộc ngay tại tiện tay bố trí tin tức tô mặc đột nhiên ngừng hư không đánh chữ không được hai chữ kia không thể nói dễ dàng bị người nhà danh phải thêm đường nhà danh xong tô mặc lúc này mới vỗ tay phát ra tiếng trực tiếp đem vị này đẹp trai đưa vào đến thổ tộc ở tại đại lục lý bằng phi đẹp trai đến bị người chặt nhìn xem trước mặt tin tức nhắc nhở hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là hối hận đừng làm a k ta thật làm m i ệ c này không kịp chạy càng không kịp cầu xin tha thứ lý bằng phi cũng cảm giác trước mặt mình một hoa sau đó cả người rơi vào đến một loại nào đó không biết tên không gian lại mở mắt ra hắn phát hiện mình giống như tại một bãi bùn nhau bên trong không phải t a đây là được đưa đến nơi nào đến rồi đây là trong nước sao lý bằng phi vừa mới chuẩn bị gian nan đứng dậy xem xét tự mình hoàn cảnh lúc đột nhiên phát hiện mình giống như có thể tùy ý vặn bẹo thân thể h ả bùn cái q u ỷ gì hắn cơ tự mình như là nát mì sợi đồng dạng cánh tay trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ đồng thời không ít ngay tại quan sát trương thiếu phong thông linh trần vũ trị liệu cầu đầu nhân thích uống cháo loãng thủy hưu phát hiện sửa đổi sau ô biểu tượng lại sáng lên một cái phô thiên cái địa mưa đạn trực tiếp đem lý bằng phi b a o khỏa để hắn cảm giác tự mình giống như là tiến vào một loại nào đó hai triệu thế giới đồng thời không ít mưa đạn để hắn nhìn một chút liền muốn bạo tạc ư tới cái người mới a tại sao ta cảm giác gương mặt này giống như đã từng quen biết đâu tựa như là trước đó cao điệu xuất hiện qua đẹp trai đến bị người chặt đẹp trai đến bị người chặt đẹp trai ngươi vẫn còn chứ vẫn là nói đã xuyên qua vì sao ta cảm giác hắn không phải bị bùn báo khỏa mà là bản thân là một b á c bùn trên lầu ngươi đón đúng hắn chính là bùn a bùn a b y quá đẹp ngươi có phải hay không quên tăng thêm chỉ vì hát tử tuyệt đối là hát tử cũng chỉ có các ngươi những thứ này không có đồ hát tử mới có thể dạng này dạng chúng ta bình thường đều là phát đồ chân ái phấn chuyên dụng biểu l ộ bao ok các linh đệ cũng là được căn bài lý bằng phi khôi phục bình tĩnh một bên thuần thục cùng mưa đạn trào hỏi một bên chật vật từ bùn n h a o bên trong bò lên ra mặc dù hắn cảm giác tự mình đợi ở mảnh này vũng bùn bên trong thân thể sẽ càng thêm dễ chịu nhưng là giống như chỉ có lợn rừng thích tại bùn nhau bên trong nằm xấp a còn có người khác đều là sinh ra ở tộc đàn bên trong vậy ta tộc nhân đâu bọn hắn ở đâu lý bằng phi vừa nghĩ vừa cùng mưa đạn chào hỏi đối mặt nguy hiểm không biết miệng này vương giả lý bằng phi biểu thị tự mình vẫn là thích cùng những thứ này nói chuyện lại êm h a y làm việc lại xinh đẹp thủy h ư u nói chuyện t h ế m chí ít bọn hắn sẽ gọi mình n í t n ê m không ít thủy h ư u cũng đã nhận ra nơi này biến hóa nhao nhao mở miệng nhắc nhở đẹp trai đến bị người chặn ngươi xem một chút chung quanh những cái k i a bùn nhau có phải hay không là ngươi đồng tộc đúng vậy à ta cảm giác ngươi có thể từ bên trong đó leo ra tộc nhân của ngươi cũng có thể chương hai trăm sáu mươi b ố nam nhân kia chương hai trăm sáu mươi bốn nam nhân kia đúng ngươi vất trụt tới nói không chừng bên trong có ngươi nhị cứu đâu đây là cái gì nịch thiên phát biểu cái này một mảnh vũng bùn cũng không phải đông bắc mưa làm sao có thể có sâu như vậy nói đùa lần trước lao khối còn tại ta bên này mua hai cái cá xấu đâu mua món đồ kia làm gì không phải nói hương vị không thế nào ăn ngon giống thịt gà đồng dạng dọn sao nghe nói lấy v ề muốn làm nho ra cung phục huynh đệ ta và ngươi con mắt của ta con mắt của ta ta thấy được cái gì nịch thiên phát biểu ra tư mặt lạp ra tư mặt lạp a không không không lý bằng phi cảm giác tự mình giống như là nhận lấy cái gì tinh thần ô nhiễm trong nháy mắt đưa ánh mắt từ mưa đạn bên trên dịch c h u y ể n khỏi người tiên rời lớn phổ mặc dù biết không ít người thông minh lựa chọn không phát mưa đạn nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng phát mưa đạn những người này sẽ như vậy người tiên chịu tượng cũng may đã có đem đối ứng người xuất thủ ngăn cản những người này tiếp tục người tiên bằng không thì những thứ này t h ủ y hữu còn có thể phát ra càng thêm lịch thiên nói so sánh với tìm tự mình nhị cứu lý bằng phi ngay tại thôn vân thổ vụ tô mặc nghĩ nửa ngày cũng không muốn rõ ràng chính mình kéo vào được thuỷ hữu là cái gì chịu tượng v á n vật thôi thôi tiếp tục chiều tượng、đi. Tô Mạc nghĩ một tức chiều đi. hồi, lập Mạc nghĩ không nghĩ. Tự mình Tự tiểu vũ trụ vũ bao ê n trong đều có văn minh trùng con ăn tộc, người đều tuyệt. có có cái mũi thể hiện bị lâu lý bằng phi rất dễ dàng từ bên cạnh mình vũng bùn bên trong tìm ra mấy cái cũng giống như mình đều là nước bùn đồng dạng người nhưng là ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ trên thân càng không có nửa điểm hoạt động dấu hiệu liền như là một hắn chân chính bùn nhau đồng dạng không phải ca môn chơi ta đây cái đồ chơi này còn có thể là văn minh chẳng lẽ lại bọn hắn chỉ cần nằm tại trong đất bùn liền có thể tiếp tục sống sót cho nên không cần bất luận ngoại lực gì hiện tại đến phiên lý bằng phi trận tròn mắt hắn mặc dù không có tiếp vào bất luận cái gì nhiệm vụ nhưng cũng minh bạch tự mình xuyên qua đến thế giới này vì chính là có thể trưởng thành đến cái nào đó không thể tưởng tượng nổi giai đoạn sau đó bị cái kia tà á c phía sau màn hát thủ đây đã là cúp đường nhưng là nhìn xem trước mặt những thứ này nước bùn người lý bằng phi thực sự nghĩ mãi mà không rõ tự mình làm sao có thể dẫn đầu những người này đi hướng đình phong đừng nói làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng có thể đem cái đồ chơi này kéo đến thổ địa bên trên đều là cái vấn đề chẳng lẽ lại tự mình chiến trường sẽ là cái này một đám bùn não sau đó đợi đến kỷ nguyên kết thúc lúc tự mình cùng phía sau màn hắt thủ một người đứng tại vũng bùn một mặt cuối cùng đại chiến ba trăm hiệp cái này không kéo sao ngay tại lý bằng phi chuẩn bị tiếp tục nhả danh thời điểm hắn đột nhiên cảm giác trong đầu của chính mình muốn vang lên cái nào đó đặc t h ù thanh âm kim khả lạp kim khả lạp nông nghiệp không phát đạt toàn bộ cần nhờ hắn ma âm tinh khiết ma âm hắn chỉ nghe một lần liền đem cái này giai điệu ghi đi tặc trong đầu thật lâu không thể t h n đi thủy h ư u nhóm đều không có nghe được thanh âm này chỉ là hoàn toàn như trước đây á c miệng ha ha ha ta cùng ta bùn náo h văn minh huynh đệ ngươi không phải nói tự mình đẹp trai đến bị người c h ặ t sao nói không chừng đồng bạn của ngươi sẽ c h ặ t ngươi bởi vì ngươi quá đẹp rồi ta vẫn cảm thấy cầu đầu nhân là nhất kéo hông chủng tộc nhưng bây giờ ta nguyện ý phân nước bù người vì thứ nhất kéo hông đi đ ừ n g như vậy giảng lý bằng phi vị này chủng tộc c h i chủ đã qua tại kéo hông các ngươi nói lại hắn thật sẽ tức giận thế nào chẳng lẽ lại hắn sẽ để cho ta giòn trên mặt đất cầu hắn lý bằng phi không để ý t r u n g quanh mưa đạn ngược lại là đi theo tự mình trong óc thanh e m chậm rãi hướng về vũng bùn một chỗ khác đi đến tô mặc vị này thiện tâm sáng thủy thần đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn thổ dân nhất tộc lần nữa hủy diệt dù sao tự mình tùy ý phục sinh một chủ tộc vẫn tương đối mệt mỏi hắn thậm chí cần từ trên ghế mây nhìn một cái làm việc như vậy cỡ nào làm cho người thiểu tụy cũng chỉ có thiện tâm tô mặc tô đại thần linh mới có thể làm như vậy ở trong bùn lộn hồi lâu lý bằng phi đột nhiên từ bên trong tốn ra một cái kim vũ cục kim khả lạp kim khả lạp thổ dân nhất tộc có hắn mẫu sản lượng có một và tám kim khả lạp kim khả lạp thổ dân nhất tộc thiên thể trong tức mặt thanh bắt tự tự thế thứ hắn, phi thiên địa còn có thể kéo. Lý bằng Phi nghe mình cho hỏi mình như dân dùng âm, độn còn Bằng người nào có có của lại địa đầu đầu kéo. Lý làm sạm này. ăn ném trên mặt đất tiếp tục ngâm vẫn là đút cho tự mình n h ị ĩ y ế u cái này mỗi một cái lựa chọn đều làm người khó mà đọc dùng khó mà lựa chọn nghĩ tới đây lý bằng phi vị này đức t r í thể mỹ cực khổ tuyển thủ đem kim khả lạc nhét vào bên cạnh vị kia nước bùn người thân thể mưa đạn ở thời điểm này trực tiếp vỡ tổ con nít tú đây là thứ độ gì nhìn làm sao giống ta nhà bà ngoại bọ dày vẫn là động vật gì đẩy cái kia phân đũ cục cái gì bọn dày người ta thánh giáp trùng a đúng đúng ta nhớ ra rồi gọi là b ọ hư ù n g lại nói cái đồ chơi này vì cái gì biến thành kim sắc ngươi không nhìn thấy bọn hắn là thổ dân nhất tộc sao nói không chừng người ta là ăn đất sinh hoạt vậy cũng không đúng rồi ăn đất không phải khô lâu tộc sao lại nói trương vân bắc còn tại nằm n g ự a sao mắt thấy mưa đạn trực tiếp đi trịnh lý bằng phi cũng mặc kệ hắn ngược lại muốn xem xem tự mình móc ra cái này kim khả lạc có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao dù sao những thứ này nằm ngựa nước bùn người cũng phái không lên cái gì quá lớn công dụng về phần mình lý bằng phi làm một hợp cách miệng này vương dạ là có thể rõ ràng nhận thức đến tự mình tuyệt đối không có khả năng nương tựa theo lực lượng một người mạnh lên tự mình nếu là thật có năng lực này cũng sớm đã trở thành học bá thực sự không bước đi làm gà quay cũng được gà còn có thể được người xưng là gà gà quay trí bá mắt thấy nước bùn người bên này không có gì đáng xem không ít thủy hữu nhau nhau chọn rời đi nơi này tiến về cái k h á c trực tiếp ở giữa tô mặc cũng ở thời điểm này thu hồi ánh mắt kim khả l ạ loại vật này cũng không phải là ném xuống biển sẽ sinh ra biến hóa như là phân bón lại không ngừng tới n h u n những thứ này nước bùn người cho nên sẽ cho bọn hắn một cái quá trình tiến lên tuần tự tô mặc đương nhiên sẽ không nói cho những người này trên thực tế là vì kéo đổ một chút bọn hắn tiến độ để ủn trạ phát triển văn minh có thể nhanh một chút đương nhiên đang quan sát mưa đạn thời điểm tô mặc một mực tại quan sát tự mình tuyển tiên tuyển giả hắn đã chọn tốt xuống một vị tiến vào tự mình tiểu vũ trụ thất tình người đúng thế thất tình người mặt bạch cổ đỏ chu na chính khí thở hồn hệ nhìn n xem trước mặt cái này cao lớn vô cùng hồng diện minh nhưng ra hỏa này thể lực vì cái gì tốt như vậy không chỉ có bay nhanh mà lại thực lực vẫn còn so sánh ta mạnh rơi vào trên cây cùng trước mặt cái này hồng diện minh nhưng cướp đoạt tộc đàn c h i chủ chu na đưa ánh mắt bỏ vào mưa đạn tại đông đảo mưa đạn hảo hữu trợ giúp hạng chu na đã thành công hàn phục trong chủng tộc đại bộ phận hồng diện minh nhưng đương nhiên ngoại trừ trước mặt cái này một con tây cách mã hồng diện minh nhưng đối phương chỉ muốn đánh bại chu na dùng thực lực nói chuyện chương 265, xuân thu thiền minh chương 265, xuân thu thiền minh so sánh với nháo đẳng hồng diện minh nhưng k h ô lâu tộc bên trong thì là một mảnh tường h ò a mấy cái trắng bệnh bộ xương khô đụng vào nhau tán thành một chỗ không xương tái n h u n cánh tay b ả y bận b i ể u t á m loạn đem những n à y xương cốt liều trên người mình ở trong quá trình này còn có chút thu hoạch ngoài ý mớn bọn hắn nhân tiện còn có thể nhặt điểm không giống đồ vật thì như nói trương văn bắc trên người xương bắp chân hiện tại khối này xương bắp chân đang cùng theo người khác xương đ u ổ i cùng một chỗ di động về phần trương văn bắc n g ư ờ i gặp qua cái nào nằm nửa người sẽ để ý chút chuyện nhỏ này không phải liền làm ộ t cây xương bắp chân sao đối ta mà nói như phụ vân nói trương văn bắc móc móc mình không tồn tại cái mũi sau đó sờ sờ bùn đất dùng sức văng ra ngoài cái này bùn đất đâm vào một con tinh không mỗi bự trên thân sau đó lại trở xuống đến mặt đất cái này tinh không mỗi bự cũng không nóng giận thậm chí bọn hắn so khô lâu nhất tộc người còn nằm b ì n h một ngày trừ ăn ra thổ chính là sinh sôi dù sao bọn hắn cũng không có việc gì chính là ngẫu nhiên cần bày đổ cùng cái mấy cái tế phẩm giao cho chu thiên đế đã mất đi tự mình hai cây xương bắp chân cùng hai cái chân xương bàn tay trương v ấ n bác tiện tay nắm một cái thổ bắt đầu cùng trong màn đạn mặt thủy hữu nói chuyện với nhau hắn vừa ăn vừa nói ok các linh đệ lại muốn đến cơm đừng kích động như vậy quả dứa ca bọn hắn đã thay ta lội quá nước dù sao đến cùng đều phải chết nằm n g a lại như thế nào nhưng trong màn đạn thủy hữu lại không nghĩ như vậy không ít người ngay tại khuyên trương vân bác đương nhiên cũng không ít người cảm thấy hắn đây là chính xác lựa chọn đẹp trai ta khuyên ngươi vẫn là p h â n đấu đi nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm coi chừng vị t i ê n tả thần ra tay với ngươi ngay ư ơ i n g cả khối xương cặn bát đều không thừa nổi ta ngược lại thật ra cảm thấy t r ư ơ n g này m ớ y b ắ c làm đúng ngươi nói hắn cố gắng có thể làm gì hắn làm đều không được giống như bọn hắn không có lớn lên cục xương khu k h bản nhân sinh vật tiến sĩ không có ý tứ gì khác chỉ là phổ cập khoa học một chút kia là một khối cơ bắp cũng không phải là xương cốt tốt các ngươi tiếp tục đừng l ệ n h ra nhà lầu à các h i n h đệ nhanh quên hắn bằng không thì tôn này tà thần gạch bỏ tôn kính thần linh đem chúng ta kéo vào đi làm sao bây giờ ta dựa vào quên cái này g ó c dạ n g đẹp trai mau dậy đi à, chúng ta không thể không có ngươi van ngươi ca ngươi mau dậy đi ta đem ta chân t à n g hạt giống tặng cho ngươi khu khu ta có một người bạn đặc biệt thích thu thập hạt giống đúng vậy ta cũng có một người bạn ngươi có thể vê mở ta sao thứ không dám dâu dếm b ă n g hữu của bọn hắn chính là ta xin chú ý lời nói của mình chúng ta đã ghi chép một ít người h a trương vân bắc một bên ăn nóng thổ một bên tùy ý ứng phó nói vấn đề không lớn các linh đệ nhìn ta cho các ngươi biểu diễn ba miệng một chậu thổ về phần vị kia tả thần hội lại kéo mấy người tiền đến triệu vân bắc cầu còn không được thậm chí trong mơ hồ còn có chút nhỏ chờ mong vạn nhất kéo vào một cái m ỹ nữ mmmm quên đi thôi bạch cốt xem cảnh giới của mình còn chưa tới vạn nhất kéo vào được một cái linh hồn người thú vị tự mình còn có thể trò chuyện một ít ngày về phần bên cạnh những thứ này khô lâu tộc người bộ xương khiêu động thanh n m phá lệ thú vị nhưng trương vân bác biểu thị tự mình không phải một người thú vị bất quá hắn vẫn còn có chút sợ hãi vị kia tà thần xuất thủ vạn nhất trương vân bác biểu thị chỉ là vạn nhất cái này tà thần đem tự mình phóng tới cái kia t ì n h không mỗi bự trong bụng vừa đi vừa về ra vào làm sao bây giờ vị kia tà thần hẳn là không như thế không hợp thói thường a hẳn không có a tiểu vũ trụ bên trong tô mặc giờ phút này đang bận đem một vị thất tình người dẫn dắt đến tự mình vũ trụ cao tráng người cũng như tên cao cao tráng, tráng chính là dáng rất có chút xấu xí nhưng là hắn hiện tại sắc mặt trắng bệnh lòng như chóng n ộ i cả người ngơ ngơ ngác ngác đứng tại tiểu vũ trụ bên trong mặt cho tô mặc xử lý không ít ngay tại quan sát trực tiếp thủy h ư u phát hiện lại có một cái mới điện tử sùng vật trong nháy mắt hứng thú vội vàng hô bằng gọi h ư u từ từng cái trực tiếp thời gian mặt mời nhà mình hào hữu tiến về cái này mới trực tiếp ở giữa các huynh đệ nhanh đừng nhìn diều hâu đánh nhau lại tới cái người mới cũng thế dù sao đánh tới đánh tới vẫn là đỏ mặt của bạch còn không bằng nhìn người mới nước động nước động nước động ta còn tưởng rằng cái này hy cách mã hồng mặt minh có thể thành công đâu nhưng làm sao còn thất bại đi không chơi ta đi cái này cầu đầu nhân thật gian a lại đem tự sản từ tiêu nhỏ đồ ăn vặt giấu ở tự mình cổng ha ha ha đây đã là dẫn chương trình lần thứ ba thành lập nhà vệ sinh thất bại đi không hợp thói thường cái kia không phải cái gì nhà vệ sinh rõ ràng là nhà khò có được hay không các ngươi nói những thứ này cầu đầu nhân có thích ăn hay không s ư ớ n g cốt vạn nhất khô lâu nhất tộc cùng bọn hắn va chạm làm sao bây giờ ta ngược lại là cảm thấy linh tộc như vậy thích sạch sẽ trước tiên sẽ đánh giết những thứ này cầu đầu nhân quá cơ b á ô huế người mới tới các h i n h đệ các h u n h đệ đừng nhìn bùn người tắm rửa mau nhìn xem cái kia mới tới người tham dự các ngươi nhận biết không lại có người mới lại nói hiện tại còn mấy cái chủng tộc rồi thảm a thật thảm a thật thảm không biết dù sao thế giới hủy d i ệ t không sai bị ệ lắm cái kia t à thần cũng không biết nói cái gì ngươi s o n g ngươi dám xưng hô vị đại nhân kia tiểu h o a tử ngươi lại dám làm cái này lần trước nói vị đại nhân kia tuyển thủ chết như thế nào ngươi là quên rồi có người tại trực tiếp thời gian mặt nhìn người khác khoác lác có người tại trực tiếp thời gian hai mặt như cho tàn đương nhiên đây hết thể cùng tiện tâm người sáng lập không có cái gì mối liên hệ quá lớn hắn hiện tại ngay tại dẫn độ cái này thất tình người ta luôn cảm thấy thế giới của ta bên trong không có cái gì s á n g ý vì cái gì nhất định phải sáng tạo cái gì có yêu hạt giống đâu chẳng lẽ liền không thể sáng tạo mấy cái trách trời thương dân hạt giống tô mặc giống cầm lôi kéo lấy một con bướm dắt lấy cao tráng hành tẩu tại vùng vũ trụ này bên trong để hắn thấy rõ ràng vùng vũ trụ này diện mạo thật cũng làm cho hắn thấy rõ ràng thế giới này chân lý đương nhiên lúc này cao tráng căn bản không có cảm nhận được mình bị người lôi kéo cũng không có cảm nhận được chung quanh có cái gì thần linh tồn tại hắn chỉ có thấy được tinh hà sáng chói một tôn cự vô phép đại lục đứng sừng sững ở vùng vũ trụ này trung tâm hấp dẫn lấy chín tòa cỡ nhỏ đại lục không ngừng xoay tròn mà tại cái này chín tòa cỡ nhỏ đại lục t r u n g quanh càng có các loại vệ tinh không ngừng bá khỏa ta rốt cục bị kéo đến thế giới này sao cao trắng trong đôi mắt vi vi lấp lóe một chút kích động phản phất muốn từ thất tình trạng thái bên trong đi tới hắn mơ hồ nhớ kỹ tại cái này dị thế giới bên trong giống như có thể lấy vợ sinh con a hả làm sao ta mới chủng tộc người dẫn đầu trong mắt làm sao có ánh sáng cái này không thể ra ngươi nhưng là muốn đi tâm tình tiêu cực mà lại tô mặc vẫn chở cao trạng đi ra con đường hoàn toàn khác cho tiểu t ử này đến cái tiểu lễ vật xuân thu thiền chương 266, xuyên qua trước cao tráng chương 266, xuyên qua trước cao tráng ta gọi cao tráng nếu có người nói cho ta nghe một vạn lần phương hướng được t r ồ n g có thể trở lại ta xuyên qua trước năm phút đồng hồ ta sẽ nghe mười vạn năm lượt nhớ mang máng kia là một cái sáng rỡ buổi chiều ta còn tại cầu nguyện tự mình sẽ không bị chọn t r ú n g đáng tiếc tin giữ gạch bỏ tin vui chuyển đến ta trở thành một tên sắp xuyên qua người xuyên việt ta trước tiên lựa chọn đem chuyện này nói cho bộ khoái đồng thời thứ hai thời gian đem chuyện này nói cho ta biết bạn gái nàng thật cao hứng đúng vậy thật cao hứng nàng nói cho ta nàng thích người càng tốt hơn một k h ắ c này ta ngũ lôi doanh đ ỉ n h xuyên toa thời gian hình tượng chung nàng nói qua sẽ yêu ta cả đời nàng nói qua sẽ yêu ta cả đời này nàng nói qua ta không có cha mẹ nàng sẽ là ta cuối cùng người nhà cho nên ta tốt nghiệp về sau tất cả tiền đều lên giao cho nàng chỉ vì chứng minh ta yêu nàng thậm chí ngay cả nhà đều không thế nào trở về liền vì cố gắng kiếm tiền xuyên t o a thời gian hình t ư ợ n g chung a người nhà đây là cái gì cầu thí người nhà tại ta thống khổ nhất mê mang nhất thời điểm lựa chọn vứt bỏ ta tại ta nhất lúc tuyệt vọng nàng thậm chí liền chút hy vọng cũng không nguyện ý cho ta nàng rõ ràng có thể gặp ta xuyên t o a thời gian hình t ư ợ n g chung chỉ cần chỉ cần ta tiến vào thế giới kia ta lại thế nào khả năng về được đến lại thế nào có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng thế nhưng là nàng không nguyện ý cho ta một điểm bị lừa gạt khả năng a đau nhức thực sự có đau ta muốn đi hiểu rõ tự mình cái này bị kịch cả đời xuyên toa thời gian hình tượng chuông t ô mặc tiện tay tắt đi âm nhạc nhân tiện đem cái này cao tráng nội tâm thống khổ lại sâu hơn mấy phần người trẻ tuổi sắp sửa đ ạ p sai lựa chọn một sai lầm người đó cũng không phải cái gì không cách nào vãn hồi sự tỉnh t ô mặc vị này sáng thủy thần nói cuối cùng ngón tay một điểm trực tiếp đem cao tráng đưa đến cái kia một mảnh tự mình vừa mới nhu hợp thành đại lục ở bên trên trên phiến đại lục này xanh úng tươi tốt các loại thảm thực vật không ngừng nhưng làm người ta chú ý nhất thì là trong đó côn trùng khó tránh khỏi có chút nhiều lắm từng cái tướng mạo q á i dị côn trùng không ngừng leo lên trải qua trên người của bọn hắn mơ hồ giống như là đại đạo quy tắc hình thành phu văn lúc ẩn lúc hiện có có thể phi hành có có thể buộc phát nguyệt quang có còn có thể biến thành sâu rượu mà tại cao tráng hạ xuống địa phương có một đám tên là hy vọng côn trùng đang không ngừng lấp l ó không ít tràn vào tới thủy h ư u thấy cảnh này lập tức cảm thấy kỳ quái vì cái gì ta cảm giác thị giác giống như đang phi hành không ra đùa dân nói ta cảm giác người xuyên việt này giống như tại lướt đi có hay không điệu lớn ra nói một câu đây là sự thực là giả khu khu ta mặc dù không biết nhưng ta thừa nhận đây là sự thực các ngươi mau nhìn trước mặt hắn giống như có một đám cô trùng sẽ không phải hắn lại biến thành chủng tộc ta khó nói cái này kỷ nguyên giống như không có cái gì chủng tộc ta đi các ngươi mau nhìn bên cạnh đường sông bên trên có một người dáng dấp xấu quá cóc hắn lại đem nước sông c h ặ n tình cảnh này ta nghĩ ngâm một câu thơ đông đảo mưa đạn vô thiên cái địa leo đến để cao tráng trong nháy mắt thanh tỉnh lại mà tại hắn sắp rơi xuống đất một sát nạ kia không ít thủy hữu đều nghe được một trận tiếng v ẹ t đ e r thiếu niên trong nháy mắt rơi vào trên mặt đất bình yên vô sự ta ta biết bay vẫn là nói nơi này vật lý quy tắc không giống trọng lực cùng nguyên bản thế giới có điều khác biệt cao tráng ngoại ý muốn nhìn xem cánh tay của mình nhìn không được lên tiếng nói nhưng mưa đạn thủy hưu nói nhưng trong nháy mắt hấp dẫn hắn đại tráng là người sao ta là người đại học cùng p h o n g a người trước kia gọi ta t a m c a ta gọi người nhị đệ a á c tục tiết mục ngắn nhưng là người anh em này dáng dấp s á t thực rất tráng các ngươi mau nhìn chung quanh hắn những cái kia côn trùng bỏ qua tới dày đặc người bệnh tin mừng đúng ta không phải dày đặc chứng người bệnh lệnh ra ngày ngươi có phải hay không quên nói sợ hãi thật buồn nôn a mau rời đi côn trùng cao tráng nguyên bản định cùng mình tam đệ chào hỏi nhưng nhìn thấy mưa đạn nhắc nhở hắn nhịn không được nhìn về phía mình chung quanh chỉ thấy từng cái tướng mạo cực giống điểm sáng không có chút nào ồn ào mỹ lệ côn trùng ngay tại hướng về tự mình di động mà hắn cảm giác trong cơ thể của mình phảng phất một nơi nào đó đang bị không ngừng khơi thông dẫn đạo đây rốt cuộc là thứ gì ta lại tại chỗ nào cao tráng tại thời khắc này triệt để m ệ n hoặc h vũ trụ bên ngoài tô mặc bắt chéo hai chân nằm trên ghế thôn vân thổ vụ đây là hắn nhớ tới một cái khác trò chơi tên là luận như thế nào tại dị thế giới sống sót đồng thời tìm tới sinh hoạt chân lý phía đại lục này bên trong doanh gia nha liền đem no xưng là tôn giả đi mà cái kia phiến đại lục bên trong cũng chỉ có thể xuất hiện m ư ờ i một cái tôn giả vì cái gì không có cái khác thật có l ỗ i tạm thời liền muốn sáng tạo như thế mấy cái doanh gia đồng thời ngay tại quan sát trực tiếp hoặc là cùng người nhà cáo biệt hoặc là ngay tại đuổi máy bay người xuyên việt chuẩn bị từ người trong n g á y mắt nhìn thấy trước mặt bước lên hắc khí trong s u ố t phụ đề nhan sắc lại tăng lên mấy phần sau một khắc đông đảo sắp xuyên qua người xuyên việt cảm giác linh hồn của mình phản g phất muốn bị trực tiếp x é rách trên xuống phụ đề ở thời điểm này thì là biến rồi lại biến bởi vì không thể đối kháng ảnh hưởng thế giới của các ngươi phát sinh biến hóa đông đảo người xuyên việt thật rất muốn hỏi đợi một chút cái này người chủ sử sau màn hắn là thế nào đem thiên địa đại ái bốn chữ này liên hệ với nhau cái này cùng tự mình có liên hệ gì sao thậm chí không ít người trực tiếp nước mắt vậy tại chỗ bắt đầu cùng người nhà bằng hữu đồng bạn trò chơi hào hữu dân mạng bắt đầu cá biệt tại thu được tin tức này sau từng cái bộ khoái yên lặng đem trên tay mình ghi chép tin tức đồng hồ thu vào nhanh từ nơi này rút lui nói đùa duy nhất một lần xuyên qua nhiều người như vậy vạn nhất vị kia sáng thế thần tâm tình không tốt đem tự mình kéo qua đi làm sao bây giờ mà lại đến bây giờ bọn hắn cũng không tìm được vị này sáng thế thần kéo người k h á c tiến vào cái kia phiến vũ trụ quy tắc vạn nhất tự mình không cẩn thận d ẫ m lôi làm sao bây giờ chính là thiên địa này một nhà đại ái làm sao nghe là lạ đối phương lại làm cái gì mới cho siết nương theo lấy loại này n i hoặc ba mươi sáu cái ô biểu tượng tại thời khắc này đồng thời phát sáng lên một cái kia tinh kỷ nguyên ô biểu tượng càng phát ra sáng chói mà tất cả đang đợi ô biểu tượng sáng lên thủy hưu giống như là gạ dịu đồng dạng vọt thẳng hướng về phía cái kia trực tiếp ở giữa chỉ là phía trên xuất hiện hình tượng lại làm cho tất cả thủy hưu đều ngẩn ở đây tại chỗ thậm chí có chút không tin tà thủy hưu chuyên môn lui ra ngoài lần nữa tiến vào còn tiện thể r ù i mắt một cái không có đạo lý a ta cũng không có tiến sai trực tiếp ở giữa a khá lắm người quen liệt như mà